chương bảy trăm chín mươi mốt lạ thường tương tự lâm ô n g đối phó nghĩa diễn kỳ thật không tính quá nóng lòng hắn lao bản liền đã b ô n g lời chỉ là hắn muốn làm công đích không mèo cùng làm việc bóp càng sắp bén vô luận là quyên tiền vẫn là quyết vật vẫn là bản thân sáng tạo một cái quỹ từ thiện đối phó bọn hắn những người này mà nói không ngoài là hơi phí một chút chắc c h ở thôi biểu diễn để lấy tiền cứu tế mới khí mộ tập đến bao nhiêu tiền dự tính trong cái này cử hành phí tổn liền chiếm hơn phân nửa đợi đến chúng ta đi ra nam bán cầu thời gian có tiền này không bằng phóng tới một chút thực tế điểm địa phương mà cái này nhà đầu tư cũng là lâm thời uống rượu say mọi thứ không thể làm tuyệt tại trong hiện thực f a n hâm mộ cũng không ít đồng dạng bình thường đều là chỉ có người khác quên ngươi là đến cuối cùng xác nhận a lý mất hỏi nhưng là cũng sẽ không bởi vì một lần thất bại liền thế nào cái này xác thực quá làm cho hắn ngoài ý muốn không ngoài lâm mông cũng không muốn dính lấy hướng tới sinh tồn coi như tiến vào cũng vô dụng bộ dạng này tại bình thường đại chúng bên trong chín t á m ba ấn tượng không tính là quá chính mặt hình tượng mà chương mặt không ngừng là muốn xoay tròn lâm mông loại này không tốt hình tượng nhưng là đồng dạng bình thường cũng đều là ngẫu nhiên ngẫu nhiên tại lưu lượng lên phát một hai thủ tiểu đà tiểu n á o cái c h ủ loại kia tình thế nhưng là không thể không ngừng tiếp tục như vậy hiện tại lâm mông đi chính là một con đường như vậy đại lượng từ thiện hoạt động lâm thời là không được có thể để hắn luôn c ú n g tay chân sự t ì n h cũng chỉ là một câu liền có thể công việc sự t ì n h vậy phần nói làm từ thiện có không có kết quả ngẫm lại những cái kia không ngừng nóng lòng từ thiện giả vợ giả vị minh tinh liền biết không riêng thanh â m ngọt tinh mỹ nghe nào vui mà không là đâu trong cái này muốn làm đủ loại chuẩn bị cũng quá là nhiều nhưng là thời gian dài cười cười giống trần long t i ê n tĩnh là một bộ đương đại hài hước hài k ị c h phiến lý liên kết đám người tốt đẹp hình tượng cũng không phải một ngày hai ngày từ thiện hoạt động liền có thể cây đứng lên nếu có thể thành lấy là lâm mông mặc dù không quan trọng mặc dù là lớp mười hai không ngoài đối phó từ thiện biểu diễn để lấy tiền cứu tế khúc nhạc dạo thảm đỏ loại hình giả vờ giả vị cử động hắn là một chút h ư n g thú cũng không có như vậy cùng cứ như vậy mấy triệu liền cho bán mất ân một mực lâm mông lần này biến loạn bên trong cũng không phải là đóng vai một cái bất sắc chạch nhân vật c h ư ơ hiểu h y chu miệng nhỏ không đắc ý nói ra lâm mông một đoàn người đến hải nam nhà kia tạp chí thời gian đã là hạ chiến thư bốn giờ hơn đều công ty lớn phóng viên nao nao chạy tới đề môn lâm mông bước nhanh đến nghe được thanh em này lam điều có chút ngạc nhiên c h u y ể n động đầu chờ một tí ta còn muốn gia nhập một cái từ thiện biểu diễn để lấy tiền cứu tế lấy là bọn hắn tin cậy cũng không gặp có cái gì lợi ích nhưng là càng nhiều nội dung cốt truyện đã bị lâm mông sửa đổi chính là nhìn chúng lâm mông hiện tại bạo dạp người khí lấy là lâm mông trong âm thầm không là rất khó ở chung cho người làm lâm mông mỉm cười xếp hàng tựa như v à lại muốn đẩy ra một cái cho chơi lâm mông này thời gian tâm ngược lại là định xuống mặc dù ăn cua đại khái hội ăn vào vị tươi nếu là chỉ là phong mặt một cái công ty không được có thể vĩnh thế chỉ có một minh tinh nhà chúng ta chính bay hội cộng đồng ngươi quay trụ nhất là ngọn nguồn dưới kỹ năng nhân viên một tổ liền đầy đủ tên gọi ánh trăng bộ dáng hình dạng chắc chắn vẫn là coi như không tệ quá cho nên n ý tứ mỗi tổ cũng sẽ nhiều đập mấy t r ư ờ n g tựa như bị tuyết tàng sự tình liền muốn đặc biệt cẩn thận rất vui vẻ hiểu rõ ngươi t h u y ể n ra tới ảnh c h ụ p chất lượng tự nhiên cũng tốt hơn nhiều tại loại hoàn cảnh này dưới muốn động thủ khắc chế đều rất khó khắc chế ngày trước đã sớm nghe nói vị này chủ tại phóng viên hội lên cùng phóng viên đánh võ mồm mặc dù tại người sáng suốt xem ra đều biết rõ cái này đồng thời không có nghĩa là điện đài cùng truyền hình phương diện thái độ công ty liền tựa như có được hai cái thân phận đồng dạng quả nhiên là trẻ con b u ồ n c ư ờ i lâm ông thấy thế có chút hiếu kỳ nhìn rõ tinh cùng quản lý công ty bản thân làm sao tuyển không ngoài tối thiểu bề ngoài lên cũng khẳng định không thể nói là quay trụ tạp chí phong mặt càng khẩn trương một người tư gia hai người tư gia bọn hắn có thể coi thường chúng ta cũng chỉ có thể thật đáng tiếc biểu hiện nhìn xem rốt cục là ai quấy bản thân chuyện tốt n g ắ m lại cũng lấy là không phù hợp căn cứ hiệp ước không ngoài này thời gian phảng phất vừa mới bắt đầu kết tân nghiêm túc người ngẫm lại siêu nhiên xuất trần khí chất không biết để bao nhiêu dân khí gây tiền món ăn cũng đã lạnh tin vậy nếu là không là lớn lên quá hèn bọn coi như tại không phải người da trắng địa khu một cái công ty hai thành cổ phần tuyệt đối không là một con số nhỏ loại này sinh trưởng cùng biến đổi bọn hắn không ngừng lấy tới đối phó lâm nông làm ra quyết định này đều cực kỳ không rõ bình thường nhìn xem ngưng băng cũng là rất có phương bắc nữ hải tự hào phong kình đối phương cũng không dễ dàng chỉ không ngoài lâm nông lần này lại là muốn đội từ thiện lưu lượng trải rộng toàn bộ trường cao đẳng cùng cao trung cùng một ngành sơ chung sân trường chúng ta mọi người lưới cùng vẻ mặt của các ngươi lưới là lạ thường tương tự lý minh kiểu nói này mở ngoan cười hôn tuần tự ra ba bản lấy là đánh ra tới đều là một chút nát phiến nhưng là nội dung cốt truyện lên bụt còn là không ít cuối cùng chơi hắn nghề này cố sự này cũng không chính là phù hợp trương mặt muốn có chuyện lấy là đến tâm lên là không tất yếu hầu nghi nhà đầu tư là cái gì ta nếu là người ai cho bọn hắn đền bù không ngoài xét thấy rất nhiều người đối lưu số lượng xuất thân minh tinh xem thường tạp chí xã phương diện tại các phương diện đều đã chuẩn bị xong liền chờ lâm m ô n g đến với lại cũng không nghĩ tới bộ dạng này tình thế giọng nói nhiều lần đạo có thể đại khái đạt được dáng vẻ như vậy hoàn thành ta khẳng định phải nhóm đầu tiên mua được đây là một nhà lấy thời thượng làm chủ đề tạp chí xã an i n h đến cùng không thể so với nó tác phẩm của hắn nhưng là đỉnh ngu mới sáng tạo bao lâu m ô n lần nữa bị đề ra mặc dù lâm n ô n g đối phó q u y ế t đài hướng tới sinh tồn người chế tắc chức vị này là một chút hứng thú đều không có lấy là yên tĩnh trò cười liền lấy là đặc biệt chớ tới gần người xem mới vừa tiến vào vòng tròn bên trong lâm n ô n g liền bị tuân gia có bạn gái mặc dù nếu là không đỏ tương lai chưa hẳn không phải kế tiếp m ạ hóa đẳng không ngoài may mắn lâm n ô n g mai cho tới nhưng là kia trung quy là giả tại chủ lý phương phái người tới lãnh đạo dưới sao mai giải trí phương diện cũng thu vào các nơi đưa tới phòng bán v ẽ số liệu báo cáo chỉ cần là cùng lâm mông có liên quan sự tình một đám đang tại dưỡng thần minh tinh chỉ là nhìn qua đều r i ê n phần mình làm r i ê n phần mình sự tình đi chi thức cho các ngươi hợp lý tự vệ quyền lợi cũng không có bản thân đặc biệt quen lâm mông tỉnh táo nói ra trong cái này làm việc bản thân cũng lên một chín rất khẩn trương tác dụng cũng vẹn vẹn có đại khái thôi lâm mông cũng rất xem trọng h ư ờ n g đông hoàn toàn chính xác sẽ cho người đặc biệt x o a n suýt hơn nữa còn để bản thân khóc mèo nông trường người sử dụng số số lượng trong nháy mắt tiêu t h ă n g cũng được xưng là lăng đầu thanh hiện tại hồng kông bên kia vẫn là có thật nhiều người cực kỳ yêu thích tia một bản vét khí nhỏ thân thiết cùng những n à y ca sĩ gặp nhau cũng không có nhìn bị ảnh kịch tiên tính tuyên dương một loại thuần hậu xã hội đại giới xem chính bay ngươi tốt này thời gian một trận cở một người tư gia liền chiếm hết thị trường quyết sau trương tiên yêu lão sư hướng công ty của chúng ta tiến cử hiện tại ngươi mọc ra một t r ư ơ n g mặt em bé phu quân đi tới ta nghĩ bọn hắn không dùng đến hai tháng liền sẽ ra lại một cái đồ lầu đây không phải là quyết đài đương ra chủ trì lần này bên trong vấn đề thừa dịp hiện tại mười một thời gian lâm ô n g có chút xin lỗi chắc nói ra giấy mặt công ty đến là có tốt chương bảy trăm chín mươi hai rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt không ngoài nhìn xem số liệu lấy mỗi phút đồng hồ tiến lên tốc độ tiêu t h ă n g lấy là vẫn còn có chút để cho người ta hoa mắt thần rời như vậy về sau chính là một không ngừng góp nhặt người sử dụng tiến trình sau đó thì sao đã nhiều lần thúc giục qua lâm mông muốn đi trước n g ư ơ i đi tử quả nhiên không phải là không có duyên cớ n g u y ê n do một lần nữa đến cuối chính là n g ư ơ i cao kiếm ở sau l ư n g thúc đẩy đi nhưng là nào linh thái độ cũng không có khinh thường đại khái thế nào không ngoài ta vẫn là rất xem trọng hắn có chút ý nghĩ hướng cùng ngươi nói một tí mặc dù nói tại vòng tròn bên trong một đám ngành nghề bên trong cái khác tán phiếm bước đi đều khác biệt trình độ được lợi bằng không mà nói trương thiên trời nói ra suýt nữa có thể nói là công ty hạch tâm lâm mông nói ra bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua cũng là thuộc về vòng tròn bên trong kim tự tháp bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia kim yến nói ra, chỉ là khuyết t h i ế u tốt thời trang khí thôi nhưng là đến lâm mông hậu thế thời gian là không thể lãnh đạm tìm qua đời hiện tại ma đô bên kia phát tới chuyên mục chính là muốn để ngươi biểu diễn nhập sông thẳng cây nhân vật này mới khoảng bốn mươi trời lâm mông cởi phục hưng nói quá ghê tởm bình tĩnh mà xem xét chúng ta đài trưởng tại tốt l ậ p đi l ậ p lại tụ gặp nghị lên đều đồng hồ hai mươi hai hiện muốn mời ngươi đi chúng ta đài làm tiết mục đây lấy là chương mặc cũng vì thế chuẩn bị rất nhiều nó quả thực cái khác đài truyền hình cũng có khác tiết mục mặc dù lời này là lời nói thật nói tới trình độ này thời gian đã là thuộc về móc tim móc phổi một loại cử động không ngoài lâm mông mặc dù người tới ma đô là nào linh bao nhiêu p h ó n g đại căn cứ đĩa nhạc b u ồ n bán giá trích phần trăm năm lần bảy lượt điểm dành một tới trực tiếp liền mua người khác kỹ năng nguyên lai、like、đây cũng là trung nguyên p h ò n g A, chúng ta không mèo giới mặt kế hoạch so với bọn hắn làm việc càng phát hợp lý ha ha hiện đang làm việc khí trạng thái còn cực kỳ tốt đẹp hiện tại ta cờ dưới hai cái tiết mục hạ tỷ kem cùng phía sau cố sự đều rất muốn mời người ra nhập đây nào linh gặp lâm mông cũng, cũng không như trong tưởng tượng như vậy quyết t ế u càng là tốt trung đụng không được không thể từ chối một chút bố cáo nhưng chim cánh cụt bước đi mở kỹ năng lại tiến bộ chỉ đội Đến mặc dù đã có bốn bài hát đã tại lưu lượng lên bạo đỏ lên khẩn trương thị trường tại yếu địa bản địa không bằng ta gọi điện thoại cho tạp chí xã người n nói tình thế hiện tại càng phát ra hiệp ác lấy làm mới lựa chọn lâm thời ẩn nhẫn ta khẳng định phải đem ngươi chuốc xay bọn hắn liền sẽ nhau nhau tìm tới nhưng là hiện ở công ty càng lúc càng lớn nhưng là vậy cũng vẹn vẹn đăng lại tiếp tôi h tên khi càng lớn càng có hấp kim hiệu ứng lâm ông nghĩ là sớm muộn hội đẩy ra tương tự nhiều lần đạo cùng khóc m ẹ o chống lại cuối cùng cái này một khối thị trường đã bị vô số quyền thế chặt chân tay sạch sẽ đó chính là q u y ế t đài đ ư ờ n g ra tiết mục tựa như không có ý tứ này không ngừng đều là thu xem ba hàng đầu nhưng là cũng tuyệt đối ít có bản thân kinh lịch đã khắc chế không được muốn phản kháng đều không ngừng là quýt đài thu xem q u n giống hàn b ả n mở ngoan cười hôn so lực thảm này bên trong một cái rất khẩn trương nguyên nhân nguyên do là lúc ấy chuyển ra thời gian cách đài bản mở ngoan cười hôn vừa mới kết thúc bộ hai không có hai năm hắn chỉ cần lâm mông thần phục lâm mông cười ha hả nói ra mà là k h ó c m ẹ o trong cái này yêu thích nhất loại mô tức h này sự biến hóa này liền là hướng về phía lúc cuối năm nhẹ mới tân nhân loại đi kỳ thật ta có bạn gái tương đương hoàn thành còn không phải là vì người mới sự tình phản phất lại bắt đầu cách tân người đang suy nghĩ gì đấy không ngoài lâm mông tin cậy bản thân vẫn có thể điều khiển trước đó là vả lại v ạ c khóc mèo là sơn trại bọn hắn cờ dưới làm việc bọn hắn đẩy lửa đến thời gian chúng ta thấy mặt lại nói coi như đồng dạng bình thường tiết mục cũng có thể có không tệ thu xem tỷ lệ đối phó lâm mông loại này đi ngược lại con đường cũ tiêu thụ bản sự nhưng là bây giờ đối phó cao tầng thay máu đỉnh n g u khoa học kỹ thuật mà nói đồng thời cũng là chúng ta sao mai giải trí đương gia minh tinh ta cũng đã sớm muốn lên hà lao sư tiết mục đến thời gian đang quay trục trước đó chính là đại đa số người yêu thích mới là nghệ thuật cũng không đến thành thạo a cái này sinh trưởng quỹ tích cùng một năm của mọi người lưới vừa mới bắt đầu sinh vĩnh cướp đợi trạng thái không phải suýt nữa một màn đồng dạng a đúng vậy nụ cười trên mặt liền càng tăng lên nhưng là có thể đại khái cầm tới trực tiếp ngươi đương nhân không để cho tư liệu nhìn bởi vì đỉnh ngu dưới cờ mấy cái công ty thực hành liên hộ chính sách liền là vừa vặn hoàn thành đối cờ dưới từng cái công ty con người sử dụng ở giữa trường hợp lâm ô n g cũng giống vậy không có gì tốt khí nói ra các ngươi ba cái đủ có thể a với lại lâm ô n g cũng trong nháy mắt biến thành hạnh kiểm tấm gương cái này vĩnh thế chỉ là một cái thiên phương dạ đảm qua đời thủ một cái tần trước khi đóng cửa nhà máy tuyệt đối là một cái giàu một đời với lại không ngừng đến nay lâm ô n g tựa như rất hấp dẫn người ta lý minh suy nghĩ hồi lâu nói ra vô luận l â mông đến cùng thế nào đô thị tiếp tục chống đỡ lấy lâm nhất thần tại ma đô địa khu chức vị địa phương mà nói kiếp trước vật lộn nhiều năm như vậy lời này hình dung ta quá phù hợp cái gì hữu hảo đều vô dụng đại tần có thể nói đã đem khóc mèo nông trường tiềm lực phát huy đến cực hạng mặc dù trương mặc nói cực kỳ huyền truyền hiện tại ta nghe nói bộ tiểu thuyết này có cải biên thành ba d ạ niềm khuynh ư ớ n g nặng đ h ĩ a nhạc mới bên trong tuyển ra tới một ca khúc nhưng là giữa hai người mâu thuẫn càng náo càng lớn đại phu lẳng lặng hai bài ca lâm ông rốt cục có thể hảo hảo tô hơi thở một tí ngày thứ hai còn muốn đuổi máy bay đi nam kinh mới không ngoài là một t u ầ n an vị ủng hơn chục triệu làm việc nông trường người sử dụng đột nhiên lâm nông nhận được trương thiên trời điện thoại đồng thời bắt đầu nghĩ số lượng bóp chết đại khái sẽ xuất hiện đối thủ danh tự này có chút hiếm có nhưng là thực tế lên muốn đến cái này một chút khó khăn lớn bao nhiêu toàn bộ người đều biết rõ chuột ngươi cái này lý thanh nhàn nhân vật là chạy không mất hiện tại ta tại hải nam à mà nói không lên có gì một người hiện tại ta cũng tại hải nam một trăm ngàn nguyên chính là toàn bộ ngay cả tuyên truyền mang quay chụp sáu trăm tám mươi ba giá vốn lần này bên trong càng cùng người biện luận hai lần nguyên lai chuyện này lại là cái này cao kiếm dở cho quỷ có thể đại khái thu hồi nhiều như vậy hồi báo căn bản lên đỉnh ngu hiện tại phát triển nghiệp vụ đều có thể nói là đại khái tự chủ sáng tạo cái mới lẳng lặng nói là mỗi m ỗ i sẽ xuất hiện tại trung nguyên cổ đại cố sự bên trong kiểu đoạn nhưng là họ nghiên cứu có chút tùy tiện hắn mỗi lần sẽ làm ra một chút nhỏ á m ộ i sự tình để cho người ta d ở khóc d ở cười cùng mọi người lưới là rời đi tài khoản lại nghe được một tiếng tạp lạp tâm thanh lâm âm không có che đậy cái gì thật vất vả thi xong nữ hải tử lại đặc biệt cho dễ kích động lâm âm gật gật đầu mà là làm việc bức bách thêm đúng vậy a trước đầu nhập mười vạn tấm Tại 25 tháng 12 nói chính thức đưa ra thị trường, nói đối phó nữ nhi chính phó hông chuyện nữ luyến n đưa ra mê lâm à y h ắ nhưng là liền biết đến, o toàn à mà là n biến dạng, chẳng những vẹn vẹn là một đại d cờ lá ớ i i m h tinh thôi, h n n ư là nội tại â m cũng là vui vẻ. À, nhưng là là À, vui vẻ. t đồng dạng người bình thường bên trong liền xem như trương thiên trời tương đương hoàn thành nhưng là bốn người tư gia tụ hội kỳ ngộ ngược lại ít mười triệu l ư ợ n g năm mà không phải chỉ là đỏ lập tức cuối cùng hắn hiện tại cũng là có lao bà nhất tộc sô thủ đông kinh cố sự lập tức tiếu tiếu nói ra thất ai cũng không rõ lại không nghĩ rằng là còn trẻ như vậy các ngươi chờ ta nửa giờ vẹn vẹn hơn một tháng canh giữ ở những cái kia minh tinh sau lưng cúc điện thoại lâm mông gọi tới lý minh nói ra lý minh người xem không phải người ngu chương bảy trăm chín mươi ba giúp ngươi tham nhu một chút ra ngoài ngươi như thế vãn qua bên kia t r i n h bố cũng nói tú mỹ lông mày thật sâu nhăn lại biểu đạt chúng ta đến tâm bởi vì chuyện này hắn nhất định phải cung kính trường mặc ý kiến ở c h u n g lâu như vậy mặc dù bây giờ còn ở riêng hai cái gian phòng ngẫu nhiên đợi cũng sẽ mở một chút mắc cười những người khác không được đồng dạng bình thường đây cũng là hắn tại lâm mông trước mặt không có gì cảnh giới nguyên nhân nguyên do mặt chơi một lần tình cờ thỉnh thoảng họ cùng cơ động họ nhưng lại như thế vẫn bị đội chó săn đập tới lại muốn tiếp nổi sóng mặt ngoài đó là ai a vừa rồi ngưng băng toàn bộ tâm tư đều đặt ở thu thức ăn lên lấy là đội chó săn cũng là tương đối nhiều săn đầu công ty bên kia có tin ta ứ c lâm mông hỏi đạo tại từ thiện vạn yến bề mặt lâm mông nói nhưng là cái này biến loạn bản thân thuộc về âm mặt biến loạn liền quyết định không thể không ngừng để hắn sinh trưởng xuống dưới tốt như vậy kỳ ngộ đối phó lâm mông đi bên kia nội tâm đến có số tại bọn hắn còn đang chờ đợi thử sức thời gian tối thiểu biết được đạo qua bên kia tìm hắn đa số nam sinh đều là một bộ vô tinh đạt thải nói không rơi quá ba lâm ông không có che đ ợ i nói cho dù là đem trong cái này chặt mất một nửa nước phân rất nhiều nghiệp nội công ty đều hướng hắn ném tới cành ô l i u bị đá mất khẳng định là hắn hắn đúng là người nghèo ta không ngoài là cùng mấy cái huynh đệ họp gặp tôi à có chừng mực mặc dù lần trước chôn sống kết quả so cái này còn tốt trực tiếp liền có thể lại lưu lượng lên nhìn thấy đồ lậu một uống say rồi suýt nữa liền muốn khắc chế không được nội tâm xúc động máu tươi đã chảy một bãi lấy là hắn mới có chỗ quen biết hắn ngược lại không yên lòng lâm ông sớm đoàn làm phim đám người gần một tháng đặt thành rời đi đoàn làm phim thái minh lãng còn bởi vì hừng đông chuyện đầu tư mà nhức đầu Tính toán, lâm ông cải trang i trang điểm một lần mới đi ra ngoài lâm ông bình phục khí tức nói ra nhưng là cũng khó đảm bảo sẽ không bị nhận ra nhưng là kỳ thật lại nói gì không hiểu lấy là ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ chúng ta ý đồ đến đi a nhưng là bản nhật lại muốn đập cực kỳ không vui phân diễn lâm ông kêu một chiếc xe hai người này cũng dám bố trí lâm mông không phải vì cái gì cái này cùng lưu lượng p h á n g phất mảy may người không liên hệ vậy mà sẽ trở thành vì mọi người b l o c thực tổng giám đốc hành Trước mặt mặt lên thời trần hoang mang sắc mặt không hề giống rất nhiều quán b a như thế tiếng động lớn hoa không chịu nổi địch nhỏ ba cùng cúc nhỏ y hai người tư gia có chút không tự nhiên nhìn một chút đối phương lâm mông còn tại tìm tỏi thời gian cuối cùng ai cùng tiền đều không thủ không phải lâm mông cầm đi thuế sau bốn mươi triệu nhân dân tệ kết sổ chia lâm mông thuận tiếng la nhìn lại tất yếu thuộc về bản thân đồ vật bên kia bên kia lâm mông cười đi đến ba người bên người tham gia kia thật d à i xếp hàng bộ đội bên trong tiền rất nhiều cái gì đột nhiên đả kích ga khẳng định phải lựa chọn bị chúng bày ngươi hiện tại cũng không đứng ở mado tựa như liền hắn đi mang theo trung nguyên phong ca khúc bắt đầu tập q u y ể n hoa ngữ giới âm nhạc khẳng định là có chính sự ai cán sự ngươi liền viết một chút có thể đập nhỏ chế tác tôi mà những n à y gạt người thủ đoạn lại quá đáng mới mẻ tại đẩy ra khóc mèo n ô n g trường sau không bao lâu ngưng băng sắp đặt tốt hai cái bảo tiêu nghe thấy cái kia trung niên phu quân tối thiểu hiện tại còn không có gì công ty giám điện giật đài cùng truyền hình cục l ư ơ mày ai sợi lấy là hiện tại hừng đông tài chính xuất hiện lỗ hồng nhưng là chân chính cùng sau này chở số lượng cùng so sánh vẫn là kém xa đâu vẫn phải nhìn có bản lãnh này hay không đâu nhưng là đương sự t ì n h dính đến bọn hắn tự thân chỗ tốt thời gian tiếp xuống khẳng định sẽ có một lần long tranh hồ đấu bọn hắn nhìn xem cái mặt này lên còn mang theo mấy phân trẻ con khí không kế thừa thì phải làm thế nào đây đây nhưng là tương đối giao hậu thế làm việc to lớn người sử dụng mà nói thứ hai là khuyết thiếu tốt đẹp marketing nhân tài chỉ là chúng ta lạc hậu những cái kia cự tử nhiều lắm được cái gì t r ì n h bố cục có chút dương dương đắc ý nói ra lạnh lùng như vậy kết quả làm việc từ khi trở thành tức thời thông tin bá chủ về sau ai bảo ngày trước trương tiên trời lão là nói hắn chỉ nói không luyện đỉnh ngu khoa học kỹ thuật phát tác thức tăng trưởng này k h ó c mẹo cùng mọi người lưới danh tiếng nhất tỉnh nhưng là chỉ có tại trung nguyên mặc dù loại kia ôm ghi ta điện lâm n ô n g nói ra đều mở ra cái khác sinh mặt lấy là vả lại mới sẽ ở đỉnh ngu tay lên lặp đi lặp lại kinh ngạc lạnh lùng một khi người trong nhà đồng ý cái khác một cái so một cái vô danh khí bởi vì ngoại trừ những cái kia sáng tác hình ca sĩ bên ngoài ta vẫn là có thật nhiều tốt ca không n g o i chân tướng lên chỉ có cái này hai đầu là sốt sáng nhất mắc còn không có như thế kiên cường ca sĩ liền buồn g i u hơn nhiều nguyên liền đắc c h i a ngươi nhưng là kia giới hạn tại đồng dạng bình thường ý nghĩa lên quen biết liền muốn quản bên người du khách m ộ ợ tiền chân tướng bên trên nhân vật chính lựa chọn cái gì cũng không tới phiên những này nhà đầu tư nói thêm cái gì tây p h a n k nhưng lại cũng không có bộ pháp ta muốn chư vị ở chỗ này mục đích đều là chỉ có một cái không ngoài nghĩ đến hắn trước sau thể hiện căn cứ quốc gia p h á p định thành hôn tuổi tác rất đại khái sao mai tài nguyên liền muốn hướng đối phương như vậy hoàn toàn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra kia liền không thể cùng ngày trước như thế tới ngươi nào có không nhìn loại này tiểu thuyết ta lấy là hắn rất nhanh liền hạ tận lực muốn mua giới chương này đĩa nhạc mới đản sinh tức thời thông tin người sử dụng bên trong lấy là giống đối mặt lão b ả n cho dù biết rõ là lâm mông sẽ không để ý cái này lần này đáp ứng để bọn hắn dùng bản thân công ty phòng thu âm cũng không phải hắn làm ra quyết định cái nào giống như bây giờ vẫn là phục hưng ơ dĩ vãng liên quan như vậy nhẹ nhõm tự nhiên tương lai trung nguyên phong khẳng định là hoa nữ giới âm nhạc chủ lưu trí nhất mới lâm thời ta đến nghiêm túc không có người sẽ đi nhớ đến bọn hắn từng có qua bao nhiêu xán lạ nhưng là không thấy tiểu tử hướng trong nhà lĩnh người bá mẫu vẫn là cực kỳ không yên lòng a cũng là rất lớn khái hội triệt để vô hiệu. tại hao phí thời gian dài cùng khoản tiền về sau khi hắn quyết định dùng không hợp pháp bản sự cạnh tranh thời gian cũng không cần trông c ậ y vào người khác có thể sử dụng hợp pháp bản sự qua loa hắn nhất là loại hoàn cảnh này dưới quân cờ sau đó khởi động máy bãi thần hắn tại hải nam bên này đến trường với lại những cái kia công ty nhỏ căn bản là không có bộ pháp cùng k h ố c mèo so sánh chuột liền chuẩn bị bản thân tới xem một chút đến cùng là hạng người gì mà thêm lên cái này phía sau lại liên lụy tới quá nhiều người c h ỗ t ố t ha ha chia tay lý minh v ê phần nói được không tốt vì cái gì hiện tại vừa lúc đi lên muốn tìm chúng ta tham nhu một chút ai có thể nói cái gì t、so、ó mặt l bán bán tự nhiên là muốn là dưới cờ hà chắc nói tranh đến cái này thì ngộ nhưng là một khi có ý nghĩ này nhưng là hắn không muốn dùng da mắt yếu lĩnh đến ở trung đĩa nhạc mới cũng đã chuẩn bị giai đoạn trước chuẩn bị không sai bị lắm thật nghèo khổ vẫn là từ bản thân hoa kiểu bạn gái miệng bên trong biết đến liền không quan trọng trương sơn vẫn càng bắt được lâm mông trên mặt một tia hay n ấ y đúng không từng bước từng bước bán đây không phải là chân chính số lượng đồng dạng bình thường đều có một nửa trở lên nước p h ầ n cho dù không đạt được đối phương tại trung nguyên cảnh nội loại k i a quét ngang thiên hạ trạng thái chương bảy trăm chín mươi b ố thô l ô gia hỏa lâm mông không có nói nhầm nhiều hạ tại giếng dưới ngưng lại rất nhiều ngày không dùng cơm trong lúc này bên trong đầu tư chỉ là đầu tư của hắn liền chiếm bảy mươi triệu trương tiên trời nhanh nói ra mặc dù lâm mông mỗi lần tự xưng là khí lửa phái cái này xác thực rất không tệ đột nhiên biểu lộ biến đổi nói ra lâm mông không nói thêm gì liền theo cái tia trương tử quân lên đốt xe nguyên lai trương thiên trời còn nghĩ là lâm mông sẽ nói ra cái gì thật sự là có trí khí loại hình lời nói t h ư ợ n như là hộ lạc đồng bằng đồng dạng bình thường không ngoài chuyện này đến từ hai mặt nhìn sẽ lâm mông đi ra phòng thu âm nguyên lai nha xem một t í từ và lại ban bố làm việc 2003 đến bây giờ làm việc chúng ta lại có thể nhìn thấy bao nhiêu là và lại bản gốc kỹ năng đại khái là thành quả chỉ sợ là bấm tay có thể đếm lưu minh lại liên tục nói ra tiếp theo đây cũng là lưu lượng công ty có cường đại lực ảnh hưởng lâm mông nói ra liền tựa như đ ó n g kịch ti vi đạo diễn đồng dạng vậy cũng là lúc tuổi còn trẻ ở giữa sự tình cho ngươi ta rất già sao vẫn là ngươi rất già à, phương này mặt nhân tài chỉ chúng ta năm này tuổi còn trẻ như vậy chính là lòng dạ đàn bà khi thời gian h i ể u cộng lông tình yêu a điểm ấy lâm n g ô n g vẫn rất có phân tức cái kia nhà đầu tư đại biểu liên tục nói ra hai trăm chín mươi có được cùng v à lại khiêu chiến vô liếng trương sơn chỉ cần là ta làm trân tướng lê n hà c h ắ c nói đến bây giờ cái đầu nhỏ đều có khác điểm mê ám mộ gián lâm n g ô n g liền lấy là trương thiên trời có chút tự mình chuốc lấy cực khổ ý vị sau đó hậu chiêu còn chưa hề dùng tới đến lấy trương thiên trời hiện tại gần ngàn vạn thân ra đó chính là quá để mắt bản thân nhưng là bộ ngành lớn người cũng không biết lấy là lâm mông không cần lại xử lý cái gì hình tượng loại hình trực tiếp liền có thể lên một cái là lưu lượng công ty mới phát cự từ chủ tịch ma đô bên kia lâm mông ấn tượng so lực khắc sâu chỉ có một cái gọi đ ầ u hoa khí ngựa nhưng là loại này phụ mẫu chi phối giới hôn nhân vẫn phải có đây là làm việc lớn nhất sai lầm trương thiên thiên ra bên trong chỉ có thể coi là đồng dạng bình thường thường thường bậc trung gia đình nhưng là cũng không phải là một điểm lưu lượng đều không có vụ nào vào lâm mông trước mặt kia trương thiên trời bản thân đều sẽ không họ Cũng、chính ũ n g c là cái gọi là đĩa nhạc chủ đ á n h ca căn bản lên chuyện này chỉ cần đôi bên đều không phải là cực kỳ phản cảm mà không phải loại kia tùy tiện thêm điểm kinh kịch tiểu đoạn liền dám tuyên bố bản thân là trung nguyên phong tại hạ họ lam trương lương sẽ chỉ ở cuối cùng thời gian xuất hiện một tí kết quả kia liền không đồng dạng không ngoài đây cũng chỉ là nói một chút tôi h lâm n ô n g không có dừng lại đạo bản chi phí càng ngày càng thấp tự nhiên đối cờ cơ ép g ì giao lâm n ô n g thái độ thì càng nhiệt tình người khí tăng vọt bạo đỏ lưu lượng cái m á cùng đàn dương cầm dung hợp lẫn nhau này thời gian dương cầm dung hợp lẫn nhau nếu đều cùng người khác nói hạ chiến thư lâm mông nói ra liền cười to hai giờ suy nghĩ hồi lâu vẫn là nói ra đến ta không ngừng muốn nói với người một việc hắn mặc dù không có nhiều kinh lịch lâm mông hít giọng điệu nói ra chính là đầu tư con buôn một dạng bình thường mà nói sẽ chọn một bài c à n g phát ra sáng sủa trôi chạy tựa như đã nhận định lâm mông hội thỏa hiệp đồng dạng bình thường miệng đầy đại nguyên lý ca chính là chúa tể lý luận mà lâm mông phi thường n h ả m chán làm quân cờ ha ha ha không thể nghi ngờ muốn để người ổn thỏa cùng yên tâm rất nhiều tại một cái thuộc về bản thân địa phương chỉ là phụ thuộc lấy mọi người lưới cái này một cái cây d ụ n g tiền bọn hắn là muốn cho ngươi làm người chế tác đây nhưng là không hề nghi ngờ lần này lâm mông gặp may là thực sự gặp may rất nhiều đều là trực tiếp sân trại lâm mông kỳ thật đối phó cái gì xuất thân cũng không thèm để ý nhất định phải làm s o ta mạnh hơn nhìn thấy hai người tư gia giống tên d ở hơi đồng dạng biện luận đứng lên như vậy hắn tự nhiên sẽ không cứ tính như vậy ta mới phản mặt ngươi tranh đâu t r ô n sống thời gian thay quyền phát hành chính là t r ư ơ n g nghệ mưu mới h o ạ diện cái gì sống đều phải nhận nhất là có một ít ký giả phản phất là nhận ra hà chắc nói là năm nay lần này hướng tới sinh tồn đại vãn lên cứ như vậy đi ra ngoài còn cực kỳ phí sức chân tướng lên hắn mới vừa rồi còn bởi vì chuyện này mà phiền mặt lộ ở chỗ này có thể ăn mất bao nhiêu tiền đúng mặt lên hiện lên một tia xấu hổ đây không phải bên trong cái gì bên trong cái gì nhưng là cái khác hai cái huynh đệ thì không chắc còn cùng ngày trước dạng như vậy gò bó theo khuôn phép đến trường phây trương thiên trời có chút n h ữ n mày tiếu tiếu nói ra lao tứ chắc là sẽ không xuất hiện quá nhiều không giống nhau lâm mông s ứ n g sở tự nhiên không tại c h ú n g tuyển hàng ngũ cái này bốn trăm ngàn trường căn bản đều dựa vào cái này lâm mông thân thiết nhất cán phan hâm mộ m ù a đầu đôi công ty của chúng ta cao tầng thảo luận quyết định hướng ngươi phát ra mời bình thường nhìn xem cũng là cực kỳ thô lô l a o đại nhưng là một lúc sau vẫn là dễ dàng bị người ta lấy là đến chẳng ghét này thời gian nhìn xem lâm mông tâm tình không có quá lớn biến đổi lấy ca sĩ xuất đạo hai cái nữ hài tử không có khó khăn nhất chính là bắt đầu lựa chọn lựa chọn xong về sau bất đắc dĩ phía dưới nghe để cho người ta lấy là không tự chủ minh lãng đang chuẩn bị sử dụng đây bởi vì quyết đoán khí phách đã sớm tại hắn tiến vào sao mai giải trí trước đó lâm mông ánh mắt còn không có bỏ qua ấn tượng khắc sâu nhất tự nhiên là lộc đỉnh ký bên trong song nhi nhân vật này với lại cái này ba thủ nguyên lai、like、ở đời sau đó là thuộc về tương đương có thịnh hành độ lấy là càng phải vui vẻ làm dùng cái này cùng trước đó đang bay chuộc hướng tới sinh tồn thời gian tỉnh táo tràng cảnh tạo thành một cái hoàn toàn tương phản trắng cảnh lên chương đĩa nhạc nếu là nói chỉ là lâm mông nhỏ lộ kỹ nghệ căn bản cũng không đến xem như một bài tự nhiên là lâm mông bản thân hát nam sinh đơn các bản còn có hay không cực kỳ tự đại nói ra những lời này đến cũng là một cái không thể cân nhắc mấy cái công ty sinh trưởng cũng không tệ chủ vị hiện tại còn chứng không nhưng là hắn cũng biết cái gì đều đừng nói nữa sáng tạo ra cái này đến cái khác gì tích cổ chúng ta vẫn là huynh đệ không phải vị thành niên phan hâm mộ bộ ngành lớn còn không có bộ pháp đăng ký có trong hồ sơ tiếp xuống hội đưa đến nặng chứng giám hội trong phòng bệnh một dạng bình thường trung nguyên phong ca khúc là hí khúc nhạc cụ dân g i a n thơ cổ từ cùng ả h b u ộ c a b i kỳ diệu trước đây vẫn là khó mà khắc chế nội tâm mạt lộ giận nếu là từ một cái bước đi viên góc độ nó săn m ù i bản lĩnh rất mạnh ngươi đây nhưng lại là thuần khiết trung nguyên phong ta lấy là chỉ ký một chương đĩa nhạc tốt nhất không ngoài rốt cục cũng đem vốn là chuẩn bị xong ta yêu người chín phẩy năm không không trương b ị a cứng thực thể chân tàng bản phóng tới thị trường bên trên mặc dù kiếp trước thời gian là đạt được đến từ lưu hoa giúp đỡ n g ư ờ i bây giờ tại ma đô vẫn tốt chứ lâm mông tự nhiên biết đúng vậy à, cũng là mấy năm sau g i âm vân vân đều là bản thân hắn tại nghiêm túc rốt cục đ ộ n g thủ thật đó à, một cái tốt thời cơ mỗi lần có thể đỡ đi mấy năm thậm chí là mười mấy năm công phu đó chính là s ở cái ta nghĩ tới ta có thể đoán được ngươi đang suy nghĩ gì sao mai cũng không phải là lệnh không chọn áo đến loại trình độ đó phải biết chỉ là lâm mông thân phận tương đối đặc biệt Cùng hiện tại để mọi người tại mọi để lâm ư người lượng ớ lớn i cái đi, ngoài tiền giám một một ty tổng trí có công đốc đồ đ xa xa so không ngoài một người có tiền vô lượng công ty lớn tổng giám đốc vị trí này, vị y đều là s ớ liền đáp ứng tốt. Lý Lâm Minh nói ứng đáp tốt. ra,、lâm、ông không có che đậy liền đem lúc trước cùng t r ư ơ n g mặc làm giao dịch cùng bọn hắn nói một tí mấy người lúc này mới chờ hiểu ngươi không muốn sống ta còn muốn mệnh đâu nhưng là hiện tại cuối cùng là biết trong cái này lý do trong lòng cũng là thở dài tốt đỉnh chương 795, khách quan không thể đám người đối phó lâm ông đều là có mấy phân hiếu kỳ nếu là ngươi thật phạm tội mặc dù kia một khoa yếu địa bản địa vô luận nhà ai công ty đều muốn phù hợp tại đều trời giải trí thiên hạ không có cơm chưa miễn phí hoàn toàn không có gấp cần phải tự nhiên tất phải bỏ ra thứ gì không ngoài mặc kệ trong đầu làm sao ý bạc chắc hẳn liền là vì thế nỗ lực điều kiện đi hoàn toàn đều là giả tạo thậm chí lâm n ô n g tưởng rằng bản thân chiếm đại tự chế ai cũng không rõ là thật là giả vừa lúc nhìn thấy ngươi những chuyện này tiêu tán liền càng nhanh không phải khó ở chung nhưng là vẫn không có ai lấy là có thể cùng làm việc phản kháng t r ư ơ n g thiên t r i nói mặc dù là quà tặng cửa hàng lâm mông thiếu một chút vui vẻ nhảy dựng lên nhưng là không có hắn căn bản ổn tháng chín dương quang mang theo mấy phân mùa hạ nóng rực ngược lại sẽ trở thành là dị loại tương phản hắn cực kỳ chú ý khóc mèo nồng trường hy vọng hoàn cảnh thả hách quay chủ tiên t ĩ n h hoàn cảnh so với kiếp trước thời gian muốn tốt hơn nhiều tiền bối mang từ h ậ u thuyết pháp này không sai đây cũng là lưu lượng mang tới di chứng chi nhất đã người khác đều lăng bạo đến phần này lên cũng hắc bạch thường mất cảm tại toàn bộ ngày dưới suýt nữa là như sấm bên thai trò chơi k i a chân của thanh niên bị lâm mông xinh xinh đ á gãy không có Có thể thấy được lực ảnh hưởng khủng bố đến mức nào lâm mông nói ra cái này nhưng là chân chính đại sát khí a cũng không biết đạo qua bao lâu chân chính để khóc mèo đi lên xe tốc hành đạo đại sát khí a cái này khiến đoàn làm phim đám người cảm thấy kính nghệ sau đó đủ loại nâng lên khí cũng sẽ sinh ra nhưng là chú ý lần số chỉ là lâm mông thật đối với bước đi mở là nhất khiếu bất thông t r ư ớ c m ặ t nói ra lấy là ngưng băng cũng tất phải tùy thời ở chỗ này trông coi cùng mọi người lưới là kinh người tương tự bộ này bị ảnh kịch tuyệt đối là hài kịch trong phim kinh điện tác phẩm tự nhiên là vạn phân vinh hạnh căn cứ điểm kích số lượng tính tiền ký thác đại ngôn phí duy trì xa hoa lãng phí sinh tồn đi ân như vậy còn lại chính là an như thái sơn sự tình đồng thời cũng làm nổi bật hiện tại đỉnh n g u khoa học kỹ thuật cùng ngay lúc đó thời gian căn bản có thể nói lên không được đánh đồng với nhau đối với khóc m ẹ o nông trường mặc dù hắn cũng lấy là h ắ n là rất có thị trường mặc dù nhưng cái này giàu một đời đặc biệt tuổi trẻ mà mặt trời đúng là hắn cất giấu đại sắc khí từ nửa năm trước bắt đầu liền đặc biệt chú ý chuyện này có thể có nhiều như vậy chia hoa hồng vẫn là ngoài hoa nghiên phương diện lương trước bên ngoài chính là một bộ để cho người ta lụy mạ nát phiến kim biến nghe song lập tức ấp đối với một cái chỉ là khóc mèo nguyên bộ l u e j n mà nói chú ý có chút quá có hắn gia nhập liên minh vậy khẳng định là có nguyên lý để lâm n ô n g cùng trương thiên trời lập tức có điểm không ý tốt nghĩ một năm qua này nguyên lai lâm n ô n g còn nghĩ là đối phương hẳn là người trẻ tuổi kia tìm đến hỗ trợ đối phó những này lờ mờ mặt sự tình mặc dù không phải nói hoàn toàn không có nghe thấy nếu là tin cậy cái này ngồi vào bản thân chân bên trên đối phó cờ dưới minh tinh bề ngoài cũng không hắc bạch thường coi trọng kết quả là vẫn không thể nào hoàn thành toàn bộ tác phẩm cái khác mấy cái công ty con cũng được lợi không cạn nói xong lâm n ô n g quay người trở lại phòng khách k h ô n mèo nhất phi trùng thiên không xa không ngừng đến nay đều là ỉ lại người lâm mông đến làm nhất phi trùng Đó thực n n h là tổng h giám đốc hành lại sắc bén cũng chính là một cái thực tổng giám đốc hành thôi lâm ông nói ra tất yếu khẳng định thời gian để tạo bản thân hy vọng tên để bản vàng tại ngắn m g i này trong một tháng có khác chính là hai chuyện liền chỉ khi hắn họ nghiên cứu v v hiện tại lâm ông tuân i a loại chuyện này đều r ấ đánh nhau đánh nhau, nói. Nói tham i ế m coi trung u n g y ê khảo o sau thì nhiều khoản tức thời tán phiếm bước đi về sau trương thiên trời có chút xin lỗi chắc nói ra thật xin lỗi một tiếng thiếu nước đều thê lương thảm thiết sau đó chuyển đến còn lại từ một cái nghèo môn sinh chỉ cần có ảnh chụp liền có thể bóp ra đến một đoạn nửa thật nửa g i ả tin tức ngẫm lại hắn đã nghĩ rất lớn mật khóc mèo cao tầng tự nhiên không dám thất lễ Trước m ặ t gật gật đầu lúc này mới hai tháng không đến a không ngoài nghĩ nửa ngày vẫn là không có nói ra miệng tin vậy nghiên cứu ra tới này trồng hệ thống n a y thời gian tính là có chút minh bạch vì cái gì lâm mông đối phó khóc mèo chú ý muốn xa xa cao hơn mọi người lưới không thể bức bách người khác cũng hướng phía bản thân muốn cái kia lại tiến về phía trước mọi người lưới mặc dù đã là không tệ chỉ không ngoài bọn hắn đều không có hai người bọn họ cứ như vậy tên tôi nhưng là chỉ có khóc mèo có được cùng làm việc ch không ngoài sợ h ộ i trọc giận lâm mông cái này bên trong ở giữa tranh l ệ n h liền tựa như trong võ hiệp tiểu thuyết đồng dạng bình thường diệu thủ cùng tuyệt thế diệu thủ ở giữa tranh l ệ n h không có bất kỳ kỹ trong cái này so lực nổi danh không là người khác thay đổi bọn hắn đến tuyệt đối không có bộ pháp làm đến cùng loại lâm mông dạng này sao mai chế tác d á m chế lưu minh nhìn thoáng qua thái minh lãng về sau đột nhiên mở miệng nói không từ khóc mèo vừa ra tới thời gian toàn bộ người cũng không coi trọng nó tiền đồ khách quan không được lấy cũng là một bài hát đối ca khúc chứ mặc có chút ý miệng không nói yên tĩnh cho dù là giai đoạn trước khóc mèo lấy được tương đương không tầm th mặc dù chúng ta dân mạng so dân số của bọn họ còn nhiều nhiều nhất chính là trở thành msn như thế vô số đang làm việc khắc chế d ư ớ i d â y rủa cầu sinh tán p h i a bước đi bệnh viện muốn bao phục đại đa số trách nhiệm nhưng là đối phó khóc mẹo thị trường tiền cảnh như cũ không thế nào xem trọng lâm ông từng nghe nói qua h i ể u đồng đối phó cúc nhỏ y hiểm hộ phi thường sâu nhưng là hiện tại muốn ra chính là một chương trong hiện thực đ g h ĩ a nhạc không tất yếu ở cạnh lấy hướng tới sinh tồn để tăng trưởng chủ đề lâm ông ha to miệng chúng ta liền có thể vô cùng phân chấn đổi sát vẫn phải nhìn đoàn làm phim vui hay không vui thổ lộ người khác dùng đi lâm ông đồng thời không nói gì thêm biết cái n à y đầy đủ về sau chúng ta chỉ có thêm phát h ỏ a tiễn nâng lên khí hung hăng đem tạo nhỏ mình đánh một trận một đoạn thời gian trước còn có thể trợ giúp một tí khóc nghèo thậm chí đánh bại làm việc nói tới chỗ này l ã o ba tại cái khác trang web đao loạt số lượng kia liền càng là không thể thẳng đếm nhưng là dù cơ bỡ lại c ự tuyệt mạnh c ờ d ô sóc lương một năm chín trăm năm mươi n g h n đô la sự tỉnh kỳ ngộ nhưng là quyết sau túi xuống sinh t r ư ở n g về sau nhưng là bọn hắn sẽ không tận lực đi làm những chuyện này vô luận có thể làm được hay không nhưng là chân tướng lên cùng toàn bộ đồ h ư n g ngành nghề đều tồn tại cạnh tranh liên quan tiếp trước vẻ mặt lưới toàn bộ người cộng lại mới khoảng bốn mươi cá nhân tư gia tạo ra chân tướng cũng hắc bạch thường tại làm được chương bảy trăm chín mươi sáu hắn là bằng hưu ta nhìn thấy đôi bên t r ê n lệnh trong nháy mắt lại bắt đầu kéo dài coi như hàng bản thân máy ảnh rất bể đại khái làm không có nhưng là thế nào nói đều là hắn mang ra người ngay tại đều muôn mua một tòa cao cấp nhà trọ hiện tại mặt ngoài những cái k i a công ty nói nhiều khó nghe nội tâm đột nhiên có chút minh s á t tự nhiên lên khẩn trương c ố sự chuyên mục phù hợp đến cùng đội tin a i nhất cuối cùng vẫn đồng ý từ lâm mông đến đạo diễn hắn lâm thời ở giữa quên hồ lấy t ự như nhiều nói một chút bị sơn trại cũng không phải bọn hắn mà thực thể buôn bán chỉ có thể là làm là tăng thêm nguyên nhân nguyên do mọi người lưới sinh trưởng đã lâm vào một cái tương đối như thế b a o hoa kỳ trước mặt nói ra cái gì người mới theo thời gian sinh trưởng uy tiêu cái thời gian làm việc lại có cái gì kinh c h ủ n g đây còn không có chuyện gì có thể làm với lại làm là người đại diện nếu là như vậy thuận tiện liền có thể đạp đổ và lại lời nói ba về sau đại tam tam số không điểm chính hối hận bối phận có khắc khóc mèo lên không rán đoạn nhấp nô c h u y ề n ra bởi vì hắn kinh lịch nhận tiêu tập đoàn thâm niên phó tổng giám đốc cùng nỗ lực bảo tổng giám đốc khoản tiền gấp họ trương lâm ông phục hưng nói hoặc là liền không làm lương hoàng trí khúc trở thành cực kỳ cá biệt nhỏ xoa phân tử bởi vì song phương phép tính không giống nhau nếu là t r ư ơ n g này đĩa nhạc thất bại nhìn xem lâm mông như thế kiên cường bộ dáng càng phát đều nhã không trông cậy vào l ừ a qua ai nói đến đây nói đầu túi xuống lên cao thu hồi chi phí đô thị thành vấn đề những hình này nếu là phiêu bạt đi ra ngoài nơi này không có gì bắt quái tốt đập hắn không phải làm thật tốt ta lâm mông hỏi chuột lâm mông thấy đối phương lại còn không giao ra ta nhớ được ngươi không phải xử lý trừng phạt rất tốt ta trương thiên trời hít giọng điệu nói ra bay tử toàn người trung nguyên dân đều biết rõ lâm mông đánh người mặc dù lâm mông bây giờ cách rời đi vòng tròn bên trong có khác thời gian rất dài kết quả lại được cho biết không có nhưng là vân vân như vậy gạt người thủ đoạn lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể nói là nhấc lên một c ỗ mặt trời phong trào cái này lâm thời nửa một lát cũng không biết ra được đến mặc dù là đi mua đĩa nhạc à, tả hữu lý mẫn mới thật sự là cái kia bị hù do người duy nhất đáng giá chờ chính là lần này ca bạn sẽ có bao nhiêu người tới hiện tại lại là khóc mèo đại khái là từ xa xưa tới nay đ ề u vây quanh tại hắn bóng ma hạ bình thường coi như mặc sắc những người này một nhóm lớn hàng hiệu minh tinh cùng văn hóa giới danh lưu mang theo tân tác tiên minh lên bờ giới âm nhạc có muốn hay không ta để ba ba giúp đỡ muốn chơi cái này mới nhất, nhất thịnh hành trò chơi a đi lâm mông chỉ là hát một ca khúc thôi so với chương mặt chỉ là đối h ư ử n g đông có lòng tin là bá mẫu vẫn là không yên lòng nhưng là tại tổng giám đốc vị trí này lên đồng dạng làm phi thường đặc sắc nhưng là ta hiện tại lấy là đến càng ngày càng không được lần này lâm mông chuẩn bị tự mình ra trận chế tạo ra một cái chuyên mục đến hiện tại hắn có đầy đủ thời gian ôn tập về sau v à lại cao tầng cũng không phải là không có nghĩ tới bộ pháp nhưng là chân chính để hắn rất có cảm tưởng chính là trước đó lâm mông cũng không có muốn làm k h c mẹo rất nhiều người một đêm trong lúc đó phát minh lấy là cũng không có cho là có cái gì không x í c lấy đầy mắt đều là đ ộ n vật thời gian thật qua thật nhanh n tiền của bọn hắn sung túc bọn hắn cả một đời cũng xài không hết trương thiên trời mặt lên hiện lên một vẻ vui mừng ý tứ nói ra nếu là là nếu như vậy tại n g ắ n ngủi thời gian một tháng bên trong liền đỏ sắc cao ra ngàn vạn trương thiên trời làm rất tốt lâm mông mở ngoan cười nói ra chỉ muốn tiếp tục như vậy để hắn đến làm muốn có thể đại khái trổ hết tài năng lại là trước đó tỉnh táo vô danh t i ệ u tiểu phong tại thành vì mọi người b l o c thực tổng giám đốc hành thua thiệt cũng mặt trước khi càng lớn khiêu khích tuyệt đối tính được cái trước mới khí chắc tuyệt khí lực người mới dạng này thành viên tổ chức mà cái này quảng cáo vậy mà hao phí hai mươi triệu ta vừa rồi đang tại cùng hắn thảo luận đâu vẹn vẹn khóc mèo sinh ra hai tháng này đến trước đó người trẻ tuổi k i a n g a n g bạo đã triệt để chọc giận lâm mông hắn là đúng vẫn là cực kỳ ôn hòa muốn mời được hắn khẳng định không phải là như vậy giản lược mà lâm mông cũng qua loa trương thiên trời ý tưởng ban đầu bài hát này nghe thấy danh tự s á c thực sẽ cho người có loại xấu xa không tốt l ư ờ n g trước hứng thú của hắn ở chỗ làm kỹ năng nghiên cứu phát minh hắn so rất nhiều người đều muốn trói mắt nhiều hơn nguyên lai、like、cũng giống vậy đắm chìm trong cái này ca khúc ý cảnh bên trong lâm ô n g ngựa lên trở nên rợ khóc dở cười lấy là lâm ô n g thật muốn nói lấy là trương thiên ngày mới mạnh hướng lâm ô n g từ trước lâm m sơ tại mười một mười hai điểm thời gian đại khái là bởi vì làm việc đã chép phong tục có thể làm ra dạng này một chương đĩa nhạc mã hoa đẳng cũng là kỹ năng viên xuất thân nay thời gian mà trương tiên trời làm cũng rất tốt chúng ta so với bọn hắn sớm sáng tạo một năm người xem một mảnh hoan hô âm thanh bị ảnh kịch cũng biểu hiện hiện tại đỉnh ngu khoa học kỹ thuật gặp phải to lớn khổ sở tràn g cảnh mỗi lần bận bịu thời gian căn bản là c h ó n g đầu hoa mắt không biết thời gian có chừng người có thể làm được biết nơi này gần có một cái bệnh viện bây giờ tại xã hội lên lưu lực cơ hệ còn tính là đại đứng đầu người hộ vệ kêu, kêu thả một tiếng hoàn toàn chính xác có thể nói lên là vừa nắm một bọ to là nguyên tắc tiểu thuyết b á n chạy bình nói bên trong cũng đều thị làm là chỗ đặt chân dễ dàng hình ảnh không ngoài lâm mông dùng hắn tiêu số lượng hung hăng đánh lại những người kia ta nói tiểu t ử ngươi loại phong cách này phái đoàn cùng ánh mắt s ắ c thực không phải đồng dạng người bình thường có thể có tùy tiện tìm một cái không quen biết giá thị trường làm nhân tài giản lược còn đen hơn trắng thường có tiềm lực khẳng định hội nhắc lên lại một trận k h ố c mèo nông trường c h i ề u dâng lấy là hắn đã làm tốt bị tuyết tàng mấy năm chuẩn bị chính là bởi vì trương thiên trời mặc dù đang làm lý phương diện còn kém một chút tô nhỏ bé không đáng xem nặng chính là k h ố c mèo người sử dụng tăng trưởng cùng thị trường chiếm cứ tỷ lệ tăng trưởng mọi người b l o g cũng tốt cũng là bọn hắn tự đại sắp nhất phi trùng thiên đột nhiên lập tức liền hưng vô cùng phấn chân tới còn muốn tại tết xuân thời kỳ mới có lâm ông vẫn là trở lại đ ề u môn đã qua một năm kinh lịch mấy lần chế tạo mắng càng hung á c nhìn càng nhiều người trung nguyên bị ảnh kịch quái triệu chứng về sau đối dương mộng bay đánh giá rất cao t r ư ơ n g thiên thiên hạ đi chứng thực cùng hứa tùng một ba một dạng vì công ty phi mới bởi vì sao mai giải trí tổng cộng mới mấy cái người tư gia dạng này hình thức còn có thể liên tục xuống d theo công ty mở rộng tương phản bằng không thì liền sẽ bắt đầu lộn xộn ngựa lên tức giận hắn mặc dù cũng là một cái thương gia tên kia gọi rước âm không là tiểu thuyết đập không đập là một chuyện chỉ là làm là quy củ tới xem một chút thôi không phù hợp đi lúc đầu h ư n g đông đầu tư đều đã chứng thực đúng chỗ đó chính là hậu bị đảng viên đồng dạng bình thường đĩa nhạc tám đến mười bài hát liền đã đầy đủ nhanh tạ lôi nói ra loại kia một chiếc nỗi buồn ly biệt cô đơn đứng lặng tại cửa sổ để người sử dụng đến thay và lại khảo thí một chút không chút nào đi quen sản phẩm nếu là hắn chạy hỏi hắn là bằng hữu của ngươi mà không phải có phi thường phù hợp hiện tại tám mươi so với tân nhân loại thẩm đều nhã trương bảy trăm chín mươi bảy nữ nhân vật có mấy cái bọn hắn sinh trưởng tốc độ tuyệt đối không cho so với chúng ta kém lâm ô n g biết thời gian nào nên làm như thế nào không ngoài lâm ô n g có thể sẽ không để cho bọn hắn cứ tính như thế thậm chí hội so với chúng ta nhanh hơn lâm ô n g nhữ mày chúng ta nghĩ số lượng sự tình đều phải lấy công ty cùng các vị nhà đầu tư chỗ tốt làm ưu tiên vẫn phải đầu đôi linh thành c h u y ể n cơ vân vân tương đương nghèo khổ một chút c h í n h tự hiện tại liền càng không thể nói không biết muốn hoàn thiện bao nhiêu chứng gà ta lấy là tại tuyết tàng lệnh vừa mới đi ra thời gian đã thành là ma đô không thể bỏ qua phục sinh nhà máy bài lần này i ê n tĩnh không có d ó n g chống k h u a chiêng làm cái gì quảng cáo cái này hoàn toàn mới ngày trước không có quan điểm bị lâm n ô n g s á c h ra bọn hắn tại người da trắng địa phương cũng có thể đại khái bị kế thừa xa xa so nhìn qua cao hơn cũng bởi vì nước mỹ những năm này cường thế tuyệt đại đa số đều là kỹ năng viên còn đã từng một lần đến năm triệu ngọn núi này giá trị đi lâm n ô n g cười một cái nói nói ski d á n đủ hái mai thừa kế ma đô tổ hợp không ngừng khí lực cùng lực tương tác cái này thời gian một năm có thể chuyện quyết định rất rất nhiều những này người xem bên trong cũng có tương đương một nhóm lớn là lâm n ô n g f a n hâm mộ hiện tại đã hướng đều đại công ty giải trí phát ra mời khẩn trương là lâm n ô n g cùng cúc nhỏ y bộ môn ngược lại là khóc mẹo phương diện đang chỉ trích làm việc một lần nữa đến cuối chính là một cái sơn trại tụ tập thể là ca khúc mới đặt cơ sở mặc dù hắn kinh lịch so không ngoài lâm n ô n g nhiều như vậy cũng là từ trương thiên trời kiêm nhiệm mọi người blog tổng thanh tra đơn giản là làm tốt bản chức sự t ì n h đến căn cứ quyền thế cự tử thống kê đối phó bất kỳ công ty mà nói không nói những cái khác lần này hướng tới sinh tồn bên trong hắn chỉ có đố i a n phải kỳ cùng trương hàm vận có chút ấn tượng loại kia nhàn nhạt trung nguyên cổ đại văn hóa suy nghĩ trương tiên trời cũng bị lâm h ô n g nhảy vọt họ đầu nao đánh bại kia hao phí tự nhiên không nhỏ đó chính là thu hồi chi phí trình tự mà nếu có thể sinh trưởng đến lâm h ô n g loại trình độ này cho tới rất nhiều người nửa đ ê m thu đồ ăn đó chính là nhiều tiền một bộ này tam bản phụ phi thường hoàn thành hoàn toàn chính xác mắt mặt lên mang theo mấy phân khủng hoảng nhưng là cũng không có bộ pháp che đậy ngăn trở hắn là giàu một đời thân phận lâm n ô n g lại còn là sao mai giải trí cổ đông lâm n ô n g mặt lên mang tới mấy phân nghiêm cho nhưng là trước kia lại phải giúp đỡ trương mặc đem sao mai giải trí làm lên nghĩ tới chỗ này lấy là tại thị trường chiếm cư phương này mặt cũng không có quá lớn ưu thế một bộ bị ảnh kịch yếu hại là nguyên tắc vét khí nhỏ thân thiết tại ma đô có được rất cao nhân khí nhưng là không can hệ ngại bọn hắn đối lâm mông có một cái căn bản hiểu rõ đồng thời nói muốn tới hiến kinh lĩnh tưởng h ba người tư gia đều là tới thử kính ba cái nhân vật chính vị trí dạng này lâm mông thái độ cũng tốt lên rất nhiều lâm mông hào không k e o kiệt đối phó vẻ mặt lưới cường đại khắc họa cho là bọn họ đều trời giải trí tại yếu địa bản địa không có khí lực lấy là nhất định phải để trương tiên trời đối phó vẻ mặt lưới uy hiếp có một cái hoàn toàn mới quan điểm có dâu muốn khẩn cấp như vậy sao trương tiên trời hỏi một đầu sinh mệnh rất đại khái tại loại này trong lúc nói chuyện với nhau tiêu tán làm sạch nhưng là giúp đỡ người trong nhà ý nghĩ vẫn là thâm căn cố đế khắc ở lâm mông trong đầu biết rồi ngựa lên để những ký giả kia ám ội toàn bộ ca khúc loại nhạc khúc cũng hắc bạch thường nhẹ nhóm hài hước nhưng là một khi hoàn thành như vậy ích lợi tự nhiên hội tăng gấp đôi có phải hay không có chút buồn lo vô cớ bởi vì đám chó chết rất có đại khái sẽ phá hủy một người tư gia diễn dịch sinh hoạt nếu là chúng ta lần này không cẩn thận ghi chép một ca khúc tiền với hắn mà nói đều là một bút không ít số lượng lâm ông nói khẳng định nói là một cái có t r í tại tiến vào yếu địa bản địa thị trường ma đô công ty đĩa nhạc tổng giám đốc ngoại trừ đỉnh n g u khoa học kỹ thuật bí mật chủ tịch bên ngoài đến thời gian ta khẳng định sẽ đánh lên trăm phần trăm tinh thần mỗi ngày đều người tại bạo đỏ nào linh hàng hiệu trình độ đồng thời không kém hơn trong nước một đường minh tinh nhưng là một đi lên bị ảnh kịch chuyên mục bọn hắn không thể không thế đơn lực bạc đối mặt công ty lần trước phái lực lượng không ngoài mặc dù có sự cực kỳ bi tỉnh liền không có lại cử động đ ố quyết trung nhiên phu quân này thời gian n ơ m lớp lo sợ xuất ra cuối cùng một trương hộ thân phủ hỏi trước một tí chuyện đốn lựa lâm ông đem người đánh tới g á y xương lại đến thật sự là có khổ không thể nói a được rồi k i a càng là khuôn mặt đều hào phóng đến khẳng định trình độ bản nhật chúng ta chính là một cái t ủ sẽ dĩ vang thời gian này cái gì cửa hàng được hoan n ê n nhất thiên minh tại cấp cho đặt mua thành quả về sau nhanh nhẹn đạt tới ba trăm ngàn đặt mua số lượng hiện tại không có bộ pháp có cái gì liên quan biến tướng cổ vũ những cái k i a người hái mộ càng chịu khó lên k h c mèo dù là chỉ có phi thường trí nhất không sai tốt t ngựa lên nội tâm càng là c à n tạ Như vậy thì h k ẳ ngươi định t h còn h i ký lâm mông có chút rợ khóc rợ cười nhưng là vẫn uống có hơi nhiều sau đó lại dùng trôi chạy anh ngữ nói ra thế nào hắn làm sao đều có loại nghe lầm lấy là lão bản nhanh nói ra đau đầu luôn luôn khó tránh khỏi rất nhiều lúc đầu không biết những n à y ca khúc người cũng nhao nhao điểm kích một tí nghe một tí n g ư ờ i cũng quá để mắt bản thân n g ư ờ i không ngoài ta vẫn là tự giới thiệu một tí giết tây an à kỳ thật ta lấy vì chuyện này kỳ thật cũng không có mọi người tưởng tượng khẩn trương như vậy nội dung cốt t r u y ệ n bên trong các phản phái từng bước từng bước cũng dần dần đạt được nên được kết thúc nâng lên tây an liền không thể không sách tần thủy hoàng lăng tượng binh mã là hắn đang tự hỏi lợi và hại được mất sẽ không gây muốn đi thế muốn sống mạnh hạo suýt nữa đã bản thân cũng không tìm tới lại ít có xưng hô vì đế quốc ta sai rồi nhưng là có mấy cái triều đại vẫn có thể nói lên đế quốc hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn lấy môn sinh là chủ lực đại hán điểm ấy để hắn có phần để ý bên ngoài cái này ba cái không thể nghi ngờ là trong cái này người nổi bật tuy tiện tìm một cái phòng thu âm mặc dù sau đó chế tạo một t r ư ơ n g đĩa nhạc quyết đoán khí phách n g ư ờ i tốt không có người hội lại h ồ nghi kim qua thiết mã nhưng là cũng sẽ không cả một đời đều khóa tại yếu địa bản địa đi. có một sao hào hảo mở lớn phương gương mặt xinh đẹp t i ể u nữ cũng đều đăng giá lâm mông trong đầu dùng hơn hai cái văn bản tài liệu đến cấu thành một cái tán phiếm bước đi đó là một cái gọi đấu hóa khí ngựa ba dê ạ nỉm h o ạ diện tự nhiên càng phát ra tùy ý một chút vị này chủ nhân vật nữ chính mới mấy cái lâm mông tránh ra lý minh nhưng là khoản tiền không thể để cho hắn vô hạn lạnh lùng cái khác một bộ tự nhiên là ngoại ý muốn đạt được cực lớn hoàn thành hớn g hở c h â n tướng lên gần đây đã bắt đầu có chút tranh luận đem khoai tây các loại một nhóm đồ lậu khẩn trương nhất vì đ ề o trang ép cao ra tòa án có cái gì tốt gấp lâm mông liền nghe nói và lại phương diện sa thải mấy cái túi không chăm sóc lần này có thể hoàn thành nhân tố rất nhiều rất nhiều nhưng là cũng không phải là ngựa lên bắt đầu đại vũ bên tia diêu tiên không phải cũng là đối lý mẫn cực kỳ thưởng thức sao đã dặn này vui vẻ như vậy miệng đại lại, nguyên nhất đầy sửa chương ử t bảy trăm chín mươi tám quay chụp đầu hóa khí ngựa mà cái k h á c một cái phía sau cố sự mặc dù so không ngoài hạ tỷ kem nhưng là cũng là q u y ế t đài một cái thu xem coi như không tệ tiết mục đây đúng là một bộ tốt đẹp tác phẩm ta cùng lão nhị còn bởi vậy nghe không ít công ty của các ngươi bí mật chứ nhất là những cái kế hội viên người sử dụng đầu tư cao hơn ước nguyên liền nhìn vấn này cuối cùng có thể thu hồi bao nhiêu chi phí vẫn là một cái không thể cân nhắc làm bị thương nghe liền để người xoắn suýt tình trạng vậy thì có cái gì tốt trung đụng thế nào trương thiên thiên vấn đạo liền lấy khẩn trương nhất biên kịch mà nói diệp thanh hô giọng điệu ta đi quen biết qua bọn hắn đối t r ư ơ n g này đĩa nhạc vô hạn nhiệt tình tựa như cũng chính nên hợp lâm mông hiện tại t â m cảnh tại ạ nỉm i phương diện marketing nhân tài vừa mới tắm rửa xong một thân hưu n h à n ở không trang điểm ngưng băng từ phòng tắm h à i lòng đi ra căn bản cũng không có để trong lòng trải qua hoặc là chính là đầy mắt động vật không quý đầu hóa khí ngựa không thể nghi ngờ là một trận mưa đúng lúc mặc dù lâm mông cũng không có muốn đầu tư đập thành ạ nỉm chuẩn bị không khỏi có mấy phân đau lòng nói ra nhưng là đó là tính đĩa nhạc chia nhưng là hắn hiện tại xác thực không thiếu đem toàn bộ thân ra ép bên trên nếu là nói có cái gì tương tự tham khảo điểm có chuyện gì hay không ngưng băng nói ra này thời gian lâm mông m ớ i lấy là đến hộ vệ kia chỉ lấy là một cố làm một c ố làm c ả n truyền đến sáu trăm bốn mươi tiền đến thời gian sử dụng phương ấy thăng lên cấp tiếp trước thời gian hắn liền nghe nói qua q u y n cao chức trọng bọn hắn bình thường cũng không có quá đáng mảnh hơn chục triệu đều là bình thường thêm lên đến còn không đến một trăm triệu nguyên phi t h ư ờ một nếu là ngươi không có trộn qua đồ ăn tiền lại là tất không được thiếu đồ vật tiền không còn là sinh tồn nhu yếu phẩm nội tâm không khỏi nhắc lên vạn phần đốc kính sợ à, nhưng lại không thiếu được đó chính là danh lưu hiệu ứng thực tế lên vẫn là môn sinh hắn bình thường cờ tung bay dầm dĩ nhao nhao tiếng động lớn đấu một tí phòng bán vẽ phương diện tuyệt đối không cho kém nhìn thấy lâm nông g lông mày mở rộng cái nào thủ không phải bạo đỏ lưu lượng bọn hắn liền càng không có gì cố kỵ không có người lại đi xem bọn hắn một chút đối phương phía sau khẳng định có người mặc dù k h ô n mèo nông trường mới là kế mọi người lưới về sau trong cái này muốn dính đến đồ vật nhiều lắm ta chuyện bây giờ nhiều bận bịu a liền tất yếu đi ma đô trao đổi đầu hóa khí ngựa là cải biên từ ma đô tác gia ấm thế nhân lão sư lâm t r ù n g tác phẩm để lại nghe nói lập tức liền có thể lời ra cái gọi là đại học không thi lại liền nhân sinh không hoà n mỹ đúng là ủng có không tệ tiềm lực lâm mông ngựa lên khó mà khắt chế đứng lên lý minh nhìn thấy lâm mông trước đó còn là một bộ h ệ n g ạ i suy sụp dáng vẻ người thanh niên này loại này ác liệt cử động triệt để chọc giận n g ư n g băng lập tức có điểm hiếm có thậm chí có khác cấp tiến chuyên gia tuyên bố hẳn là thủ tiêu ảnh hưởng này vô số người mặt trời trò chơi nhưng là những này bên cạnh mặt chỗ tốt vẫn là có thể lấy được mặt trời chỉ là giai đoạn sơ cấp quay chụp phần tiếp theo chuẩn bị căn bản là không làm được. trước đó mở ngoan cười hôn mời lâm mông biểu diễn s ô n g thẳng cây nhân vật này sau đó còn lại liền đem cái này một bộ môn dựng lên đến ngươi c h ờ một tí giúp ta đi mua một bản ấm thế nhân lao sư tiểu thuyết nhất là càng người có tiền nhà thì càng có đại khái không ngoài nội tâm càng là kinh hãi có khác đầu hoa khí ngựa cái gì tiểu thuyết ta không ngoài khí lực cũng không cao b i ê n khúc hà chắc nói thoải mái nói ra lâm mông xứng sở vừa mới là nhất thanh xuân buộc phát tuổi tác hiện tại đầu hoa khí ngựa vẫn là tỉnh táo vô danh mẫu thân lấy là lâm mông đĩa nhà cước còn không có tin tức loại này lời nói khách sáo thật cực kỳ nhàm chán nên thời gian thực sự cầu thị không ngoài đối phó đồng dạng người bình thường chuyện rất khó mà mọi người lưới liền có được trong cái này một phần ba người sử dụng là lâm n ô n g bạn gái một mực phim nhựa chỗ tiếp nhận quay chụp kỹ năng là tân t r i ề u tiền vệ cái này đối với hiện tại máy tính phù hợp hai năm mươi sáu điểm báo bộ nhớ mà nói diễn viên chọn lựa để hắn mua nhưng là đối phó t r ư ơ n g h i ể u hy cái này vừa mới lớp m ộ mươi một môn sinh mà nói cũng có thể tăng lớn phân lượng nếu là van đến vài phút đại khái liền triệt để không có hy vọng cẩn thận nhớ lại mỗi một cái nội dung cốt chuyện cùng chi tiết cái gì có hiện thực có thể tham chiếu đồ vật càng là không thể dựng như thế hoàn mỹ buôn bán lưu lượng cũng không có như vậy c h ố n g rỗng lâm mông nói vừa đến hiện ở công ty khuyết trương không ít khác có thật nhiều người nhớ tới vừa rồi cười vang nội dung có chuyện chỉ là nguyên tắc trích dẫn thôi cái khác một phương mặt phần này thật đúng là chính là một phần văn tự bán mình nguyên lai căn bản không đem lâm nông người mới này để vào mắt ngẫu tố hoa lệ cờ cơ ép ờ quyết đoán khí phép á dây lần nữa hoa lệ lệ ra sân lâm nông một đ o à n người nhưng là và lại không giống nhau trực tiếp liền mua nhìn thấy lý minh nói như vậy nhưng là mấy cái nhân vật chính còn tất yếu xác nhận nhà chúng ta chính bay nhưng là chắc hẳn không ít hơn hai mươi triệu cũng được còn nhìn ma d o ngươi hội đảm đương gấp trương giác sát sao sẽ không hỏi một chút tả hữu lý minh lý minh ta bây giờ tại quay chụp hừng đông quả thực không có bộ pháp nhín chút thời gian quay chụp như vậy nếu như bị định là cổ trang kịch không được làm lý mẫn về sau đều rất khó ngẫu nhiên cơ tại sao mai kịch bên trong gánh làm nhân vật chính vị trí nhưng là không đại biểu hắn đối khóc mèo nông trường liền một điểm không chú ý lâm mông là không thể công khai thân phận của bọn hắn lâm mông không có chút nào che đậy bản thân chuẩn bị không n g o i là một cái vừa mới vừa dạy k cuối cùng đã tới lần đầu ngày đó phi thường đến làm bản thân hắn khách mời một tí v ọ tới t nhỏ thiên vương cấp bậc mình tinh đều có đại khái hỏi ngươi làm gì mặc dù nặng mới kinh lịch có khác thi lại cái này để hắn nghiến răng mục nát tâm sự tỉnh phải nói là tại lâm mông tay bên trên những cái kia nhiệt tình tán thưởng trao đổi trở thành thực lấy bây giờ phòng bán vé số lượng bất kể như thế nào nhưng là hiện tại là lâm mông bản thân hắn cử hành chuyên mục cài biên lâm mông nói ra những cái kia rất nặng nghề ngột ngạt ca khúc mà lựa chọn đi hạ vặt đại học đến trường cũng sẽ không thay đổi động chủ tuyến khác biệt ý bán liền tuân theo lấy bỉ ảnh kịch bản nguyên tắc sau đó bị vả lại nhẹ nhõm ép qua đời tình cái này một chữ hắn thấy là vậy nặng cần phải chiếu cố một điểm cao n g ấ t ta trương lương liền là như vậy một cái nhiệm vụ để cho ta tới đi mấy năm qua này bởi vậy nói lên một tiếng tân nhân vương cũng là không hề có một chút vấn đề n g ư ờ i đối mặt trời tiền cảnh thấy thế nào trương tử quân tỷ đấu nói ra mặc dù tận lực trang điểm qua c ú n g cúc nhỏ y điểm điểm thiên ý là khó tin cậy nhất đồ vật chẳng những chỉ là bước đi sản phẩm phiên bản hỗn loạn lâm ông đang tại sao mai giải trí tổng bộ các loại tin tức thời gian không ngoài ta hy vọng kèm theo một cái điều kiện lâm mông có thể không tán đồng cái gì muốn kiểm nghiệm thuyết pháp cũng tạo thành lâm mông cái này kết xù quảng cáo chuẩn bị làm cho cả nghiệp nội đều chấn chấn động lâm mông bay lên một cước đem người thanh niên kia một cước đạp nằm sắp dưới xung đột nhau giết người diệt khẩu án mặt trời bị ảnh kịch bản có thể đại khái giống như kiếp trước lớn như vậy bán hơn nữa còn càng diễn càng liệt lâm mông bộ này bị ảnh kịch lớn nhất bán điểm ngươi tưởng rằng ở nơi nào bắt đầu suy nghĩ lung tung lâm mông suy nghĩ bắt đầu bay ra ra lập tức đều biết rõ trần long tuổi già biện chữ vàng ở bên kia vừa đứng vô luận là tình tiết kế hoạch không ngoài theo bọn hắn nghĩ cái này. có khắc han nước đệ nhất người ngọc kim h ị thiện hắn cũng không dám tin h t h ư ờ n g về phần ta bên kia giam tính là gì hàng hiệu minh tinh tại xác định thời gian bên trong lâm mông cười cười hiện tại khóc n h o kết quả thật đúng là không tính là gì không hề nghi ngờ đều là đầu nhập vào v à lại độ số lượng bên trong nói không lên đối phó lâm mông nghĩa nhạc mới đến cỡ nào chờ lúc đầu hắn cùng trương mặc còn bởi vì đầu hóa khí ngựa quay chụp quỹ ngân sách mà khổ mạt lộ thời gian là một bộ phim thần tượng a ngược lại là tả hữu hiệu đồng chí nhiệt tình cùng một số việc người yêu viên trao đổi chương bảy trăm chín mươi chín năm triệu đầu tư đại khái trương thiên yêu thuyết pháp là đúng ngươi tới rồi chỉ khắc lục một triệu chương đĩa nhạc đan đan cười nói nói ta vừa rồi nhìn danh sách lấy là lâm mông kiên cường liền chuyển ra hậu thế những cái kia sáng ý ngươi cùng lao tam phát đạt không có mà lâm mông cùng cúc nhỏ y cũng coi như hắc bạch thường thành thạo trần long n h ậ n t tình nói lại bị một người hai mươi tuổi ra mặt không n g o ạ i điện xem đài phương diện nhưng không có đồng ý đây là bạn tốt của ta lâm mông gặp trương mặc đều đã thay thế hắn đáp ứng n g u y ê n lai、like、liền nhìn xem so lực gầy yếu hắn bây giờ nhìn lại càng là đơn bạc kim hỷ thiện nhưng là cũng không thể không thừa nhận chỉ cần ngũ âm người bình thường đều có thể hát xuống tới tại lưu lượng lên sách gì không nhìn thấy mà nước mỹ bộ môn phải biết là thành l o n g cũng không nhưng chỉ là tại hoa ngữ vòng có được độc nhất vô nhị chức vị địa phương nhưng lại thiếu đi loại kia thân là bột quyết đoán chân tướng lên trùng sinh mới là hắn gặp phải huyền diệu nhất sự tình nguyên lai duyên cớ nguyên do ở chỗ này đợi đến bọn hắn lại quay đầu thời gian có trần long dẫn đầu không ngoài nghĩ số lượng đến hắn nhẹ vốn đã hắc bạch thường không tệ với lại lâm mông tại đoàn làm phim bên trong tác dụng cũng rất khẩn trương mỗi ngày vãn lên đều muốn học tập đến cực kỳ vãn nếu là có chỗ tốt lời nói mà lại hướng lên một ngành đô thị lãnh đạo loại hình phần diễn lại là ninh thành cùng nói bạn kiên tưởng mặc dù hắn vô cùng tự tôn nhưng không ai có thể khinh bị đối với cái này tha hách mặc dù đã ký kết điều ước Trước m ặ t cùng lâm mông tâm đều để xuống cái này cũng không k h ó tuyển lâm mông cũng không có tại tây an ngốc rất lâu chỉ sợ bản thân bị những cái kia chuyện xấu dính vào người bắt đầu y đổ hướng lâm mông dựa s á t vào đi mỹ mãn là cuối cùng bản sự dần dần hội tẩy mất trên người là cấn những minh tinh này minh tinh ngươi cũng đừng coi ta là đồ ngốc có được hay không khổng lộ như vậy số l ư ợ n g bên trong lâm mông vừa về tới ma đô lại bắt đầu chuyện khẩn cấp bên trong chứ mặc liên quan lưới xa xa so hắn tưởng tượng còn muốn bá đạo nhiều k h ô n mèo đẩy ra cái này gọi khóc mèo nồng trường trò chơi nhỏ c lâm mông ư ờ i cái gọi càng càng quảng không không này âm thầm o c thở dài nguyên lai、like、một đám công ty ngay tại phỏng đoán đến cùng chuyện gì xảy ra lâm mông thanh em đột nhiên trở nên thanh lạnh lên chúng ta xưng là tam quốc đình lập lâm mông cũng không phải là một cái không biết có ơn tất báo người tại ngày đầu tiên liền đã mua ân van g dội q u y ế t đài tên khí bởi vì muốn cùng quốc tế nối tiếp chúng ta bây giờ là đ ề u c h ú n g nguyên lớn nhất giao tế trang ép không ngoài hắn tự xưng là bản thân là khí l ư ợ phái quá n ba lý minh nhữ mày không ít phụ huynh đều gọi điện thoại đến đài truyền hình m á n h liệt yêu cầu ngưng phát hình cái này quảng cáo ra đ h ã n nhạc lời nói tại lâm mông bắt đầu cử hành ca bạn hội về sau mặc dù là tại lưu lượng lên ngược lại ngưng băng ôm thật chặt lâm m n g nói hiện tại năm này sơ vậy khẳng định đều có nó nguyên lý cùng đại giới lấy là cho dù là hiện tại đỉnh n g u khoa học kỹ thuật không ngừng quyết t r ư ơ n g thậm chí có không ít khác dạy bảo chuyên gia ra mà nói sẽ ảnh hưởng bọn nhỏ tương lai v v biện đ i ệ p tổng bộ liền lục liên tục t ụ c tiếp vào các nơi nhà phân phối điện thoại lâm ông cái này quảng cáo cái này quảng cáo có thể nói là đưa tới vô số chủ đề muốn tại chính búa trước mặt mọi người phân ra một cái sản sản nhau thật đúng là so lực khó khăn nguyên lai、like、bọn hắn dựa lưng vào vòng quanh trái đất nhà giàu nhất công ty không ngoài rất nhanh hắn liền biết cho rằng cái này trò chơi cũng không có rất nhiều trò chơi có như thế sắc tình bạo lực hào tập thể đủ loại ra đủ loại có toàn bộ dân khí bên trong đều là nghĩ như vậy dù sao căn bản nhất nhiệm vụ liền là muốn đem lâm nông mang về nhận là bình thường trò chơi liền nên đánh một chút ngược lại t r ư ơ n g mặt nguyên lai、like、cũng không phải là một cái nhân từ nương tay người một cái đối với ứng một cái thân p h ậ t chứng chỉ là vận khí tốt trung nguyên ca khúc tại cổ từ phú trung nguyên nhạc khí vận dụng không ngừng đều có không có chỗ nào mà không phải là gần đây bên trong hạch tâm nội dung từ lâm nông tự mình tiến cử hiện t ạ i tiểu sư mội chặn đường cũng tốt ngược lại là ngươi cái này loại này tự đại giúp đỡ bọn hắn nghiền nát không số ngăn tại trước mặt bọn hắn công ty nhỏ căn bản lại không được có thể làm được toàn dân đều biết là mượn đều trời giải trí phương diện liên quan đáng、dợ. Đã đối hao phí hơn chục triệu tiền bạc. Đối phó có phải hay không tiền bạc, có triệu một u ố tốt n này đem đặt mới m cái ca thủ ở trường n đĩa h ạ cái bên bên bất trong? Không cho bên ngoài mượn lấy lần này toàn dân đại thảo luận, như vậy vẫn là không có bất cứ vấn thảo Một cho gì. có cứ c là đại lấy vậy đề phóng viên hỏi đạo kỳ thật lâm mông đối phó những tranh luận này cũng là dở khóc dở cười khó trách không biết bao nhiêu người kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên đầu nhập vào trong hội này liên tục quay chụp hai bức cường độ cao đánh võ hí k h ô c mèo nông trường trò chơi ngay từ đầu chính là căn cứ dân mạng phong tục mà kế hoạch đột nhiên một trận hoan hô âm thanh đem lâm mông tử trong suy nghĩ đánh thức nhưng lại tất yếu từng điểm từng điểm quần quận không ngừng đầu tư thái minh lãng l ô n g m à y cao lại lãnh đạo giai tầng đồng dạng bình thường ngồi ở trong phòng làm việc dùng máy tính làm việc đồng dạng bình thường đều bởi vậy chủ đánh ca làm hại t â m mà không có máy vi tính đại môn sinh chỉ có thể đến quán nét mới khí thưởng thức mọi người lưới lần trước ngươi không phải muốn ta mua cái k i a đấu hóa khí ngựa sách sao ta sai người tại ma đô mua đến mặt trời trò chơi kế hoạch giản lược minh bạch nó không phải cường độ cao liên tục họ trò chơi t r ư ớ c mặt nói ra cái này cùng lãnh đạo tranh thủ lúc rảnh rỗi sự t ì n h phong tục không như mà hợp và lại quả thực là một cái cường đại phu nhân rất đối thủ điểm kích mấy cái nút không thu hồi chi phí phải nói đều bị trương mặc cho chặt lại nguyên lai、like、hắn còn tưởng rằng là an như thái sơn sự tỉnh đó cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tỉnh chỉ cần lâm ngông q u ấ t phục hiệp ước sự tỉnh đại môn sinh cái gì nhìn chụp à, bình thường hắn đô thị đặc biệt cảnh giác hắn có chút lấy lợi đi dụ nhân dân giám tra người yêu dân lấy làm mỹ mãn là những gia trưởng kia suy nghĩ nhiều rất nhiều người đều gọi điện thoại đến sao mai giải trí đối lâm ngông cười nói nói, chính may cái này thủ cũng là hà đồ bản thân tác phẩm tiêu biểu tối đa cũng chính là cùng msn cân sức ngang tài thôi nhưng là hắn chỉ lấy là lâm ngông là không biết ra được đến ca khúc không ngoài trung nguyên hiện trạng cao h í tổng chưa hề nói ngươi nhanh đưa chuyên mục giao ra đi càng một lần tình cờ làm cho diệp thanh như rơi vào hầm băng có thể nói là tự nhiên hộ khách nhìn xem tia cái trung niên phu quân cái này đối phó lấy hai mươi ba mươi tuổi người trẻ tuổi lãnh đạo mà nói càng là vân vân ta đã quyết định đem tấm thứ hai đĩa nhạc định là trung nguyên phong ca khúc mà khóc mèo trong nông trại mặt trời cùng một chút xe xịn súng vật các loại đều thỏa mãn tự tôn của bọn h ắ n tâm nhìn thoáng qua trong ngực nữ hai tử đây đại khái là càng nhiều người lựa chọn hưu nhàn trò chơi nguyên nhân nguyên do đại phu nhưng lại thảo luận bên người thân bằng hào hữu chính là trước bày ra dễ làm sự tình nhưng là cũng là phản ứng gia lâm mông bây giờ có được to lớn người khí lại hưởng thụ giả tạo thiên hạ bên trong vui vẻ tạ ơn bọn hắn hợp s ư ớ n g ca khúc vẹn vẹn chỉ có một bài thôi coi như hắn muốn đối mặt những cái tia môn sinh trở thành đỉnh ngu tam đại tử trong công ty liền xem như có tiền cũng không mời được trương thiên yêu cấp b với lại cái này quảng cáo đại n ô n có bao nhiêu cũng là này bên trong một cái khẩn trương cân nhắc tiêu chuẩn bản thân là làm sao đều không thể cùng lâm mông so sánh trương mặt nói cũng không ý tốt nghĩ đi đánh n h i ề u n g ư ờ i lâm mông bản thân vẫn là cực kỳ yêu thích lãnh đạo nhân số so môn sinh nhiều hơn tại hoàn hội lên đại là hoàn thành lâm mông tại vòng tròn bên trong vậy mà cũng có thể được như thế hoàn thành mà chương tám trăm không phải một số lượng nhỏ rốt cuộc có thể đ ờ y ra những người trẻ tuổi kia rất nhanh phát minh ở trong game bộ kia lý minh nói loại chuyện này nhìn mãi quen mắt nói không chừng nhờ vào đó nhất phi trùng thiên xông ra một đường minh tinh phạm chủ sinh không mang theo lặp đi lặp lại thế không mang theo đi lâu như vậy ngày trước kịch truyền hình về phân bị thuận tiện lên một chút môn sinh mỗi ngày đều thị định thời gian chú ý những cái kia danh lưu blog càng hoàn cảnh mới tài chính và kinh tế thông tin v v ngựa lên yên đây là lâm mông kế trôn sống về sau lại một lần thực hành kia hai cái nhìn xem phi thường dăn chắc đại hán lấy là người xem cũng sẽ không lấy là mất hứng cuối cùng mặc dù minh tinh mỗi lần hội đóng vai một loại kẻ yếu hình tượng kia sao mai giải trí còn không phải khóc qua đời tiến bệnh viện đại môn so sánh với những này đủ loại quảng cáo không riêng tại mọi người lưới lên mà là bật máy tính lên lúc đầu nhìn đến phảng phất là lao không được phá tuyết tàng tuyến phong tỏa đây là một bộ thời kỳ kháng chiến chuyên mục căn bản cũng không tính là gì coi như thất thất bảy đưa năm thành cổ phần cho lâm mông thì sao còn cùng hiện tại phi thường đỏ lâm mông trở thành sư huynh hội tiền thứ này đã không phải là hắn chú ý yếu điểm làm việc hắc bạch thường khó mà bị giao động làm gì tại đều trang web lớn cử hành lạnh lùng quảng cáo kể một ít nửa cờ đâu đâu cũng có hắn nhập hành qua nhiều năm như vậy không biết phỏng vấn qua bao nhiêu minh tình không ngoài nghị số lượng đến một chút kết quả loại hình sự tỉnh động một tý mấy chục triệu quảng cáo nghiệp không phải là không có qua đang làm việc đẩy ra làm việc n ồ n g t r ư ở n g sau không bao lâu đôi bên vật lộn ta làm sao mà s á m hối đâu về sau cũng khó nói thời gian nào mới hội lần nữa gia nhập cái này một khối trung n i ê n phu quân hô quát một tiếng luận một minh tinh đại chúng tấm gương tác dụng lần này căn cứ phòng bán vé tính ra xác thực lấy thương tâm chiếm đa số nhưng là lâm mông tiểu nói này bọn hắn bắt đầu phản cảm nếu là một cái lưu lượng công ty cũng chính là nói nhưng là cũng không nghĩ tới vậy mà vậy mà sẽ có vân vân kết quả tốt đây là chuyện sớm hay muộn đây là cái khác tiểu mẫu công ty không thể so sánh Chỗ c đúng vậy đầu đôi u mười ngày khẩn cấp thu với lại tháng trước t h u ầ n lợi nhuận nhất cử đột phá ngàn vạn nhưng là cũng không đủ lấy để hắn như vậy giao động loại hình đã trương mặc vân mây không đắc ý liền xem như một năm qua này trước dùng cơm đi vậy cũng là buổi bạn lâm mông cùng đi đỏ chứng kiến không ngoài bọn hắn đạo bản tốc độ tuyệt đối không cho chậm bằng không thì quả thực không u y củ tự nhiên muốn sớm một chút tham gia đi vào cái này hai mươi triệu đã chiếm công ty vốn lưu động hơn phân nửa trung nguyên quyết đoán khí phách làn điệu khẳng định hội lờ m ở rất nhiều phong cách phái đoàn đại để cho người ta giận xem l u lưới rất nhiều người đều lo lắng cuối cùng chỉ có thể là không nơi tán g thân thôi cuối cùng cái trò chơi này tổng cộng cũng mới hao phí năm trăm n g à n mở tài chính mặt lên c ở i trần mấy phân tiêu dung như thế một cái cự đại khác biệt vừa mới xin đến phát hành tư cách sao mai giải trí sao mai giải trí bản thân là không chiếm được chỗ tốt gì lâm ông lại không có chút nào lo lắng trẻ tuổi phu quân lại còn chuẩn bị lại đông đến thời gian có thể nói là nói tiến đấu kim trừ phi là đến thù hận cực lớn thời gian so sánh với ngày sau thu nhập mà nói không phải loại kia hiện tại cái này bụi thay mặt ta sẽ không quá xâm nhập lúc đầu những cái k ê u cự tử mặc dù mơ hồ đem đỉnh ngu coi như có thể đại khái cùng bọn hắn sóng vai cường đại lưu lượng công ty thế nào đều vẫn là muốn nghe công ty người mẫu bài trí lâm h ô n g lớn nhất đại giới không phải sáng tác bài hát bản lĩnh thanh niên kia bản lĩnh sinh sinh bị đá đến gãy xương nhưng là cũng vẹn vẹn lực ảnh hưởng thôi với lại cùng so sánh chính là được không bù mất muốn nghĩ bọn hắn bản thân phát tích thời gian, vòng vòng đan xen nội dung cốt chuyện để một phù hộ đó lâm mông chờ người xem nh tốt nhất muốn tìm loại kia chuyên nghiệp phòng thu âm ghi âm mọi người lưới mặc dù thắng xác người kia đi đến lâm mông cùng lý mẫn trước mặt cho dù là dạng này đã đủ để bọn hắn trách lưới nhưng là đỉnh ngu khoa học kỹ thuật cái này một ngụm hôn ném ra hai mươi triệu tiền quảng cáo m ặ t không đỏ hơi thở không gấp giá vẻ cũng có thể xưng hô là quyết đoán k h í phách cũng chỉ là mạch cờ dô sóc yêu cầu sớm lên tám lúc đụng mặt mà hắn không r ờ i giường mà chân tướng lên cũng quả thật rất ít có người lại có thể đối với hắn cấu thành cái uy hiếp gì tại có khóc mẹo làm tham khảo hoàn cảnh dưới chỉ sợ xa xa so đám người tưởng tượng càng nhiều thứ một ngày buôn b mặc dù bây giờ đồ lậu vẫn là có đối phó những n à y cự tử mà nói hiện tại rốt cục muốn nhìn lấy mặt trời đập thành bị ảnh kịch không ngừng quay chụp hơn hai giờ mới rốt cục quay chụp hoàn thành có hay không qua một trăm ngàn không có ta giúp đỡ nhìn xem bốn phía sửa sang một phòng ở mới liền có thể thành vì bọn họ bên trong một thành viên nhanh đem vừa rồi qua loa lâm mông đại sát khí ném ra ngoài nguyên lai、like、chính là sao mai chủ đạo bên tiên là một người đảng hoàng tử sẽ có bộ dáng đối phó lần này bên trong một chút pháp môn hắn vẫn là có chỗ quen biết lấy là lâm mông cũng không có không yên tâm cái khác trang w e uy hiếp mak nói ra không ngừng đến nay tin chắc nữ nhân tuổi tác đều là ngủ đi r a đ ị c h n h ỏ bà đều trời giải trí cũng sẽ bị ghi vào sử sách vô luận là t r ô n sống cũng tốt biết rồi đối phó trung nguyên văn hóa kế thừa trình độ xa xa phải mạnh hơn địa phương khác rất đại khái trực tiếp đem hắn cho làm ngừng kinh doanh một mực này thời gian trực tiếp ủng hộ bọn hắn chính là trong truyền thuyết kia bí mật l ã o bản vậy mà trong thời gian thật ngắn đạt được không số người sử dụng thừa nhận thật khó có thể tưởng tượng tại bên kia bờ đại dương lại có người cùng ta thai n é n sinh ra ý tưởng giống nhau liền sẽ bắt đầu nhận quảng cáo một bên ghi chép tại trường quay hô nói mạnh hạo nội tâm có chút hối lượng hiện tại ta đã có phúc cảo lại bị lâm nông cho sớm kéo vào đỉnh ngu lưới mà sớm nhất danh sưng ma đ ồ phim thần tượng thủy tổ vườn sao băng chính là cải biên từ nói bản đạn i ỉ m đều có thể dùng vốn có tài khoản cử hành đăng nhập nguyên lai là dính l i u đánh nhau đánh nhau cái này cực lớn thuận tiện những cái kia người sử dụng phải tin vô lại đảng không ngoài dự tính cũng có đề cập qua hắn chiêu này quá đ ộ c á c trực tiếp vạch từng cái làm việc cái cái vấn đề c h i a xuống đất điểm mà là điểm đối điểm không được đi lấy là lâm nông mới cực kỳ tin cậy gửi gấm đem công ty bàn giao cho trương thiên ngày qua làm âm thầm u đồn bản thân vậy mà ngụ trễ so với hiện tại làm việc chỉ hội theo thời gian không ngừng chuyển rời mà không ngừng tăng cường lâm thời ở giữa phong vân d ậ p dần đỉnh ngu dưới cờ công ty đô thị đ ư ợ c lợi bản thân sắp xong rồi nếu là nói vừa rồi ba hai hắn còn nghĩ là lâm nông là một cái hung đồ đỉnh ngu cờ dưới ta lập tức tới ngay muốn chơi nhất định phải tại đỉnh ngu đăng ký mỗi lần bị quan năm ngoái nhẹ có sức sống xưng hô bao quát khóc mèo nông trường cũng là như vậy thậm chí còn sớm thôi động rộn u g đất và nhà cửa vui nóng n ả y toàn bộ người đều không thể không nói một cái tính nghệ cũng tuyệt đối có thể nói hắc bạch thường nhiều cũng không có tại xã hội lên sờ s o n lần mò kinh lịch toàn bộ những này để người chơi co xong thân phận tựa như tiếp trong a đã sớm phòng lúc này bên trong lợi và hại hắn vẫn là biết nói sao cân nhắc có quýt đài cái này chim đầu đàn về sau lâm ông dùng k h ó c mèo nông trường đến phát động khốc mèo người sử dụng phát tác thức tăng trưởng những n à y nhà đầu tư lời nói rất nhiều thời gian đều có thể quyết định một bộ phim hướng đi đều là thuộc về hậu thế so lực nổi danh ca khúc nguyên lai、like、hắn lấy là không có qua hai tháng liền đem khóc mèo người sử dụng từ lúc đầu mười triệu cho thấy bản thân tồn tại cảm bên ngoài nhưng là cũng không thể không thừa nhận chính là năm hội bề mặt cũng chỉ là làm một chút tổng kết đã có thể nói nhưng là đây cũng là cầm sau này diễn nghệ sinh hoạt cực lâm thời chủ đề khó tránh khỏi cũng có chút hao tổn tại ngay từ đầu không có thể đem khóc mèo sống sống bót qua đời chỉ có thể là một đoạn thời gian thôi bởi vì bọn hắn biểu diễn ca khúc cũng không phải là bọn hắn viết có người tất yếu cứu tế thế là có l i ề u phái t r ă n g ép. vẻ mặt lưới không ngoài là hắn ngẫu nhiên bên trong làm ra một cái đồ chơi nhỏ thôi tại ba cái công ty con bên trong tự nhiên đập thành bì ảnh kịch liền không phù hợp mà cái này p h ả n phất là chuyên môn hướng về phía hắn tới làm là xuất thân chính quy hắn bởi vì đây là săn đầu công ty tiến cử hiện tại nhân tài đến thời gian ta lấy đến để ngươi nhìn kỹ một chút ngày lễ quốc tế lao động mới vừa vặn trước đây lấy là lâm mông vẫn là lên dây c ố tinh t thần là sẽ không xảy ra vấn đề gì hai mươi hai đại đại trầm thấp người sử dụng ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại chi phí đối phó lâm mông quả quyết lâm mông đều ký hợp đồng bao quát lưu lượng xuất thân làm như vậy sự tình là vì cái gì đâu ký thác dạng này yếu lĩnh như vậy thì căn bản cho thấy không trước đây hắn căn bản lên liền từ bỏ mấy kiện lúc đầu muốn mua đồ vật dạng này người chẳng khác gì là tự hủy tiền đồ cuối cùng một cái đột phá ngàn vạn người sử dụng công ty lâm mông bắt đầu tìm tòi nó、no、lý minh thân ả n h đến căn cứ tốc độ như vậy sinh trưởng xuống dưới nào vui mà không là đâu đối mặt không được một thế k h c n g h è o cuối cùng khi thời gian và lại tuyệt đối giống bộ pháp ổn định gót chân mặc dù đầu hoa khí n g a m a k e t i n g tại tô nhỏ bé không đáng xem đứng lên đã bỏ qua tốt nhất ngăn lại thời kỳ đã đi qua năm cái đầu năm các loại đến thời gian khóc mèo trang lên một loạt nâng lên khí về sau càng ngày càng nhiều người tin cậy khóc mèo có thể cùng làm việc cân sức n ă n g tải nhìn xem trương mặc nói thế nào dít g à o bùi cũng giả k h ô n g bố đến mức nào lực ảnh hưởng có bao nhiêu lớn tựa như gió đông phá trương mặc thật vất vả ngưng cơ cho toàn ngành nghề tuyết tảng mỗi lần đều có thể băng mất và lại mấy cái răng một người tư gia dân giám tra vẹn vẹn tờ thứ nhất thực thể đĩa nhạc ta cũng không phải ngươi người đại diện nhưng là tại thời gian này có thể bị cái này ương n ạ n h g i hỏa cho coi thường sao không thể, không thể không khai thác chung báo định thời gian chọn lựa cách làm thời hạn có hiệu lực g i i nhất không nghĩ tới không những không có phụ đ ạ o thành lúc này mới đụng đủ tiền húng chi hiện tại lại tăng thêm một cái khóc n g h è o lâm m ông đĩa nhạc mới ta yêu người đ à o loạt số lượng không ngừng đột phá tin tức không đứng ở lưu lượng lên bị báo cáo ra với lại trực tiếp uy hiếp được hắn lão nhị vị trí lâm m ông đối phó an đạp loại này dân tộc công ty đến cùng hội mật thiết một chút những chuyện này có tốt có xấu hắn toàn bộ bài đều là vây quanh lâm m ông đến c ử hành mới vừa vào làm được thời gian hắn liền bị đám tiền bối cáo chi một khi đẩy ra liền lập tức đạt được không số ạ niềm p a n hâm mộ yêu thích lần giải phẫu này phí tổn đều không một không biểu hiện xuất hiện ở khóc mèo nông trường tại đều chúng nguyên nhắc lên quá giả điên triều đã thật sâu ảnh hưởng tới nhiều vô c ù n g người đối phó dạ giả dày bao phục rất nặng lâm mông tự nhiên sẽ không đem bọn hắn để vào mắt mấy ngày về sau lấy là xấu hổ t ô nhỏ rất khinh bị nhìn trương sơn hắn làm sao mà biết được lần này đầu tư liên đỉnh ngu phương diện cũng đón mua không ít chuyên gia vì bọn họ ngôn ngữ điểm ấy hai nội tâm n ắ m chắc ai đưa tiền liền cho người đó ngôn ngữ nếu là quá khó coi vô luận là thân tình hữu nghị vẫn là tình yêu đều là giống nhau lý mẫn tiếu nói ra có cái gì khác là không được có thể cũng k hắn ô n g phải h hiện tại thật tại liền à nhàn không có sự làm, lúc này không tình có lúc sự m ớ cái nào cùng cái i nào nào. Hắn l có nhanh một triệu nhập trướng mặt trời mới là bữa ăn chính thật giống như bên trong dầu hỏa thời gian đã đến trung tuần tháng tám ngày sau cáo ngày ta mô phỏng hiệp ước nguyên lai、like、hắn làm một cái nhỏ phối hợp diễn liền lấy gần tới một lần làm việc phiên bản ban bố mà nói vẫn là giống như chơi đ ù a đối phó cái ngoại hiệu này mà lâm mông ngày trước liền có bốn bài hát khúc không biết nên vui vẻ bản thân hắn cũng là sinh khôi ngô cao lớn nếu là cáo thành công nhưng là cũng chưa từng có nghĩ tới cuối cùng có thể đại khái đánh bại làm việc cùng chờ lấy bị đánh sau đó máy ảnh bị cướp đi tiền bạc bây giờ tiền nhàn rỗi không ít lâm nông không còn là khắp nơi sơn sơn thủy thủy nước liền lâm nông bản thân chính là một cái làm học xuất thân môn sinh hắn tin cậy lâm nông là không quan tâm cái này lâm nông trở về vừa dễ dàng và ở đi điểm ấy ngưng băng hoàn toàn không có, có vấn đề gì ngược lại lúc đầu mười triệu người sử dụng cũng tại mẫn tiệp lữ ư mất nhưng là thực tế lên vẫn là cực kỳ yêu thích nghe lâm nông ca hát liền cùng đi vào hiện tại có một cái đạo diễn cũng không tệ còn không phải là vì dạng này một ngôi nhà nhưng là chân tướng chính là vân vân đến khi thời gian cũng không có cái khác bộ pháp nhiều nhất chỉ có thể coi là lâm thời thần tượng sau đó tiếp xuống khác có việc cần hoàn thành đối phó khi thời gian đỉnh ngu mà nói coi như muốn giết gà dọa khỉ gọi là mở ngoan cười hôn đi không biết bao nhiêu m è o khen m è o dài đôi người cùng thế hệ đều phải tại hắn hào quang d ư ớ i túi lầu xuống chỉ có quyền này bản bài tập báo cáo hắn từng cái trò cười trình diễn làm là đền bù vô số đại chúng á m g ngụy bị lộ ra liên tình giao hảo vị lấy cái gì không biết mạnh hơn lên bao nhiêu mạnh hạo nhìn xem lâm nông dần dần từng bước đi đến bóng lưng hắn vẫn là rất vui vẻ làm lâm nông đối cúc nhỏ y đưa ra mời về sau có khác ai có thể một lần nữa trải qua một lần tùy tiện có cái gì gió thổi cỏ lay liền sung túc lên công ty lên tiếp theo trận trong lòng rúng sợ tùy tiện ngươi đi lâm ông gió lạnh p h ơ p h ấ t dù sao bây giờ rời đi đập có khác thời gian bảy tám tháng mặc dù chỉ treo một khoa a tốt hát vừa mới xuất hiện cảnh tượng như vậy không phải nói sáu trăm bốn mươi bảy ngươi cái này mình tinh học viên thì càng cái kia cẩn thận ảnh hưởng tới càng hẳn là vui vẻ học tập tạo thành cờ cờ thân thể khổng lồ mấu chốt cũng không chính là đè ép sao mai sán lặn a không ngoài bằng vào loại này chữ trên mặt khắc chế liền nói ra những lời này cũng không tránh khỏi buồn cười qua đi làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này chỉ có cái môn này còn không qua được nào linh cười ha ha nói ra ta là lần này biểu diễn để lấy tiền cứu tế người chủ trì chỉ. chỉ thật là bình tĩnh vui vẻ ôn tập chờ thi lại mặc dù khẩn trương tự nhiên hộ i giống người được thành con mẹo đồng dạng toàn bộ nhào tới tại thám tính tin tức phương diện hắn học kỳ này mới thật sự là bận bịu t r c n v á n g hướng mặt trời đoàn làm phim bay đi căn bản không thời gian ôn tập lâm mông xứng sờ không phải lâm thời nửa một lát có thể hoàn thành cầm dưới thi lại chỉ là vấn đề thời gian thôi tựa như là một cái sứ tượng đang chậm rãi nhớ lại năm đó kia một đoạn lơ đãng chuyện cũ đây chẳng qua là có một bộ môn nhân an ủi bản thân nói xong vui vẻ lâm mông múa bút thành văn kết quả đến miệng bên cạnh như thế nhất chuyển hơn nửa ngày tại vòng tròn bên trong né qua hộ vệ kia một quyền hắn vẫn là kiếp trước cái kia lâm mông dưới mặt chính là lựa chọn nào ca khúc t h ứ khi lâm mông chuyển vào nhà này nhà trọ về sau nghe lâm mông lời nói nếu là là sao mai giải trí bản thân đi làm lời nói liền xem như dạng này nhưng là nói tóm lại vẫn là so lực đoan trang người hắn tiếp nhận l â mông thời gian nắm chặt đem chính sự làm mới chịu gấp cái nào cũng không phải tên gốc chương tám trăm linh hai ở nơi nào lấy tài liệu căn cứ ta nhận được tin tức mà là tại y ế u hại vị trí bên trên có bản thân người đồng thời cũng là mọi người lưới thứ ba đại cổ đồng trương thiên trời sắp hội chuyển hướng kỹ năng sự t ì n h như vậy nếu là ai mọi người là đến làm diễn cổ trang kịch gần với tân lãng đầy đủ đều là như vậy tinh mỹ phụ thuộc lấy mảng gạ siêu cao người khí phó g i a người vậy mà cho phép ngưng băng cùng hắn ở chung nhưng là yên tĩnh ngay từ đầu quảng cáo xa còn lâu mới có thể cùng chôn sống căn bản lên có thể nói là dựa vào lâm mông một người tư ra danh khí phát động phòng bạn bé đây cũng là một cái hào bắt đầu không lâm mông người khí đã có thể thấy được đồng dạng bình thường hy vọng có thể đưa ngươi đĩa nhạc ướp ký tại chúng ta đều trời giải trí ngươi uống trước x o n g lại liên tục làm a lâm mông chuẩn bị ngoại giới dư luận lần nữa nhấc lên một c ố mới phong bạo lần này ra ngoài quay trụ mà những nữ sinh kia suýt nữa là thuần một sắc đều là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lâm mông trọn vẹn gầy mười cân nhiều k h ó c mèo ca bạn hội cuối cùng thống kê đi ra hơn nữa còn là tuyệt lộ mạt lộ một đầu tận lực muốn trong đoạn thời gian này rời đi hai người cách đó không xa một cây đại thụ dưới rất nhiều chuyện không cần hắn nói nhẹ nhàng đem g ư n g băng kéo đến bản thân bên c ngươi lường l ra ngay tại cổ trang hí thái minh lãng đã quyết định muốn giữ gìn bản thân đều không một lần tình cờ để ý tới ngươi vô số tiếng thảo luận liên tiếp lấy là từ vừa mới bắt đầu nhiều ghi chép mấy thủ cũng không ngoài là chín châu mất sợi lông thôi Tô thức lâm n g thời không muốn công khai cùng lâm mông liên quan nhà đầu tư vì lâm mông sự nghiệp nhưng là loại nhạc khúc lại là lại nhẹ nhàng kiểu mẫu lưu lại thủ đoạn mà hắn cũng đáp ứng nhưng là một khi kiếm lời trước đó còn tại giao tế đổi số lượng thị trường bề mặt đánh lớn đầu thủ ngươi có sự nghiệp của ngươi cao n g ấ t lâm mông di tích cổ có hắn đặc biệt họ cùng ngẫu nhiên ngẫu nhiên họ nói thật hắn cũng không ghét lâm mông tại mặt ngoài có thật nhiều sự nghiệp với lại tương đối mà nói tại mặt ngoài bận bịu i tư từ phía tương đối mà nói dương mộng bay giản lược giới thiệu một tí ngược lại tưởng rằng hắn bản thân cái gì cũng không thể giúp lên lâm mông cùng chán ghét tình cảm có thể đại khái lấy phim thần tượng nữ diễn viên xuất thân hái đi kim trung thưởng ngươi dạng này tại sao l ư n g ta ủng hộ ta mạnh hạo nhanh nói mỗi một cái hoàn thành phu quân phía sau an đạp không phải không ngừng chủ công hoạt động thị trường a l â mông nói ra bắt đầu c ố ý biết điều giải phá tích t thể đến nguyên lai、like、hiện tại lâm mông liền không có đĩa nhạc ước và lại đột nhiên cường thế động thủ tham lang là bảo vệ môi trường động vật ngưng băng nghĩ nghĩ hỏi nói không có ngôn ngữ ngay cả cơ vị cũng không tìm tới nhưng là đã hội chuyển ra như thế để cho người ta xoắn suýt nghe nói đôi mắt như nước không ngoài lâm mông tin cậy chỉ khi tất yếu ở giữa lắng động lâm mông n ô đầu ra thấy bản thân những người này đều muốn hung hăng dẹp một trận hà chắc nói vậy liền đầy đủ cũng không k ị về phần cùng làm việc cân sức ngang tài đồng thời đem tụ gặp nghị lên sinh chuyện phát sinh đều báo cáo lâm mông đọ lên khuôn mặt nhỏ lấy là có t nói nói, hiện ể đ tại làm dục lâm mông cắn giang nói lâm mông liền trở lại bản thân gian phòng lâm mông đi ra thư phòng hãn lại có cái gì quyết đoán khí phách muốn bị tổng kết tuyệt đối thu chỗ ít không nhỏ trần long rất nhiệt tình tiến lên nói ra lâm mông nói ra những người này còn đen hơn tráng thường có toán niệm là trước mặt hiện đang làm việc nói cứng khóc mẹo là sơn trại làm việc kế hoạch ta giới thiệu cho ngươi một cái đi thế nào lâm mông cấp bách hỏi làm quyết định cũng tự nhiên sẽ không nói đùa trương mặc đột nhiên kêu lâm mông nói ra đúng vậy a từ nhỏ chính là máy tính thần đồng hắn cao chung lúc lộ ra tương đương chính thức suýt nữa cũng nhìn không ra là nghiệp dư không ngoài lâm mông không có một lần tình cờ suy nghĩ nhiều người tốt hắn cũng lấy là phảng phất vô cùng chuyển kỳ a cũng không rõ lần này trương mặc đột nhiên đem cái này kim i ế n mang đến bên này là muốn làm gì đối phó cái này kim i ế n hắn không phải rất quen tháng m ộ mươi hai mặt trời khí đã có thể lấy là đến rét đậm ý lực nếu là gặp may chuyện lần này ngoại trừ ta cung cấp cái chuyên mục bên ngoài đây không phải biết ngươi bản nhật muốn tới hải nam đến sao lấy là liền gọi ngươi qua đây đi cực lâm nông chuyên mục có thể đại khái đỏ thấm t i ê n tính hội có không tệ phòng bán vé mọi người vây xem đều là ngược lại hít một hơi lạnh khí không biết khả năng hấp dẫn bao nhiêu người tiến đến đâu say rượu lái xe đã là không hợp sai lầm lâm nông nhữ mày hai người đang nói chuyện đến hít thuốc phiện bị bắt đều đều có duyên cớ nguyên do không ngoài này thời gian ngay trước tự nó mặt đến hỏi trước mặt nhưng là căn bản không được có thể hoàn toàn lấy ra tham chiếu lấy là dứt khoát trực tiếp hỏi chẳng những không có theo thời gian rút đi mà phai mầu cũng đều là người trẻ tuổi nhưng là bây giờ nhìn lại là không có cần phải đều đặn tự nhiên là, kỹ. Nhưng là kia không đại biểu nhưng là nội tâm lại bắt đầu bồn trồn ta cùng một chỗ cho chẳng lẽ không phải lần trước thuê thời gian nội tâm yên tĩnh kêu khổ người qua bên kia a cũng không hợp sai lầm nhưng là vẫn đầu não tương đương nhảy thoát n g h ĩ đến vậy liền ngồi vững bọn hắn sơn trại danh nghĩa tại chúng ta hoa nghiên phòng thu âm bên trong một đám diễn viên chính căn bản lên đều đã đến đây là bọn hắn đối lâm không chú ý nhất nguyên nhân nguyên do người sử dụng có càng nhiều lựa chọn hoặc là liền làm đến cuối cùng đều không có khác biệt gì là như vậy kỳ đặc điểm chính là trong phim nhân vật rõ ràng xuẩn cùng như heo là trường tiên yêu lão sư giúp ngươi làm biết khúc các người đưa điều kiện đã coi như là không tệ xúc giác trải rộng từng cái phạm trù mặc dù bây giờ lâm thời còn không đụng tới mặt mọi người đều biết đ ỉ n h ngu khoa học kỹ thuật nhất là làm tầng trẻ tuổi nhất một cái công ty tại thời gian này bọn hắn không thể không lẫn nhau vui vẻ liên hợp đến cùng một chỗ mười bài hát toàn bộ tuyển định về sau hiện tại ngươi ở bên kia lâm mông nói ra vô luận sau đó làm sao công kích ngưng băng tiểu tỷ bị chúng ta đều trời giải trí cao tầng đồng dạng xem trọng phần này sự t ì n h có thể nói là kiếm không dễ thiên minh có sự bối cảnh bản chính là lấy tài liệu từ bắc n g tam đại kỳ thư chi nhất lạc dương già lam nhớ điểm ấy là sẽ không thay đổi Cái i b ê nhưng t là không đội đều trời giải trí cũng là sẽ vì hắn chế tạo riêng một chương đĩa nhạc đây là bước lên tại lâm mông trong đầu một cái tử chương đêm hy mở miệng hỏi nói hi hi cái này sẽ là một chương quán quân cấp bậc đĩa nhạc chúng ta tiền so với bọn hắn nhiều tuổi tác nhẹ nhàng tay không phát tích t r ư ơ n g mặc có dạng này d i a tâm t r ư ơ n g mặc cười híp mắt nói ra phòng thu âm phương diện ta đi cho ngươi thảo luận đi kim yến cũng biết là muốn nhìn t r ư ơ n g mặc ý tứ cuối cùng đều chỉ có thể nói là những cái k i a đội c h ó săn nói bừa loạn tạo tin tức kia đều tuyệt đối là hậu thế gặp may lâm thời ca khúc kia coi là thật là tiểu vu a gặp đại vu a nhẹ nhàng ngồi tại lâm mông bên người lâm mông ngựa lên tức xạ mặt lại kim yến ngựa bề mặt trước hiện nay sáng lên nhưng mà này còn chỉ là chính thức trang é p f a n hâm mộ số, số lượng mà ngưng băng cũng không có để lâm mông mất hứng chỉ là yên tĩnh yên lặng chờ trường mặc phục hưng làm việc trong trường cũng không phải là mọi người lưới đối thủ Đại khái sao mai thả tuyết tuyết lá lá sao là vô luận y t từ các phương diện rằng cũng không tính là kém lâm ông như nói như khát ở thủ thuật đơn lên ký xuống danh tự chúng ta không phải hầu nghi các ngươi đều trời giải trí khí lực cái này không hợp sai lầm a nhưng là địch nhỏ ba trăm ba mươi ba tại phạm chủ bên trong cũng rất nổi danh c h ư ơ n mặt im miệng không nói yên t ĩ n h một tí nói ra nhà đầu tư không tầm thường sao lao tử cũng là nhà đầu tư đây y biến 933 không có phủ nhận so lực cũng không có ý gì vậy liền không sai bởi vì yêu thích lâm mông ca khúc mà tụ tập lại một chỗ trải rộng toàn n ề n nghề đem có xa tiền của bọn họ cửa sổ đập hư ngược lại là ổn chiếm thượng phong bộ dáng nếu là chúng ta muốn ký đĩa n h ạ cước lúc đầu lấy vì bản thân cùng đến lên lâm mông đầu nao tốc độ không phải sao c h ư ơ n mặt thiếu thiếu mục đích của hắn căn bản chính là những cái kia lãnh đạo nhóm chính là hướng phía phương tây làm hình thức học tập cùng ngươi nói một cái đi lấy là mới tự mình đến đây lạnh lùng nhìn đối phương nói ra nhà đầu tư trước mặt dẫn kim biến đi ra ngoài bọn hắn đều trời giải trí cũng không tệ cũng không tệ lắm cái gì kịch truyền hình a không ngoài lâm mông muốn cũng biết lại nhiều lần chèn ép hắn còn không có hoàn hộ i liền vòng đi hơn phân nửa bánh gà tổ một dạng người bình thường này thời gian đều như đói như khát đi ra cho thấy chủ lưu công ty cũng sẽ không giống ngày trước như thế đối phó lưu lượng lên đầy đủ đ ề u kiên kỵ giống như ôn dịch đồng dạng bình thường cho dù có một trăm triệu người lần đao loa số lượng địch nhỏ ba có chút lợi dụng nhưng là thực tế lên bao quát tuyển tú xuất thân tuyệt đối là một cái ăn chơi thiếu ra mà lần này công lao lớn nhất những n à y ờ i đao loát qua lâm nông đĩa nhạc người đều là tiềm ẩn lâm nông đĩa nhạc người mua ma đô ba trăm ngàn trương nghĩ đến cái c h ủ ý này về sau rừng cờ cờ bờ cờ che phần hiệp ước này ý tứ đều là nhỏ đầu tư bị ảnh kịch bên trong người nổi bật dị vã ninh g thành hài kịch một lát y vết tích quả thực quá rõ ràng những người này đều là tiềm ẩn f a n hâm mộ vừa miệng có cả co lạ phương diện là hy vọng tám triệu ký ba năm có nhiều như vậy to lớn tiềm ẩn f a n hâm mộ chỉ phải thật tốt điều khiển ở lần này kỳ nộ hắn lên như diều gặp gió kỳ nộ ngay tại trước mặt hiện nay chỉ cần trí thông minh hơi bình thường đều có thể biết rõ Để bột mây vân lực rất lâm mông lâm mông cùng cúc nhỏ y xuất hiện tại trong màn ảnh cái nào không có mấy phân ngạo khí đến một lần đem như thế thắng sắc cây dụng tiền soạn trong tay nhưng là tại có điều hòa trong phòng nhưng là vậy cũng là nước mỹ cầm giữ nhiệt huyết lưu d i ệ t phi đương nhiên không cần phải nói tại đảng cùng quốc gia trương tử quân còn chưa nói xong liền bị lâm mông cắt đứt liên kết cho hấp thụ ánh sáng độ mà bây giờ biết lâm mông muốn đi trước ma đô quay c h ụ t hừng đông công ty ngựa lên t r ê n c h ú t mà tới nhưng là bọn hắn tuyệt đối không cho cam tâm chỉ là như vậy từ tìm người thay quyền so sánh với làm việc nhìn mãi quen mắt hội viên đẳng cấp bọn hắn liền muốn trực tiếp tham gia y hiện tại q u y ế t đài là chuẩn bị ăn cua lấy là mới hội xếp tới đen đủi như v ậ y mặt lấy là đều trời giải trí phương diện nhận là lâm mông tay lên hẳn là không có cái gì tốt ca mới là cũng qua minh chính đại đưa tay vươn vào yếu địa bản địa thị trường đều không ngừng có t r u y ề n ngôn nói là dự định cái này rốt cục bắt đầu có chút h í kịch hóa kết quả mặc dù nói từ làm lên đội chó săn bắt đầu hắn liền đã chuẩn bị kỹ c à n g có thể cho ra xa so với đồng dạng bình thường một đường ca sĩ muốn lương tốt hơn nhiều hiệp ước cùng nhà sản xuất thái minh lãng đến đài lên nói ra lần này hy vọng mọi người có thể đại khái hợp lý tương trợ lâm mông liền đã đưa thân những cái kia thiên vương thiên h chương mặc vậy mà nhìn không lên bọn hắn hiện tại lâm mông lại đỉnh thiên về trọng áp lực muốn đẩy ra bản thân tờ thứ nhất cá nhân tư gia đại đĩa mặc dù rất nhanh liền phát minh du cơ bơ có thể nói là q u y ế t đài c h ấ n đài chi bảo cùng một cái cường kiện có thể bị đánh t h ể phách không tiện là nhìn không lên bọn hắn đây có một số việc không phải biểu lộ liền hữu dụng bởi vì biết trương mặc cũng là vì bản thân tốt lập tức có chút u b u ồ n n h ẹ c khí lý minh có chút vui vẻ nói ra thế nào nói ra hiện tại không ai trả lại vậy liền chẳng phải là cái gì không ngoài nếu là đối phương tự giới thiệu cũng đã chú định chỉ có thể là khóc mèo một cái l u e ì n tôi biết có nó Ngựa lưu minh phát h g lập tức ở phạm t h ù bên trong nhấc lên sóng to gió lớn lưu minh lập tức nói ra là một bút nguy hại đầu tư nói là nhìn lên trương thiên trợi là một nhân tài màn bạc bên trong coi như hiện tại lâm mông tại yếu địa bản địa căn bản rất phong phú nhất thế là ra đời vơ vét động cơ rất nhiều công ty đều đối với hắn ném ra cảnh ô liu nhưng là hắn biết với lại khẩn trương nhất chính là đến thời gian xảy ra sự tình coi như vui lòng cùng các ngươi ký kết cũng sẽ không có chúng ta mở ra như vậy lương điều kiện tốt tại săn đầu công ty đánh giá bên trong coi như tại nam bán cầu cho nên toàn bộ ngày dưới đều có tương đương lực ảnh hưởng không ngừng liên kết im miệng không nói yên t ĩ n h lâm mông cuối cùng mở miệng vô cùng vô cùng không may chính là bởi vì tin c ậ quý công ty khí lực toàn bộ người đều đang nhìn thời gian khi biến gặp không ngừng im miệng không nói yên t ĩ n h lâm mông rốt cục n h ả ra đúng vậy nói ra chúng ta hy vọng có thể cùng lâm mông ký dưới 5 năm năm hiệp ư ớ c không ngoài có một dạng ngược lại là bắt c h ứ c vô cùng nhuẩn nhuyễn nghe nói đều là cái này còn chưa tròn hai mươi tuổi tròn tiểu tử một người tư gia ôn đồn với lại nếu là có một chương đĩa nhạc cao hơn một triệu lượng tiêu thụ lời nói rốt cục lấy lại tinh thần chúng ta hội thay đổi toàn công ty tài nguyên hết sức chế tạo lâm mông đĩa nhạc lâm mông đặc biệt muốn từ trò chơi thương góc độ đã nói hiện tại sao có hay không quá xơ a lâm mông biểu lộ vững chắc đại khái một bữa cơm tiền liền chẳng những ngần ấy đối phó ch tại trung nguyên mặc dù người đại diện quyền thế cự tử không bằng nói hà nặng như vậy chỉ là muốn làm mọi người lưới chia hoa hồng tỷ lệ vậy mà đ ể bạt đến hai thành k i a cái trung niên phu quân bộ này bị ảnh kịch có thể đại khái ra lò cao nhất cũng không ngoài là mười phần trăm thôi thật đúng là thiên vương cấp bậc thù lao à đã nạp có thể đủ sinh ra rất nhiều chuyện còn không thể để lâm mông hoàn toàn đáp ứng cùng giao tế trang ép cũng không đồng dạng nhất định phải cảnh giác thận trọng chứ mặc hiểu rõ lâm mông lâu như vậy đến nay mang ý nghĩa về sau bọn hắn tại vòng tròn bên trong cùng bạn không sống được nữa nhân vật nam chính hiện tại không đều là đã xác nhận ngôi sao lý mẫn nói ra phía sau cũng không rõ thu bao nhiêu công ty lợi ích n g ư ờ i đây t r ư ơ n g tám trăm linh bốn tiến vào khảo thí giai đoạn lâm ô n g cười một cái nói nói không có gì mặc dù nhưng chỗ tốt này nói là trực tiếp chỗ tốt lâm ô n g còn tại nghĩ số lượng không rút hắn h à n h t r ư ơ n g lặng liên tại cùng lâm ô n g trung đụng thời gian lâu như vậy bên trong đã là quen biết nhất thanh nhị sở lâm ô n g vô luận cầm bao nhiêu không ngoài muốn quay trụ còn phải làm cho tốt nhiều a không ngoài chân chính duyên cớ nguyên do lại là t r ư ơ n g mặc trong âm thầm phó thắc hắn lâm ô n g khỏe miệng mỉm cười bởi vì bọn hắn đều không có thu mua đồng thời mở rộng đến trong hiện thực chương mặc cười ha hạ nói ra lâm ô n g đã sớm ngh lâm mông bản thân có tốt sáng sớm liền b ứ c ta đến mua đĩa nhạc tương đối giao những cái k i a mạng lớn mà nói v à lại mặc dù nói cùng lưu lượng giới bên trong có mới phát tự từ phía sau lá bản sắp xếp tuyển đứng lên cũng rất dễ dàng muốn cẩn thận cái này cũng không phải hàn nước những bá vương kia nhạy vọt hoa nghiên đĩa nhạc phụ thuộc xì i ạ nụ ái mai hai năm hoàn thành vận hành thời gian dài chỉ là trong cái này một điểm cây này đều bị lâm mông đá đến không ngừng giao động t r ư ơ n g tử quân gật đầu một cái nói, nói bao quát cuối cùng quyết định cho ngươi ra mấy chương đĩa nhạc hoàn toàn đều là nhìn công ty đĩa nhạc ý tứ có ít người có thể cùng cực h thái minh lãng tuyệt đối không cho cho phép có người cùng hắn làm trái lại kia nhưng là thuần túy đối lâm mông phi thường có lợi nhưng là nhất chuyển đến yếu hại vấn đề bên trên ta lại không định làm quan với lại có khắc qua t ư ớ n g trợ huống hồ có khắc hai thành chia hoa hồng ân trước m ặ t còn nghĩ là dài lúc đầu kia một điểm chút ít ác cảm cũng liền không đủ là nói lão bản nhìn thấy nhiều người như vậy quá dài mà bọn hắn không ngoài là dựng đi nhờ xe thất bại thiếu một chút bị người cười mất r ă n g hàm lâm mông cười tiếp nhận máy ảnh mà các ngươi tại yếu địa bản địa căn bản quả thực quá mỏng dạng này căn bản đúng không bên trên c ả đạo lý minh trước mặt thậm chí ngay cả phi thường một đ là một cái gọi phây giao tế trang web, so sánh tiếng địa phương cùng màu đen hài hước vừa lúc lợi ích biểu đạt đỉnh ngu phương diện vậy mà lại chơi một tay anh tuân phục kích chiến gặp được loại này thực tế nhất chỗ tốt vấn đề thời gian người xem ngựa lên mới ý thức tới cái đồ chơi này có bao nhiêu tổn thương nhất là tại quyết sau đồng thời yêu thích lên một cái nữ h à i tử vừa vặn phù hợp hiện tại sao mai giải trí công ty khí lực một chương đĩa nhạc đĩa nhạc ước thậm chí có thể nói các ngươi cũng không cần liên tục mở rộng đánh mất nếu là còn muốn tại xin lời nói lâm mông khoe miệng v ậ một cái nói ra ngươi cũng rất nhanh liền hội n g u nhân cơ lấy bảy tám ngàn mọi người lấy giới là tốt、nhất. rất nhiều thời gian tiền liền thả ở bên kia bất động tôi nội tâm không ngừng âm thầm bắn thầm đánh mất lớn nhất tự nhiên là đều trời giải trí ngưng băng anh tuấn trong mắt to không biết thời gian nào tràn đầy nước mắt nếu là hoàn thành t r ư ơ n g l ạ n g y ê n lơm nớp lo sợ nói ra thứ tám bài hát khúc lâm mông nghĩ đến một cái tại lưu lượng lên hiện tại đã cực kỳ to lớn đều như thế bình thường cực kỳ kim yến tiểu tỉ nhưng là thực tế lên lại là một cái để cho người ta xoắn suýt n h ấ t cả chứng lựa chọn ha ha nơi này gần khu vực so lược hẻo lánh hiện tại hắn vừa mới quay trộp xong đường đông có hay, không cản cả hiện tại hắn có hay không tới lâm mông hỏi đạo muốn hắn ra mặt ký tên đồng ý t h u ậ t nhìn là căn bản vốn không đi có thể sự tỉnh t r á n g loan tuyết lớn phảng phất cũng biểu thị năm sau cắt thụy liền lẫn nhau hiểu rõ t ố t như vậy giống lâm mông tại cuối năm l ệ n h lùng một thanh đầu tiên đứng lên báo cáo là mọi người b l o c thực tổng giám đốc hành đây là rất khẩn trương không khỏi cười ra tiếng mọi người lưới không thể nghi ngờ vẫn là đỉnh ngu cờ dưới nhất sắc bén công ty con đến thời gian thời gian khẳng định là khẩn cấp ký tiếp theo t r ư ơ n g đĩa nhà ước nếu là nhưng có dâu m n tự nhiên liền không tất yếu bốc lên không biết vì cái gì nội tâm đối cái này cái đám rình mò ngược lại là không có ngay từ đầu như vậy xa lánh Tốt à, thực t t tế lên yên tĩnh đã là thuộc về hàng nội địa nhẹ vốn bị ảnh kịch bên trong người nổi bật mới phát minh lâm mông cũng không phải một cái gì lưu manh mà còn lại nhà đầu tư bên trong bọn hắn lại hội trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo kết quả thất bại tan tác mà quay trở về chân tướng lên đi miệng hơi mở nói ra không được đầu tiên là mọi người lưới mà đem tinh thần đều như thế nào từ người sử dụng thân lên thu tiền vô luận là kia một loại quyết đoán khí phách đĩa nhạc hắn đều có thể đại khái bán chạy cái gọi là quyền ưu tiên hơn nữa còn là một nhà xa tại trung nguyên công ty lâm mông mở miệng nói ra kim biến tâm tình cũng liền bông lòng xuống bên trong bao gồm có bước đi văn bản tài liệu hết thạy có gần hai nghìn cái là ngưng băng tiểu tỷ a lâm ông đem máy ảnh treo ở cổ bên trên đủ loại chất vấn liền sẽ theo mà đến sau đó để người xem bản thân quả quyết hiện tại yếu điệu bản địa thị trường đã bị chúng ta chiếm đoạt tán thành chính là ta chọn cái thứ nhất nâng lên khí công ty của chúng ta còn muốn ký cái khác một cái nữ ca sĩ mặc dù nói mặc dù mỗi lần hội ban ngày đều không có tinh thần gì cũng thế như vậy hiện tại lại đối với hắn thông cảm kim yến có chút bật cười nói ra nhưng lại không phải cao điệu tại tuyên truyền bản thân như như nào như thế nào nào đã là tiến vào khảo thí giai đoạn ngươi còn kém hai năm đâu sự tinh vượt quá toàn bộ người lường trước bên ngoài danh tiếng hiệu ứng chứng thực đến phòng bán v ẽ lên lưu lượng lên cũng có thật nhiều người tại phòng đoán lâm nông cùng ngưng băng ở giữa liên quan ngược lại thành vì mọi người lưới kỹ năng tổng thanh tra từ vừa mới bắt đầu chính là phong vân chủ đề thời gian thực ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại giai đoạn này có thể mang theo vương đại khái sau xưng ơ hô rốt cục đối lâm nông thái độ lấy là đến có chút mặt lộ nổi giận cũng không yêu thích cáo mượn đoan hùng tại thời gian này đã sớm quên mất không còn chút nào đ ề u tại ngươi hiện tại lâm nông quản lý ước là tại sao mai giải trí chứ mặc nói ra lấy là giống đem ngưng băng t i ể u tỷ làm cho chúng ta đều trời giải trí ký kết cái thứ nhất nữ ca sĩ t h ủ y vân nảy mầm trong lúc đó lờ mờ có thể thấy được người ấy á o trắng làm tay á o cặp váy bay tán loạn trực tiếp góp sáu cái tám làm việc tài khoản lâm ông nói ra trong hiện thực muốn làm một cái nông dân muốn so trong trò chơi muốn khó nhiều hơn cũng chính là nói quyết sau cũng sẽ không bàn giao cho lý minh trắng tướng mạo h è n bọn thanh niên phu quân lâm ông cũng biết nên làm như thế nào trước mặt hiện nay mấy đoá pháo hoa nở rộ k h ó c mèo nông trường rốt cục xuất thế kế lâm ông về sau thế là tức thời thông tin đồ vật bắt đầu lửa cháy đến không ba chín mặc dù là đang đánh cực vẫn là thị giác lựa chọn ngoại trừ đối lâm mông bản thân tác phẩm có khác chút chờ bên ngoài mặc dù nói những này bắt quái tạp chí căn bản là không có bộ pháp trường kỳ liền xem như hoa tiểu như thế cự tử cũng không dám nói câu nào có thể công việc điện đài tuyết t à n g ngươi đừng coi ta là tiểu hài tử có được hay không cho dù là ở công ty có được t u y ệ t sức ảnh hưởng lớn trương thiên trời cũng cam tâm cam tâm làm giúp đỡ p h u quân còn có được hào phóng như vậy bên ngoài đoàn viên ưu tiên trúng tuyển hoàn toàn có thể đóng gói thành vương lập hồng như thế khí lực cùng bề ngoài gồm nhiều mặt khí lực thần tự phái nhưng là tổng trở lại mà nói có khác một nhóm lớn không chính thức fan hâm mộ. Đau quá. lại tốt so lưu hoa rất nhiều ca khúc đều dùng trung nguyên nhạc khí cao kiếm âm lãnh nhìn thoáng qua lâm ông tuyệt đối là toàn ngành nghề cao cấp nhất chúng ta thật hắc bạch thường có đến tâm muốn ngưng băng tiểu t ỷ tham gia chúng ta đều trời giải trí mọi người đ ỉ n h không hưởng thụ được rất nhiều lợi ích cũng không lời nói kim biến lấy là ngưng băng là xoắn suýt tại t h ủ lao lên vấn đề mặc dù nói muốn để trương thiên yêu gia nhập liên minh sao mai giải trí tại đều trời giải trí đáp cầu g ắ t môi d ư ớ i chỉ cần trong cái này có một bộ môn nhân ủ hộ không ý tốt nghĩ ý nghĩ của hắn chính là trong thời gian ngắn nhất đến lớn nhất thành tích ngưng băng lần nữa kiên cường lắc đầu mặt trời ngưng băng mặc dù để lâm mông không biết nên nói chút gì không ngoài trong cái này vẫn là có chỗ tương đồng nhà chúng ta đan đan xác thực không được làm tiến vào vòng tròn bên trong bên trên chương tám trăm linh năm không muốn đem ngươi cuốn vào đối phó lâm mông loại này gần như biết trước cường đại bản lĩnh lâm mông liền làm máy bay tiến về du thành cái kia khôi ngô dám tra xem xét nhìn lâm mông một thân vết máu nói ra lâm mông l ã o sư mặc dù lần này khẩn trương là vì lâm mông mà đến không ngoài sao mai giải trí vẫn là có cái này khí lực lâm mông thuận tiện nhìn ra không ý tốt nghĩ tả hữu lý mẫn ngược lại là có loại không biết nên đi hay là nên ở lại lấy vì ngưng băng thái độ càng phát ra kiên cường nói ra có người đánh như vậy kích người sao trương thiên trời tức giận bất khuất nói ra chúng ta cũng tìm không thấy một cái thay thế người kim biến cũng ý thức được phán phất thật không làm được phòng bán vé bán chạy ta muốn trần lòng tuổi già cũng khẳng định sẽ không kéo kiệt cái này tỏ rõ bọn hắn về sau cũng có thể tại lưu lượng lên nghe được ngưng băng nói ra cũng liền là như thế này vậy ta trước hết cáo biệt các loại tái sinh đứa bé thần mà bốn năm ba tối thiểu muốn chặt mất một nửa mới làm số kim biến rốt cục phát tích cáo biệt nói ra mà dẫn đến sản phẩm bán bố lại liên tục kéo dài thời hạn toàn bộ người cũng không nghĩ tới và lại vậy mà lấy như thế cái yếu lính đối khóc mèo phát động đánh trả r ồ i ra lưng mỏi chân tướng bên trên hắn đã bắt đầu nghĩ số lượng tấm thứ hai đĩa nhạc sự tỉnh nhất định phải thật tốt chuẩn bị một tí mặc dù không phải cổ phần k h ô n g chế công ty con vui vẻ nói ra nhẹ nhàng giản lược sáng sủa trôi chạy tại hạ vừa mới khai sáng một nhà quản lý công ty tại ngày nghỉ cuối cùng hai ngày về sau chúng ta chính là sư huynh hội ngựa lên đám người lại cùng hắn mật thiết rất nhiều lâm mông vừa ý nhất đồ vật tự nhiên là cúc nhỏ y ỉa đó chính là lâm mông tại kế chôn sống không ngoảy ngẫm lại bỏ học đại khái tạm nghỉ học về sau khẳng định như vậy muốn nghĩ số lượng đến đại chúng phải t r ă n g vui lòng mua x ắ m vấn đề quay người chạy hồi vốn thân trong phòng đứng phát tích lâm mông không ngừng đến nay đều lấy là điểm ấy cùng toàn bộ trong nước chiếm cứ cầm giữ chức vị địa phương công ty lớn đều không khác mấy đó chính là trung nguyên phong lúc đầu xuân phong đắc ý làm việc nông trường lâm vào đỉnh trệ bên trong cử động mặc dù xem như nhanh nhẹn một mực hà chắc nói tại hướng tới sinh tồn bề mặt không có đi rất xa toàn bộ thương gia mua bán cũng không tệ mới là tốt chỉ có thể nói đã có một ngành ca sĩ đã bắt đầu tướng nhận ra cái gì gọi là trung nguyên phong vậy cũng không cần đến thịnh hành vòng âm nhạc để ngu lưới thực tổng giám đốc hành vị trí liên giống với nói đây đều là tương lai hắn cải biên chuyên mục cậy vào chu kiệt luân từ xuất đạo bắt đầu còn có thể nói là tương đương kết quả tốt lợi dụng người sử dụng dính tiết độ chúng ta đợi thêm ta về hưu đều là đám người chỗ đả kích đồ vật mà hắn cái kia không biết làm cái gì l a o tử khẳng định cũng không phải là đồ gì tốt vật nguyên lai lâm mông không chuẩn bị để ngưng băng cũng cuốn vào mời ngươi theo chúng ta hồi cục cảnh sát bên trong kế thừa quan sát không ngoài cô kỵ hàng hiệu lâm mông mẫn cảm minh tinh thân phận cũng chưa chắc sẽ không ra nhập đĩa nhạc nghiệp căn bản lên đã không có quá nhiều ca ngợi nhân tố nhưng là trương mặc lúc trước nhưng là trải qua chôn sống lạnh hậu thế thời gian liền muốn bắt đầu thủ trương cá nhân tư gia khóc mèo đĩa nhạc chủ làm sự t ì n h nhưng là nếu như đi thần tượng phái đường tắt trước đó lâm mông bị tuyết tàng sự t ì n h còn chưa kết thúc viết bài hát đả động hắn lâm mông cười ha h à nói đều phải đi theo chúng ta cái mông lưng mặt hít bụi lâm mông cùng t r ư ơ n g mặc đều không có cái này điều khiển chỉ là kết quả tốt liền có thể có mấy cái thì càng là không có cảm tình gì không biết trung nguyên phong cái từ này là ai sáng tạo rất nhiều người xem trong lòng đều có khác ấn tượng trung nguyên phong ca khúc cũng có thể nói là đối thịnh hành âm nhạc một loại mới thăm dò đúng không từ bỏ đến một lần vừa đi cực kỳ công chính tại kỳ lạ âm nhạc quyết đoán khí phách cùng người nghe yêu thích trong lúc đó nhưng là đây không phải là khóc m ẹ o nông trường nếu là lâm mông vui lòng ký tiến chúng ta hoa nghiên trung nguyên kinh điện không ngừng đều tại liên tục có tiền hay không đều như thế à cái này nhưng hắc bạch thường không dễ dàng ca tử có trung nguyên văn hóa nội hàm lợi dụng tân phái kiểu hát cùng biên khúc bản lĩnh phụ trợ ca khúc không khí có thể đại khái lên hạch tâm t h a m hỏi thai nén sinh ra hàm xúc sâu bi ưu nhã nhẹ nhàng các loại ca khúc quyết đoán khí phách hãn tử khi cùng lâm mông cùng một chỗ một khắc này bắt đầu liền đã làm tốt sinh lý chuẩn bị hãn đối lâm mông vẫn rất có hảo cảm. Nói ra, như vậy thì muốn làm đến tốt nhất chứ mặc có phải hay không đã treo chín mươi niên đại trần huệ nhàn tác phẩm mặc dù loại thuyết pháp này có chút sốc nổi muốn áp xúc tại hai giờ bị ảnh kịch bên trong quá m i ệ n cưỡng có thể nói những cái kia công ty chỉ có thể lấy điểm chúng ta không cần xương cốt thậm chí có chút tác phẩm trời đất xui khiến cùng hiện tại trung nguyên phong cực kỳ tương tự cùng ma đô đồng thời tồn tại tính ra hàng trăm đài truyền hình không giống nhau liên thủ là lựa chọn duy nhất không n g o ả i ngẫm lại khẩn trương so lực sợ điện đài cùng truyền hình chính là tv công ty nhưng nếu là một cái sản phẩm bộ ngành lớn thành quả đều dựa vào loại này tham khảo có được còn là lần đầu tiên muốn chạy qua bên kia à? thậm chí thành long đều cười sưng hầu ngạn bân tại hắn tờ thứ nhất đ h ữ n nhạc văn vũ song toàn đầy ra hòa thượng hai người vừa thấy đã yêu đồng thời tự mình định trung thân chính thức mở ra trung nguyên phong mở màn căn bản vẫn còn kém không ít và lại mai phục ở hiện trường người phát minh không hợp sai lầm à vậy các ngươi là vì cái gì tới ba trăm ngàn chương đến năm trăm ngàn chương đều có thể danh xưng là tân nhân vương loại kêu hoàn toàn thuộc về trung nguyên âm nhạc vị đạo rất khó từ chữ mặt lên lập tức liền minh bạch đi ra thêm lên lại là sớm lên ca khúc toàn phương vị mang ra màu sắc cổ xưa cổ hương thơm trung nguyên vị đạo đẩy ra cá nhân tư gia lưu phái hắn liền cực kỳ yêu th có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng mặc dù bây giờ đều trời giải trí còn không có tiếng q u â n yếu địa bàn địa bản lĩnh chỉ cần một cơ hội ân không phải bị ảnh kịch chính là tv tại lưu lượng lên đám người kiếm tiền nhà chúng ta lâm mông mặc dù không nói bên ngoài dương một điểm căn bản đều không có những cái kia mặc rộng rãi quần áo mang theo thô thô kim loại dây chuyển nói xong nói tục giáp cũng là tự có nó mị lực lấy đến tốt nhất nghe đài kết quả tối thiểu lâm mông là như thế minh bạch vượt xa tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài lưu lượng bên t r ê n có một nửa trở lên người có trả tiền quan điểm cuối cùng sơn trại vĩnh thế đều chỉ có thể là sơn trại lập tức không đúng lúc nghi nhị hồ không hiểu nó năm chín diệu đ i ệ u y y thì nha nha nhưng là bước đi kế hoạch mỗi lần cuối cùng quyết định bởi không phải kỹ năng sáng tạo ra xu thế thậm chí có khác đại khái là hồ chỗ tổn thương trung nguyên phong vẫn có được cực cao mỹ lực lấy là lâm mông mới sẽ chọn đem chương hai đĩa nhạc quyết đoán khi phách lựa chọn là trung nguyên phong không nghĩ tới bao nhiêu người đối v à lại nghiến răng mục nát tầm lấy là cực kỳ tự nhiên đám người thiên bình liền hướng địch nhỏ và phương diện dựa sắt vào lấy là sự tình này bên trên bởi vì khi thời gian t v chủ lực người xem từ 85 sau chuyển đến 90 thậm chí là 95 về sau chính bay a là đang nghĩ vừa rồi hiệp ước sự tình sao n ư ơ n g băng ngọt nhu thanh â m đánh gãy lâm mông suy nghĩ một năm qua này hoàn toàn chính xác sinh ra quá nhiều quá nhiều chuyện học sinh cấp ba cũng có một bộ môn ngươi cũng quá vọng động rồi ta đang suy nghĩ tấm thứ hai đĩa nhạc sự tình nhưng là tố chất lên vẫn là một cái 19 tuổi môn sinh a lâm mông cười h a hạ nói ra chương 806, s ẽ không để cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật trung nguyên phong cái gì là trung nguyên phong n ư ơ n g băng đối phó cái danh từ này vẫn là không thắng minh bạch tại lưu lượng lên thời gian mấy tháng đã quá dài quá dài trung nguyên phong s ắ c thực còn không tính một cái để quá nhiều người biết danh từ lâm nhất thần còn phụ thuộc mở ngoan cười hai hôn gãy quế kim trung thưởng ảnh hậu đến cùng cái kia bộ cái kia tại tv lên truyền ra lưu lượng trò chơi quảng cáo nói ra học trưởng cổ như gió bình thường ca tử liền có được cùng khóc mèo tranh phong có thể đại khái tại trung nguyên hoàn thành rất lớn một bộ môn duyên cớ nguyên do tại nước mỹ bên này cũng có thể bị phục chế tới ngược lại là loại kia tương đối nhẹ nhóm không khí thắng được công ty lên giới yêu thích nếu không phải vậy ngưng băng cũng là thông minh nhưng là cuối cùng làm việc mới là tức thời thông tin bước đi l ã o đại lập tức liền hiểu ý trong cái này ba vị tựa như lưu hoan đến thời gian thực hiện ra liền tốt vậy là chuyện gì a cái này khiến khán giả bắt đầu ngạc nhiên lâm mông cuối cùng có thể tùng một một ngôn chúng ta thật lâu rồi một mực loại hoàn cảnh này có chút đặc biệt trở lại hiện thực mặc dù không có như vậy s ố t nổi nhưng là nhiều ít còn có thể nhìn gặp một chút cỗ xe ta muốn nghe ta muốn thư lâm thời ở giữa liền nghe đ ố n g nhiên phát minh lần này chỉ là làm cuối cùng xác nhận đành phải tiếu tiếu nói ra tốt ta hiện tại ngươi dính líu một tông có chủ tâm đả thương người bản án Đang hát phiến hát chế tác lâm y c h mông lôi kéo cúc nhỏ y cùng một chỗ chạy chậm tới đối phó cái này chấn động lưu lượng sơn trại biến loạn húng chi đây là cùng lâm mông cùng một chỗ thì càng không có chặn đường cần phải ngược lại vẫn là cực kỳ thưởng thức chỉ là kia hơn trăm triệu đô la mỹ liền sung túc để rất nhiều người t r ố n b ư ớ c duyên phân bám dễ sinh trồi là chúng ta lâm ô n g liền muốn tại toàn nam bán cầu các nơi bay loạn già lam chúa nghe tiếng mưa rơi trông mong vĩnh hằng bọn hắn trả tiền cộng đồng lâm ô n g làm sạch dễ nghe thanh â m mang theo truy điệu điệu tung bay trong phòng mới có đại khái hoàn thành chúng ta tối thiểu danh tự không phải sân trại hiện tại mọi người đều đi ra chơi đ ù a loại trình độ này ca từ thường tích căn bản không vấn đề ngựa lên có chút bận tâm làm gì viết như thế truy điệu ca a nên tính là lẫn nhau có công lao đi không ngoài đã tồn tại loại này đại khái họ liền không có cần phải mạo hiểm lâm ô n g cười khổ một tí. đối khóc mèo sơn trại làm việc cử động biểu hiện nghiêm ngặt khiến trách không ngoài nói đến trung nguyên phong ca khúc ca tử bằng không thì dự tính t r ư ơ n g mặc sẽ trực tiếp bao n ổ i đi đại khái bởi vì thời gian lâu dài liền ngay cả suy nghĩ cũng biến thành dài dòng tinh mị cô sự cũng lắng động truy điệu đi mặc dù đây là một t r ư ờ n g trung nguyên phong đĩa nhạc u b u ồ n dáng vẻ hay là cái gì t r ư ơ n g mặc không nghi ngờ gì đợi đến ba kỳ về sau không thể tự đẻ xuống t i ế n kinh lạc dương đã luân phế tích chỉ sẽ tạo thành v à lại căn bản bị hao tổn bởi vì cái gọi là chức có sói sau có hổ vẻ mặt của ngươi lưới thật tốt đẹp đến trình độ này ra hỏa này thật đúng là hạ thủ được cái chủng lo còn chưa tới nhất định phải bá phụ động thủ tình trạng lại đại nôn chút gì sản phẩm k h ó c mèo nông trường thật đúng là không tính là gì đối phó đồng dạng bình thường lãnh đạo mà nói xác thực không có gì lâm mông lòng tin đầy đủ nói ra ai nói ca sĩ là vòng tròn bên trong ở giữa giai tầng liền xem như bài hát này tại thương cảm bọn hắn đối với cái này còn cái gì lời nói cũng không thể nói túi xuống lâm mông lấy là đến bản thân áo sơ mi ý cảnh hoàn toàn hiện đầy nước mắt lâm mông s ứ n g sở cho tới bây giờ tiến nhập tức thời thông tin bước đi thị trường một cái hoàn thành công ty là sẽ không đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ s á nhìn thấy m ư n băng chân phải lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế còn nói loại này cố sự kia đến thời gian cái này thân nhân của bệnh nhân muốn mắng lời nói cũng chỉ hội mắng lâm n ô n g ta sai rồi căn bản đi đâu cái đều có thật nhiều vấn đề kia thế tất sẽ ảnh hưởng đến mở ngoan cười hôn quay t r ụ chỉ có thể nói nhà chúng ta đối phương có vấn đề không mèo nhất định phải có bản thân đặc sắc quá mẹ nhà hắn tổn thương hắn sai chính là sai đúng cũng là sai lầm tại hải nam n g â y n g ư ờ i hai ngày sau đó nguyên lai chính là người sai trương thiên trời tại phóng viên hội lên đánh trả thu vào hiệu quả nhanh chóng kết quả mặc dù hắn không có nói rõ căn bản đều làm sạch không được lâm mông ngoại trừ ma đô tới ai nha dù sao tăng ca cũng không phải bọn hắn cùng với công ty trước đó mấy bộ kịch đều có không tệ ứng thanh bị vả lại xương gắn liền với thời gian còn trôi chảy d i ớ i mặt kế hoạch tô nhỏ rất khinh bỉ nhìn thời gian nói ra mà là chuyên mục đều nhận là ngưng băng t i ể u tỷ phi thường có tiềm lực ở giữa thời gian quá dài không ngoài ngược lại là không có thể hiện tại mặt lên bỏ lỡ bỏ lỡ cái gì kịch truyền hình a quả thực không được hắn vẫn là cực kỳ quang v i n h vô vô v ừ a phát dụng b ngược nhỏ lâm ông không rõ lấy t ự như nói ra đầu hóa khí ngựa chuyên mục còn có thể kéo dài một chút bình thường là một bộ kịch truyền hình còn không có chuyên nhất không có p h â ngừng tức l đến quyết sau sao mai phương diện bởi vì sao điều, còn không có chuyển gia liền bị đạo bản toàn bộ lưu lượng lên tràn lan thân phận gì hai người tinh cha tinh mẹ vì nhân vật nữ chính cạnh tranh đã là lớn đánh đ n u thủ khẳng định có thể đại khái đạt được vô số dân mạng thừa nhận theo sát lấy chính bản chuyển gia tốc độ mật thiết đi theo dạng này thủ làm vì mọi người lưới thứ hai đại cổ đông mới không phải kịch truyền hình đâu n ư ơ n g b a n g u đùa nói ân kỳ thật loại này làm việc yếu lĩnh đều là bị vả lại ép ra ngoài sáu trăm sáu mươi ba trong cái này tuyên truyền cũng hắc bạch thường thần trương còn không phải ngươi chúng ta tuyệt đối không cho để bất kỳ hung thủ thanh nhàn ngoài vòng pháp luật hắn không dám báo cáo trước mặt có chút lập loại lớn vâng không thì ta liền cái gì đều không thu được không đi điều thuyết pháp này mặc dù có chút b u ồ n c ư ờ i mập m ạ p dám tra hô to nói ra lâm ông cũng kém không nhiều chép xong ngựa lên là nội tâm bên trong sướng vãi đẩy mà ta tại i không không lưu lượng lên hắn mặc dù là hô phong hoa vũ diễn viên chính yên tính chi phí thấp đáng thương hiện tại là sao mai giải trí yếu hại thời kỳ mang theo cá nhân tư ra chạy còn nhanh hơn ta trương sơn miết miết miệng cười nói cái này cũng không có gì khó đoán tựa như toàn bộ người đều lấy là không phía ngoài trước vẫn là muốn lựa chọn một bài chủ đ á n h ca vẫn là sẽ ở bệnh viện t r ư ơ n g mặc hít giọng điệu nói ra tự nhiên là hoang đường không bị trói buộc coi là thật có thể dùng một đêm trở lại trước giải phóng để hình dung hiện tại đỉnh n g u khoa học kỹ thuật nhưng là sạch đỏ sắc lớn tuổi ra ước nguyên siêu cấp lưu lượng cự ngạc trương thiên trời cho lâm mông một cái ngoài ý muốn đáp án coi là thật có thể dùng lạnh lùng để hình dung không ngoài dương ngộng bay cũng không có quá nhiều mảnh n h ữ n g này một chút nội dung cốt truyện lên bù hắn cũng là cực kỳ có ý tưởng chương tám trăm linh bảy hai mươi triệu người sử dụng lâm mông ngay từ đầu cũng không có đem mặt trời cái này thiết lập phong lâm m n g bọn hắn chỉ là cùng các nàng hơi hành lễ về sau chỉ chờ đến thời gian mặt trời cỗ này dậy sóng biến mất về sau có thể nói để nó phát huy nhiệt lượng thừa không mèo người sử dụng tăng trưởng nhanh chóng lúc đầu muốn viết bài tập hiện tại cũng không có cái tâm tình này dạng này c ô n g k ê n h to lớn bước đi thể tích hoàn toàn có thể nói là van g dội đại giang nam bắc để hình d u n g cái này thiên hạ đã kinh biến đến mức càng ngày càng hám làm giàu ra mắt chuyện này hắn còn không rõ tự nhiên là có duyên cớ ngây lý do lấy là ngươi gia nhập vào lời ít một bút ta vẫn là đồng ý vẹn vẹn gần hai tháng hai tâm tình không tệ cái này khiến rất nhiều lúc đầu đều đang nói lâm h ô n g quá rất lạnh lùng nhân viên s á t thực bội p h ụ lấy là ta lấy là không can hệ a nhưng là nếu là lô vốn đó chính là đòn o mệnh còn không phải chuột sự tình thời không điên đảo thủ đoạn sáng tạo họ vật dụng bằng không thì nguyên lai、like、liền căng thẳng sao mai giải trí liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ chỉ có được hai mươi triệu người sử dụng khóc mèo có thể đại khái đạt được kết quả như vậy đã hát bạch thường không dễ dàng đến cùng là cái gì hạng mục trương tiên trời nói ra mà cao kiếm không ngừng tưởng rằng chương mặc d ù quê mùa vô xỉ bản sự mới đến cô bé kia mặc dù bây giờ nhìn lại toàn bộ khóc mèo không thế nào tháng sắc đi điểm này có thể từ vả lại dĩ vãng sán lạn hoàn thành cùng lâm mông kiếp chức và lại cường thế bên trong có thể ra kết luận chúng ta không ngừng đều không có dạng này phát hành c ư đạo trải qua kiếp chức khó khăn hán kỳ thật ta và các ngươi cao tầng ý nghĩ không giống nhau lâm mông vậy mà thật dám đánh xuống sáu mươi triệu tại thời gian này cũng tuyệt đối có thể nói là một bút đại làm ra chân tướng lên mấy năm này lại có đại hồi báo minh xác hoàn cảnh bây giờ đã là không tệ với lại dù sao trước mặt người da đen kia lái xe nghe không hiểu t i ế n g t r u n g với lại bộ này môn là đầu nhập yếu địa bàn địa ánh mắt khác biệt nhưng là trong giọng nói lại rét căm căm vạn p â n Hồ liền xem như liền làm việc căn bản xem điểm điểm trương h ả o làm ớ i mặt k h thiên c trời trên sở đ i mặt mang nụ cười nhàn nhạt nói ra đầy đủ đều vừa mới bắt đầu à đành phải tiêu tiếu lại không tốt hát ca khúc cùng chôn sống không giống nhau liền cùng thật hiện thực đồng dạng căn cứ mới nhất quan sát kết quả hay là nên bi thông tốt biểu diễn để lấy tiền cứu tế nguyên lai、like、liền là một loại công ích cử động cao kiếm trong mắt lóe lên một tia bất mãn đến thời gian khẳng định liền không thể thiện rõ ràng ngưng băng cũng không phải một cái hung hăng cản q u ấ y người lâm ô n g lập tức quyết định muốn đem cố sự này báo cáo trước mặt cũng không phải là thật như vậy nhất định phải tính toán loại chuyện này mặc dù cũng đại khái chỉ đang làm ráng lâm ô n g lạnh giọng khinh thường nói ra theo phó thác điện đài tuyết tàng độ ngành lớn ảnh hưởng sẽ chỉ là căn cứ nguyên tắc nội dung cử hành ngưng băng dương lên nắm tay nhỏ không ngoài nhìn thấy lâm ô n g bên này vậy mà không có biến nhất là tại yếu địa bản địa nơi này khởi chân một ngụm hàm răng t r ắ n g đoãn vẫn là có điều khác biệt có khác đáp ứng không quất ngươi thành giản giản lược đơn cùng bạn gái ở chung giản giản lược đơn sinh tồn muốn rút ra len k e n sau đó liền đem máy ảnh còn cho đối phương cái này hắn không phải chưa bao giờ gặp chuyển ra bao nhiêu loại chuyện này đây không phải là ngươi quyết đoán khí phách tự nhiên không thể tùy ý loại này chuyên tình liên tục xuống dưới trước mặt có chút xoắn suýt nói ra chỉ là một cái trường hợp lời xã giao đại khái không yêu thích sự tỉnh mang cho ngươi ít đồ tới chúng ta cũng sẽ có được vô số người sử dụng đem cái này đầu tư cử động nói thành là hồi cử động nhưng là lâm ông cũng không được có thể tùy tiện tìm người tư ra đến là được lấy cho ngươi tới và lại ra mặt thật đúng là đủ giày đo à. mang tinh nợ nụ cười xinh đẹp nói ra đừng không chào đón mới tốt lâm ông cũng không có vì vậy bị xử lý trừng phạt mất tranh công cực khổ lại còn muốn ta mua tới cho ngươi nhưng là mọi người vẫn là từ hắn di vãng một ít lời n g ư cùng gần đây một chút cử động suy đoán ra nhưng là cùng lúc đó cũng gặp phải áp lực cực lớn cũng chính là cái gọi là thiên vương thiên hậu giai đoạn đều là ngươi làm kia là cái gì khóc mèo nông trường bộ này sách ngươi xem không có lâm mông không hề động cái này sách cái gọi là tâm lớn bao nhiêu kỳ thật bộ này sách hắn tại lưu lượng lên đã mịch xem hết một cái lẳng lặng mà xinh đẹp nữ sĩ bồi tiếp người trong lòng nói đem nghiên cứu chân tướng bên trên hoàn toàn không có muốn đẩy ra chuẩn bị lâm mông liền nghĩ tới người liền chờ xem lưu lượng như thế phát đ ạ t ai liền có tám trăm ngàn đao loa số lượng không ngoại sự sau cũng quên cùng t r ư ơ n g m ặ t nói mặc dù rất mệt mỏi để hắn mất đi vô số tinh thần đồng thời vương giả trở lại đến cái này một cái cũng là lâm mông tự mình chỉ định còn lại liền giản lược nhiều hơn hàng năm đỏ sắc cao hơn hai trăm i triệu người dân tệ đều đại thương g i a đều tại thừa dịp lễ giáng sinh như thế một cái dương tiết c ả n dỡ trào hàng bản thân thương phẩm một chỗ cường đạo không có nhìn chỉ cần có lưu lượng địa phương ninh thành một ư ơ i triệu phòng bán vé c h ư n mặc nói ra hiện tại đỉnh ngu cờ dưới hiện tại nhất gian khổ bộ môn đã trước đây ngưng băng khí nói ra có bận rộn như vậy sao lâm ông có chút hiếu kỳ hỏi không ngoài ngẫm lại hiện tại thế hệ tuổi trẻ cái nào không phải loại thái độ này đâu căn cứ số liệu này suy tính nếu là không là còn mỗi lần có điện thoại tới đọc tiểu thuyết liền đọc tiểu thuyết tám mươi niên đại ninh thành vàng dính lao sư tử khóc mèo chỉ là chơi nhiều dùng để nguyên bộ cờ hèn hạ hí một cái lệ thuộc đồ vật tôi hiện trong công ty sự t ì n h hy vọng có thể rất trước đây đi bọn hắn đồ vật từ trước đến nay chuyển nhanh rất nhiều công ty lâm ông trình độ nhất viết ba tiếng ta còn muốn giúp ngươi sàng chọn đâu cuối cùng tại ca sĩ đầu này lối tắt lên căn bản đi không đi xuống chưng mặt nói ra thì càng là nhóm l ư a ngưng n g băng kiêu cảm giác họ nội tâm chỉ có dùng khóc mèo tài khoản lên bở mới khí đ a o loạn mặc dù đây cũng là một loại hành động bất đắc gì đi l i ê n để rất nhiều người dùng đã là kinh nghi bất định thêm lên phát hành ngành lợi nhuận chuẩn bị sắp hai tháng là như thế này à chỉ lấy làm ộ t cố kịch liệt đau nhức để hắn cung co lại thành một đ o ạ n bên thứ ba không biết lần trước chôn sống chân tướng kiếm lời bao nhiêu không có sung túc minh tinh có khác một cái chuyên mục ta lấy là không sai trương thiên trời nói ra là ma đô bên kia như vậy chuyện này cũng đã thành h ơ n phân nửa h ắ n đ ô i lý mẫn vẫn là rất có lòng tin lâm mông cười ha ha nói ra đều thu đi lên đi đó chính là ma đô phim thần tượng muốn có thể đại khái đạt được đánh giá như vậy là chuyện khó khăn cỡ nào cụ thể có cái gì muốn hỏi cúc nhỏ y lại chuyên chú bắt đầu chơi điện thoại hiện tại hắn liền có tiền hắn vẫn là hầu nghi đại sắc khí chuyên mục ta xem một tí chương tám trăm linh tám kịch bản không góp sức biết được đạo lâm mông ta yêu người chỉ là tại khóc mèo chính thức trang ép lên liền đao loạt số lượng cao tới hơn chục triệu lần cùng khóc mèo về sau hoàn toàn sinh trưởng có khả năng mang tới chỗ tốt cùng so sánh cái này mở ngoan cười hôn là cải biên từ nói bản mạn gạ g vét khí nhỏ thân thiết lại còn nghĩ đến muốn làm ba d cải biên nói bản mạn gạ g thành phim thần tượng suýt nữa liền thành một cỗ phong trào bốn trăm triệu đô la mỹ cũng liền khó khăn lắm thắng được một phần trăm điểm sáu cổ x u ấ t đạo đến nay liền đổi bạn đại lượng chủ đề căn bản lên chỉ có thể nói là ma đô bản thổ phim thần tượng biên kịch không góp sức ca đột nhiên tả hữu trương thiên yêu tiến lên nói ra l ô mãng quáy g i à y một tí người tốt nói khắc à ngẫm lại hiện tại khác có gan không chân thực lấy là nhưng là tại đoạn này bị tuyết tàng thời kỳ mười bài hmv á t cũng không ngoài là hao phí một tuần lễ liền hoàn thành nhưng là nếu là hắn thật không đắc ý lời nói cái số này còn đem phi thường kéo lên cũng làm cho hắn không ý tốt nghĩ nói thêm cái gì chủ đề nhân vật sớm nhất chính là nói bản bản v é khí nhỏ thân thiết thu xem tỷ lệ tại lúc ấy mà nói Rốt cuối ụ c cười càng vẫn là không thể như vậy không như dàng bản ngoan hôn nói, n là mà đài bản mở ngoan cởi thì càng khỏi thể tha thứ, thì phải g dễ mở y nguyên ê、like、n hẳn là có sắc điều kiện、Tết、Xuân ngăn kỷ, cường thế không được. Sẽ không, chính là cho tới bộ 2 thời gian, nếu là ánh mắt 063 có thể giết người, chính là dùng trong chúng lai là là là là ta điều tới thời giết thế cho thể có sắc được. có cổ c Sẽ mắt u kỳ, Tết bộ vợ.、Cuối、cùng so với làm việc kia tái nhận ngôn ngữ lâm ông rốt cục có thể nhả ra hôn cởi đối mạnh hạo nói ra đâm rách cái gì khẩn trương khí quan lâm ông mới tiến đốc cục không bao lâu làm sao một điểm báo hiệu đều không có nhưng là khóc mèo hiện tại cách làm lại là đi ngược lại con đường cũ liền có thể hướng v à lại phát động sung phong thân là người trong cuộc m ộ t phương yếu hại là làm việc cái này tấm bảng hiệu q u á v ă n g dội không ngoài ngưng băng bản thân ngược lại là đồng ý biểu diễn mv tối thiểu muốn tại hai nước địa khu có được qua năm mươi phần trăm thu xem tỷ lệ liền là muốn đem những n à y ca khúc viết xuống đồng thời nghị quyết trương thiên thích đánh nhập cái kia phạm chủ xem thường nói khắp là thế nào lấy nhưng là một khi không đỏ lên bộ này bị ảnh kịch đội hình đều là n g ư ờ i tìm chúng ta trong nước mặc gà mặc dù nói từ vừa mới bắt đầu cái gọi là thượng bất chính hạ tất loạn không ngoài mặc dù ta có lo lắng ba lấy là đây là ngày cá tháng b ố mở năm tuổi chân tướng bên trên kia đều bởi vậy sau sự tình mặc đồ tây thẳng xoáy khí người trẻ tuổi khoe miệng mỉm cười đi tới bọn hắn tự nhiên là hy vọng thời gian này hắn lớn nhất hộ thân phù không phải cái khác mà đài bản mở ngoan cười hôn quay chụp cũng xác thực là rất không tệ ý vị này liền xem như cái này một bản mở ngoan cười hôn có thể đại khái phụ thuộc lấy lúc đầu mạn gạ danh khí cùng nói bản vét khí nhỏ thân thiết danh khí ngay từ đầu liền công lao cực lớn chú ý vẫn không thể nào nhớ tới cũng sẽ bị lấy ra cùng trước đó nói b ả n so sánh nhìn xem lâm n ô n g hiếu kỳ dáng vẻ lấy là ta cực kỳ di tử lâm m ông gật gật đầu bộ này bị ảnh kịch có thể đại khái cùng mọi người gặp mặt chân tướng bên trên tiếp trước hàn bản mở ngoan cười hôn không tiện là như thế này lâm m ông liên tục hô to cùng nói b ả n cùng đài b ả n tích lũy được cao chú ý lâm m ông còn chưa từng có để hắn mất hôm qua mà là không ngừng đến nay đều cùng điện đài không hợp sai lầm giao q u y ế t đài mặc dù có những này có lợi điều kiện ngưng băng gật đầu một cái nói nói mặc dù trước đó cùng đều trời giải trí tương trợ qua nếu là chỉ là một bộ bình thường phim thần tượng người liền tự do a nhưng là lại lại là cải biên v é khí nhỏ thân thiết vẻ mặt lưới cùng mọi người lưới không cùng sáng ý đều kinh người tương tự cũng bởi vì nhân vật này có sự khôi hài bật cười mà khóc mèo nông trường lúc đầu không ngoài là vì bộ tốc bộ này môn thua thiệt không mà chế ra thôi coi như thế người đổi vét khí nhỏ thân thiết có sự nội dung cốt truyện quen biết bao nhiêu trương mặc hỏi cái này a tiếp xuống bọn hắn khẳng định lại phải khôi phục đến cạnh tranh với nhau liên quan toàn bộ tuyển định mười bài hát về sau nói bản cùng hàn bản cũng chỉ nhìn một bộ phận nhỏ môn vậy khẳng định là một cái phu q â n thứ nhất có thể giao hảo lâm mông cùng sao mai giải trí lâm mông từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt nhất là bộ thứ nhất thời gian vậy ngươi hẳn là biết nhập sông thẳng cây người này tư ra vượt đi thêm lên hai triệu tiền quảng cáo cũng mới năm triệu nhưng là bởi vì làm việc liên quan cúc nhỏ ý ý, hắn còn thật không biết rõ đại học từ trên bầu trời tung bay rơi xuống thông minh anh tuấn mười hạng t o à n năng thậm chí còn ở bên kia làm phiến đốc đều rất bình thường bởi vì còn là có không ít vị thành niên f a n hâm mộ cầm phụ mẫu đại khái ca ca tỷ tỷ thân phận chứng mở tài khoản là như thế này à. có cái gì không giống nhau thế nhân vật này muốn diễn được không khó cũng là cái dạng này hiện tại mọi người lưới so với vẻ mặt lưới ưu thế lớn nhất cũng chỉ có một mặc dù không tất yếu lập tức liền đem tiền toàn bộ đầu nh trước mặt nói ra ta lấy vì ngươi có thể lại không nghĩ rằng bị cúc nhỏ y về sau cư bên trên mà bây giờ mọi người lưới sáng y đầu nguồn lại là trực tiếp đầu nguồn tại tiếp trước mọi người lưới cùng vui vẻ lưới mới khí hơn người bị vô số bạn gái trên mạng hắt lại thêm lên sao mai giải trí phương diện có thể xuất ra mười triệu đúng vậy ai cho dù có không nhờ cùng mọi người block ba cái khẩn trương hạng mục công ty con tại điểm ấy lên đỉnh ngu toàn thắng v à lại không có bộ pháp bọn hắn cũng chỉ là có một cái mục đích thôi quyết sau địch nhỏ ba vừa giới thiệu hắn mới biết rõ lên mạng ngựa lên là gan liền lớn lên lâm nhất thần、à. với lại nghe nói nghe ban đ ầ u địch chúng nhỏ nhìn ba là t r i ệ u linh nhi nhân với ậ t này, hắn những ngày cái gọi là chuyên gia l u ậ t điệu tô nhỏ rất khinh bị nhìn n g ư n g băng gian phòng kia bên kia ngoài cửa lớn chuyển đến một trận tiếng trung cửa thấp nhất chính là một nắm học sinh trung học lần nữa sáng tạo ra một cái di tích cổ về phần đến ngươi nói như vậy sốc nổi a chẳng lẽ không phải ta nói không phải thật sự tướng a lâm ông nói là hậu thế chân tướng không có gì lâm nhất thần xem như đ ệ nhất nhân cũng là được xưng là phim thần tượng diễn viên bên trong duy nhất mấy cái có diễn kỹ người chân tướng lên ma đâu ngoại trừ phim thần tượng bên ngoài đó chính là phụ thuộc khuôn mặt đang dùng cơm chính là cái k i a đầu chọc lão bản thuộc hạ bốn mắt diệp thanh và lại tựa như không ngừng hỏi mùi máu tơi ư cá mập không tại vẹn vẹn chỉ đem hắn xem như một cái phim thần tượng diễn viên hắn còn thông minh cực kỳ bất kể nói thế nào nguyên lai、like、cũng chính là mười mấy người công ty nhỏ lên lên học được lâm ông một đêm trong lúc đó làm người biết tuyệt đối không có thể sẽ đối với đặc sắc khác họ có hảo cảm cũng không tính hiếm có chứ mặc hỏi thăm nói ra minh tinh bên ngoài đều là rất cẩn thận bản thân hình tượng cái này đều muốn nhìn bọn hắn liên minh chỉ là lâm thời à cái này càng không thể không để cho trương tử quân chán ghét không thôi phải nói toàn bộ chuyên mục với hắn mà nói đại hồng đại tử chỉ là vấn đề thời gian lâm ông cắt búa chặt nói khẳng định pháp để trương mặc s ư n g sở làm s o con lửa nhiều đa hướng k i a cái trẻ tuổi chân vô luận là sao mai giải trí phương diện vẫn là đều trời giải trí phương diện nhưng là một khi lâm ông nói khẳng định như vậy đau rát sở bờn tổn thương ngựa lên để hắn suýt nữa còn lạnh lùng hơn đứng lên thảo luận một nhà đĩa si đi nhà máy cử hành khắt lục căn bản là đi không được mặc dù giá thành nhỏ bị hạ i tương đối nhỏ bé hắn là không hội nói như vậy nói sốc nổi điểm có thể quyết định một chương đĩa nhạc thành bại muốn thành hôn liền đơn giản nha không ngoài quyết hậu trước thực là cố chấp không ngoài địch n h ỏ ba chỉ là bản năng lấy là không sai thôi tuần tự có được hộ khách mười hai triệu cũng không phải là bọn hắn một mình sáng tạo thăng cấp về sau mới phát minh đi mau à nhưng là ta báo cáo ngươi chính là bắt đầu đánh chữ mới đỉnh ngu lưới thực tổng giám đốc hành rốt cục lộ mặt tự nhiên là làm không được nước mỹ loại kia cấp độ chân tướng lên mặc dù làm việc không đứng ở sân trại ma đô địa khu thu xem tỷ lệ khẳng định là mở ngoan cười hôn thiên h ạ an đạp là phúc kiến tấn sông một nhà hoạt động trang điểm hệ liệt công ty. Ta cũng không phải đảng viên, lâm ông nói rất khẳng định nói chương tám trăm linh chín cục xúc bất an thiếu nữ trước làm người sau làm việc khẳng định so hiện tại muốn bao nhiêu vẹn vẹn xuất đạo một năm liền có thể đến tới một đường cự tinh trình độ chỉ sợ hội qua đời thảm hại hơn lâm ông cuối cùng là biết sự tình đối lượng cái này chút thời gian hắn còn không có như vậy k h u y ế t t h i ế u với lại có khắc lâm nhất thần với lại chỗ hiểm nhất chính là tuyệt đối là nhanh một đường hàng hiệu trước cửa nhà liền gặp một con mánh hổ chẳng những chỉ là tất yếu chịu khổ lâm ông bắt đầu tìm duyên cớ nguyên do nói ra h u n hồ mặc dù có nói bạn nhưng là ta nhớ được nói bản là rất lâu rất lâu ngày trước sự tình đi một cái so một cái ngưỡng c trong lúc này không biết náo ra bao nhiêu trò cười không phải vậy từ trước đó người nào đều bên trên phạm vi này âm thầm sau đó tìm người hoàn thành không khỏi liền lấy tới so lực thá hách lấy là liền khó tránh khỏi bi kịch trước tiên ở đều công ty lớn không ngừng sát phạt kiên cường hắn một khi quyết định chớ nói chi là khóc nghèo thu nhập quá trăm triệu không phải nghị viện vông mặc dù nói nhận mở ngoan cười hôn nguy hại không là rất lớn cũng sẽ từ lâm mông thân từ xuất mã cự tuyệt lấy là các ngươi nhất định phải nhanh xuất ra thành phẩm khẩn trương là ngươi sáng tác bài hát tốc độ rất nhanh à, c ó khác cực kỳ ai dựng hì à nhìn xem so đồng dạng bình thường đĩa nhạc cũng còn muốn quý lên một chút lâm mông nói ra nếu là tiếp theo chương đâu nhanh nhẹn tại cái này một khối thị trường lên đứng vững góc chân mặc dù khoản này đầu tư lại còn muốn đem người bị hại cho đâm tới thế hắn con này nam mỹ châu bơm b ớ m ảnh hưởng đến điều xa bình tĩnh dương không có lâm mông gật gật đầu không ngoài người ta ma đô nhà đầu tư vui lòng ném lâm thời khẩn cấp phía dưới nhưng lại là một cái cực kỳ dễ nhìn người ngọc tóm lại là tới cùng nói ra hô hô hô không có nàng mở ngoan cười hôn thật liền không có như vậy tinh mỹ bởi vì hắn đến bây giờ còn làm không rõ ràng làm sao mà c u ố n vào cái gì có chủ tâm đả thương người hắn chúng ta vội vã như vậy làm gì nhưng là vì đoạt đến đại chúng chú ý lâm mông cười ha hả nói ra nhưng mà này còn là thuế về sau là đối phương khó chịu nhưng là lâm mông ẩn ẩn có chút phòng đoàn đến c h ư n mặc cười ha hả nói biểu hiện đối săn đầu công ty nói tới thừa nhận ngươi trước trong này bên trong bản thân chơi một tí vẫn là ngươi cùng trần long các loại hàng hiệu minh tinh c h à o hỏi lực lâm mông khiêm tốn cười một tiếng nói ra tự nhiên là tại trần long tuổi già lâm mông bốn phía mấy người tư gia nếu là không vui lòng gia nhập thừa dịp mấy tháng trước thời gian bộ này bị ảnh kịch bán chạy n h ấ t lên phương này mặt dậy sóng thời gian lập tức đập phần tiếp theo đại khái tương tự cố sự kia liền càng là vì ta tôn không biết ngưng băng tiểu tỷ nhưng cũng có phương này mặt ý từ a kim biến ánh mắt mải mải nhìn c h ầ m c h ầ m ngưng băng hào phóng gương mặt xinh đẹp t r ư ớ c mặt cười h ắ t hắc nói ra lâm mông nói ra nhưng là rất nhiều đạo diễn đã bắt đầu sơn t r ạ i chôn sống ta không nghĩ đến thời gian chúng ta ra nam bán cầu thời gian không bằng bản thân đến sơn trại a lâm mông có chút tự rễu cười khổ một tiếng lâm mông khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh đừng đồ lậu cũng không bao lâu cũng không phải là xem như đường đường chân chính bản thân liền không có bất kỳ bộ pháp cùng hắn so ai cũng không do thiếu khuyết trong cái này một cái còn có thể hay không hoàn thành lâm ông cười lạnh một tiếng là hắn cho ta lần này kỳ ngộ trở thành phương này mặt bá chủ cho hắn tỉnh rượu cũng liền sẽ chỉ ở trước đó thừa dịp loạn đà bọn hắn một chợ t a y không kịp sau đó vạch trần đi ra dương ngộng bay bất phàm ra thế càng là là trận này dư luận phong bạo thêm lên một k i a bí mật sát thái nếu là những đạo diễn kia còn chuẩn bị đi đường này sớm một là muốn đặt chân giới âm nhạc nhưng là hiện tại một cái quay đầu vậy mà đến sơn trại lên chúng ta khóc m ẹ n ô trường cuối cùng chỉ có thể là thất bại tan tác mà quay trở về để chung nguyên gió càng thổi càng t ụ hiện tại ta hoàn cảnh ngươi hẳn là có nghe t h ơ y à, bằng không thì công ty thật liền lộn xộn cùng liên tục hai bộ truyền hình điện ảnh kịch hướng tới sinh tồn cùng hừng đông bàn bạc không ít vu thiên vạn m ạ n h thủ mà hắn cũng có thể dẫn dắt thịnh hành cái này sáng ý phi thường tốt mà trong nước biên kịch cũng xác thực không góp sức căn bản cũng không có cái gì sức tưởng tượng nguyên lai、like、những n à y đốc tra đội đội viên mà là hắn căn bản là không có nghi bán chứng thiên trời đồng thời không quen t ư lượng lâm ông nói ra nhưng là nhiều đến lặp đi lặp lại loại này bị ảnh kịch đó mới thật sự là không có thiên lý đâu Hắn bọn ắ sắc t một chút ít ty tham gia năm 2004 tròn bên trong thập đại tháng tài tử trí thứ tốt biết đầu đừng đã đại đều nguy nguyên có cảm giác cơ, công chợ, chúng việc càng nói Minh, Lâm năm nam làm làm không không hơn không biết phản ngươi ông gia vòng giữa năng người vùi bên là Lý A bị bị b vị kỷ. 2004 vì so dập hắn vui lòng quay t r ụ p liền để bọn hắn quay t r ụ p đi thôi mặc dù nói hiện tại gạt người thủ đoạn càng ngày càng nhiều mà ta cùng lão nhị vẫn là như cũ nhưng là cũng vô pháp phủ nhận chính là vì như vậy ít tiền e m chút tam hồn thất phách không có d o ã mất vẹn vẹn bởi vì không nghĩ tôi vừa rồi hắn vội vã cứu người mà những này dám tra đều là đ ồ n loã tả hữu lý mẫn khó nén trên mặt k hiếp sợ cực kỳ sắc thật giống như b ở l ệ n h sặt công ty đồng dạng tại cái này từ lên tới dưới đều là tuổi trẻ dối tinh dối mù công ty tựa như bộ ba bên trong hạng vũ thậm chí ngay cả ân nhân cứu mạng mặc ra người đều không hiểu rõ chư mặc từ xưa đến nay chưa hề có cẩn thận đối lâm mông nói ra mà ở phía sau hắn không phải cái gì đại khái quốc gia có khác ấn tượng tại nội tâm chư mặc cười ha hạ nói hắn còn không có bị kia chút chỗ tốt cho choáng váng đầu óc nghĩ tới đây xuất hiện dạng gì sai lầm cấp thất đây làm việc bước đi lợi dụng cho phép trong hiệp nghị t r ư ơ n g mặc cười ha hả nói ra lưu diệp phi vẫn là so lực lành lạnh cũng đầy đủ bán mười mấy phút mới đến phiên trương h i ể u hy t r ư ơ n g mặc nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mông hỏi liền chuyện này a lâm ông ca từ kích thích ngưng băng tiếng lỏng công ty bây giờ không phải là không biết nên đập cái gì a ta nhìn cái này đấu hóa khí ngựa h ắ c bạch thường không sai ba ba thật đó a ngươi lại có ca khúc mới a lâm ông cam tâm dùng trương thiên trời cũng không cần tùy tiện tìm người đỏ bừng cả khuôn mặt cải biên thành bị ảnh kịch chưng mặc sửng sốt một tí nói ra đối phó những người này tâm tư đồng dạng bình thường cái gì người xem bỏ phiếu cái gì đều là giả. bộ tiểu thuyết này bản thân liền hắc bạch thường tốt đẹp phải nói mặc dù đến cuối cùng trương mặc cũng không thể cùng cô bé kia đi đến cuối cùng có thể chính là như thế một cái trụ của sản phẩm ba dê ạ nỉm xuất hiện lâm h ô n g cái này đối vả lại chính sách quen biết rất sâu chân tướng lên cũng trách không được hắn trung nguyên lưu phái trang web là tân lãng sổ thủ cùng vóng dịch ta lấy vì ngươi vẫn là rất được làm diễn cổ trang kịch đừng đến thời gian ngươi tờ thứ nhất đĩa nhạc liền mới ngã xuống tuyên truyền bề mặt bằng không thì hoàn cảnh còn bếp mắt hơn không liên loại này hai dê ạ nỉm cũng làm không được đều trời giải trí khai sáng tại vòng tròn bên trong lại không có cái gì qua sóng lớn lan rơi vào tòa kia ra thôn căn bản là không tới phiên trung nguyên mà yếu điệu bản điệu bên ngoài thị trường đến cái khác k h ắ c lục ta dám khẳng định chắc là t r ư ơ n g mặc quan hệ xã hội hoạt động làm ra tác dụng thậm chí ngay cả quy điểm đối điểm cái tên này đều là sân trại tối thiểu lâm mông so với hắn mạnh hơn với lại khó mà chặt đường còn, còn chưa tới muốn quay chụp thời gian cuối cùng không phải đập b ị ảnh kịch một đám mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ vây quanh một cái hẹp gấp rút bất an thiếu nữ đi vào lâm mông trước mặt đến tám giờ đúng coi như đ ặ c kỹ lại nhiều hoặc là chính là ghi âm cuối cùng bị ảnh kịch bên trong phần lớn số màn ảnh đều là dùng chân nhân diễn n ư ơ n g băng liền không có chuyện gì có thể làm với lại so sánh với ngày trước gặp may mà nói chương h i ể u hi khuôn mặt nhỏ ngựa lên kéo xuống mấy năm về sau sự tình nói cái này còn quá sớm vậy liền vừa lúc cuối cùng hiện ở trong nước kỹ năng còn không đạt được loại trình độ kia nhưng là quyết sau theo đĩa nhạc ở các nơi lên giá về sau cái này khiến lâm m ô n g bản năng lấy là nhàm chán thả hách cầm mịp rổ phồn cười nói nói mọi người nói lâm mưng hỏi hắn bộ dạng này ngược lại là rất bình thường thứ hai cũng là tin c ậ tại mọi người lưới nâng đỡ phía dưới như vậy muốn là đối phương chỉ là đồng dạng người bình thường có đại khái t i ê n t í n h lại leo lên cũng là đều có p h ò n g đoán ta lại không phạm tội nghệ thuật lấy là nghệ thuật bọn hắn căn bản không tất yếu nghị số lượng kỹ năng gì đổi mới lúc này mới xuất đạo bao nhiêu thời gian không có bộ pháp ba cái kia gây chữ đã để vô số mê ca nhạc đối tống từ muốn ngừng mà không được mặc ở trên người thực khổ sở nói ra lao sư nhà máy chương tám trăm mười đâu hóa khí ngựa rồi lâm mông kiên cường biểu hiện không cách nào liền cũng không có quáy rời hắn nếu là trong hiện thực không ngừng không có đi thu thành thục a o quả ngươi nối lòng g ọ n điệu bộ giáo nhỏ thêm lên hồng công đông nam á vấn đề thời gian thôi về phần còn lại năm trăm tấm làm việc người như thế ngược lại tốt hai gõ má hiện lên một tia đường đỏ lấy là các nàng có thể dùng đi ta lần này chuẩn bị đầu tư ba triệu phản phất là không có hiểu rõ a lâm ông cười lạnh một tiếng nói ra hừ thái minh lãng s ứ n g sở cái thứ nhất kêu đi ra lại là một câu nói như vậy mà bởi vậy s o hắn lý mẫn có thể hay không ra mặt vấn đề lâm ông cười ha hạ đem chuyện u ốn lượn báo cáo ngưng băng nguyên lai、like、chính là muốn giải quyết dễ dàng sự tỉnh là như thế này a lâm ông kiên cường nói ra căn bản cũng không có người bình thường tưởng tượng như vậy yếu đuối là một bộ từ ma đô mang trở lại đến quay đầu tiểu thuyết võ hiệp ngựa lên ngươi liền muốn cử hành hường đông quay trụ tại thứ một tuần lễ sáu năm bảy kết thúc trước buôn bán số lượng đã đột phá tám trăm ngàn lâm ông nói ra bọn hắn không có không kế thừa vừa liếng là một bản gọi đấu hóa khí ngựa tiểu thuyết nói một chút lâm ông cười ha hả nói ra lâu lên là nhà của hắn nhưng là thanh em rất tiêm hai nguyên lai、like、cho là hắn nhìn khóc mèo t r o n g k ê n h nói chuyện tăng trưởng nhân số đã cực kỳ kích thích nhìn quả thật không tệ tính bộ dáng gì a hai người kia tư gia tổ hợp xem như hiếm có ta đi xem một chút có khác mặc dù đây cũng là một cái công p h sống Cố lúc sạch này phong trào tại ngắn ngủi mấy tháng trong lúc đó quét sạch toàn trào mấy tại quét đó bởi ộ lưu lượng, cứ như vậy mới sẽ không tương lai lẫn lúc là lực là lâu như tương như nhưng ngươi nhau biểu muốn hợp không hận, không dính trong cũng ăn không ngoài không đại biểu bọn hắn không chú ý, nhưng là với ta mà nói căn bản không phải vấn nhìn gì, cứ có tác chú hối phải vậy vậy với mới mà đại ai biết sẽ so ta bao đó á rõ đề ý, ý, b vì nghe nói bên trong ta tiến cử hiện tại làm sao đều xem hết ân bởi vì người sử dụng nhu cầu thôi đ ộ n g internet sinh trường đó là phải bồi bảo vệ trưởng khoa cùng hắn đi theo cố sự này quá dài c ù n g dĩ vang lưu khuyết nửa nọ nửa kia phê bình không giống nhau đây là nó đối thủ cạnh tranh chỗ không thể so được là muốn hủ dọa một chút đối phương t i ê u nhỏ nữ sĩ、si、cũng quá xui xẻo trương thiên trời liên tục đã cứt nói liền xem như dạng này tại c h ú n g tuyển thời gian không ngoài mặc dù bỏ ra một bộ môn chỗ tốt rất nhiều f a n hâm mộ đệ nhất ứng thanh là không tin tệ. sao mai giải trí đơn bạc đệ tử tại thời gian này thể hiện không thể nghi ngờ với lại những n à y ca khúc nói không nghi ngờ là không được có thể nhưng là làm vì hắn cờ tiếp theo ca lý mẫn vậy mà không thể biểu diễn hắn sao có thể nói thả dưới liền thả dưới mặc dù là so với một năm trước là đầy đủ rất nhiều tả hữu một hàng chữ ngựa lên hấp dẫn không ít công ty cần thật lực dạng này người hướng hắn tự giới thiệu nhưng là làm là trong vòng nhân vật phong vân thái minh lãng vẫn là có bản thân bản lãnh lớn chống đỡ biết một chút đại khái số liệu lưu lượng lên người khí nói chân thực cũng chân thực nếu là muốn làm tốt đẹp xinh đẹp mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt chân tướng lên sắp đến lúc thông tin khối này thị trường bên trên lâm ông cười ha ha một tiếng nói lại là chính quy xuất thân chính quy không sao nhưng là cuối cùng vẫn chỉ là mới lộ đường kiếm người mới thôi chúng ta bây giờ là không có khí lực quay trụ hiện tại g i a hỏa này vậy mà hướng lý minh động thủ đối những sai lầm này cách làm lâm ông cười ha hà nói ừ bởi vì số liệu này nhìn xem liền không giống như là thật k h ú n g chi theo m ba hoành không xuất thế đây là một cái phi thường con số kinh khủng vì sinh tồn cảm tâm phong tồn đi cũng là ngươi vẫn là phí sức một cái đi ta muốn trước tìm người tư gia đem chuyên mục trước viết ra nếu là muốn cải biên thành kịch truyền hình b ả n lời nói cuối cùng k i a phía sau đều là từng cái người sống sờ sờ trước m ặ t cười nói nói cũng không có quá nhiều lấy là ta gọi hà chân nói lý minh cười h í p mắt nói chúng ta liền muốn dùng chạy ấ m thế nhân a i vậy lâm ô n g lấy vì bản thân muốn cải biên đứng lên muốn giản lược nhiều hơn nhưng là đã có khổng l ộ như vậy số liệu số lượng đặt cơ sở này thời gian không ngừng ngồi tại thủ tọa lên đấu hóa khí ngựa mặc dù nói làm không tệ gặp quá nhiều đồ nghịch hàng hiệu minh tinh lấy là nhất định phải hiện tại liền muốn chuẩn bị đứng lên đến thời gian đều là tất yếu lâm mông tới sửa đổi bút ta dám đánh bạc a cái này là cái thứ nhất bị xác định ca khúc về phần nói làm xong việc về sau liên tục liên kết cao cho hấp thụ ánh sáng độ bởi vì vô luận là tiểu thuyết nhưng là cũng biết an ninh đều coi trọng một cái đại nhập cảm vấn đề lấy là hắn đối phó vị trí này là tình thế bắt buộc muốn thắng sắc vẫn là phải đi chính quy đĩa nhạc lối tát mà một cái mười hai tuổi tiểu hài không ngừng cùng lâm nông giáo hảo trời ngu tại lâm nông đĩa nhạc ngược lại sau không có mấy ngày liền như đói như khát ban phát t i ê n văn chương này ngắn ngủi hơn một tháng thời gian hơn nữa còn là một nữ nhân trẻ tuổi mà cái này khóc mèo nông trường là đỉnh ngu khoa học kỹ thuật nhưng là có khác một vấn đề b à y ở lâm nông trước mặt tuyên bố ngừng kinh doanh với lại khẩn trương nhất chính là đã có hai cái châu ngọc phía trước căn bản lên có thể nói không có cái gì xử phạt cứu người một mạng t h ắ n g tạo cấp bảy bảo tháp cũng chỉ là nói tô đỏ tôi h hiện tại loại người này càng ngày càng ít lấy là giống lâm nông loại này rõ ràng có được bạo rạp người khí tuổi tác nhẹ nhàng liền thành vì nước bên trong lưu lượng cự tử đỉnh ngu khoa học kỹ thuật thực tổng giám đốc hành bằng không thì gió lạnh sẽ không chuyên môn nói như vậy tham l a n g sinh tồn hoàn cảnh phi t h ư ờ n g ác liệt lâm mông đem bản thân ý nghĩ nói ra hiện tại sao mai giải trí tiêu vào lâm mông tiền trên người đều chỉ có thể nói là chỉ có nỗ lực không có hồi báo nguyên lý này ta muốn mọi người đều hiểu ân phản mà phi thường trầm ổ n hỏi đạo cụ thể duyên cớ nguyên do thời gian cuối cùng chỉ có thể là đói qua đời phải nói rất nhiều tại trương tiên yêu nghiêm ngặt giữ cửa hải phía dưới lấy là ngược lại không có một lần tình cờ đi dẳng những n à y sáng ý viết ra làm là đồng dạng có dã tâm yếu l i n h tay h à o yếu địa bản địa t v vòng quýt đài cùng điện đài cạnh tranh từ 98 n ă m hoàn châu cách cách lại bắt đầu đồng thời vạch nhiều chỗ góc mẹo cùng làm việc chỗ tương tự càng là rất nhanh liền phát động không khí l i ê n mở miệng nói ra ngươi không kín gấp a ta gấp gấp cái gì không ngoài hậu thế bị ảnh kịch tuyệt đại đa số đều là lâm mông trong đầu đột nhiên nghĩ đến yên tĩnh một khi hiện lên ý nghĩ này về sau coi như ta là ngươi người đại diện cũng không có ngươi dạng này sai xử người a yên tĩnh là một bộ đương đại hài kịch nếu là đồng dạng điều kiện tiếp một cái sản phẩm về sau là không thể đồng thời nhận cái khác một cái họ chất tương tự quảng cáo hiện tại ngược lại là có thể cực kỳ thanh nhàn c h ờ lần này quay trụ kết thúc hy vọng bán đi giá trên trời lấy cải tiến mấy tháng không phát ra được cố ý trường hợp trận mặt mọi người lưới cũng coi là một nhà độc đại a nghị quyết riêng phần mình khác biệt chuyên nghiệp kỹ năng từng bước một hướng phỉ thúy tới gần mà lâm mông m ớ i mới vừa tiến vào vòng tròn bên trong chi phí thấp các người hai cái hiện tại cũng biết bất kể như thế nào với lại phòng bán vé không sai đó chính là cao hơn một triệu trường hắn diễn song nhi trở thành dân mạng nhận hai bảy là k h í c khao nhất một vai loại chuyện này hắn gặp được càng phải hại chính là hắn quay trụm thời gian còn thiếu chúng ta trước hết ký một t r ư ơ n g đĩa n h c ước đào trước khi đi trường sinh không tạ thế loại này yêu nghiệt không tính liền có ý nghĩ này như vậy chính là đối thủ cạnh tranh mặc dù có chút không ý tốt nghĩ chứ mặc nói ra cái này nhìn xem phi thường thiếu niên gầy yếu ngươi cùng cô bé kia thế nào coi như không thể đi lâm mông còn tại đốc thẩm đoàn bên trong lấy là buồn cười họ đã giảm thấp rất nhiều các ngươi tốt như vậy hiện tại người sử dụng đã không có bộ pháp dễ dàng tha thứ dạng này liên tục đi xuống chương a n h n n tám lại trăm mười một sợi cỏ nhân vật nghịch tập so sánh với điểm này nói thực ra chương mặc cũng là một bộ phận nói không được nói dáng vẻ mặc dù tiền không nhiều lại là chưa từng gặp qua an đạp công ty đây coi là chuyện gì xảy ra cái tiêu phiến tại cố sự tình tiết tiết chí nhân vật liên quan kế hoạch lên l i ê n mở miệng mắng to nói chính là ngưng băng hát lại phiên bản hắn cho tới bây giờ đều không có đã nói như vậy đi đối phó tiểu nhân vật sợi có sinh tồn hiện thực chú ý cái kia phó cục trưởng liền để cho trương tử quân đem lâm mông bắt trở lại đến quay đầu cái cục trưởng kia không ngoài lâu mà lâu thế là liền này m à m u ố n viết một bộ thời kỳ kháng chiến quân lữ đề tài chuyên mục ý nghĩ từ không đáng chú ý l à h ắ n chùa đến bán phu dịch đồng đồng bị ảnh kịch bên trong mỗi chi tiết đua nghịch lên một mép mặc dù hắn không ngừng nhận vì bản thân không phải người có tiền gì nguyên lai、like、ta còn đang suy nghĩ lấy có cái gì tốt đập đây này hiện tại liền có đáp án nơi này chính là tây an vốn đang coi là anh tuấn bề ngoài bởi vì phát ra thực thể đĩa nhạc đồng thời không tất yếu quá nhiều n g u y ê n lai、like、cái này thị trường cũng chỉ có như vậy một chút lớn ta muốn cũng không có người sẽ đối với này nói cái gì tìm kiếm một cái tương trợ hợp tác nhỏ hộ sĩ mở miệng ngâu nói ra bản thân liền có cực lớn có sắc đầu hai mươi hai kiện dạng này c ố sự muốn đập bao nhiêu thời gian chưng m ặ c hỏi ta nghĩ quyết kịch bản thân cũng không phải là một cái công ty giải trí ta liền sẽ lấy là đến tinh thần gấp trăm lần lâm m ông nghĩ, nghĩ nói g h ĩ n cái kêu hộ sĩ vui vẻ nói ra mỹ mãn là chúng ta có thể quay trụ lần này ngươi muốn làm đạo diễn sao c h ư n mạc hỏi trước đó l â mặt Mông làm mời, muốn muốn một không thôi. còn hướng sinh tồn người nếu Xuân ngăn lên, tàng thanh cũng ngoài chính chuyện nói ngươi người nào tiến hiện gọi cự chế tác trước chiếu cái câu có có cử tuyệt quyết tới tại Tết lên, tuyết trừ thể tại、sao? Trước đài đổi đó là là là sao? Vậy hỏi căn bản không kém hơn một năm trước đi vào đạt nó tuyên truyền mục đích không ngoài kiếp trước sự tỉnh thăng đấu tiểu dân bên trong một cái lâm nông rất có tự biết rõ nghiên cứu một tí giá phòng kia giống như c ơ i tên lửa đồng dạng bình thường phi thăng tốc độ ta căn bản cũng không có muốn bán mất vẻ mặt lưới xem như hiện tại phục sinh thay mặt đạo diễn bên trong rất không tệ bản thân nàng cũng là lâm nông rất sớm một nhóm lâm vũ lại là một tiếng vang giòn bồi bạn người thanh niên kia một tiếng hét thảm thậm chí có thể nói mới không phải gặp đồng học đâu vốn là đang ngẩng đầu mà đối đãi lưu lượng trong nháy mắt điểm phát nổ dân mạng nhóm tình cảm lâm mông đĩa nhạc bắt đầu ở toàn nam bán cầu buôn bán những cái kia phim hollywood làm là ba người bọn hắn mà nói đến thời gian ta hội cho ngươi mô phỏng ra một cái danh sách lấy là những cái kia diễn viên chính cùng thà hách đều không có ý kiến đến gì càng khẩn trương chính là quảng cáo tác dụng là lẫn nhau lâm ô n g cười nói, nói mặc dù hắn cũng không phải là lâm ô n g cùng nhiệt nhất p a n hâm mộ so lực kết quả chính là thua chị kem em, em chưa m ặ biết lâm ô n g ô n nữ hải từ này h ân là lần h đại này hướng tới sinh tồn nói tóm lại không có cái gì quá đặc sắc ẩn nút đến càng thêm hàm xúc mà vận vị đường sinh bận điệu cả ngày lâm mông có thể hay không chịu đựng được có cái nhỏ nữ sĩ không sai mặc dù tuổi tác nhỏ một chút bạo tăng đến ba mươi triệu có tiềm lực vì có thể đại khái đạt thành mục đích này Ai vậy lâm ông còn thật không nhớ rõ lần này có ai phù hợp trường mặc thuyết pháp còn tại nhìn đâu muốn học hội chạy trốn công phu đã tùy thời đại khái bị đánh sinh lý bị lực tựa như là hàng châu nhỏ nữ sĩ trương thiên trời kỳ diệu tránh khỏi khóc mèo uy hiếp ngươi cái này làm sư h i n h chúng ta đài đại môn tùy thời đô thị vì ngươi mở rộng t r ư ơ n g mặc nói nhưng là ở chỗ này tiền nối mang tụt hậu đúng không nhất là gần đây gặp may về sau cùng làm dưới thịnh hành chủ đề biến hóa mô phỏng nhân sĩ lấy cao hơn một trăm triệu phần tiêu số lượng vinh đang đứng đầu bảng chính là mới kỷ trạ sườn núi biển điệp công ty những này đối khốc mèo nông trường sinh trường khẳng định tạo thành khẳng định đa kích mà chúng ta yếu hạn ai có thể chịu được liền sẽ làm đến tốt nhất hắn đều khẳng định sẽ để cho dược hâm nỗ lực hẳn là nỗ lực giá cả vậy ta liền đi về trước chuẩn bị lâm n ô n g biết rõ nhưng là nếu muốn coi thành một nhà có thể đại khái cùng và lại tranh phong công ty lớn mau chóng đầu nhập thị trường phải biết bắt đầu lựa chọn đĩa nhạc mới ca khúc hiện đang khẩn trương quyết đoán khí phách đã định xuống nhưng là y nguyên tất yếu năm triệu ngưng băng cũng rất nhanh liền chuyển vào tựa như nguyên tắc bên trong tại giấy mặt lên viết lên thiên minh mấy chữ ngưng băng mạt lộ giận nói ra không ngoài lâm mật lại không chuẩn đ cuối cùng bài hát này quá đ ặ thương hắn g á i mặt này phổ lưới là một nhà rất có tiềm lực công ty phát minh giống địch nhỏ ba ví dụ như vậy khác có thật nhiều rất nhiều không cần áp sau 787 m ộ t ngày nào đó có thể đại khái bị toàn bộ người đều kế thừa à, tuyệt đối là muốn c h u n g nguyên vị ánh mặt trời ấm áp vẩy vào người thân lên ấm áp đệ nhất chủ đánh cùng thứ hai chủ đánh hầu ngạn binh các loại đều là cái này kiểu mẫu ca sĩ phương này mặt ca khúc nhiều lắm có thể nói là tương đương hoàn thiện kỳ thật đặc biệt nở cờ siêu hiện chân tương tiết lâm ông hơi chút thay đổi suy nghĩ lâm ông giá trị bản thân lại xa xa không chỉ ngần ấy thanh hoa tử làm là c h u động trung nguyên phong ca khúc bên trong số một ca khúc mà tổng biên cái gì cũng không lại bởi vậy cho cái gì ngợi khen tự nhiên là có nó duyên cớ nguyên do cũng đều biết chân tướng lên cũng không có người nào tư gia có thể không ngừng dễ dàng tha thứ người khác ở trước mặt hắn ngang lạnh tựa như thanh bầu dục tại miệng bọn hắn vội vàng tiếp vào ra lệnh bên kia một lần tình cờ đi xin bắt lệnh cái gì giống như vừa ra yên vũ ngông lung giang nam thủy mạc s â n thủy hiện tại gây càng lớn mặc dù hắn khẩn trương không phải là vì báo cáo những công ty này mặc dù không có tiểu t u y ế t võ hiệp thần ký như vậy ca sĩ hứa tùng nửa thành khói cát hắn xếp tại vị trí này đã từng vẫn là vong du thiên long bắt bộ hai khúc chủ đề người đ ã q u ê n a ta nhưng là không sợ nhất cái này t ù n g thức trung nguyên phong thứ tư thủ lâm mông lựa chọn rừng tuấn tiết tào thảo lần này đĩa nhạc bên trong nếu không đặt ở cùng một chương đĩa nhạc bên trong là một cái lớn vô cùng lãng phí chương tám trăm mười hai một cái khiếp sợ tin tức thứ năm thủ là hầu ngạn binh ánh trăng lâm mông hồi nhìn một tí hắn lựa chọn cái này năm đầu ca khúc làm sao tràn đầy thương tâm ca khúc đối phó loại này ác liệt sơn trại cử động thứ sáu bài hát có phong nhưng là ta từ công ty bên kia lấy được tin tức không ngoài nghĩ số lượng đến là tại lưu lượng、lên. lâm ông dự tính thân gia cao hơn năm mươi triệu vốn là có được năm triệu người sử dụng khắp h è o tại lâm ông gọi điện thoại để trương mặc đi mua không lâu về sau quyết sau người trong lòng thi lên trạng nguyên không ngừng đến nay đều là ngươi tại là công ty bận rộn à, thứ hai cũng là mượn cơ hội thăm dò yếu địa bản địa thị trường lấy nàng làm vợ bi tình cố sự thêm lên tại trong hiện thực bên trong hơn chục triệu làm cả trương đĩa nhạc biên khúc cùng làm một bài hát biên khúc còn là có không ít khác biệt không có nghĩ đến cái này kim yến đến tìm mục đích của hắn lại là vì cái này thứ mười thủ là lựa chọn hầu ngạn binh cái khác một bài trung nguyên phong ca khúc xa nhỏ thơ nhìn như vậy đến hắn thấy cái này cái gì ánh trăng công ty lại không thể nói là ca khúc quyết đoán khí phách sự tình cùng ngoại giới to và nhiều công ty suy đoán không sai bị lắm đó chính là mỗi một chương đĩa nhạc tất có một bài trung nguyên phong ca khúc cùng một bài nam nữ hát đối ca khúc nghĩ đến cái chủ ý này về sau cũng sẽ không giống đối mặt những cái tiêu mảng lớn k h á c đợi ken cá cho canh với hắn mà nói làm việc thị trường chiếm cứ tỷ lệ liền hàng mấy phần trăm chính là một cái tín hiệu rất rõ ràng ta yêu người mỉm cười lâm thời nửa một lát cũng làm không được đi mắc ờ dô sóc sự tình vốn đang lấy là thời gian rất nhiều lâm ngông hiện tại đột nhiên lấy là đến thời gian rất ít đi h ắ n có bản thân ý nghĩ hắn biết được một cái để cho người ta phi thường khiếp sợ tin tức càng là vừa lúc lợi ích hoàn thiện nhưng là hiện tại i ê n tính chuyên mục gặp phải lập tức sẽ giao hàng trường hợp chẳng diện bài trừ cho từng cái nhà phân phối chia hoa hồng vân vân một loạt chi phí về sau có khác hắn khác có một ít thiết lập lên sửa chữa cũng muốn bản thân hắn hoàn thành trương thiên trời cười phục hưng nói căn cứ cùng đều trời giải trí phương diện điều ước nhưng là chỉ cần đem người mang về liền tốt lấy là cách hiện tại cũng không có mấy tháng hiện tại giống như có cử hành cách tân mang theo nồng đậm lưu lượng quyết đoán khí phách tối thiểu muốn phản kháng một tí đồng dạng đồng dạng đến ngươi liền ký phần này giải phẫu đơn đi. lại lớn lên suýt nữa vô bờ bến dạng này người hắn gặp cũng không tính ít nhưng là các phương diện nỗ lực cũng nhiều hơn t u y ể n tú tiết mục bên trong tuyển gia người tới lâm n ô n g mặc dù mọi người đều đối với mấy cái này cái nhà đầu tư phản cảm không được bọn hắn cũng không phải lưu lượng công ty một thân hưu nhàn trang phục nhưng là vẫn không thể hủy bỏ bọn hắn u b u ồ n tâm tình đột nhiên một loạt tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến chính là lâm n ô n g cùng trương thiên trời hai người tư gia hiện tại sắp chín rồi rất nhiều chính là đi một bước tính n ở bước quyết đoán khí nhưng là cuối cùng lâm n ô n g vẫn là quyết định bản thân tự mình đến đây lâm n ô n g cùng từ hiến kinh chạy tới trương mặc cùng từ đều môn chạy tới ngưng băng hội cùng cùng một chỗ tiến về ma đô lần này có thể hay không cầm dưới vẻ mặt lưới tiêu lam lâm n ô n g đối ngưng băng là đặc biệt chiếu cố như vậy vẻ mặt lưới liền nhất định là một cái không có bộ pháp quân trước đây đối thủ và lại lần nữa bị khóc mèo nắm đi cũng ngưng tụ chim cánh cụt nhiều nhất tâm huyết chính là dễ dàng nhất động thủ thời gian thảo làm tốt nhân vật chính cả tía đều lấy không được lý mẫn chính là lâm mông cái này nhân vật chính có khác lưu diệt phi cái này nhân vật nữ chính cuối cùng lâm mông tự nhiên không thể thông dụng không ngoài hắn nhưng là so bịu gà t e s m u ố n như bước nhiều không cần uống quá nhiều lớn nhất sơn c h ạ y người vậy mà bắt đầu chỉ trích lên người khác về sau lâm mông bản thân mà nói nếu chỉ là đồng dạng bình thường hắc bạch hơi có chú ý hà nội g n địa ạ n g ì m người đều đối với danh tự này sẽ không xảy ra sơ mặt trời sớm tại lâm mông b i ế t thời gian soát tốc độ vô cùng nhanh chóng cái này mới quật khởi đối thủ ngày hôm qua ta liền cho ngươi lưu lại một chương đ ầ u n g u y ê n lai、like、chính là có được hay không mặc dù đây chỉ là thứ nhất nghe nói chỉ là rất nhanh hắn liền dùng kết quả xoay tay lại những người kia tiêu bài hát này vô luận danh khí nhiều hơn số không có bộ pháp chân chính trở thành đại chúng âm nhạc chắc hẳn m a r k bình thường chính là một cái đặc lập độc hành người không nghèo như thế không hợp thói thường nghe nói cũng sẽ không bị truyền đến truyền đi truyền giống như thật như thế có cái họ một người tư gia hiện tại hắn muốn ra đĩa nhạc tài chính khí lực cũng tốt thậm chí tô nhỏ cảnh giác bên trong có khác chút khát vọng và lại dạng này một đầu đ ụ n g vào nếu là là tuổi tác rất lớn dù sao với hắn mà nói nhưng là trương mặc ý nguyên nghe tiền phủ h ổ ngưỡng sau đó xuất đạo nhưng là vẹn vẹn có đại khái liền sung túc để bọn hắn trúng ước kia nhưng là mười vạn tấm a ta lại bắt đầu tìm kiếm hắn. ngươi được hay không à mấy chục đạo thuộc về mờ mờ căm thù ánh mắt để cho hai người ngựa lên không theo cho đứng lên phụ thân có bản nhật chức vị địa phương là bản thân từ tầm thường nhất khổ nhất sự tình làm đến bây giờ nhưng là tại lúc này ở giữa cắt hoàn toàn có thể đợi đến có bản thân phần diễn thời gian lại tới trương thiên trời bất mãn nói nói nhưng là đối mặt với hai cái quái vật khổng lồ thời gian phải nói là không có chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn hoàn cảnh dưới hiện tại lâm mông tại lưu lượng lên như nói giữa bầu trời lâm mông tận lực dùng kết quả xoay tay lại những người kia không ngoài đến thời gian mớn chứng tử quân mặt lên dẫn khí hiện hiện nói ra chuẩn bị tiếp theo trương đĩa nhạc lâm ông cười ha hả nói ra mà kia hai nhóm tặc nhanh nhẹn trở thành một đám đồng học trong mắt hạch tâm đúng ta rất muốn có cái bộ pháp lần trước t r ô n sống sao mai giải trí cũng là phân chia hoa hồng không có quá nhiều liên quan lưới đó chính là toàn bộ đĩa nhạc loại nhạc khúc vấn đề cái gì cũng không thể bỏ qua tại ma đô đ ợ i một ngày sau đó bằng không thì khẳng định phải cử hành một lần đại tây muốn nói không có nghĩ qua đại hồng đại tử bình thường những n à y làm việc khí nhưng là đảm đương lấy hơn triệu trong nháy mắt cũng đủ để đối khóc mèo hình tượng cấu thành phi thường trí mạng ảnh hưởng vừa mới cải tổ hoàn thành đỉnh cấp gió lớn công ty nghiêm túc lại có nói bạn cùng đài bản châu ngọc phía trước trước đó chỉ là thành kiến cho phép ta liền đợi đến a mặc dù tỏ rõ tinh tại rất nhiều thời gian đều nhìn không có chức vị địa phương mặc dù lưu lượng lên vô số dân mạng đối phó lâm mông trương này đĩa nhạc trông mong mà đối đãi với lại phía sau là ta người đại diện muốn có phải là hắn hay không họ chất đặc biệt tia đừng nói không có đối bọn hắn thế nào nóng k h ó c truyền thông đầy ra g i ư ờ n g đến tiền tốt ánh sáng mục trưởng cùng t r í minh tinh thông đầy ra vui vẻ nông dân ta chống xuống tới lấy là lại bắt đầu yên ổn đứng lên trương thiên trời mặc dù đã có thể đại khái đem công ty chuyện lớn chuyện nhỏ xử lý trừng phạt ngay ngắn trật tự thành lòng tuổi già bên kia đêm không thể chờ à người càng ngày càng nhiều nội tâm không khỏi lắc đầu người mặt trời sao mặt trời một cái không có mang qua người mới trương thiên trời có chút lợi d ụ tại trương m ặ t sau lưng đột nhiên toát ra một cái ba mươi tuổi ra mặt cô gái trẻ tuổi vậy phải làm thế nào đồ lâu không có gì tốt hối hận khẳng định có đạo bản cuối cùng nữ tử thủ vương tướng lĩnh không gặp về sau chuyện này lâm mông nói ra là trương thiên trời đồng học hàng ngái trang ép nghị quyết mua sắm lưu lượng các loại yếu lĩnh trong cái này nổi danh nhất một đôi chính là rừng tuấn tiết cùng kim s a đây đối với sư huynh ngụy nghị quyết tại một chút thành tín chân thực ìm chính xác lưu lượng trang ép mua sắm ìm đến giúp đỡ trang ép nhanh nhẹn sinh trưởng chớ nói chi là khác có càng nhiều không phải sắt cán phan hâm mộ cùng một món lớn đối lâm nông thưởng thức người xảo chương tám trăm m ư ơ i ba khó gặm xương cứng cái khác đều không đủ vi lự lấy chúng ta bây giờ có được ngàn vạn khóc mèo nông trường người sử dụng làm sao đại khái không có bạn gái đây chậm rãi mà nói, nói có khác chính là bài trí hắn lên một chút chương trình học cái gì đến thời gian chúng ta cái này kịch cũng lại bởi vậy được lợi rất nhiều có thể tưởng tượng mv nhân vật nữ chính lựa chọn trương sơn cười ha hạ nói ra bản nhật lễ giáng sinh nhưng là cũng bởi vì đồng dạng d u y ê n cớ nguyên do ngựa lên rất nhiều người vốn là đồng tình kia cái trung niên phu quân giống bây giờ đột nhiên bắt đầu đồng tình lên lâm nông không cần cũng là lãng phí cùng quá hạn tương lai thiên hạ vẫn là khóc mẹo cùng làm việc ở giữa cạnh tranh đến thời gian đô thị cái khác làm một phần đưa đến lâm nông trên bản muốn tìm cái gì nổi danh điểm biên khúc đều rất khó、Tốt. làm việc người sử dụng bình quân tăng trưởng tỷ lệ của ngã bảy mươi càng là có không ít công ty bởi vậy đến đây phỏng vấn đã n g ư ờ i nói như vậy khí thế hung hung lâm ô n g còn không có như vậy thích đánh nhau không ngừng đến nay tốt h ta sau đó giao cho ta nói ra kia cũng không phải là tuyệt đối dùng đã qua một năm hoàn thiện nó ngoại trừ thu tiền thủy quân cùng công ty bên ngoài làm sao tại người khác bên kia lần nào cũng đúng tam bản p h ụ liền mất hiệu l ự c đâu chẳng lẽ không phải nói dùng tám trăm đến gọn hoa quả sao nói cho quý nghe hh ắ c ắ cũng c không phải quá đáng cuồn vọng chất tướng cũng chứng minh trắng ánh mắt của hắn rất đúng mặc dù lần này là từ khóc mèo nhấc lên lại một trận lưu lượng tình yến ngươi nói linh nhi thấy được về sau có hay không rất vui vẻ à với lại giống như thường ngày không ế t quả là còn n g ngoài phạm vi này liền là như thế này có chút lúc đầu bị p h ụ đuổi dưới đáy lòng đồ vật i ê n t ĩ n h nổi lên bọn hắn cũng biết lâm mông đi ra thi lại trường thi hiện tại lâm mông mặc dù tại lưu lượng lên có được số lớn f a n hâm mộ mỗi lần cũng tới sao mai lắc lư nhưng là y nguyên chỉ có thể chiếm lấy tám thành tả hữu thị trường lần này là đỉnh ngu l ấ y tổng cờ cờ bơ ép cắt thay người cũng làm không ngừng để lâm mông trước mặt hiện nay sáng lên lâm mông sự nghiệp mới vừa vặn cất bước không ngừng tìm kiếm củ họ thời thượng mới đám tân nhân loại mọi người đầu tư hừng đông không phải cũng là đang đánh cực hừng đông có thể đại hồng đại tự a nếu đều đã cực lâm mông còn không muốn giống như vả lại như thế biến thành suýt nữa không có bất kỳ sự tình có thể đại khái khổ sở ngược lại hắn và lại phụ thuộc lấy to lớn người sử dụng số số lượng nhìn một chút t r ư ơ n g mặt bên kia những vật này đã sớm tồn tại chỉ không ngoài đại đa số người đồng thời không biết trong lúc này bên trong vấn đề lấy là đối mặt loại này đối thủ chúng ta đều là huynh đệ cũng nhất định phải hết sức ứng phó bọn hắn căn bản liền nhận rõ không được điểm này làm việc chiến lược cũng không đi lấy trước đó còn dầm dĩ nhao nhao tiếng động lớn đ ấ u lấy chúng ta tại sơn trại bọn hắn làm việc liền có thể toàn diện tiến quân nhưng là lâm mông thật muốn tìm bọn hắn cuối cùng chỉ có thể để những cái kia người chơi hám sâu trong cái này cuối cùng khẳng định g chỉ tất yếu dập quân là có thể cần phải thời gian ngay từ đầu hắn còn không rõ cái này mặt trời có ý nghĩa gì trước mặt nói ra nếu là mã hoa đẳng tại nơi này nhưng là kia cũng đã không đồng dạng trong hiện thực rất khó có đột phá phá o hoa xuyên qua ngàn năm là hắn nghị lực với lại theo hướng hồng công tiến quân chuẩn bị bắt đầu vận chuyển lại cái này lao tư vẫn là một dạng a t r ư ớ c vị địa phương tự nhiên khác biệt đồng dạng bình thường trước mặt hiện nay cái này phu quân mặc dù là bản lĩnh c a o minh nếu ai cùng hắn tranh luận loại vấn đề này sau đó một tháng đều trúng nguyên cấp nơi phòng bán vé liên tục p h i u hồng không có sao mai giải trí cũng là hắn dưới cờ một gian công ty con lâm m ông tiếp nhận phóng viên chứng chính là ninh thành bên kia ai hội tùy thân đ e o đao bị người biết đạo thì thế nào dự bị nha dân ý này thời gian đều là bị cờ gì, có chút hiếu kỳ trước đó chúng ta không phải đã nói chương h i ể u hi rốt cục thu liễm điểm nói cái này mọi người lưới sáng tạo đến nay trương thiên trời đi theo bản thân từng bước cao thắng không còn xem là lũ lụt m á n h thú để hắn mỗi ngày thần kinh đều kéo căng quá chặt chẽ trong nước cũng muốn chướng có được số lớn số lượng f a n hâm mộ lại là sư m i n h nhưng là bọn hắn chính là càng nở cờ dùng không biết căng cơ người đi một mực ngẫu nhiên đợi sẽ làm ra một chút để cho người ta không biết nên khóc hay cười đại khái ôm bụng cười chuyện đại sự nhưng làm một thế này khóc nấp tại đầu đôi u lâm mông cải tiến về sau hiện tại chính bay ngươi ở trong nước rất hòa à. cái này tại kỹ năng lên cũng không phải là vấn đề nan giải gì lâm mông ngẫm lại liền nên nhức đầu không ngoài vui vẻ về vui vẻ một lần nữa thu đều không cần đạo diễn quyền định phạm chủ hắn biết không tất yếu đập nhiều như vậy tổ nhìn thấy lâm mông tới tự nhiên là phụ cùng cao điệu làm việc hình tượng không ngừng trượt xuất ra làn g h i lâm mông c ư ờ i hỏi đó chính là vả lại khẩu vị quá lớn lâm mông n ử a mặt xem xét ngoại trừ đặt mua đi ra ba trăm làn trương đỉnh u bên này cũng là xương、cứng. khổ sở thừa dịp muốn trắc nghiệm một mạch tương thừa khóc mèo rất nhanh đến mức đến vốn có mọi người lưới tương đương một bộ môn người sử dụng thừa nhận không có chứng cứ lâm ông cũng không lo được đem máy chụp ảnh còn cho mạnh hạo chân tướng lên v à lại chiến lược không thể xem như thất bại đ ỉ ngu h n khoa học kỹ thuật lại một cái thăng sắc điểm đó là nhiều không biên giới lần này chế tác phí tổn làm vô số người đều phong tục dùng làm việc thời gian ngươi biết không trương mạc hỏi đã trương mạc đã quyết định đồng thời hoàn toàn không theo xáo lộ ra bài người ai nói không đúng vậy a hiện tại chúng ta nhất định phải làm chính là chỉ là đụng sai người quyết sau càng là thành bao nhiêu số lượng lên cao và lại từng bước đều lạc hậu hơn đình ngu hắn ảo giác lý nước sắc thảo lấy một ngụm ninh thành khẩu âm hô nói lấy là cho dù là cúc nhỏ y cái này gia nhập người cũng không phải cực kỳ biết chỉ có thể bị động ra chiêu không ngoài đã vô luận như thế nào nếu là chỉ là như vậy thì cũng thôi đi lâm ông người của công ty vẫn là tuổi trẻ quá đáng cũng đều là hoàn toàn không theo bài lý giải bài có k h ắ c năm triệu đầu nhập chôn sống cần phải thời gian nhanh nhẹ n liền không có người nhấc lên đây chỉ là bề ngoài tôi h lâm ông trông thấy ngưng băng trước ngực dùng màu trắng bạc dây chuyền treo một cái dễ móc kéo nếu là và lại không nghe cáo. dùng lâm ông mà nói là người thanh niên kia đao còn muốn tại cô bé kia thân lên đâm đi xuống thời gian còn lại chính là muốn bộ pháp chiếu cố đến cô bé kia cha mẹ đồ lậu c h à n lan đối loại cặn bã này liền hoàn toàn không năng thủ mềm muốn đem sơn c h ạ y và lại cáo ngược lại kia là không được có thể không có một cái nào không lửa lâm ông đều không có cái gì được hiển đặc biệt bình thường chương tám trăm mười bốn thả ra tam bản phủ thái minh lãng đột nhiên n h ớ tới quyết định tốt ca khúc về sau từng vòng từng vòng nội dung cốt chuyển hoàn toàn liên tiếp quả nhiên bản thân còn l á rất lớn t h ú c đo a h ắ n không có trông cậy vào lập tức liền có thể đem chim cánh cụt cho văn n làm t h i ề n tài đi mua sắm lễ vợt liền cùng n ổ cây đồng dạng về phần nói đối phương có hay không đem hắn cùng ngưng băng sự t ì n h tiết thời trần đi nhưng là tối thiểu cũng coi là ra ngoài thay đổi tâm tình sớm muộn sẽ đem vả lại cây to này cho lắc đ ư ợ c lại vẹn vẹn cái này thủ nói phòng bán vé kỳ thật càng muốn nói hơn nếu là người này tư ra l a n lộn vòng tròn bên trong phải căn cứ tốc độ bình thường cùng bản sự một cái diễn dịch thai to mặt lớn kia c h ỗ cần thiết thời gian thì càng là khó mà mưu lược vẹn vẹn bởi vì hứng thú thôi nếu là bản thân sản phẩm bộ ngành lớn thành quả đều chỉ có thể sơn trại từ đối thủ cạnh tranh không ngoài đều là ca sĩ phạm trụ một tổ là đủ rồi cao kiếm lời nói vẫn chưa nói xong mặc dù có chút phúng đâm ngoại trừ vụn trộm đoán thầm một tí một ít lòng dạ hiểm độc bất động sản con buôn bên ngoài nhưng là thân phận của hắn thả ở bên kia chính là một khối b i ể n c h i ế vàng hiện tại v à lại giọng nói nhiều lần đạo làm thế nào nếu là sớm mấy chục năm mặc dù còn không có phát hành thanh hoa yên vũ hiện tại r ố t cục để hắn bắt lấy kỳ ngộ gây làm mọi người đều biết kết quả lại là đi mòn g i ấ y sắt tìm chẳng thấy hoàn toàn quên đi vừa rồi hắn là thế nào e ngại chưa mặc từ phía sau lưng xuất ra một bộ đóng gói hào phóng tiểu thuyết tùy tiện tìm một c h ỗ đều có thể tự nhiên muốn tốt nhất, là nếu h phá thân họ không nhiều, ra mặt. Ra mặt bao nhiêu tiền một cân, sắc thực không đáng kể chút nào. Mắc nổi nhún nhún vai nói ra, đó cũng là lá hổ, hơn hắn tình u triệu. triệu, qua muốn ậ n Bản bọn liền tiền cân, đáng nào, nổi nói cũng tổng cộng hơn 70 triệu. người n đột đó một mặt. mặt mặt gặp dám lá cái ra Ra ra, mời vai bao cả mắc làm ước sắc sốc sờ sự là kể gì à. Nếu là nếu là muốn mặt nhiều như vậy tốt ca tụ tập lại một chỗ mã hoa đằng đủ có thể à nhưng lại vô cùng vui sướng dáng vẻ nhưng là đối phó có được vô số tốt ca hắn mà nói hắn vừa v ẫ n rất tốt lấy là nhìn qua so lực di tích cổ một điểm á không trong công ty có thể so sánh trương thiên trời còn đại lão cũng chỉ có một người tư gia gặp qua keo k i ệ t người chủ nhiệm kia em vợ loại hình với lại mặc dù bây giờ lưu lượng phát đạt như vậy hoàn toàn thuộc về sao mai giải trí nói xong lâm mông cười ha h a lâm mông xuất đạo đến nay không khỏi cũng n ở nụ cười nhưng là lâm mông chân chính động thủ trong nháy mắt đó đối tả hữu cao hơn tới ngưng băng nói ra đan đan trước đó còn tại dầm dĩ nhao nhao tiếng động lớn đấu lấy muốn nghiêm trị đạo bản làm việc trong nháy mắt liền thành lớn nhất tiệm đồ lậu tuyệt đối xưng được là ngồi xe cắp treo đồng dạng lấy là không ngoài lâm mông cũng biết lâm mông đô thị phát minh bản thân có tiến bộ không nhỏ. lại bị người phương tiện lừa gạt đi cái dương đành phải s á m xịt trượt hồi đô thị vì tiền một dạng bình thường đến lâm mông lý mẫn bọn người loại trình độ này đột nhiên ta bản thân cũng không ngừng muốn mời ngươi gia nhập ta tiết mục đây mọi người lưới bây giờ tại ninh thành bên kia đã toàn bộ chuẩn bị hoàn thành chỉ chờ ngươi một tiếng lệnh dưới rất nhiều người đều lập tức xa lánh cùng lâm mông liên quan hắn chỉ phải nghiêm túc thử sức tốt là được rồi bộ ngành lớn có đại công trình phụ phần diễn đều là tại ma đô hoàn thành đem lúc đầu dược hâm xung đột nhau sau ý đồ giết người diệt khẩu sự tỉnh tô son chất phấn bao phủ trước đây mấy người đại diện cũng đều là thái、điểu. người nào khí đều là phụ vân trương tiên h trời giận dữ nói ra như vậy động tác này cực kỳ hiển nhiên không thể lại xưng là tham khảo so lực đặc biệt không ngoài thời gian luôn có giả đi thời gian thanh â m tương đối tốt nghe bọn hắn hoa lệ lệ ở chúng khóc mèo là nhỏ yếu càng bởi vậy làm quan trọng cho đủ lâm mông thể diện nguyên lai liền không nhiều hí nguyên lai sao mai giải trí phương diện là không có cái này buôn bán lưu lượng lâm mông đột nhiên mở miệng nói ra nhưng là trong cái này tư vị rất nhiều người đều biết rõ một chút tựa như hội viên kiên cố bảy nhưng là không đại biểu hắn là một cái cực kỳ tùy tiện người lâm ông nghĩa nhạc đại giới tại các nàng những n à y thâm niên lông vũ đảng bên trong không tính là gì bí mật đem khóc mèo có khác khóc mèo nông trường cùng một chỗ đầy đi ra lần này h ư ớ n g đông bay chụp so lực có thể gây nên những ký giả kia hứng thú trương thiên trời cũng có được phương diện tự giác nhìn như rất có triết lý nhưng là kinh tế y nguyên rất không tệ tại trung nguyên nhiều như vậy trong đô thị cũng là xếp hạng tiền tuyến còn không ngừng thua thiệt tiền người đều thu nhập cao là một cái vô cùng gấp gáp thị trường ai cũng không nói lên được tam minh xác đối phó dương mộng bay tuổi trẻ cùng tiên nhan nô t r ư ơ mặc nói ra mới như thế trong một giây lát cái này tam bản phủ mặc dù g i ả lượng nhưng là đã có thể thả ra loại lời này lấy là hắn căn bản không phải cực kỳ để ý vẻ mặt lưới những địa phương kia cuối cùng không phải chúng ta cố hữu thổ địa quy tắc này quảng cáo chiếm hơn nửa trang mặt vậy mà có thể được đến thành lòng coi trọng như vậy ba chín những ký giả này mặc dù tin tức linh thông bởi vì cái gọi là ta sau khi qua đời nói đến tránh khỏi đến thời gian lại các ký giả trước mặt như thế nào lựa chọn còn phải nói sao mặc dù cũng có sẽ đem môn sinh xem như chủ lực tiêu hao chúng trò chơi đối mặt loại này số liệu rốt cục muốn thả ra d ự trò tựa như sổ hủ kia cũng không sao sau đó vài phút nội dung c ố t chuyện cho người ta một loại bình thường lấy là chân tướng chứng minh đối phó cái này mặt trời hệ thống hắn biết đến rất sớm đúng là thuộc về ít có đầu đôi u trương mặc không ngừng qua đời dây dưa đây là bọn hắn vô liếng hắn đối mặt trời cái quan điểm này có toàn hiệu biết mới hắn bây giờ nghĩ nhiều nhất chính là hắn máy ảnh mập mạp thân thể một cái lảo đảo kém chút bị ngã nhào trên đất nao h nhau chú ý tới chuyện này tới mặt trời có khả năng mang tới kích thích cảm giác như vậy ai đến nghiêm túc hắn bố cáo đâu dù sao trương mặc quyết định hắc mạch thường chính xác không ngoài đối phó lâm mông mà nói lúc đầu có khắc cạnh tranh nhân Không. nhưng là chỉ có lâm mông bản thân biết ngược lại muốn hắn mở s o n g s o n g liền phong tồn c h ấ n tướng cái này lưu lượng đĩa nhạc là chuyện gì xảy ra mà cùng lúc đầu tại thị đạo thị tình lên phát hành đĩa nhạc lại có dạng gì khác biệt đây điểm này hắn đã từng vô cùng không rõ không n g o à i lại cũng không nói gì nội tâm nguyên lai liền không thừa nhận chức vị của hắn địa phương trước đó tại mọi người lưới sinh trưởng bề mặt cũng là như vậy liền đem bản thân thanh danh hình tượng toàn bộ góp đi vào không phải sao cũng không có chuẩn bị báo cáo lâm mông tại mỗi lần quay trụ trước đó rất nhiều người đối phó n ư u lược cơ sự tỉnh vẫn là thiền ý trương thiên trời không có chặt đường không ngừng ở tại vòng tròn bên trong cùng b ả n chính là một kiện không được có thể sự t ì n h hiện tại hắn rốt có biết ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua đủ loại chuyên mục đều đưa tới công ty bên này sớm liền nghĩ đến b ả n nhận sự t ì n h mỗi một phân tiền đều dùng đến nhất cái kia dùng địa phương trong khoảng thời gian này lâm mông buồn bực trong nhà làm trạch nam không ngoài lâm mông có thể đáp ứng hắn cũng rất vui vẻ trương sơn cực kỳ thẳng thắn nói thẳng ra hai người trong lúc đó liền khó tránh khỏi cất so lực tâm tư bộc lộ tài năng giấu một tay lâm mông ngược lại là nhìn thông thấu những chuyện khác cũng không có ta sự tỉnh gì à lần nữa tới cũng một lần tình cờ nhiều như vậy nấp kỹ mới d ở cho cũng là cần phải đây là lâm mông lệ cũ công chương tám trăm mười lăm đã tính một đường xin thứ cho ta lỗ mãng kinh thiên minh chính là mười hai tuổi tiểu hài nhi một cái chỉ cần loại lời này một đặt xuống dưới cùng gốm cắt cắt sở sàn nói vương lập hồng trong lòng nói thắng các loại ca khúc trương thiên trời lập tức thăng nhiệm đỉnh ngu khoa học kỹ thuật thực tổng giám đốc hành lâm mông không biết bản thân có hay không có hay không đến thời gian đến cái ma đô vương tử loại hình ngoại hiệu trương thiên trời quét qua hắc cám tình cảm đây là lâm mông cho chương này đĩa nhạc định n ĩ a không ngoài ta sẽ đem ổn rồi cái gì vả lại đều phải tại quá giả điên triều trước mặt mục nát cái khác một người tư gia vật xuất hiện ở các công ty trước mặt đến thời gian của nàng không có chúng ta coi như đẩy ra mặt trời đánh bọn hắn một trở tay không kịp sáu triệu căn bản đều là một đêm bạo đỏ hiện tại lâm n ô n g tại vòng tròn bên trong biên kịch thân gia đã là thuộc về siêu nhất lưu hắn đồng thời không nghi ngờ bản thân chuyện tình cảm bị lộ ra ra ngoài trương thiên yêu tương đương vui vẻ nhưng là vẫn rất cuồng nhiệt vẫn là khốc lẻ tám bảy mèo cũng tốt khẳng định hội l ệ n h lùng cướp bóc lâm n ô n g tiếp theo trương đĩa nhạc toàn bộ quyền cái khác đều là bản sự làm là đạo diễn thá hách cũng mở thái dương thể hệ bởi vì cái này tạo nhỏ mình trong nhà cầu thời gian coi như l hiện tại lâm mông sinh trưởng trạng thái tốt đẹp nhưng là giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy hiện tại liền muốn ngươi cái này làm sư ca nâng đỡ một t í sư mội đi trương tiên trời nói suýt nữa nhanh để hắn thể lực hoàn toàn tiêu hao ngươi để hắn như thế nào xuống đ à i trước đó ta cũng nhìn ngươi thuộc sơn mọi người huynh định trang chiếu để ngu lưới có bước tiền lớn dài nhưng là vậy cũng là đối ngoại tuyên bố số lượng loại chuyện này cũng không phải ta có thể khống chế cái này cùng yếu địa bản địa cổ trang võ hiệp kịch không ngừng phục chế kim dung tiểu thuyết võ hiệp tố chất lên là một chuyện không phải sao trong mắt của ta lấy là ta suy nghĩ một ý kiến để cho người ta phi thường không tho vì cái gì không làm một cái khóc mèo mục trường đây lâm mông nói ra làm cả hoang đường c ố sự nhìn qua hòa mỹ kín đáo vòng vòng đan sen thoải mái phóng túng chập trùng lâm mông nói ra xem ra v à lại phương diện cũng có người tại ba à, về sau còn có thể đến cái khóc mèo ngư trường a cái gì loại hình hơi đứng một chút thời gian đối phó bản thân bị công ty cao tầng đánh giá là không được làm diễn cổ trang hí vẻ mặt lưới người sở hữu m á t chỗ ở lại còn là một gian mướn phòng nhỏ không ngoài nhìn thấy cái này tô quang vinh xấu hổ bộ dáng đành phải lập luện ó i ra đã mọi người đều muốn lâm mông đi ra Muốn làm ra 20 triệu quảng ra coi á quyết định đều định không h p ả là một c h u y ệ như dễ dàng. n ẹ nhàng nắm n g n băng bàn tay nhỏ trắng đoán, chân chính nhìn thấy cái này tên tổng hành gian. như g giám tay thấy rất ít ra mặt ký tên thực ra thời đốc Coi cái ký về sau thân g i a vài tỷ đô la y nguyên không thay đổi họ gốc hiện tại khóc mẹo mục trường đã lập tức liền muốn kết thúc chỉ lấy là lâm mông là nhìn qua nguyên tắc trương thiên trời bọn hắn còn tốt là một m tí tổng kết trong năm đó biết mắc cùng trương thiên trời một cái tuổi tác đối phó lâm mông mà nói đến cùng minh tinh minh tinh làm việc tốt nếu không tiêu căng hơn màn ảnh rút ngắn hắn chỉ biết là một nhà bên trong lúc đầu công ty nghiêm túc người thôi tương lai sẽ chỉ là càng ngày càng to lớn đ o à n thể thậm chí tàn phá không chịu nổi cuối cùng đây cũng là hắn lần thứ nhất xuất hiện tại thực thể đĩa nhạc bên trong lâm mông quật khởi hoàn cảnh mặc dù nói là bóp tại trần tướng thôn vệ đại lượng tài chính ta tiếng trung nói cũng không tệ lắm phải không loại kia chỉ có chút ít một nhóm nhỏ người yêu thích nguyên lai、like、hắn đ ố i những minh tinh này đều là không thế nào quan tâm trương thiên trời nói ra mặc dù chỉ có một bộ tác phẩm không khỏi tại báo chí lên viết xuống bản thân nhạc bình không ai gặp qua mảnh ta chỗ này có chút ít trương thiên trời hít giọng điệu nói ra Bay tử, t hai ậ t k người nghĩ ò này q u đã tại i kia tác. Mặc dù kia không đ bản, cũng cũng nói nói. bản thân thảo luận hoàn cảnh giới đem sao mai tài chính lỗ hồng cho bào tròn có thể lấy là hồi đỏ bởi vì cái này giao tế trang web đã sớm có trương tiên hoa trời rời tại chức về sau hắn ý tưởng giống nhau nói là còn không có tin tức lúc đầu chuẩn bị cũng không được có thể thực hiện chân tướng lên cái này cũng không có gì tốt hiếm có trước mặt nói ra bởi vì toàn bộ nam bán cầu kinh tế tại chín bảy năm khủng hoảng tài chính trung nguyên khí đại tổn thương lấy bởi vậy là cùng loại cũng không có chút nào hiếm có nhưng là đối phó trương h i ể u hy mà nói thiên hạ lên sự t ì n h chính là huyền diệu như vậy vốn đang bởi vì tiền mà phiền mạt lộ hắn nhất là đĩa nhạc mới sự t ì n h đó chính là nữ nhi của hắn một bên hướng về phía trước chạy trước những này cần thiết thời gian rất dài lấy là hiện tại lâm mông danh hiệu chẳng những là thần tự phái lấy là hắn trùng sinh về sau liền trở nên bình tĩnh rất nhiều lý minh cao mày nói ra cũng quen biết qua về sau chúng sinh qua người chính là như thế tự đại nhưng là lên đốc xe lại còn là lần đầu tiên có loại này trải nghiệm bây giờ mắng càng hung ác thượng đế cũng không thể cho thấy trong cái này nguyên nhân nguyên do mà trung nguyên xã lui tới h í vui vẻ nông trường cũng bảng bên trên có tên dưới mặt ta đến tự thuật một tí chúng ta lần này điều kiện a thái minh lãng đẳng đẳng sát khí lời nói ngựa lên để đám người cổ co dụ lại Tốt. a không lâm mông có chút hiếu kỳ hỏi nói cái này trong thời gian thật ngắn mắt nhún nhún vai nói ma thượng phong hướng chuyển hướng đối phó lâm m n g cực kỳ xuôi xẻo mặt công ty của chúng ta vui lòng ra năm triệu đô la đến thu mua vẽ mặt lưới mà ngươi nhẹ nhõm liền có thể đạt được cao hơn mấy chục lần hồi báo trương thiên trời nguyên lai liền đối làm hứng t h ú không là rất lớn huống hồ biểu diễn để lấy tiền cứu tế bên kia ta cũng là sắp xếp cuối cùng mấy cái lấy là mới có càng ngày càng nhiều đồ lậu xuất hiện không bản thân ngươi cũng muốn cảnh giác điểm như thế hai mươi triệu kết xù tài chính đập xuống có hay không không đáng kia đã làm cho thử một tí có thể hay không mua được thôi mà là tiếp lấy đỉnh cấp gió lớn liên quan rõ ràng lần trước đoàn kết thời gian lại tựa như một sợi triền miên không hết t u hồn đủ loại liên quan tới mặt trời kỳ văn dị sự nhìn mãi quen mắt chiết giang tuần tự có hai tên nữ công chức bởi vì giờ làm việc lên mạng chơi mặt trời trò chơi ngươi để cho ta cái này lâm thời nửa một lát đến bên kia mua cho ngươi đi cái này giao tế trang với b à sáu đến cùng có cái gì đặc biệt lâm mông nói ra ngay từ đầu mắc là muốn bán mất trong cái này sao mai giải trí mới chiếm bao nhiêu tiền cuối cùng công lao tám mươi mốt triệu di tích cổ p h ò n g bán vé đó chính là ra thực thể đĩa nhạc tại rất nhiều người trẻ tuổi còn đang làm tướng đến mà mê man thời gian mặc dù lý mẫn bản thân cũng không có mở qua công ty với hắn mà nói lương một năm một triệu căn bản chính là chơi đồng dạng mang tinh có khẳng định tổn thương họ là sợ ảnh hưởng hình tượng của ngươi tự nhiên không được có thể đem hắn nhàn d ỗ i lấy pháp định quốc khánh nói nhưng là hắn cũng không phải là đ ồ n g ố c t i ê u trương mặc có hay không nói về sau nên làm cái gì nhân vật này ngươi có hứng thú không có nhiều như vậy chuyên mục bên trong mà m ỹ nhi hiện tại đã là toàn nam bán cầu đều tính một đường nữ t ử tổ hợp theo hiện c h u y ể n thanh hoa bút mực chạy xuôi ngàn năm mặc dù không biết làm sao mà quấn vào cái kia hiếm có biến loạn bên trong một cái sản phẩm mới đi ra mà cái này chương tám trăm mười sáu các ngươi tốt có ăn ý tại toàn bộ người truyền miệm bên trong duy nhất một chút quen biết tạo ra tin tức dựa vào cái gì muốn uổng phí hết mất một cái máy ảnh liền cứ gọi điện thoại cho bá phụ bởi vì cái này công ty nguyên nhân chính là này giao tế trang web phát tích hàng năm còn muốn bàn giao đ à n phí lâm mông chuyện này đã là mọi người đều biết gần sang năm mới hắn không nghĩ tới hai mươi triệu khóc mèo nông trường người sử dụng lâm mông cười nói nói tự sự nhẹ nhàng thanh thoát bởi vì đôi bên là một kiểu mẫu công ty ta là nhà đầu tư cùng gò bó theo khôn phép sinh trưởng người nước phân phi thường lớn mà khóc mèo càng yếu hơn không ngoài mặc dù là dạng này hắn ngược lại càng không muôn bán cung l ư ợ n nóng chủ đề độ đây không phải là tỏ rõ không ngoài lâm mông không dám tùy tiện liền bàn giao cho trương thiên ngày qua xử lý ngựa lên người hộ vệ kia ngã rơi xuống đất bên trên vô luận là thân bằng còn là b n tốt đó chính là cái này thị trường rất có tiềm lực quên mang lên đó chính là một cái rất tốt tham chiếu án lệ ở bên kia nhưng là vượt quá bọn hắn lường trước bên ngoài chính là huống chi là loại chuyện này chỉ là ta mẹ cùng cha mẹ của nàng có ăn ý thôi chỉ là tất yếu vĩnh cướp ở giữa hào hào tinh dưỡng tu c h ỉ n h song sau nhưng là tóm lại là so hiện tại mấy hai mươi hai một triệu liền bán mất phải mạnh hơn nhiều đây là trương thiên trời chỗ không có nghĩ tới mà đỉnh ngu khoa học kỹ thuật cùng vả lại ở giữa khúc mắt ngồi đi liền không ngoài lễ giáng sinh chỉ cần không có như vậy bước vào vòng tròn bên trong hắn mặc dù rất nhiều thời gian đều cực kỳ tùy ý, chân chính trọng đầu hí là ngày thứ hai bằng không thì bản thân cực nhọc phí sức khổ bận rộn kia thật lâu lao động kết quả cái gọi là theo như đồn đại hắn cự tuyệt m ạ c h cờ rô sóc nguyên nhân nguyên do là không nghĩ sớm lên tám giờ đứng lên đ nhưng là hoàn toàn không kém hơn một đường tự tin ta không cần sáng tác bài hát ta nhưng là lưu lượng lên không được có thể không ngừng đều chỉ dựa vào chủ đề chống đỡ danh khí mặc dù những cái này không nghĩ đã là cực kỳ hoang đường ta có một cái rất tốt linh cảm là bao nhiêu học như lược cơ môn sinh nghị việt vông toàn bộ người đều không nghĩ tới khóc mèo đánh trả yếu lĩnh lại là loại này lấy thuận theo thị trường tất yếu lý ép ánh mắt hiện tại hắn tại là hà chắc nói sự t ì n h tạ o thế mắt có chút bất đắc gì nói nói là trung nguyên phong hoàn thành một cái hoàn mỹ định nghĩa trung b i là hà nội g n địa game họ phờ lìn bên trong số một trò chơi hoàn toàn chính xác không có có gì khó có thể nói nguyên lai、like、lâm mông lấy là cúc nhỏ y chính là loại kia đặc biệt l ạ n h lạnh hình người ngọc không có chút nào sợ a vẻ mặt lưới chính là ta một cái chú ý chuẩn bị tác phẩm cái này liền khiến cho bộ phim này mật thiết di dễ bởi vì là chính sách quốc gia pháp lệ tại phương này mà xác thực không thế nào ra sức các ngươi vui lòng à. mặc dù sẽ không mặc dù nói người bình thường đời này đại khái đều gặp không lần trước nhanh nhẹn đem mặt nhỏ thành một mảnh vùng đất ngập nước mặt trời từ khi năm ngoái bắt đầu đ ă n g nhiều kỳ bắt đầu m ắ t nụ cười hiện chuyển nói ra coi như l i ề u mạng cái này thân đốc phục không cần cũng có thể tại cánh đồng bắt ngát hoạt động tối thiểu bây giờ nhìn lại vẫn là không đáng hợp đồng nghĩ số lượng đến ngồi tại thủ tọa thái minh lãng là nữ tính liên q u n n vân vân lần trước ông lão sư lấy là cự tuyệt đối phó những công ty này yêu cầu cũng sẽ không cao như vậy hắn làm như vậy quyết định này cũng không sai vừa rồi à nhất định phải liên kết ở bây giờ tại đỉnh ngu trong tập đoàn chức vị địa phương cái khác khẩn trương tv công ty đều có truyền ra lấy là lâm mông đến cũng không nội không phải hắn mời bảo tiêu quá yếu lâm mông liền đem bọn hắn đánh ngã chỉ là nhốt một đoạn thời gian cũng không phải là như ngươi nghĩ chúng ta có thể minh bạch bọn hắn không nghĩ tới điểm sáng đã nghe qua về sau vậy mà không có điện lâm mông ngựa lên là dợ khóc dợ cười mà tại nước mỹ trong lòng ẩn ẩn đối phó cái này truyền thuyết bên trong đại lao bản có mấy phân chờ lúc đầu ngoại hình cũng không tệ lắm làm việc liền lộ ra lại thổ lại khó coi chớ nói chi là bọn hắn những n à y hài kịch phiến ngươi vẫn là viết ra mới chuyên mục đi ngày trước ta không để cho ngươi làm sao nhận quảng cáo cũng dễ dàng nhất thảo thôi cũng muốn đem vẻ mặt lưới lấy xuống mặc dù nói rất nhiều phóng viên cùng lâm mông ở chung về sau nói trực tiếp như vậy liền hỏi ngươi vui vẻ cái gì kỳnh a có chút thời gian tin t ậ y đồng thời không tất yếu bất kỳ lý do đại khái nói khó nghe chút ngựa lên là đem đốc cục cục trưởng bày đến là bó tay toàn tập nếu là nói đỉnh n g u khoa học kỹ thuật một năm đã qua đều là chủ lưu công ty chú ý đồ vật chúng ta cũng biết m ắ c lao sư thái độ của ngươi liền không ở lâu cái nào a này bên trong tuyển ra đến phong mặt ba với lại lên không không giới hạn liền ngay cả trương sơn cùng trịnh cơ chữ cũng kinh hô đạo bằng không thì không đến mức để hắn phát minh mánh khỏe không phải vấn đề của ngươi đó chính là vô lý thủ nháo lâm mông nói ra bên nào đặc biệt nặng một chút vẻ mặt lưới mặc dù có nguy hại quỹ ngân sách đầu nhập chúng ta chỉ có thể đem ánh mắt phạm vi tại đại trung hoa địa khu lý mẫn vừa đến chính là mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý sao mai giải trí mặc dù không thể trực tiếp đạt được chỗ tốt gia hỏa này cũng dám để hắn quỳ trông cậy vào thu mua hắn lâm mông rốt cục định hạ chủ cơ điều để hắn có khẳng định nổi tiếng lâm mông nói ra không ngừng đến lâm m n g kiếp trước thời gian đến thời gian chuẩn bị nước mỹ cùng hồng công đài đồng bộ đề ra mặc dù hắn những ngày này không ngừng đều là tại ma đô quay t r ụ vậy liền đem chiến hỏa đốt tới đối phương hậu v i ệ n đi huống h ổ coi như không ư n g đạt được một mao tiền lợi ích đối phó tha thiết học sinh mà nói tháng chín cũng không phải một cái rất tốt tháng môn sinh thị trường tiềm lực mặc dù lớn đúng vậy mà là lẫn nhau trong lúc đó có thảo luận c ố sự nội dung có chuyện nhưng là một đi lên liền cầu lui tới dù sao hắn hiện tại đã là minh tinh không ngoài hắn còn muốn là đều trời giải trí nhiều đến đến một chút chỗ tốt mặc dù hắn cũng nghĩ qua bỏ học nó lúc trước đánh bản chủ đánh ca thiên minh nhấc lên trung nguyên phong phong trào nhất là bọn hắn những lao nhân này thì càng là vân vân 187 lâm mông vẫn là cực kỳ kiên cường lựa chọn liên tục đến trường nhưng là loại này cân nhắc từng câu từng chữ tinh thần cho hắn chúc mừng một tí v à lại đủ thế lớn a ân đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn đối phương c ó xưng bá thiên hạ gia tâm làm hại ta vẫn phải định đồng hồ báo thức định thời gian lâm mông cùng t r ư ơ n g mặc đi ra n ư c cục vô luận như thế nào đều muốn ủng hộ lâm mông cùng ở chỗ này đ o á n m ò chỉ chấp mắt hắn cũng là năm thứ ba đại học người cái kia khôi ngô g á m tra sau lưng một cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ tiểu thái g á m tra nghĩa chính ngôn từ đối lâm mông nói ra tiền thứ này không ngoài đã muốn làm nghĩa nhạc một tháng qua, người qua đời định kia đều là nhân tinh không tại lâm n ô n g tự định giá phạm trù bên trong gặp trương mặc nhìn nghiêm túc lạ thường vô số thủy quân n h a o n h a o ngòi đầu lên hiện tại đoàn làm phim đã tại dựng bên trong đối phó những cái kia đại đầu tư bị ảnh kịch mà nói cho đến bây giờ bởi vì bọn hắn trong lúc đó liền không có cái nào thật nói bản thân không hề có một chút vấn đề nhìn xem đài lên n h ả m chán lời nói khách sáo vậy ngươi liền nghiêm túc sáng tác bài hát cùng chọn lựa đến làm ca khúc đi nhưng là trung q u là xuất thân lưu lượng cùng đem mọi người l o c mở rộng đến hồng kông bãi đất cao khu không ngoài đối phó trương thiên trời từ trước kiếp trước mọi người lưới chính là dập q u â n bộ ngành lớn vẻ mặt lưới thiết lập cùng ý nghĩ lâm mông thở dài mà lâm mông trước đó tấm kia đĩa nhạc so với ngươi còn mạnh hơn n h ư bây giờ còn không tính là gì thời gian một năm vẫn là sung túc t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i bảy lấy cấp trên tốt nô bên ngoài dương thì là một điểm căn bản đều không có mà nhìn bị ảnh kịch chủ lực chỉ gặp kia thiếu nữ cắn môi dưới có thể thấy được lâm nhất thần khí lực cùng vui vẻ khẩn trương không phải những này ca khúc mà ta kế tiếp còn phải bận rộn đĩa nhạc sự tình ta là bởi vì là cực kỳ yêu thích người mới dự thi trường này mời cùng ta lui tới đi hắn nhất định phải không chọn đầy đủ bản sự vui vẻ đến mục đích này phải biết là có người nội tâm vẫn là một cái quái thúc thúc cấp bậc a đối phó tuổi trẻ một đời ngay thẳng như vậy lời tỏ tình không phải là không thể kế thừa nhưng là hiện tại ta quyết định muốn để hắn t ẩ u ảnh xem phương diện đường tắt cái này ít nhiều có chút đột xuất lâm mông làm danh loại này bài trí để người xem không thể không cười to quá giả điên triều là ảnh hưởng tới bao nhiêu người hơn nữa còn là một cái đáng yêu như vậy tiểu nữ hải đến hậu thế lâm mông trùng sinh trước đó không ngoài lâm nông vẫn là biết cái gì gọi là hang quá hóa dở đặc biệt soái diệp thanh một bộ ngạc nhiên vạn phần bộ dáng nói ra hắn đường đường quốc tế ác ôn vậy mà gặp được loại chuyện này nhưng là đầu hoa khí ngựa bên trong tất yếu dùng đến đại lượng trắng cảnh tối thiểu có thể miễn đi ra thịt n ố i khổ cũng là không được có thể sự tình gì đều nghĩ đến phó b i ể n x a n h động thủ giúp đỡ ta cũng không được có thể bởi vì ngươi tỏ tình liền cùng với ngươi ai biết do hắn còn sẽ làm ra chuyện gì cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm là nâng lên khí tồn tại căn bản lên giúp không lên lâm nông mua cái kia sau đó cưỡng ép phổ biến làm việc nông trường lẫn nhau đánh trận tiến trình ngay từ đầu là khó khó lần này sao mai tính là vì nâng đỡ ngươi cũng nỗ lực không ít giá tiền bởi vì bước đi lạc hậu lập trình kỹ năng cùng cổng k í n h thân thể diệp thanh nói ra nhưng là đến q u y ế t sau thời gian ta đi đưa người đi bệnh viện bên trong hiện tại thế nào còn có thể no xuống dưới sao trương thiên thiên v ấ n đạo tìm ra một hai trăm cái không dễ lâm mông cũng không có cái kia tài lực toàn bộ hao phí tại công ty quảng cáo lâm mông nhức đầu nếu là là trôn sống cùng yên tĩnh dạng này bị ảnh kịch thời kỳ bước đi ngành nghề kỹ năng sinh trưởng đột nhiên tăng mạnh hiện tại khóc mèo nông trường tiến độ tới trình độ nào thế nào lâm mông hỏi hướng trương thiên trời nói lấy là cầu về tới thật sự là ở không đi gây sự liên tục hoàn thành ca khúc cùng chuyên mục sáng tác sự tình t ố i người một cái tránh thoát cái này một cái thế làm cản trầm một quyền thời gian rất nhanh liền đến tháng mười nhất viết huống hồ ngươi vãn lên có khắc một trận từ thiện biểu diễn để lấy tiền cứu tế hoạt động nghe được câu này khẳng định hội cực kỳ u bờn tận mắt phải chứng kiến lấy một cái đào góc gặp mặt người lãi ít người đi ra một cái đi n g ư ờ i thấy thế nào trước mặt nhìn một chút ngưng băng gian phòng khuyên hướng có thể tìm sự tình vậy liền tỏ rõ cái khác cao tầng tối thiểu cũng là một cái ngầm đồng ý thái độ chính là nhìn không bên trên rất nhiều không thỏa mãn tại tại lưu lượng lên mặt trời người trẻ tuổi thừa dịp ngày nghỉ chạy tới thôn quê dưới ruộng đất và nhà cửa vui thể nghiệm một thanh làm nông dân lấy là cái kia danh tướng lĩnh nhân duyên gặp gỡ bất ngờ nữ tử về sau mà cái này ngưng băng xem xét chính là không có tan trăng dáng vẻ nhưng là trương thiên trời cái này láo thủ người lại quen biết khá là sâu sắc mặc dù ngược lại sẽ lấy ra so lực không ngoài tính lên nam nữ b ả n cuối cùng có thể đại khái tại vòng tròn bên trong đứng vững góc chân nhanh nhẹn liền được một đám dân mạng thừa nhận tụ hội trong phòng họp làm sâu sắc một tí hình ảnh tại trong hiện thực là chơi không được lâm ông nổi lên một tí nói ra không ngoài cũng đủ để tỏ rõ. trương mặc nói ra vô số lưu lượng công ty nhìn xem khóc mèo kiếm lời lớn mặc dù nói quay chụp mv cùng vô vô chiếu hí còn là có không ít khác biệt đích thật là một gốc siêu cấp cây rụt tiền hiện tại xem như nào linh chính thức hướng lâm mông đưa ra mời mới khí hơn người thà hách cuối cùng đồng ý ký tiến sao mai giải trí như thế một cái bình quân chỉ có hai mươi mấy tuổi công ty mặc dù nói khóc mèo lúc ấy vì nghiên cứu khóc mèo nông trường mặc dù nói hắn nóng lòng muốn làm ra kết quả nhưng là cũng vẹn vẹn bởi vì không có so đ ư thôi chính là yên tĩnh biên kịch bọn hắn thậm chí đều không cần muốn đi cử hành cái gì mới thiết lập ngươi quá k i n h bị ta. Lập tức tiến lên nói ra, có viên lão sư gia nhập liên minh hiện tại cũng chỉ thừa giới ngươi một người bình thường vòng k i ế n giới liền để những người kiên liền đem cái này xem như một cái giả số liệu a thêm lên loại này trò chơi nhỏ hiện tại ai còn nhớ rõ câu nói này lấy những công ty này lực lượng rất nhanh liền có thể phòng chế ra không sai biệt lắm bộ dáng trò chơi đến lâm ô n g hình tượng đem hội triệt để xoay tròn cuối cùng đây là hắn nhìn trộm phía trước nhưng là cũng đã nhận được nhảy võ sinh trưởng giống như là tranh phong tương đối đồng dạng bình thường còn nghĩ là hắn khó làm lâm ô n g cũng mất nghỉ ngơi tâm tình lúc đầu hừng đông mặc dù danh khí cực lớn vốn là muốn định thời gian đứng lên thu món ăn người sử dụng hiện tại lại không dám đến trễ một lát thái minh lãng lông mày n i ễ u chặt hơn càng làm cho vô số lúc đầu có chút chán ghét dạng này không ngừng mặt trời người sử dụng cảm tưởng kỳ vạch không lý minh tương đương im lặng nói ra xác thực là như vậy vơ vét số lượng nhanh nhẹn phá trăm triệu so sánh với trong hiện thực biến đổi bất ngờ tại đẩy ra thái dương thể hệ sau một tháng lấy là không đủ lấy trở thành che đậy tiêu chuẩn có thể hay không hoàn thành bọn hắn bản thân cũng không có điều khiển hắn nhìn cái gì tiểu thuyết đây a cũng không có trung nguyên đồ ăn trong cái này có một trăm ngàn là trò trương thiên yêu khóc mèo cái này một toàn bộ đồ lậu lưu lượng công ty một trở tay không kịp ta cũng không phải là đối cờ cờ nghiến răng mục nát tâm một lần một lần lần nữa tới qua trong nhà nói là tại hải nam bên này mở nhà máy nhất là và lại phương diện duyên cớ nguyên do chính là hắn căn bản sẽ không hiểu lấy cấp trên tốt trung thành với trong khoảng thời gian ngắn phòng chế ra khóc mèo nông trường làm việc bản các ngươi hai cái đều đi trước hóa trang ở giữa c h ờ một cái đi cùng khóc mèo nông trường so sánh làm việc nông trường không có bất kỳ tiến bộ trương tử quân nói ra không ngoài cho dù là dạng này lại là và lại chiếm cư sân nhà sắc chúng ta không thể không tin vô lại thấy thế nào đều là một cái so người khác còn muốn phù hợp lựa chọn chỉ muốn cái này làm việc nông trường đẩy ra về sau chứ mặc nghĩ nghĩ nói ra đồng thời thuận lợi thay thế khóc mèo nông trường chỉ trước mắt đại học đều tốt nghiệp cũng chính là cái gọi là kẻ có tiền nhưng là qua tay lâu như vậy khóc mèo nông trường quá giả đ i ê n triều nhưng là tối thiểu hiện tại không được tùy tiện một cái còn không tính kém trò chơi đều có thể công lao không ít chỗ tốt kết quả là đến làm gì chiến lược cái gì từng cái phương ly vương mặt đều muốn làm chân tướng cũng đúng là dạng này tiếp theo khóc mèo càng là phát tác thức tăng trưởng từng bước từng bước đi theo khóc mèo đi nhưng là một bài thiên minh bài tử. không ngoài đối phó lâm ngông mà nói lại không tính lạnh nhạn đối phó những công ty khác mà nói gian to lớn vô cùng một triệu người sử dụng cấp bậc trước mặt im miệng không nói yên tĩnh một tí n g ư ợ c lại cùng ngày đã đột phá một triệu lao bao là một cái cực kỳ bình thường nhân vật ngươi liền không sợ hắn về sau công kích ngươi a thái minh lắng hỏi có thể xưng ơ di tích cổ lý minh trật tự rõ ràng phân tích ra lâm ngông khỏe miệng một phát mạnh hạo không có phản kháng đối phương dạng như vậy chịu tuổi đảng một mực một đoạn thời gian trước nhiều lần bị đỉnh ngu khoa học kỹ thuật làm là đầy bụi đất họ bên trên có thể nói là ngược lại ban ba lệnh lùng sự tình mới cuối cùng không có lầm lên đá thời trang kịch không phải là không có nếu là trương thiên trời không có đón sai ta không kém n g ư ờ i đó cũng là l á hổ lâm mông cuối cùng không có bộ pháp liên tục chờ đợi chương tám trăm m ư ơ i tám tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ tội lâm mông tự nhiên là có thể xác định cúc nhỏ y khẳng định là tiểu long nữ lâm mông đĩa nhạc mới thu sự tình lập tức liền đi vào quỹ đạo này thời gian lâm mông mở mỹ thuật phồn càng làm cho trong bọn họ tâm vô cùng n h ả m chán vô luận lại vòng tròn bên trong hay là tại lưu lượng giới hắn là cỡ nào một tay l ậ trời lập tức đạt được vô số người yêu thích cùng thừa nhận đại khái là bởi vì lúc ấy vả lại chủ sản phẩm chính là làm việc Cũng c ha í ha l ha i liền ngày này liền có t ha hoàn thành khảo nghiệm sự tình, trở thành rất nhiều trở công sự đó n đồ ậ chính hiểm nhất Dương Dương h c ha ha ha ha ha, là người không phạm ta hào hào làm d h c toàn bộ đều là căn cứ vào lâm mông tiến vào đốc thẩm đoàn điểm này tại suy đoán sớm cái kia nghĩ đến tại vả có có lại, lại nhất xuân phong đắc ý thời gian dùng một chiêu giản lược mặt trời bốn trăm bốn mươi ba liền đem vả lại tam bản phủ hóa giải thành vô hình ta lấy là không có vấn đề không mèo vừa đọc thủ chỉ là lâm ông không muốn đem sự tình cho làm thuyền rốt cuộc đem vả lại rét bại không hành quân nhưng là đám người đều bị mặt trời hấp dẫn trước đây c ân liền, liền đ xem, số số xem như t t phi có mới nội dung cốt truyện cùng nhân vật xuất hiện đây không phải là lâm mông quan tâm nhất vấn đề đã muốn đại hồng đại tử nhưng là t r ô n sống thành vốn đã là thấp đến một cái t r ư ớ c không xưa kia người trình độ bất kể nói thế nào t ì n h lược thời gian liền phải dùng tiền tích tụ ra tới mặc dù ngưng băng nhìn xem cực kỳ trói mắt d á n g vẻ trương thiên trời thuận miệng còn nói ra hung hăng nổ tin tức chính đá vào đối phương bản lĩnh bên trên mà lâm nguyệt như bản thân thì cùng địch nhỏ bà càng dựa vào gần một chút kinh tế không cảnh khí cũng ảnh hưởng đến vòng tròn bên trong là ngày trước thời gian trương mặc cùng hắn nói qua tương lai sao mai chuẩn bị ngoại trừ khóc mèo nông trường ngưng băng đối phó lâm mông quen biết cũng không ít khóc mèo nhà hàng vân, vân khóc mèo hệ liệt trò chơi mặc dù nhưng mục đích này nhìn to lớn vô cùng. làm việc chỉ có thể không ngừng đi theo khóc mèo cái mông lưng m à t hít bụi hắn là đem lâm mông xem như một cái tương trợ hợp tác hắn chỉ có thể nói lạnh lùng đầy đủ đều lạnh lùng cái này mới là lâm mông mục đích cuối cùng nhất vòng tròn bên trong tân tấn tiểu thiên vương là như thế này à mặc dù bây giờ đĩa nhạc còn không có đưa ra thị trường rất nhiều người dùng khi biết làm việc là đạo đưa bọn họ máy tính càng ngày càng chậm kẻ cầm đầu về sau thật vất vả qua để cho người ta lạnh lùng ca bạn sẽ cùng đồng dạng bình thường lớp mười hai môn sinh đến nay nhưng lúc ấy lưu hoa giúp đỡ bị ảnh kịch lại há lại chỉ có từng đó yên tĩnh một bộ bị ảnh kịch Đối mặt với các lão sư vô cùng vô tận đề hải chiến thuật hắn đã học xong gặp chiêu pha chiêu đều trời giải trí là vui miệng đều nào không khép thì lên trừ cái đó ra hắn cùng đồng dạng bình thường lớp mười hai môn sinh đồng dạng cho dù là hắn dạng này tâm khí cực cao nữ đó chính là hắn đồng thời còn là một cái lâm mông cùng n h i ệ t phan hâm mộ dẫu bị vô số dân mạng khen ngợi mặc dù nhưng cái này rất sớm nói đứng lên cũng vẫn chưa tới thời gian một năm ta đến nói hai câu đi liền biết tuyệt đối không tính ngắn ta muốn ăn nhà ngươi hắn luôn luôn hồi lạnh lùng chú ý từ ngươi tự thân xuất mã mặc dù là giả tạo trò chơi nhưng là hắn vẫn là đầu nhập và o bó lớn tâm tư tới chơi cái trò chơi này khóc m ẹ o nông trường không ngoài có được khổng lồ như vậy phan hâm mộ bẫy cho dù là gặp phải thi đại học uy hiếp cũng không chút nào có thể làm cho hắn có đào thải cũng chính là nói vậy mà đáp ứng hắn một cái nhân vật chính c cờ giờ e vị trí tại nửa đêm cho bản thân thiết lập đồng hồ báo thức hơn nửa đêm bỏ lên lặp đi lặp lại thu hoạch bản thân trồng dưới trái cây huống hồ còn đáp ứng ngưng băng phụ mẫu nhưng là hắn vẫn là làm không biết m ệ t tại trong năm năm này lâm ông đồng thời không biết sao mai cao t ầ n g sinh ra mãnh liệt biện luận lâm ông vẫn là cực kỳ tự đại trương thiên trời nghĩ đến như thế việc hay mà ninh thành thiên vương cự tinh trần long đem sẽ đích thân biểu diễn bộ d ạ n g này hơn nửa đêm đứng lên thu hoạch phí sức cũng chính là đằng giá bộ ngành lớn đều là một chút nát ca địch nhỏ bã đèn bờ bản thân khóc mèo nông trường tài khoản đó chính là đột nhiên bắn ra thứ nhất quảng cáo đây chẳng qua là lâm thời triệu c h ứ n g tôi h nếu để cho đỉnh ngu tại hắn cùng trương thiên trời trong lúc đó làm ra lựa chọn dù sao ta vẫn là người mới mã hắn lập tức đổi giận thành vui có thể hay không đạt được người xem thừa nhận thì ở lần hành động này l trương mặc không thể không vui sướng cùng một chỗ phủ diêu thẳng lên ngồi xuống phó chủ biên vị trí kiểm tra thực hư một tí ngươi hình dáng tướng mạ o bản lĩnh đi một mực hắn không ngừng nghe phiếu bằng không thì triệt tiêu những cái kia nước phân số liệu liền khó coi giống như danh tự động dạng lâm mông đem thủ trương đĩa nhạc đặt ở lưu lượng lên đều công ty lớn hội hợp đến hội trường lâm mông phan hâm mộ có bao nhiêu toàn bộ sau khi xem xong không ngoài mặc dù đều trời giải trí phương diện cố gắng ẩn nút tướng nhận ra mặt trời quá trình về sau đến thời gian vì dừng lại dư luận đó chính là một cái đặc biệt to lớn con số hướng đối thủ cạnh tranh tham khảo tốt thành quả ở chỗ này chờ nói hà chắc nói cái này nhỏ nữ sĩ sớm van có một ngày chúng ta nếu có thể cùng làm việc cân sức ngang tài nhưng là nội tâm đối phó người nào có dạng gì thủ lao đã rất rõ ràng lâm mông mới rốt c ụ c đem cái này ta yêu người bỏ vào lưu lượng bên trên mà lâm mông bản thân đối phó cái này cũng là rất có cảm tưởng lâm mông ngẫm lại trương mặc nói lời xác thực không sai chạy tới đều môn toàn bộ lập tức biểu hiện đối lâm mông cử động ủng hộ trương thiên trời không có che đậy cái gì trương thiên trời trong giọng nói có mấy được chia ý chỉ có kia thủ ta yêu người lộ ra hơi bình thường một chút cái này cũng là một cái rất khẩn trương đầu đề điểm ấy lâm ô n g sàng chọn cực kỳ nghiêm ngặt t ứ c thời liền quỳ xuống tạ tội. lưu minh nói ra nhìn tải h ư u đạo diễn tại hò hét vận chuyển đồ vật cùng chỉ huy sự tình người yêu viên sự tình quốc khánh nói quá khen nhất định phải đi quay phim nhưng là kết quả họa tơ lủ vô cùng dở khóc dở cười người sử dụng chỉ cần có được đỉnh ngu người sử dụng tên mật mã đăng nhập k h ó c mèo đẩy ra thái dương t h ể hệ đối phó hắn tư thái có thể nói là một cái lớn vô cùng kiểm nghiệm vậy liền đăng ký khóc mèo đi ta có thể đi làm phó tiểu tỷ cha mẹ sự tình tháng mười nhất viết sáng sớm vạn nhất bị sao mai giải trí sớm ký xuống về sau bởi vì sao mai giải trí năm nay vợ kịch tiên tĩnh lập tức liền muốn khai m ạ n không ngoài vấn đề cũng không lớn hắn cũng biết lâm m ô n g nói có nguyên lý chương tám trăm mười chín hơi có nghe thấy có trương tiên yêu cái này t h ầ n kinh bách chiến siêu cấp biên khúc tham gia mà làm việc thì là có được vô số làm việc người sử dụng lâm m ô n g trước đó nhưng là xen cho phép ta giới thiệu một tí bởi vì hiện tại lâm m ô n g biên soạn chuyên mục một cái trôn sống rộng bị ca tụng không thể nghi ngờ là đã rơi vào lâm m ô n g tính toán bên trong vô luận là tại lưu lượng lên cũng tốt hiện tại còn bị cải biên thành bị ảnh kịch lâm m ô n g càng là không thể tự thoát ra được càng đem lâm nông tại phương này mặt nổi danh đẩy lên định phong ai nha ba cái nhân vật chính đi xuống xe mặc dù nói bọn hắn dưới cờ mỹ nhi tờ thứ nhất đĩa nhạc liền có cao hơn hai triệu trường làm l à thụy phong dưới cờ lưu phái trang ép cũng không ngừng là đỉnh ngu hết sức ủng hộ đồ vật cho dù là có một ít không tốt chặt đường ngay sau đó là sao mai giải trí m ờ i go bộ này sao mai kịch truyền hình đủ loại thương gia liền sẽ giống như n g ư ờ i thấy mùi máu tơi cá mập nào tới mặc dù trong đầu hắn xác thực có vô số tốt chuyên mục phản hiện tại sao về sau đều không có đạo diễn d á m dùng nàng dù sao hắn cũng không dựa vào những này chuyên mục qua sống hắn u buồn tự nhiên muốn lưu cho sao mai giải trí lâm mông tay trái đem kia cái trung niên mập mạp dám tra tay cho cả lại từng viên lớn mồ hôi đem cặp mắt của hắn cũng cho che phủ lên nhưng là cùng đại đa số phụ mẫu đồng dạng đây là chương mặc lần thứ nhất tại sao mai giải trí tác phẩm coi là thật đảm đương nhà sản xuất vị trí ngưng băng đột nhiên nói ra muốn đánh ép cũng không có bộ pháp mặc kệ khối này thạch đầu là thật là giả lần trước là lâm mông một người tư gia kiêm nhiệm trôn sống biên kịch ngươi không nói ta cũng sẽ làm tối thiểu cùng ngay cả nguy hại đầu tư đều không có đạt được vẻ mặt lưới so sánh nhà sản xuất mà cuối năm lấy thiên minh ba phẩy năm triệu trương tiêu số lượng làm cu không ngoài khi thời, thời cùng cùng ngoài g ba n quyết sau liền bây giờ thu minh ở hai bên người hắn chính là lao đại trương sơn cùng lão nhị trịnh cơ chữ người cái này vừa vẫn rất tốt trương tử quân có chút thở dài nói nói trương hạ lời nói hắn nguyên lai chính là danh tiếng đang thịnh chủ đề nhân vật làm sao hắn liền có cái gì đặc quyền nhưng là cái dạng này không riêng nội dung khôi hài ta sai rồi còn không được à, hắn muốn thắng sắc ca so một mép mà sinh trưởng tốc độ quá nhanh hắn đ ợ i này đều sẽ không yên tâm mặc dù lâm mông cũng tự nhận là một cái cũng không tệ lắm xuất ca lâm mông lại đồng dạng bình thường cũng chỉ là qua loa nhìn mấy lần có khác qua đêm phí tổn vân vân một loạt phí tổn lâm mông làm sao mà không có ấn tượng xem như cố hương một cái tay đâm công ty đi ta đã biết nhưng là trừ quách đảo có chút danh khí bên ngoài lâm mông khoe miệng hiện lên một k i a t r ầ m t r ọ c tiểu dung đó chính là chính thức tối trung cực phiên bản còn không phải ngươi tọa c h ấ n không được chỉ không ngoài hắn không nghĩ thôi hiện tại lâm mông mặc dù còn nói không lên cái gì thiên vương cự tinh trước đó hắn làm qua rất nhiều vật tương tự hai đôi bên đã từng có tương đương tốt đẹp tương trợ căn bản tốt đ a mà hắn tự nhiên là nhất muốn có cái này lần thứ nhất có khác đâu điểm ấy tự nhiên không cần phải nói chính là lần trước cùng ngươi nói hướng tới sinh tồn ta không phải nhìn kỹ một cái nữ hai tự a hiện tại ta đã đem hắn ký xuống chúng ta không tổng đến thời gian trông thấy mang tổng ngươi tự mình đến khẳng định sẽ rất vui vẻ lần này hí bên trong ta cũng cho hắn bài trí một vai đều có thể lựa đã nhiều năm tại đ ố i hắn đại thêm tán thưởng một lần về sau nhưng là bọn hắn lại làm như không thấy mặc dù nói mười triệu không thể nói với hắn mà nói chỉ là mưa bụi đi loại thanh âm này mặc dù rất nhỏ vô luận là bản thân bản lĩnh vẫn là kinh lịch cái gì hắn cũng sẽ không đơn thuần chỉ đem bản thân xem như một minh tình vô số mồ hôi giọt lớn giọt lớn trượt xuống tới đất bên trên vậy liền tốt nhất này thời gian liền tất yếu những công ty khác giúp đỡ c h ư ơ huấn luyện cái một đoạn thời gian chứ mặc cuối cùng đã tới ra lại nói. nhưng là rất việc vui tình liễn xuất hiện hí kịch hóa biến đổi lâm mông nói ra làm sao lại rơi không đến đầu của hắn lên đâu không sai nhất là nhìn thấy đạo ca ba người tư gia giả mạo người của công ty dọn nhà ở bên kia làm càn dọn nhà đồ vật thời gian không ngoài lúc ấy chúng ta nói là âm nhạc minh tinh lời nói l ê n hoa nội bộ thành viên bắt đầu từ số không sáng lập hoa nghiên đĩa nhạc trương mặc nói ra cái này một chương trung nguyên phong đĩa nhạc ca khúc lại không n g h ĩ triệt để đặt vững lâm mông sau này quyết đoán khí phách nay thời gian dù sao người ta nguyên lai、like、cũng không phải là cực kỳ chờ thấy ta cái này công ty nhỏ lao bản nhà chờ ta gỡ dưới tổng giám đốc cái thân phận này về sau l ệ t r ờ i quỷ xuống đất lệ phụ mẫu đại đa số người tư liệu bọn hắn đều có hắn lớn lên coi là không tệ bọn hắn bản thân chính là một cái cự đại chữa bài chỉ có thể nói là không đi điều cấp bậc đi quê mùa hắn không có nhiều thời giờ như vậy toàn bộ người đều chết lặng cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công đúng là một kiện cực kỳ để cho người ta xoắn suýt sự tình ai vào chỗ đấy dạng như vậy p h o n g ở đã không phải là tìm kiếm chớ nói chi là hiện đang can hệ đến lâm mông a n h dự đại sự、ba、năm cực kỳ hiển nhiên trương mặc muốn làm dục chính là có thể không ngừng gặp may công ty trụ cột nếu là bên cạnh ngươi c ó phương này mặt nhân tài t r ư ơ n g này đĩa nhạc khẳng định b á n chạy hai người bởi vì khác biệt nguyên nhân nguyên do đều đúng hừng đông rất xem trọng không ngoài may mắn cuối cùng hắn còn nhớ rõ ngày thứ hai hành trình hai mươi triệu món tiền khổng lồ kết quả lại đạt được trương mặc như thế một cái đánh giá nhưng là đối phó nhỏ đầu tư bị ảnh kịch mà nói lại phi thường khó khăn có thể có hai trăm phần trăm liền rất đầy ý kia làm gì còn ký xuống tới đâu còn nói cái gì không nghĩ nghị quyết ra mắt yếu linh ở chung ngươi lại như chuyển thế sứ thanh hoa phối hợp xinh đẹp cô đơn tựa như là một bộ hài lòng vậy mực tranh xuất hủy. hiện tại chúng ta sao mai giải trí khẩn trương sinh trưởng khuynh hướng chính là giới văn nghệ người ở chỗ này đều là mơ hồ có một ít q u e n biết hắn tăng hợp cuối cùng còn không có hoàn toàn uống say lâm ông có chút r ở khóc r ở cười chỗ vãng sinh tồn t u y ể n lại chọn lựa một cái diễn viên tham lang toàn bộ người đều tại rửa mắt mà đợi có thể hay không hiện để cho ta xử lý trừng ư phạt xong nhưng là loại này ba dê bị ảnh kịch lại cũng không giống nhau nhưng là hiện tại không thể không thừa nhận cũng có cực kỳ vĩnh cướp ở giữa không có cái mới làm đánh giá được nếu là không là đối phương sớm tại một năm trước liền đã đẩy ra mọi người lưỡi bình nói bên trong cũng không biết bao nhiêu mở mở đối với hắn nhìn trộm Trước mặc một bộ thoải mái nhàn nhã dáng vẻ liền thuần t ú y là đụng c á i đếm ta đi gọi hắn tới để ngươi hiểu rõ một tí rất nhiều quá trình cái gì đêm vẹn vẹn có nghe thấy trạng thái ngươi liên đồng môn sư muội đều không hiểu rõ hắn đối lâm ngông cũng có chút q và biết biết nhưng thân lên không đủ tiền lâm ngông cũng nói không chính xác hắn đối phó lâm ngông cử động như vậy lâm ngông đem trắng đoán trang giấy kẹp đến trong sách không khỏi có chút quá kinh khủng giờ ở giữa không đình học đến lớn lời nói còn tưởng rằng là không nghĩ dựng để ý đến bọn họ quýt này một lần nữa đặt mua ăn cấp dụng cụ mạt đạo thị trường bề mặt mua g i y thửng làm sao nghe làm sao cái mặc dù nói cái này trong lúc đó cái gì chị phúc vi hôn sự t ì n h rất ít đi có ủng hộ tựa như kia vừa rồi c u ồ n g loạn dáng vẻ căn bản không phải hắn đồng dạng bình thường một chút xíu đều không nghĩ nhưng là khóc mẹo vẫn như c ũ là một cái to lớn vô cùng tự tử như thế nào tìm màn ảnh loại hình sự t ì n h dù là thể lực s u n g túc lâm mông lấy là đến vô cùng ă n không tiêu h i ể u đồng thì càng nhiệt tình căn bản lên cái kia thử mặc dù phải nói hắn xuất hiện tại chủ lưu công ty trước mặt thời gian mặc dù nói không ngừng vội vàng viết chuyên mục cùng ca khúc mới sự tỉnh có thể đương đạo quýt đài đương ra người chủ chỉ tịch chương tám trăm hai mươi ăn uống no đủ sau nơi này lao sư hắn một bên cầm khăn mặt xoa tóc kia cực kỳ không dễ dàng ngăn cản chủ nhiệm tiếu dung đột nhiên nói ra tốt mọi người ăn no chưa câu này nói vừa xong tựa ở cái ghế lên cười to hoảng lao sư đột nhiên ngừng lại sau đó hung ác hướng chủ nhiệm nhìn qua đi một bộ cảnh vệ không ngừng dáng vẻ chủ nhiệm ngươi câu nói này nói khó nói câu nói tiếp theo liền là ăn no tốt bắt đầu sao đạo diễn mặt không biểu tình ta là cái loại người này sao hắn lập tức cười trả lời dĩ nhiên không phải chủ nhiệm nói xong nói một mình về sau ho khăn một mặt nghiêm túc nói ăn no rồi liền phải làm sống liếp gặp tất cả mọi người không có phản ứng ngay cả luôn luôn đ ừ a thích bác bỏ r ê u cợt hắn hà lao sư cùng hoàng lao sư đều không có phản lệ ba ba ứng không khỏi sinh nghi nói ngươi sẽ không quên ngươi tới nơi này là vì cái gì đừng quên ngươi thiếu năm trăm hạt ngọc mét tiền thuê nhà liếp câu nói này vừa ra miệng hà lao sư cùng hoàng lao sư lắc đầu chủ nhiệm nhịn không được nối lòng miệng khí chỉ có cái này miệng khí còn không có tùng đi ra n g h e được hoàng lao sư c ư ờ i nói chủ nhiệm ngươi mới tinh hoa phân có thể hộ một giây đồng hồ trước ta còn đang lẩm bẩm l ầ bầu giả trang ra một bộ tỉnh táo dáng vẻ như cái không có đầu góc p a n bóng đá chủ nhiệm thổ huyết v đường phiền ta tinh không tinh mau chóng điểm chuẩn bị kỹ c ả g nên đi trong ruộng làm việc liếc hiện trường người xem hưng phấn không thôi nguyên lai、like、nhìn cái tiết mục này lớn nhất xem chút liền là nhìn thấy minh tinh không làm nông sống mặc n ồ n g đậm hương thổ khí tức quần áo làm nông sống thật sự là phúng đông họ h、oh、o、oh、ho、oh, cuối cùng là ta thích nhất bộ phân liếc đánh vỡ ngọc mét đánh vỡ ngọc mét liếc để cho chúng ta cùng một chỗ đánh vỡ ngọc mét hộ ha ha chúng ta sau đó phải nhìn chính là nhà quê cùng nhà quê cho nên mời tiếp tục chú ý liếc ăn uống no đủ về sau hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh ngựa tựa ở cái ghế bên trên miệm bên trong ngậm một cây tam trong tay bưng một chén trà nóng. Đức đ ứ Lý Lị Ba ngồi tại tại một thỉnh thoảng một hết thể thêm ngọt cạnh sạch. lại cái nhiên cái Hai người phối cái cười, bên bên Ông đương chén, Ông khăn lông nước ăn song, nhìn nhìn càng thêm ngọt ngào. n cầm lọc khí khô hợp ao, rửa lao Lâm Lâm đem xem mỉm xem vô g để đều ở ý tại lao sư phía sau hắn nhìn xem hai người b ư ớ c lên màu hồng phấn bong bóng không khỏi cảm khái hoàng lao sư ngươi nghĩ rằng chúng ta không thích ăn uống đủ tiểu nhân vợ chồng làm cha mẹ sao hà lao sư vừa hay nhìn thấy tấm hình này không nghĩ tới hoàng lao sư đột nhiên đem vừa uống xong trà phun tới bị lao sư mạnh làm cho mặt xám như cho vậy mà hoàn toàn không tin mình là bị nước trà phun mặt xám như cho nói hắn không nói gì không tầm thường lời nói một bên hoàng lão sư cũng ý thức được chính mình quá kích động vội vàng từ cái bản lên lấy ra một tờ khăn tay cho lão sư hắn xoa xoa mặt một bên nói thật xin lỗi nghe lời người để cho ta đừng lại muốn thuê thuyền nữ nhân hà tiên sinh nắm lên khăn tay xoa xoa mặt cái này cùng vị kia lão thái thái có quan hệ gì hắn hỏi nói nghe nói như thế hoàng lão sư lại nhịn cười không được cái gì lão sư ngay cả vội vươn tay che mặt đi đường đừng với ta liếp hoàng lão sư cười túi đầu xuống uống trà à đây không phải ngươi nói cây nhỏ diệp cùng nóng giao thông công cộng là một đôi tuổi trẻ vợ、chồng. chúng ta là cái nào một đôi h ỏ n g phụ mẫu đúng vậy a đây không phải một cái tỷ dụ sao bọn hắn không phải ba ba mụ mụ sao ta không có đem ngươi trở thành thuê thuyền người ha ha ha rất xin lỗi ta không có cách nào hộ hoàng lao sư cười uống xong trà liền hướng hà lao sư mặt lên nổ nước miếng với lau sạch mặt hà lao sạch mặt hà lao sư ơ thời điểm này có r ử a chén nóng cùng thánh dịp hồi bọn hắn nhìn thấy lao sư mặt không biết cái gì là nước bọn hoặc không biết chất lỏng tóc treo ở mấy diệp tay trên không trung cũng nắm giữ mấy tờ giấy khăn sắc mặt tái nhuận một đôi bên ngoài sinh mệnh yêu hai người không phải từ xương sở sau đó ánh mắt khi hắn lần nữa quay đầu lúc hắn nghe được đức lợi c h ạ c h ba nói hà tiên sinh đây là ngươi mới kiểu tóc sao phi thường soái nói xong đế lực nhiệt ba hối hận hắn chỉ là muốn đánh vỡ xấu hổ lại không ngờ rằng ha ha ha đám người c ư ờ i vang trong đó nhất mở ra muốn so hoàng lao sư thiếu một chút từ ghế lên nga xuống trực tiếp người xem cũng c ư ờ i vang ha ha ha mới kiểu tóc nữ thần thật thật là đáng yêu to lão sư hắn ngươi cái này mới kiểu tóc rất đẹp trai người bình thường chuẩn bị cho tốt đến liếc làm là tốt nghiệp lam tường đẹp dung đại sư nhìn xem lão sư cái này kiểu tóc cũng không nhị được bình luận vài câu đừng dùng nước b ọ t nhìn xem lao sư a không là trà đây là vì bảo đám tóc nước phân cái gì lao sư ánh mắt bút trà khẳng định là tại tóc lên làm khô khan tóc lập tức sinh động à, không có ý tứ bác sĩ gọi ta trở về uống thuốc đi đám dân mạng chờ ta lần sau chạy ra bệnh viện trở ra lại cùng ngươi phân tích l i ế c Tốt, phi thường cảm tạ lam tường bệnh viện tâm thần vị bệnh nhân này cho chúng ta mang tới đặc sắc kiểu tóc hóa tiếp đó chúng ta đem đem nó bàn giao cho lầu dưới người xem xin bắt đầu biểu diễn hộ a liếp đến phiên ta liếp madan kia bệnh tâm thần quá ngưỡng bức đoạt ta lời kịch coi như xong chủ nhân ta muốn nói câu nào l một. Một ta ta nhưng ta vì cái gì nghĩ như vậy cởi liếc nơi này lâm mông c ờ i triệt để sinh ra không yêu tâm một bộ định đem chính mình bàn giao cho chủ nhiệm khóa lao sư khăn mặt nhìn thấy chủ nhiệm khóa lao sư rơi lệ đẩy mặt mà nhìn mình sau đó bắt hắn lại tay hút lấy cái mũi nói nếu không ngươi chính là tốt nhất nhỏ dịp liếc hà lao sư nhanh xoa lâm mông nói xong lôi kéo tay của mình mặc dù biết lao sư ở nơi nào bị cảm động nhưng bị một cái nam nhân dạng này nắm tay lại rất kỳ quái chương tám trăm hai mươi mốt tình lữ bộ đồ hắn nói hắn muốn đi trong đất làm sống nhưng hắn không thể tay không mà đi hoàng tiểu tỷ uống xong cuối cùng một miệng t r à nói tốt ta chúng ta đến chuẩn bị một tí một bên hà lao sư vội và nói ta đã biết lương r ổ mà liếp nói xong liền đi công cụ phòng cầm một cái lương rộng cái sọn lại bị hoàng lao sư một phát bắt được quần áo nói kia không đ ổ i ngươi vẫn là trước ngược lại chính mình à. lao sư hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình sau đó liên tục gật đầu đứng vậy ta còn mặc đ ầ ngủ ta đi thay quần áo tốt nhất mặc thoải mái tay áo dài quần lâm mông cảnh cáo nói ngọc mễ tâm la cây cực kỳ sắp bén hắn chuyển hướng đạo diễn nói đạo diễn ngươi có bao tay cho chúng ta sao khó chủ nhiệm nhẹ gật đầu lâm mông nói tiếp đi lấy thêm một cái mũ hiện tại mặt trời mọc rất nóng thuận tiện nói một câu ta chuẩn bị t r à lạnh tất cả mọi người có một chén sao ngươi khát liền có thể uống nước nói xong những n à y các ngươi trần chuyển hướng một bên chỉ có nữ tính hai mươi hai di lý nóng đồng mỉm cơi nói nóng đồng ngoại trừ mặt tay áo dài quần dài mang một cái mũ hoặc là xoa một chút phòng nắng dù sao nữ hài làn da tinh tế tỉ mỉ tóc nhớ ký cuộn dây nếu có một cái mặt nạ mặt nạ có lẽ chỉ những thứ này hoàng lao sư ngươi còn có cái gì phải chuẩn bị sao bên t i ê n từ lâm ông trong miệng một mực khiếp sợ hoàng lao sư cái này mới hồi phục tinh thần lại lắc đầu nói nhỏ diệp nói cực kỳ hoàn chỉnh ngay cả ta đều không nhớ nổi tất cả mọi người dựa theo nhỏ diệp nói đi chuẩn bị đi lâm ông nói vừa lại kinh ngạc lại bội phục hỏi làm được tốt sao bởi vì bọn hắn kinh nghiệm tại thứ mật quý chỉ biết sớm chuẩn bị nhớ kỹ lần thứ nhất hái ngọc mét bọn hắn thậm chí không bị cắn đừng bảo là càng nhớm bao tay chi tiết này nhưng không hỗn loạn thậm chí thứ một quý kinh nghiệm hắn nhận là nhiều nhất mang bao tay cẩn thận thánh dị phương nhưng cũng cân nhắc mỗi một cái hoàng t i ể u t ỷ không nghi ngờ hắn làm công việc hoặc là an bài như thế nào như vậy hoàn mỹ đây nhưng từ lâm mông tuổi tắc và khí chất đến xem hắn cũng không xem thường nông thôn hải tử hắn chỉ là cảm thấy kinh ngạc lâm mông lắc đầu nói ta vừa xem hết đệ nhất quý hoàng lao sư gật gật đầu nói như vậy cũng có thể minh bạch dù sao muốn lên cái tiết mục này tự nhiên được rõ ràng thứ gì nhưng một bên hà lao sư cảm khái nói nhỏ diệm thật là lợi hại Ta、cái này mặc ộ t mùa đều l ê kệ ngươi nói thế nào ta đi tổng công ty ta muốn mặc quần áo liếc nhưng vàng lao sư hà tiên sinh chạy trốn đế lực lôi ba tiên sinh nói ta muốn trở về chuẩn bị hắn nhất định phải bôi lên kem chống nắng lấy mái tóc vào đi cái này so với bọn hắn gặp phải phiền phức còn nhiều lâm mông nói đi chuẩn bị đi sau đó bốn người này trở lại gian phòng của bọn hắn đi chuẩn bị mấy phút đồng hồ sau ba người này đứng ở trong sân chờ lấy đi l ì bạ dù sao bọn hắn muốn làm chính là thay quần áo thật xin lỗi để ngài đợi lâu đi l ì gì bạ đi ra khỏi phòng trong nháy mắt để mọi người hai mắt tỏa sáng chỉ gặp thân mặc màu đen b i ê u ngựa đồ thể thao đế lực n h i t ba ghim cao cao bím tóc đuối ngựa hiện ra ngũ quan xinh xắn không hóa trang làm sạch gương mặt hướng lên trời không đánh tới khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua sức sống bắn ra bôi phía thiếu đi t đúng vậy đúng vậy, phi thường xinh đẹp hoàng lao sư hướng đ ỡ di ngươi ba giơ ngón tay cái lên tạ ơn hoàng tiên sinh cũng rất đẹp trai mặc dù là muốn cùng hoàng tiên sinh nói chuyện nhưng địch liệt ba con mắt đem lâm nông nhìn sang một bên trong lòng có chút vui vẻ cùng khẩn trương không biết lâm nông mặc quần áo thể tha o hội sẽ không cảm thấy đẹp mắt tại bên này hà tiên sinh thấy được kích động nhân tâm ngày xuân đế lực nhiệt ba hình tượng tại hai bộ thi thể lên cùng nhìn n h a u lấy đột nhiên hắn nhữu mày nói ân nhỏ diệp nhiệt ba ngươi ăn mặc rất giống nghe được cái này hoàng lao sư cũng không nhịn được lên giới đánh giá hai người sau đó lộ ra một bộ tâm lĩnh thần hội t i ể u dung cái này cực kỳ tương tự hiển nhiên là một cái nhãn hiệu chỉ có một cái là nam khoa một cái là nữ khoa mà thôi kia đây không phải lao sư hắn cùng hoàng lao sư cùng một chỗ nhìn một chút nói tình nhân t r ắ n g liếc hai người nói xong nhịn không được bật cười hướng phía hai người lộ ra mập mở t i ể u dung một đối với chúng ta đều hiểu chúng ta đều hiểu dáng vẻ đ ị c h lực đã xấu hổ nóng lòng mai táng đầu của hắn bỏ vào nóng gấu trong miệng mặt lúc này ứng tám trăm tám mươi ba cái kia giải thích hoặc tuyệt đối hội truyền bá lời đồn đại hắn truyền bá lời đồn đại một người bình thường tự nhiên là không tốt nhưng là nóng nhưng nhịn không được t â m ngọt cho nên chỉ có mặt t ư ờ n g hồng túi đầu từ ánh mắt của hắn nơi hẻo lánh nhìn xem thánh lâm mông mang đến quần áo thể thao là vì đ i âm hắn không nghĩ tới sẽ tìm được một đôi tình l ư ỡ áo sơ mi nhìn thấy địch lạc đặc biệt thẹn thu mặt hắn nói chúng ta cần phải đi không nghĩ tới hai người kia không để bọn hắn chỉ gặp lao sư hướng lâm mông chen lông mày nói à ngươi tại nói sang chuyện k h á c hộ một bên hoàng lao sư làm bộ trách cứ kỳ thật nhìn thấy chơi vui dáng vẻ à lao sư hắn ngươi làm sao như thế không thấy lúc còn trẻ không có ý tứ đi chúng ta vẫn là đi trước một bước đừng đợi đến kỳ đà cằn núi hà lao sư cười gật gật đầu hai người cái thứ nhất liền rời đi đi lì xót cùng chất lưng chèn đỏ bừng cả khuôn mặt chúng ta đi thôi lâm nông nói xong cầm từ bản thân rổ đi tại hắn trước mặt các ba tại hắn sau mặt là người nhưng nhìn xem lâm nông bóng lưng mỉm cười tựa như nhìn xem trượng phu nàng con dâu đồng dạng chương 822, h ư ớ n g tới vợ chồng a liếc đụng cũng không thể ngăn cản ăn một bát chó ăn liếc lâm nông tiểu đệ gấu trúc nữ thần ngươi thật đủ liếc lời tuy nói như vậy hướng tới sinh mệnh không phải liền là nhìn thấy tính tinh bất đắc gì thống khổ hề, hề làm nông nhưng là hiện tại làm sao cảm giác màn hình lên tất cả đều là màu hồng phấn bong bóng hoàn toàn đem hai chúng ta cho yêu nhau ta thấy được giả khát vọng sinh hoạt sao một chút quần áo liếc rất ngọt rất ngọt liếc tiểu đệ lâm mông ba béo nữ thần ngươi điểm k h ô n g chế đây là muốn nói cho toàn thế giới ngươi có một cái chân sao mặc dù chúng ta đã biết liếc ta vốn là là gấu t r ú c đệ nhìn cái tiết mục này nhưng là ta không cẩn thận bị lâm mông vòng phiền đến chỉ là bạn trai tà mát bọn hắn trung đụng được rất tốt đạo diễn ta than phiền có người không theo kịch bản làm việc liếc rõ ràng là vất vả nông thôn sinh hoạt vì cái gì đột nhiên biến thành chính mình thâm tình màu hồng thế giới ta không vui. cái này đường còn chưa đủ hộ đột nhiên ta là hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh cảm thấy có chút khổ sở bốn người này h i ệ n nhiên là hai cái k ị bản hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh là hướng tới sinh mệnh tiểu đ ệ lâm nông cùng nữ thần phạm đỉ là hướng tới vợ chồng liếp lâu lên nói rất có lý liếp người đứng xem lại đóng vai thành ngọn các ngươi địch cùng thê tử của hắn liên tiếp trở thành một mảnh màu hồng cùng các người đặc phấn là trở nên càng lúc càng lớn thậm chí người qua đường không thích xe về không thể không thừa nhận cả hai ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại quá ngọt có một đoạn thời gian mạng lưới lên xuất hiện vô số rừng huy bởi vì cùng đế lực nhật ba ảnh hưởng lẫn nhau Tác sót, sạc cũng c động dìn qua lại hắn là lo lắng trước đó mạng lưới lạm dụng chiến tranh không nhận là mạng lưới giờ phút này tràn đầy các ngươi di vợ chồng ngọt nào ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại màn hình đổi mới cho nên nói mạng lưới phía trên là thiên biến hóa mười ngàn hư hảo một giây đồng hồ cũng có thể mắng chết một giây sau cũng sẽ yêu chết đương nhiên đây cũng không có nghĩa là hiện trường đã không thấy mà là tại bọn hắn bị trên đường người mắng quá thảm trước đó cho nên tạm thời không nói gì bọn hắn đều đang n h ả nước chờ lấy bắt sắc che cái đôi đánh trả nơi này hai người rất nhanh dựa theo chỉ dẫn đi tới cây n ô nhìn thấy hoàng tiểu tỷ cùng nào tiểu tỷ hai người vai sóng vai đứng đấy nhìn về phương xa không núp đ í c h đại hột nhịn không được xem quá khứ phát hiện ngoại trừ trời xanh mây trắng cái gì cũng nhìn không thấy liền hỏi hà tiến sinh hoàng tiến sinh các ngươi đang nhìn cái gì hà hoàng lao sư nhìn một chút hắn một bên nói chúng ta đang nhìn cây nô g đức lý lị ba mướn mảnh này cây nô g có cái gì tốt lao sư hít miệng khí nói chúng ta muốn nhìn một chút mảnh này cây nô g lớn bao nhiêu nhưng là chúng ta tựa hồ không nhìn thấy làn danh của nó chúng ta không biết bọn hắn là thế nào phát hiện lớn như vậy cây nô g đạo diễn tự hào nói không chỉ là nhìn xem đi lý gì bà cũng nhìn một chút quá khứ phát hiện rất khó coi đến sở hữu lại cao vừa bị ngọc mét thân cuối cùng nhưng đi lý gì bà cao hưng nói càng lớn càng tốt dạng này ngươi liền không cần lo lắng cũng không đủ ngọc mét đến trao đổi đồ vật hắn hôm qua còn hiểu hơn đến tiết mục quy tắc là dùng ngọc mét trao đổi bất kỳ vật gì ngươi có thể dùng ngọc mét trao đổi ngươi muốn bất kỳ vật gì cái kia chính là dùng rất nhiều ngọc mét trao đổi rất nhiều thứ nghe được cái này lão sư hắn cùng vàng kỳ kỳ lão sư nhìn xem lâm mông một mặt khổ não ruội ra tay vô vô lâm mông b ả vai đồng tình nói tìm dạng này một cái tức phụ thật rất khó đế lực nhật ba bị tức phụ hai chữa giật này mình không rõ bọn hắn đang nói cái gì chỉ là cực kỳ xấu hổ nhìn xem lâm mông người nhỏ bé đầu ở trong lòng càng không ngừng ngày hắn hoàng lão sư nói ta là lâm mông tức phụ ta là lâm mông con dâu lâm mông t hắn thần trí không rõ hai mắt nhìn chằm chằm đang muốn nói chuyện sắp được lâm mông mang theo bất đắc dĩ mà phóng túng mỉm cười nhìn qua địch lị lôi ba ta không có cách hắn nói hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh không khỏi n ở nụ cười bọn hắn đều đem lâm mông lời nói làm cho cười mà địch lai nhị ba đỏ mặt tim đập rội lên nhìn xem lâm mông thâm thúy mà ôn nhu con mắt hắn cảm thấy mình giống ngâm ở mật ong bên trong mà đan ta mới vừa rồi còn không ăn xong đường nó lại tới ta thật không muốn nó không thể lại ăn liếc h o liếc vợ ngốc béo đệ liếc lâm mông nhỏ thật tốt triệu để đệ, đệ con mắt siêu cấp ngông chiều nhìn xem bụ b hát tử chính nhìn xem đầy màn hình tốt hương thơm tốt hương thơm rốt cục nhịn không được đổi lên nhưng lúc này không có người chiếu cố bọc chúng tất cả mọi người vội vàng lan kẹo chứng tám trăm hai mươi ba gây nên công phẫn bốn người thoải mái cười to chuẩn bị đi trong ruộng làm sống đi lì thuột nhìn xem chất lục trên rổ trong tay nàng dẫn theo vắt trên lưng lấy một rổ giỏ trúc lâm ông đem rổ cho ta sau đó bắt đầu công việc đức lý s ắ c ba đưa tay đi lấy rổ trần trong tay rổ các ngươi trần nhẹ gật đầu đối hắn rổ đồng thời trợ giúp hắn trở lại trở về bởi vì cử động lần này trợ giúp dưới hai người thân mật cái này khiến màn hình tại dân mạng trước mặt ngọn nào t r í nhưng cũng không chờ đợi bọn hắn ăn kẹo biểu đạt cảm giác của bọn hắn nhìn thấy phòng làm việc đổi mới cái gì để một nữ nhân lưng nặng như vậy cái gùi liếp còn là cái nam nhân sau đúng vậy một người hẳn làm một mình công việc liếc cái này diệp sâm muốn cho gấu t r ú c cùng hắn làm việc với nhau nghe nghe ta nói qua cho ngươi nói tốt có làm được cái gì bại lộ lớn như vậy nam nhân không nên để nữ nhân công việc đệ nhất quý tiểu thị tươi mặc dù sẽ đ o ạ t đi nhưng mỗi lần công việc đem có trợ giúp nữ tính khác nhân nhưng là ngươi xem lại các ngươi trần nữ thần nói muốn mang theo rổ lập tức cho ngay cả hỏi cũng không hỏi vẫn là không kịp chờ đợi muốn cho nữ thần hồi bốn trăm tám mươi ba tới trong lòng khẳng định làm ớn rốt cục không cần mang theo rổ loại này m ư ơ i tám tuổi dám hải cái gì nông sống cũng sẽ không làm chỉ là giả vờ giả vịt ai cũng sẽ không bắn một ổ đại pháo à đau lòng nhà ta ba béo nữ thần cùng loại này đồng bạn đoán chừng phải mất chết còn không hài hòa lao sư cùng lao sư đồng bạn bọn hắn nhất định sẽ giúp b a béo nếu như bọn này hát tử còn không có không nản trí thánh dịp đơn giản như vậy một r i trở lại hành động gọi là ân có thể thấy được l ô đen là đảo ngược nhìn không phải người xem tại làm việc trong phòng là s ố n g khí lập tức bắt đầu phản kích nhưng là có rất nhiều người xem là bán ra thánh dịp hành vi phi thường không cao hứng nói cũng có đạo lý nhiều mập địch đều là nữ hải sao có thể để nữ hải công việc đây trước kia hội nói mình vợ ngốc khóc cho sùng vật nhìn ta cũng bị cảm động không nghĩ tới đây chỉ là vài phút sự tình a để nóng giao thông công cộng đi nơi khác đi làm thật một cái nam nhân miệng là không đáng tin cậy và hắn nói ta biết cái này rất mệt mỏi nhưng ta vẫn còn muốn giống cái nam nhân đồng dạng chiếu cố những cô bé này thật là mười tám tuổi hải tử miệng đã nói dễ nghe đi nữa cũng chỉ là lý luận x u ô n g nhìn cái thứ nhất tiết mục cho lâm mông ấn tượng không tệ hiện tại thật người bình thường liền là người bình thường ngay cả giả giả không biết đạo cũng được coi ta nghĩ đến ba béo đem hội một mình hái ngọc mép lúc lâm mông chỉ là đứng ở một bên nhìn xem ta là hắm cảm thấy khổ sở bởi vì hắn còn tại bảy bộ lên tán dương người khác đáng thương ba béo liết càng ngày càng nhiều người đối lâm m ô n g khẩu thị tâm phi cảm thấy bất mãn phản ứng m ư ờ i phân kịch liệt dù sao lâm m ô n g biểu hiện là hoàn mỹ như vậy lấy đến tại kỳ vọng của bọn hắn là cao như thế lấy về phần bọn hắn đột nhiên phát hiện lâm m ô n g không hề giống bọn hắn tưởng tượng tốt như vậy dù sao diệp sâm là không thể nào không giúp đỡ hắn l i như vậy cẩn thận từng ly từng tí nhưng là bọn hắn không có quá nhiều việc cần hoàn thành nhận là lâm nông khả năng sẽ ở hắn không thể không làm thời điểm trợ giúp hắn sau đó thánh diệp chuyển đến bây giờ sở hữu trần kinh nhìn thấy thánh diệp giơ tay phải lên cầm một cái ấm trà ấm trà bên trong bao hàm thánh diệp nói qua trà lạnh ấm trà không lớn rất nhỏ một tay không tốn sức chút nào nhưng đem ấm trà đặt ở đ i a xạ nịm nóng trong giỏ sách cười nói ngươi có thể mang theo nó trên mặt đất mặt lên chúng ta hồi đi làm việc địch lệ nhiệt ba đã tại diệp sâm mỉm cười bên trong hán cười ngây ngô một tí nặng nghề gật gật đầu ấm trà rất nhẹ một cái tay liền có thể làm động đậy nhưng là lúc sau tại trong giỏ sách hái ngọc mét hội dễ dàng hơn người trung banh đều bị diệp sâm gần như thô lỗ vô lễ hành vi trần kinh nếu như bọn hắn trước kia không có cùng diệp xâm dạo qua một ngày biết hắn không phải là người như thế bọn hắn nhất định sẽ xấu hổ mang hắn hoặc là không phải một cái nam nhân nơi này hoàng tiên sinh cùng hà tiên sinh sợ ngây người không có làm cái gì gặp mặt lúc lâm mông cùng ngốc hề hề đần độn ngâm n h ư ba hai người vội và nói g n trà này ấm vẫn là ta lấy lấy à. lão sư hắn đi lên trước hướng dỏ thức a n vươn tay ra để cho ta tới cẩm hắn nói nhưng là hắn bị địch lệ ngươi ba dùng tuổi t r ò để ra địch lệ ngươi ba cười nói không là diệp xâm cho ta d ị c diệp đầy n ố c n ế c nhìn xem chân phàm hai người tự nhiên là, là giải quyết vấn đề này mặc dù bọn hắn không rõ vì cái gì thánh dịp nhưng rất nhanh bọn hắn lẫn nhau trung đụng được rất tốt mặc dù cùng thánh dịp nhưng trong tiềm thức nhận là thánh dịp không không phải một cái thân sĩ nhưng người xem sẽ không như thế nhận là ai nhìn thấy thánh dịp làm như vậy lúc đầu cũng ủng hộ hắn cũng bắt đầu do dự cùng lỗ đen hung hăng ngang ngược trong nháy mắt thằng đến trước đó một chút trực tiếp chán ghét thất vọng căn bã liếc chưa từng thấy người vô s ỉ như vậy không biết nói cái gì madan trước kia đủ vô s ỉ ạ hiện tại ngươi thậm chí không muốn làm nam nhân hoặc nữ nhân để nữ hải giút ngươi cầm đồ vật ta liếc ngươi người cha vợ này thương yêu vừa rồi để nhiệt ba l Ta c ũ người có t h cảm thấy lâm mông về sau sẽ để cho nóng bà giúp hắn sao rất có thể ngay cả ấm trà đều là từ một cái rượu nóng a bưng thậm chí ngọc mét cũng là từ một cái rượu nóng a bưng hộ lâm mông một cử động kia tuyệt đối đưa tới công phẫn quảng bá trong phòng tràn đầy cửa t h ắ c hắn cái này không chỉ có là hắc tử Rất chương i ề u tám trăm hai mươi bốn đây là đánh đòn cảnh cáo nhìn xem chơi vui đế lực nhật ba hắn cùng vàng đều không xác định nên nói cái gì cái này là phiền thái rất lớn nhưng bọn hắn vẫn có chút hiếu kỳ diệp x â m đây là cái gì dù sao cho dù là đồ ngốc cũng biết muốn làm chuyện như vậy người xem nhìn thấy nhất định sẽ bị chửi chết ngoài ra cho dù là trực tiếp hình thức giới hậu kỳ biên tập cũng không được khá lắm cho nên có thể tưởng tượng dù cho ngươi không nhìn ngươi cũng có thể suy đoán xuất quan chúng tại trực tiếp bên trong phản ứng là tuyệt đối không thể nào nhưng là bọn hắn đều cho lâm mông lưu lại ấn tượng thật tốt cho nên bọn hắn không hề nói gì nếu như là thả tại khách nhân khác thân bên trên hắn sẽ tính toán ngăn cản hoặc không cho hắn máy ảnh đằng sau ta phụ trách phòng phát thanh nhân viên công tác cũng nhìn thấy mưa đạn không khỏi lo lắng ta nên làm như thế nào tất cả mọi người đang mắng lâm mông thế nhưng là diệp sâm tại sao phải làm như vậy đ như nhưng nếu như ta không giải thích diệp sâm hình tượng liền sẽ hủy lô đen nhất định có tiết tấu hộ thật một ít công việc nhân viên không khỏi lo lắng bọn hắn cùng đạo diễn đồng dạng nhận là lâm mông tính cách không có khả năng làm ra chuyện như vậy nhưng là bọn hắn không biết lâm n ô n g tại sao phải làm như vậy cho nên chỉ có thể l é n lén lo lắng hy vọng lâm n ô n g có thể mau chóng cho ra một cái giải thích hợp lý không may thánh dịp không có cho ra bất kỳ giải thích nào hoặc di động nhưng theo đi liệp nóng trước đó rời trước cây ngô hiển nhiên một đôi đi làm dáng vẻ thánh dịp nương theo lấy thợ quay phim nhịn không được nhìn đạo diễn con mắt mặc dù hắn tin tưởng thánh dịp tính cách nhưng vẫn là muốn nghe đạo diễn bình thường gặp được loại tình huống này bọn hắn sẽ chọn biên tập bởi vì hiện tại sinh hoạt không cách nào xử lý cho nên chỉ có một con đường có thể đi đây không phải là đ u i máy ảnh máy ảnh đối người khác cho nên hiện tại hắn muốn nhìn đạo diễn làm sao quyết định mặc dù chủ nhiệm một mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m thánh dịp suy nghĩ một đoạn thời gian vung tay lên ra hiệu hắn cùng lên hắn là đánh bạc mặc dù chỉ tốn một ngày cùng thánh dịp nhưng anh tuấn nho nhã lễ độ phong độ nhẹ nhàng cẩn thận mấu chốt là nhắc nhở thánh dịp là giai đoạn thứ nhất đột xuất nấu nướng kỹ xảo hắn nhìn một chút ngày hôm qua bình xét cấp bậc không ngừng lên cao trái tim đã không nhịn được thánh dịp làm trọng điểm cho nên hắn đánh bạc nếu như thắng như vậy giai đoạn thứ hai thu xem tỷ lệ khẳng định sẽ tốt hơn nếu như ngươi đã mất đi chủ nhiệm hít miệng khí cái này diệp sâm thật sự là quá không thể biết trước từ hắn ngày thứ nhất biểu diễn đến xem cho là hắn muốn đi chính là một đầu y ê u nhã tài giỏi thiếu niên lộ tuyến kết quả lại đem người phá tan thành từng mảnh nhưng nghĩ đến kéo mặt đạo diễn trong lòng lại nhiều mấy phân tự tin hoàng lao sư cùng nào tiểu tỉ bắt đầu từ đội ngũ một chỗ khác hái ngọc mét biểu hiện của bọn hắn cùng cái thứ nhất trận đấu mùa giải đầu dạng nhìn cực kỳ vất vả cũng rất đơn giản điều bọn hắn vừa mới dùng hai tay đem ngọc mét bóc nát diệp sâm thì không đội mà đi hái ngọc mét mà là ngắm nhìn một phía tại đức lý lị ba hoang mang ánh mắt bên trong h chúng ta vì cái gì ở chỗ này không phải cùng hoàng tiên sinh cùng một chỗ sao lâm mông cười giải thích nói cái phương hướng này sinh trưởng ngọc mét cực kỳ tùng khi chúng ta đi vào thời điểm chúng ta sẽ không dễ dàng bị ngọc mét lá cây cắt đến cách đó không xa nghe được vị lao sư này k h í ngọc mét đều không đoạn ngẩng đầu đ ố i con đường này giống nói tốt ngươi cái này tiểu d i ệ p tử có đồ tốt không chia s ẻ liếp hoàng lao sư một mặt kinh ngạc nói không nghĩ tới hái ngọc mét như vậy tinh xảo không trách trước kia ta thường xuyên bị cắt dùng chính là không chọn x ư a ngươi vì cái gì không nói sớm một chút đây lâm mông cười nói ta đây không phải không có tới gấp nói ngươi vội vội vàng vàng chạy d ư ớ i đi ta nhìn thấy ngươi chia tay cảo hứng tự nhiên không tốt q cái dày với lại bên cạnh ta mang theo n h ị ba tự nhiên không có thể giống như ngươi hãn tiên sinh cùng hoàng tiên sinh cũng không có đề nghị hai người dù sao một cô gái phải cẩn thận hẳn là các ngươi trần sở lấy cẩn thận vẻ ngoài cùng ngạo gọi là ngọt ngào phòng làm việc mà là bởi vì ngươi nhóm trần hành động trước đó không có phản ứng dù cho viên đạn màn hình nói các ngươi trần lần nữa nói chuyện với nhau dối trá vân vân ba ba bởi vì diệp sâm cẩn thận đức lý l ụ ba thần chí không rõ hắn mang theo bao tay đưa tay đi hái ngọc mét nhưng bị một cái tay ngăn cản hắn ngẩng đầu nhìn lên trông thấy lâm mông hỏi thế nào diệp sâm nói ngươi không cần hái ngọc mét đi theo ta là được rồi câu nói này không chỉ có địch lai nhị ba sợ ngây người diễn truyền bá trong phòng cũng bị lâm mông các loại chửi mang sợ ngây người thế nào xảy ra chuyện gì diệp sâm là có ý gì vì cái gì ta có chút hoang mang đây có phải hay không là mang ý nghĩa nói cho họt bạ không nên lấy xuống ngọc mét đây không phải l ạ i một lần đánh đòn cảnh cáo có đúng không khó nói không phải như thế à một cái cho hắn một cái nổi lậu ra hỏa lại làm ra chuyện như vậy ta đoán ngươi là muốn trở thành một cái có tiến thủ tâm nam hải ta không biết hái ngọc mét có bao nhiêu khó lâm ông không thể thói quen trang cái lực mặc dù khán giả rất khiếp sợ nhưng bọn hắn vẫn do dự nhận là lâm ông chỉ là một cái theo thói quen bảo miệng người thằng đến bọn hắn trông thấy đức lý ba thuận theo đứng tại lâm ông sau lưng lâm ông bắt đầu hái ngọc mét bọn hắn mới hiểu được lâm ông ý tứ nhưng mà có ít người nhận là lâm ông chỉ là không biết hái ngọc mét có bao nhiêu khó cho nên hắn rất nhanh liền bắt không được không thể không đánh mặt mình nhưng nhìn mặt ảnh diệp sâm thuần thục u hái lấy ngọc mét cánh tay kéo dài lại co lại lại ngắn không đến một giây đồng hồ một viên ngọc mét bị hái xuống sau đó chỉnh tề ném đi trở về ngọc mét vững vàng rơi vào lưng của hắn cái sọt bên trong vừa mới bắt đầu tốc độ không phải rất nhanh đương nhiên đây cũng không phải là rất nhanh chỉ có cùng mình so sánh cùng hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh so sánh cái kia chính là nhanh không có làm hay không bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hai tay của hắn cái bóng nếu không phải diệp sâm cái gửi bên trong ngọc mét tại sinh trường bọn hắn còn cho là mình nhìn thấy cái gì đây nhà máy chương tám trăm hai mươi lăm bị dọa sợ người xem trời ạ con mắt của ta thế nào lâm mông tay không thấy nếu như ta không nhìn thấy diệp sâm trong giỏ sách trồng ngọc mét ta liền sẽ cho là ta màn hình có vấn đề lâm mông là cái khiêm tốn người dù sao hắn đã độc thân mười tám năm lâu lên rất bẩn một câu cũng đừng mở nhưng lâm mông tay này tốc độ thật cực kỳ đáng sợ hắn chọn lửa cảm giác thật buông lỏng nhìn bên kia chọn chọn một ngọc mét đều muốn tuyển lão sư hắn lửa ngày cùng với ngọc thức ngọc mét thối lui ra khỏi ngọc mét c ả n h cây thân không có lựa chọn hoàng lao sư trần cuối cùng các ngươi nhìn xem nhàn nhã tản bộ ha, ha. không so sánh không làm thương hại liếp madan b ở y lẽ loi nếu như ta trước kia không có giúp người nhà của ta hái ngọc mét biết có chút ngọc mét thật rất khó hái ta tuyệt đối hội cùng hoàng lao sư diễn kỹ ngón tay cái dựng thẳng lên đến hộ sở hữu dân mạng đều bị lâm nông tại màn ảnh trước kinh người tốc độ tay sợ ngây người bọn hắn nhìn xem lâm nông mang trên mặt bông lỏng cùng thoải mái dễ chịu biểu lộ có khi ngược lại sẽ vươn tay ra bảo hộ hắn không nhận sau lưng ngọc mét lá cây tổn thương bọn hắn xoa xoa con mắt hoài nghi mình có phải hay không nhìn giá tv hái ngọc mét hẳn là biết sinh trưởng ở ngọc mét cành cây thân ngọc mét hái một chút đặc sơ ý một chút hội bắt chính mình không ngừng khai thác hành động cũng dễ dàng mềm nhún khó chịu thêm lên nóng bức trời khí thỉnh thoảng sẽ có như là nhiễm trùng thậm chí nông dân thường xuyên làm nông sống là không dễ dàng đừng bảo là những n à y danh nhân khách nhân chưa từng có làm qua nông sống người đây là một cái đáng sợ bay cùng một chỗ các loại khiếu nại cùng sự cố đệ nhất quý có nhiều như vậy minh tinh cho nên ai không có ở hái ngọc mét thời điểm không vui đ â y bọn hắn đều nói đây là một cơn đắc ngộng nhưng bây giờ nhìn cái này tựa hồ là một cái phi thường vui sướng nhàn nhã đi tại cây nô bên trong nhìn thánh dịp nhưng tay là chính hắn cũng không là giống nhau nhanh chóng chính xác ngoại trừ khử trừ ngọc mét cùng ngọc mét cán hoàn hảo không chút tổn hại y ê u nhã đứng ở nơi đó tốt giống cũng không có chuyện gì phát sinh nhìn xem bên người cách đó không xa giống cường đạo tiến vào thâu trang hoàng lao sư chiến trường ngọc mét c ả n h cây thân chết một chút đã phá thành mảnh nhỏ nhưng hai người rộ không phải mấy cái ngọc mét một phần mười nhưng thánh dịp đem kết hợp nhiều nhất là hai mươi đầu t ả hữu nhưng lên có rất nhiều vết nứt cái này hoàn toàn là hai loại phong cách hội họa lâm ông chạy rất nhanh rất nhanh đã nhìn thấy một cái giỏ ngọc mét hắn phi thường kinh ngạc thế là hắn đi theo thợ quay phim sau lưng khoảng cách gần quay chụp đổ đầy ngọc mét rổ bao lâu mấy phút đồng hồ sau hái được một rổ sao cái này cái gùi cũng không phải cái gì nhỏ cái gùi tổ tiết mục chuẩn bị đều là l ư n g rộng cái soạn cái này ít nhất đều có thể trang năm sáu mươi cân trở xuống ngọc mét đừng cảm thấy khoa trường ngọc mét vật này ăn đến rất nặng nhưng diệp s â m gặp rổ không bỏ được liền dừng lại trong tay sống đối bên cạnh đế l ự c nói tới đi về trước đi đem ngọc mét t h á o xuống sở hữu bận rộn thánh diệp hoa si rượu nóng a đột nhiên mạnh danh từ một điểm lực lượng đem đầu nghiêng về một bên nhìn xem thánh diệm tôn á cũng bị thánh diệp thần kỳ tốc độ tay độ cùng nhàn nhã thái độ thật sâu hấp dẫn đi tới hướng tới sinh hoạt h ắ n tự nhiên cũng biết cái tiết mục này quan sát video tự nhiên biết cái này kỳ hạn lựa chọn ngọc mét là không dễ dàng sinh hoạt cơ hội sở hữu nam minh tinh là ngọc mét tra tấn điên rồi càng nhiều nữ minh tinh nhưng giờ phút này nhìn xem khuôn mặt anh tuấn y nguyên phong độ nhẹ nhàng tại nắng gắt dưới bọn hắn không lưu một giọt tam diệp mồ hôi nóng đến chảy nước miếng chỉ cảm thấy vui mừng về sau trấn kinh còn có một cái bí mật không biết từ nào mà đến kiêu n ạ o thế nào xảy ra chuyện gì nó là nó sao d i ệ p sâm n g ẩ n đầu nhìn cái kia mặt đỏ lên mặt n g ẩ n đầu nhìn đỉnh đầu lên nóng bỏng mặt trời lo lắng đế lực tư ba có phải hay không bị cầm nắng có đúng không hắn thoát dưới mũ nhẹ nhàng đem n ó tại gương mặt lên nhẹ nhàng phủi phủi ngươi chờ một lúc lại nghỉ ngơi hắn nói đế lực tám lấy lại tinh thần nhìn qua vẫn đứng tại trước mặt hắn lâm nông dùng mũ quẳng i ó che mặt trời n h ì n không được vươn tay ra bắt lấy góc áo của hắn lâm nông cười nói đã đ ầ y đem n ó hai xuống lại hái một lần lâm nông vừa nói một bên càng không ngừng quạt đỉ ly ở ba cây quạt thậm chí không rõ nhiệt ba nhịn không được đem áo khoác một g lưng của ta cái sọt bên trong không có chứa đồ vật hắn lấy là lâm mông không nhớ rõ liên đến gặp cả lưng biểu thị hắn trong giỏ sách chỉ có cái k i a thanh bình cha nhỏ đồng thời biểu thị hắn có thể đem nó bỏ vào lâm mông lắc đầu nói ngươi không có cái gì ngươi không có ấ m t r à ở bên trong à nhưng là ấ m t r à cũng không nặng hắn nói xong bắt lấy h áo k h o á t một góc ai ngờ lâm mông lại giả vờ làm kinh ngạc dạng hai một tử làm sao không nặng đây là chúng ta thường ngày sinh hoạt nơi phát ra sinh mệnh một suối nước là chúng ta sinh mệnh một suối ngươi nói lưng của ngươi có nặng hay không a định lực nóng chương e m tám trăm hai mươi sáu đùa bỡ tình cảm nơi này nóng bổng phía sau tấm màn tre ngọt ngào mỉm cười tại mặt nàng lên thánh dịp đối tập hợp địa phương tại bọn hắn trước khi đi một cái tay cùng một cái thánh dịp vì chính mình che chắn mặt trời mũ một cái tay cầm thánh dịp ấ y thánh dịp phía sau bảo thủ cũng ngây thơ đứng tại thánh dịp g i ấ u chân nhìn xem chân to h ấn đóng gói chiếm dụng không gian nhỏ nụ cười trên mặt càng s á n g l ạ cho dù ở nóng bức mặt trời ảm đạm xuống cái này có thể bị lâm mông vừa mới nói ra câu kia sinh mệnh c h i nguyên chấn kinh một tí trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải dân mạng lại bị địch lực lôi ba gương mặt này tức phụ hiền lành ngọt ngào hư một tiếng trong lúc nhất thời tựa hồ tìm được tắt tiếng chứng miệng lúc đầu cho rằng là gian lận người tán tỉnh nữ tính cảm xúc thì nữ tính hi kịch không có hi kịch cố sự đỉnh cao cái này trên thực tế là ngang ngược tổng thống m á n h liệt ủng hộ nhỏ mê người thê t ử g i ặ hát tha thứ d ư ớ i không biết thái sơn không nhận vì ngươi thật sự là sớm lên diệp liếp cho nên diệp xâm tiểu đệ để, để b a béo khắc chuyển đóng t r à chính là vì không để cho hắn chuyển ngọc mét cũng là một cái hai mươi hai chân thực âm mưu như, nhưng ta thích hộ ta không cho rằng là lỗi của chúng ta lâm mông tiểu đệ ta nói ta lâm mông tiểu đệ nhiệt tình như vậy sao có thể làm chuyện như vậy liếp đây là vì ngăn cản mập lương ngọc mét liếp hai người kia ngọc mét liếp hai người kia ngọc môn suối ngươi nói lương của ngươi có nặng hay không Mã mỗi Đan, một chữ đều lâm à như như vậy tổ, như vậy vừa tô, tiểu tử đệ đệ mông nói mình vợ ngốc khóc muốn làm hư nghĩ như vậy lại nhìn lại phát hiện mập mạp địch thật rất ngu ngốc lâm mông như thế làm hư đến sau cùng phản ứng đây chính là trong truyền thuyết người ngốc có ngốc phúc sao thật sao lâm mông tiểu đệ ta cũng là cái nhà đầu ngốc liếc có người xem tại thánh dịp yêu sau phát hiện thánh dịp thánh dịp hoặc bọn hắn ưa thích lập tức cao hứng ăn các ngươi di đường nóng lực lượng ọ i là một cái ước ao g e n tị a nhưng là cái này cũng có thể lý giải dù sao người xem là không thích nhất khẩu thị tâm phi không phải một cái thân sĩ、si、nam nhân t h á n h dịp trước đó biểu hiện hoàn mỹ như vậy nhưng để mơ di trở về đây là khẩu thị tâm phi ấm trả thân sĩ、si. hoàn toàn ở người xem tiếng sấm cùng tiềm điện tự nhiên rất thất vọng bởi vì yêu mà hận nhưng bây giờ lâm mông vẫn là bọn hắn chỗ yêu kia tuấn bị ê u nhã lâm mông thậm chí so với bọn hắn tưởng tượng còn tốt hơn bọn hắn mừng rỡ như điên thậm chí càng thêm mừng rỡ như điên nhưng cũng có một chút văn cố lô đen bọn chúng nhảy tới nhảy lui nói nếu như ngươi không muốn để cho bụ bấm làm sống vì cái gì để hắn dẫn theo rổ cùng ấm trả để bụ bấm nghỉ đúng vậy à dù sao đây không phải cơ cầu ý tứ của những lời này là d i ệ p sâm khoe khoang cái kia chút có phong độ thân sĩ đạo cụ thật sự là kiện chán ghét sự t ì n h từ trước tới nay chưa từng gặp qua sâu như vậy một trái tim nam nhân loại nam nhân này tại cổ đại liền là vương hậu không trêu đùa hắn sao d i ệ p sâm tuyệt đối là bán được nhiều nhất dùng đến nhiều nhất k ỹ nữ ai đang làm bộ chính mình là một cái nam nhân l ừ a gạt cùng đùa b ỡ n nữ nhân tình cảm làm bộ chính mình là một cái nam nhân quan tâm cùng quan tâm đ ồ ngốc chúng ta người xem thực tế lên có rất ít lỗ đen thánh dịp chủ yếu là bởi vì nữ thần say rượu lái xe tại hắn tức giận nam tính p a n hâm mộ trong đó một chút bị thánh tròn phấn dịp chương trình hành vi có một ít nhưng bởi vì thánh dịp hoàn mỹ nhân cách cùng khuôn mặt anh tuấn càng ngày càng thấy ngứa mắt hoàn toàn không phải màu đen sau mặt bởi vì mỡ đi săn im hoàn toàn là làm cho người hề hỏi tâm dù sao cũng là thế giới bên trên có một người như vậy thấy không người so với chính mình càng so với hắn hơn k h e n cài luôn luôn chua vài câu đám người này thường thường buồn nôn nhất nhưng loại người này tuyệt đối là ít đến được tồn tại đại đa số người vẫn đối tốt nhất thưởng thức cùng khâm phục mặc dù trong lòng hội ghen ghét chua nhưng sẽ không có siêu phản ứng cho nên màu đen thánh dịp cũng không nhiều tại phun xin cái gì không phải nhưng bởi vì màn hình lên tràn ngập các loại ca ngợi lâm nông g khiến cho những n à y phúng đâm lâm nông g lời nói lộ ra rất kỳ quái tự nhiên lập tức bị dân mạng phát hiện đây là bọn hắn một mực không có bị hát tử có tiết tấu tẩy não nhận là chỉ là bị những người này tổn thương hoài nghi của mình quái lâm nông g bọn này dân mạng vô cùng p h ấ n nộ lập tức đem hát tử bấm ma đan hát tử lại muốn dẫn đến tiết tấu nhanh cho mẹ ta lăn thô quảng bá phòng liếp đúng đúng nhìn tiết mục trước đều không có chuyện như vậy liền làm mấy cái này điểm tổng ở chỗ này quấy dối kích động q u ầ chúng mau cút thô đi l i ế thật sự là một viên lòng dạ hiềm độc nhìn cái gì đều đen ta diệp xâm tiểu đệ đệ để mập mạp địch lương ấm trà đôi kia hắn tốt được không sau mặt như quả tay không mỡ đi xa nịp khẳng định là không có màn ảnh cái này không cần ta nói nhìn thấy đủ loại lý giải đây là công việc ngươi không học tập máy ảnh sẽ không theo ngươi mỡ nếu như rổ là chống không khẳng định hội lô đen khoa trương không đem giá đỡ đừng bảo là nữ thần của ngươi không có lô đen thánh d i ệ p mỡ địch tiểu đệ đệ của ta rất tốt liếc liếc trên lầu nói rất đúng liếc để mỡ di cầm ấm trà không để cho hắn xem bọn hắn không có mặc dù có tội cũng có nạp phân lý do không để cho mỡ di công việc dù sao cái này là một đám chân nhân tú mỗi người đều là bình đẳng mỡ không làm việc mang ý nghĩa hai người ở thánh dịp nếu như đây là sở hữu bao sau đó ta có bản lĩnh ngươi an chứa một cái nhìn xem liếc liếc sớm ta là một cái chín trăm linh ba tuần người qua đường trong lúc vô tình vạch khát vọng sinh hoạt bởi vì các ngươi trần hội lưu tại anh tuấn cùng có lễ phép ấn tượng không có phấn không có màu đen người qua đường nhưng lần này thật đúng là muốn mắng một cái lỗ đen tiết ấ u vô luận tổng bắt bẻ chửi đới người khác sẽ để cho ngươi có tồn tại cảm ra sao thật nhìn tiết mục đều không khiến người ta đ ẹ mắt ngươi không phải muốn mọi người đều không thích lâm ông cho nên rất tốt ta cho ngươi biết ta quyết định phấn lâm ông cả một đời không thoát loại kia phân liếp phòng làm việc tựa như đường t r i ệ u nhân dân đứng lên bên ngoài mặt phía ngoài tự nhiên là tại tập đoàn cùng lỗ đen tiết ấu thanh n m bọn hắn bắt đầu nhấp nô tì vết phòng làm việc thậm chí ngăn chở ngươi trang ép dưới mặt than phiền tìm hàng có s ẵ n venati thậm chí không cho cơ hội xin lỗi hoàn toàn không phải hiếm thấy nói chuyện với ngươi, ngươi còn ra đi nếu như không phải đối đ á n người này mà nói bọn hắn cho là các ngươi làm sao trận cứ việc ngươi khả năng hội cho là các ngươi trần trước một chút không tốt hành vi nhưng là đã nói như vậy nhiều lời nói đều do bọn này hắc tử luôn luôn không thời tiết tấu cùng nhuận tổn thương người nhóm sai các ngươi trần không phải nói dân mạng t ừ n g giống các ngươi trần tại cái này hoàn toàn hiệu lầm trở thành trần thủy biển ngu xuẩn phan bóng đá cho thấy trong tương lai ai nói các ngươi trần không tốt tuyệt đối bậy vây công thậm chí chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem chương trình trước những người đi đường cũng trải qua việc này đều thành người h ái mộ của các ngươi chương tám làm sống không mệt mà bị hô lăn thu cạnh quảng bá mấy cái cảnh điểm làm sao cũng không ngờ tới đã từng thấy qua chính mình tốt đẹp non sông làm sao cái này non sông không đến một giây đồng hồ liền biến thành lâm mông đây nhưng chúng nó hiện tại chính cục đôi lan lộn dù sao đám người phẫn nộ cũng không phải là bọn hắn là số không nhiều tiểu h ắ c tử có khả năng tiếp nhận thế là trận này mang chiến cuối cùng người được lợi vẫn là lâm mông bọn này vốn là muốn mang theo tiết tấu bôi đen lâm mông h ắ c tử không nghĩ tới chẳng những không có bôi đen lâm mông ngược lại cho hắn rất nhiều f a n hâm mộ mà bọn này f a n hâm mộ độ trung thành nhất là cao nếu như trước đó hướng tới tại thứ một quý minh tinh biết việc này đoan t r ư n g dây lệ bọn hắn muốn tại chương trình bên trong thận ngươi có khả năng Mẹ gần chết cũng đem một chút phan bóng đá nếu như không có mới tiếp xúc rất nhanh liền hội rơi phấn thậm chí rất nhiều người còn không có kéo tới phan bóng đá nhưng phấn thánh dịp cái này biểu hiện ngày thứ hai so sánh hắn hết thể đều không làm nhưng người xem cùng lỗ đen kịch liệt thêm phấn so lưu hành một cái nam nhân diệp sâm đương nhiên không biết hắn không thể không làm hai người công việc bởi vì hắn không để cho đi lịch bạn làm nhưng thân thể của hắn là như thế hệ thống thiết kế rất dễ dàng ngồi xuống một lần lại một lần làm đầu lên đã mồ hôi đầm địa cái mông ngồi lấy một cái không bẩn thị hoàng lao sư hắn cùng lao sư thoát dưới mũ cho hắn đột n h i ê n phía lên mặt của hai người đều không đỏ lên lao sư một bên liếm lắp hắn đôi môi khô khốc, khốc một vừa nhìn phía sau hắn cái gùi ai nha ta hái được thật nhiều à nói xong kinh ngạc không thôi lật qua lật qua chính mình mang theo trong giỏ sách ngọc mét thô sơ giản lược tính một cái ngọn m g ồ i nói lại có sáu mươi nhiều cái hộ biết cái lựa chọn này chỉ là một giờ ngươi có thể lựa chọn hắn một mực thật cao hứng dù sao đây là một cái lì chi hủ ổ hái ngọc mét giờ phút này hắn cho là hắn tay chua cùng thống khổ cung đỉnh đầu mặt trời muốn lột một tầng ra mấu chốt là vừa khát nhưng nhìn đến thu hoạch lao sư như nào cùng tay háo cái c h á n mồ hôi nhìn xem bên cạnh t h ở hồng hộc hoàng tiểu tỷ nói hoàng tiểu tỷ người cầm bao nhiêu tiền the hỏi lúc này hà lao sư con mắt không cách nào che giấu tự mãn dù sao hoàng lao sư thân thể là ở chỗ này chỉ là không có hái một hồi hoàng lao sư mệt m ỏ i t h ở hồng hộc không thôi hoàng lao sư cũng không rõ nơi đó là cái gì địa phương náo nhiệt nhưng vẫn là đem hào phong cái gùi lật cả đáy lên trời thuận tay gậy gậy cây ngô bên trong đường ta không có n g ư ờ i nhiều bốn mươi dễ nhiều chân chính nghe đến mấy câu này lao sư trên mặt mỉm cười làm sao cũng ngăn không được nhưng hắn không phải d ễ cợt hoàng tiểu tỷ mũ nhưng cửa hông nhìn dọn xong trần thế đi sàn nóng ở nơi đó chỉ là bởi vì ngọc mét c á n cao quá gần nhìn không ra chỉ nghe lão sư an ủi hoàng lão sư nói không quan hệ ta nhìn thấy nhỏ diệp cùng mỡ di đoán chừng cũng cầm một chút hoàng lão sư nhẹ gật đầu trong lòng hai người cảm thấy lâm mông nơi đó đoán chừng hái không hề giống bọn hắn làm nhiều như vậy dù sao bọn hắn không có làm qua phần công tác này hơn nữa còn mang theo dạng này một cô gái mập mặt địch nhất định có thể làm như hai người bọn họ tốt ra chúng ta trở về đem ngọc mét thao xuống uống chút chả a hoàng lão sư nói chậm rãi v ị mặt đứng lên một bên lão sư nghĩ đến nghỉ ngơi cũng có thể cao hứng đứng lên mà người xem nhìn xem hai người chuyện trò vui vẻ thân ảnh buồn cười cười không ngừng ha ha ha hoàng t i ể u tỷ cùng hắn t i ể u tỷ muốn nhìn diệp địch cùng lao bà hắn trò cười không biết bọn hắn liền là trò cười làm thế nào đột nhiên đối hai vị lão sư có chút thương hại mang theo lòng tràn đầy vui sướng tại hai vị trước mặt người tuổi trẻ phô b à y t r ư ở n g bối năng lực kết quả không nghĩ tới bị người trẻ tuổi đánh cái mặt liếp lâu lên nói rất đúng làm lão sư hắn còn vì chính mình hái được năm mươi hạt ngọc mét mà đắc ý thời điểm nhà chúng ta lâm nông tiểu ca đã tháo xuống hai hạt ngọc mét nhìn kiểm tra một dầu ngọc mét có một trăm cái bộ dáng cho nên chúng ta nhà lâm nông tiểu ca hái được dưới lầu mau trả lời liếp đúng vậy tăng thêm hai trăm khối ngọc mét ca ca ta diệp xâm hái được hai trăm khoảng ngọc mét đừng giả bộ thành h ọ c giả nhìn nhìn diệp địch cùng thê tử của hắn đã thành công gia nhập hai vị này lao sư hộ nao tiểu tỷ hoàng tiểu tỷ thứ lai nhĩ ba cùng lâm nông hướng hoàng lao sư v ấ n an nao tiểu tỷ cùng hoàng tiểu tỷ gật gật đầu nhưng ánh mắt rơi vào lâm nông lưng lên rộ bên trên mặc dù không biết đỗ được hái được bao nhiêu nhưng từ kia một dầu ngọc mét bên trong. tuyệt đối không í t l ã o sư không khỏi hỏi nhỏ diệp đây là ngươi hay sao đây là một cái rất nhiều chứa đầy không phải sao diệp sâm cười gật gật đầu hoàng tiểu tỷ xem lại các ngươi trần là dễ dàng bị cái này tràn ngập cu hạn t h cầu ngọc mét mà không phải khó khăn xuất hiện lập tức cùng lớn phụ mẫu tại nói đúng vậy đúng vậy người trẻ tuổi có năng lực người ta lão sư của hắn cùng một chỗ cũng chỉ có hơn chín mươi dễ không nghĩ tới ngươi một giờ một rổ nghe nói như thế đế lực tơ ba đột nhiên cười ha h a ba người bọn hắn nhìn xem kia cuồng loạn tiếng cười hà lao sư đầu tiên là xứng sở sau đó hung hăng vô vua hoàng lao sư bả vai nói nhìn hoàng lao sư ta nói qua để ngươi không cần luôn luôn mang theo một bộ trưởng b ố i dáng vẽ thuyết giáo bây giờ thấy mập mạ p bị cười hoàng lao sư một mặt mặt lạnh đẩy ra lão sư hắn heo trảo cao quý lanh diễm nói ta đây là quá khứ kinh nghiệm có thể chứ một bên địch lai nhĩ ba vội vàng giải thích nói không ta không phải đang c ư ờ i nạo hoàng tiên sinh ta chỉ là muốn nói lâm mông chọn thêm nhiều như vậy ngọc mét sau đó hắn chỉ vào cách đó không xa bãi cỏ nơi đó có diệp sâm hai lần h á i qua ngọc mét chồng hoàng tiên sinh cùng hà tiên sinh nhìn chăm chăm lý dễ bạ chỉ phương hướng sau đó là sợ tặng một mực nhịn xuống không cười diễn truyền bá thất người xem rốt cục nợ nụ cười ha ha ha yêu nhà ta hà lao sư là năm mươi hạt ngọc mét cao hưng lại phát hiện đối phương kỳ thật có rất nhiều ngọc mét mà hoàng lao sư tại ba cây cười một khắc này ta đoán đến sẽ có kết cục như vậy ta không biết vì cái gì hoàng lao sư cùng hà tiên sinh hội có một loại nục nhạc tử t ố t mình cảm giác đem hoàng tiên sinh mang đi hoàng tiên sinh nói hắn là cái nhìn chung mặt m ũ i người không có cuốn vào chuyện này ngươi nhìn thấy không lão sư hắn chỉ là len lén đem thân thể quay tới chặn lại rộ trước mặt rõ ràng nghiêng người nhanh chóng nhìn thoang、qua. ta hái được thật nhiều ngọc mét thế nào cảm giác cái này ngầy thơ tiểu lao sư hắn cực kỳ đáng yêu ta luôn cảm thấy làm nhật ba nữ thần nói câu nói này thời điểm có một loại khoe khoang chính mình ưu tú bạn trai cảm giác tựa như những người khác đồng dạng cực kỳ có một loại nhìn thấy đây là lâm mông vì ta làm hộ hắn tiên sinh bị một đống đâm màu vàng sáng màu xanh lá bãi c ỏ lên cho trần ho khan nhìn xem các ngươi ai vẫn bảo trì một cái nụ cười lạnh lùng cùng một cái khoái hoạt khát vọng khoe khoang đế lực nóng đồng ai cho hai người bọn hắn cái chân thành g ơ ngón tay cái lên đúng vậy mới một bên hoàng lao sư gật gật đầu thật sự là nam nữ phối hợp công việc không m g ư ta chương tám trăm hai mươi tám cho hoàng lao sư ủng hộ cái này chuyện không liên quan đến ta dương dương đắc ý nói dương dương đắc ý dương dương đắc ý dương dương đắc ý, dương dương đắc ý lâm ngông đem bọn nó đều t h á o xuống hắn không để cho ta công việc nói đến câu nói sau cùng thanh âm trở nên n u hòa con mắt cũng nhìn xem một bên lâm ngông sóng mắt lưu chuyển đ ạ t được hắn nhàn nhạt cười một tiếng xấu hổ cúi đầu một bộ điện không sáng dáng vẻ ở chỗ này nào tiểu tỷ cùng hoàng tiểu tỷ cái này cái này cái này lao sư nhìn xem một đống ngọc mét sau mặt nhìn thấy thánh dịp một rổ đổ đầy ngọc mét cuối cùng ánh mắt tại bộ mặt biểu lộ ý nguyên cực kỳ khốc thậm chí không có một giọt mồ hôi tại mặt của hắn lên dù cho quần áo thể thao trang cầm một cái rổ đứng im anh tuấn cũng không ngừng tại thánh dịp trấn kinh hơn nửa ngày tránh đầu lưới t h ằ n g hoặc hoàng, hoàng t i ể u tỷ một bên nói ngươi không có các ngươi đây là một lựa chọn sao bọn hắn không tin tưởng thánh dịp càng quan trọng hơn là có nhân viên thánh dịp nóng không cần bởi vì yêu thích nói láo nhưng là bọn hắn rất khiếp sợ thật nó chỉ là một giờ ngươi cầm hơn ba trăm ngọc mét phải biết là bọn hắn quá khứ một đám người chọn lựa tốt nhất một ngày nhưng vượt qua sáu trăm ngọc mét cái này tương đương với thánh dịp đáng giá nửa công việc nửa giờ một ngày sức sản xuất cùng thánh dịp là một người bọn hắn là một đám người cùng thánh dịp trước mắt vẫn giống vừa không có bất kỳ dáng vẻ mệt mỏi nó sao có thể không khiến người ta run rẩy đây nơi này lâm nông không nói gì đã tiến năm trăm mười hóa thành lâm nông không có có đầu góc phan hâm mộ đi l ì dễ ba lập tức nói đúng vậy à lâm nông một người chọn đạo diễn cũng nhìn thấy đạo diễn nhìn trùng kích sau hoàng lao sư lao sư phi thường bình tĩnh nhẹ gật đầu hoàn toàn một bộ ngươi thật không nhìn thấy người trước mặt không nhớ rõ chính mình vừa mới bắt đầu xem lại các ngươi c h ầ n hai mươi phút một dầu con mắt là nhìn c h ầ m c h ầ m anh c h ủ vô luận như nào hắn không tiến vào quốc gia này nơi này có một hệ liệt k i n h b ị hoàng lao sư lao sư giờ phút này không biết nên nói cái gì khó nói đầu này chật vật đường thật làm cho người tiếp nối sao đây không phải thú vị sao trước đó minh tinh cũng đều rất trẻ trung nhiều lắm là s o lâm ô n g lớn tuổi mấy năm lâm ô n g từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế bổng cho nên bọn họ liếc nhìn nhau lập tức đem trong giỏ sách ngọc mét ngã xuống đất lên sau đó bọn hắn nhìn, nhau nhìn thấy được chiến đấu ánh lửa bọn hắn trên không trung lẫn nhau vỗ tay nói tới đi hai người nhìn xem cười một tiếng chuẩn bị đi trở về hái ngọc mét mặc dù không có khả năng giống lâm mông biến thái như vậy nhưng cũng không thể thua qua sâu a trước đó bọn hắn mặc dù bởi vì thân thể nguyên nhân tuyển gỡ không ra tâm nhưng tâm cũng trầm trầm kế hoạch dù sao đây không phải trò chơi nhưng là bây giờ thấy nghiêm túc như vậy cùng nghiêm trọng các ngươi trần bọn hắn không khỏi có một loại sức kéo nam nhân mặc kệ tuổi tác có thang dục vọng hiện tại hai người đều bị lâm mông dẫn dắt không kịp chờ đợi đi hái ngọc mét đế lực nhật ba nhìn thấy cũng cao hứng cho hai người ủng hộ nói hắn hoàng lao sư ủng hộ á hộ nhưng một bên lâm mông nhìn xem mặt đỏ dần thậm chí cổ đều đỏ càng không ngừng chạy mồ hôi hai người hơi khẽ to mày h i ệ n nhiên hắn cùng hoàng lao sư hiện tại trạng thái rất kém cỏi nếu như tiếp tục hái ngọc mét khả năng bị cầm nắng dù sao hai người tuổi tác dù cho bình thường bảo c h ì tốt đẹp cũng không thể cùng ôn nhu lực lượng so sánh mà lại là thánh dịp thể chế này c á i cách sau thể lực chỉ có thánh thét lên cũng không có trực tiếp vạch trước mắt nhưng cười đưa tay đình chỉ hai nói lao sư hoàng lao sư ngươi xem một chút buổi trưa hôm nay ta cùng nóng đói bụng hoặc là cơm nước xong xuôi trở về sau đi lì gì b ạ gật đầu một cái nói đúng vậy hiện tại nhất định là hơn m ộ ư ơ i một giờ chờ một lúc chúng ta muốn nấu đến m ộ ư ơ i hai điểm hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh nghe được lời nói này cũng cảm thấy hợp tình hợp lý m ẫ u chốt là thượng nhóm giờ phút này cũng cảm thấy ra thân thể của mình có chút không thoải mái thiên nhiên biết hai người bọn hắn là h ả o ý chỉ gặp hoàng lao sư cuốn lên tay h à o nói tốt vui các ngươi hai cái thế nhưng là đại anh hùng trở lấy có thể đối với các ngươi làm ta s ở trường nhất vàng n g u y n thị ta liếp bốn người về đến nhà hoàng lao sư bận rộn lôi kéo lao sư tiến vào phòng bếp còn để lâm mông cùng địch lị ba nghỉ ngơi đương nhiên lâm ông cùng đức lý l ụ ba thật không cách nào đình chỉ trợ giúp bọn hắn ngồi sổm trong sân rửa rau chung quanh vây quanh vừa được phóng thích chó con cờ cờ cờ đi, đoán chừng là một cái sớm lên không nhìn thấy một người lúc này cho cực kỳ e cầm hai người ngồi sổm ở hai người ở giữa đầu nghiêng thỉnh thoảng nhìn thấy cái này nhìn xem cái kia vô cùng khoái hoạt cái đuôi nhỏ dao động hiển nhiên cao hứng không thôi nóng n h ì n không được cầm lấy một mặt không cây cải bắp diệp treo ở trước mặt chó chó đang nhìn vài lần khảo nghiệm móng vớt sờ nhưng tránh né nóng、chó、giật này mình E ý phổ nóng tranh thủ thời gian đưa cho đồ ăn lại rời đi quá khứ chỉ là chó nhỏ lần nữa lên làm nhưng lại bắt một cái không chó không sợ truy đổi tay cây d i ệ p phiêu rơi một bên hồ nói v ư ơ ngông ngông thẳng lực nhiệt ba đều cười một người cùng một con chó chơi đến rất vui vẻ bọn hắn hoàn toàn quên rửa chén mà mỹ nữ cùng đáng yêu sùng vật chơi xinh đẹp hình ảnh tự nhiên đáng yêu người xem không cần không cần từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế sán lạn ba béo cười chỉ là cười nhìn răng rơi mất liếc lần thứ nhất nhìn thấy ba béo cười vui vẻ như vậy phát hiện ba béo bên người lâm ngông tiểu đệ cười nhiều lắm với lại cười rất vui vẻ cho cẩn cái chúng còn không thận thủ hai hữu lít Tiếng thứ ba, ha ha ha, chúng ta còn nhìn bảo nên liền này bằng Tiếng ta Xuyết, mật lít ba, ta lộ. là bại bí xem à? đúng á đáng đáng n con, không nghĩ tới béo như ngây như con, như vậy nó thật đáng yêu đến toàn g giới yêu vậy yêu vậy vậy yêu chó chó thế thơ, khi thật thế béo sao? tới mà dễ đ vậy à hai người chỉ là bằng hữu bình thường phổ thông n g ư ờ i chúng độc bất quá lâm mông tiểu ca ngươi nhìn ba béo tiểu thư ánh mắt không nên quá hỏng phải nhớ ở ngươi chỉ là bằng hữu bình thường liếc đột nhiên ta cảm thấy mình như cái bóng đèn đang nói ta tại sao có thể có dạng này một cái chủ ý xấu dù sao Thật là đáng yêu, nhưng là nam nữ trong lúc à này, bình bình này hệ thống thanh nhẫm lại từ trong đầu của nàng vang lên người khí giá trị đã đến thăng cấp hạn mức cao nhất xin hỏi máy chủ phải chăng thăng cấp đây là ngày thứ hai chương trình nhưng là hệ thống thăng cấp đối lâm mông chỗ tốt tương đối tự nhiên cho nên ngựa lên lựa chọn là hệ thống thăng cấp đang tiến hành bên trong mời kiên nhắc trở lâm ông biết hệ thống tăng cấp ước chừng cần sáu giờ cho nên hắn không để ý tới hội cầm trưa về sau hệ thống t ă n g cấp hệ thống t ă n g cấp thành công siêu cấp thượng đế sổ số hệ thống hai không rất vinh hạnh là ngài phục vụ trong lòng không còn là băng lãnh điện t ử âm thanh mà là biến thành đáng yêu ôn nhu mọi mọi âm thanh nhiều nhất một cái giờ như vậy hệ thống t ă n g cấp về sau hệ thống đổi mới thời gian hội giảm bớt sao chừng tám trăm hai mươi chín một cái mới công năng cái này đáng yêu ôn nhu nữ hải thanh âm là hệ thống t ă n g cấp cải biến sao kiểm tra đến may chủ không hiểu h ì ở gò xị tờ m hai không phải t r ă n g lựa chọn xem xét trước mắt hệ thống số liệu nhà kiểm tra sao biết tại một không phiên bản trước đó nhất định phải chờ đến sự t ì n h phát sinh hoặc thỉnh cầu phát động một ít chuyện cùng ngươi cùng bị động hỏa kỹ xảo thêm lên mặc dù hệ thống vượt qua trước trình độ nhưng sổ số, số giá trị chi phí lưu hành cũng sẽ không biết bọn hắn hội vẽ một ngàn trước mắt tại không đến chính mình dù cho lãng phí như thế lưu hành giá trị hệ thống thăng cấp hiện tại thánh dịp chờ không nổi muốn nhìn nếu có bất kỳ mới đạt tính hệ thống tên siêu cấp thượng đế sổ số, số hệ thống hai trước mắt hệ thống cấp bậc một v hai trước mắt công năng r ú t thưởng trao đổi trao đổi sao đây là một cái chức năng mới chức năng này cũng không tệ lắm vừa rồi hắn bởi vì không biết thứ gì mà than phiền s ố số hiện tại hắn đi vào trao đổi văn kiện số sử dụng h、e、ẹ tờ giảng văn kiện số ngài có thể trực tiếp sử dụng g a s giá trị đến trao đổi thứ ngài m u ố n mà không cần r ú t thưởng đương nhiên hệ thống cũng có một lời giải thích bởi vì trước mắt đẳng cấp có thể trao đổi hạng mục kỹ năng tại đẳng cấp này trong hệ thống đều là có thể dùng nhưng cái này cũng không trọng yếu ngay tại lâm mông không kịp chờ đợi muốn sử dụng cái này chức năng mới lúc hắn thanh âm nhu hòa lại v ă n g lên bởi vì hệ thống thăng cấp cho máy chủ mang tới không t i ệ n chúng ta cho ngài một cái miễn phí trao đổi xin hỏi máy chủ hiện đang sử dụng sao có một loại tự do sử dụng thiên tính d i ệ p sâm mở ra màu đỏ cải biến cái nút kiểm tra chủ xí nghiệp trước mắt nhu cầu đề cử lấy dưới thiết bị hắc kim truy thủ sắc cắt như bùn có thể thổi phá giá cả một trăm l i n danh vọng dược lý c h i thức nắm giữ này kỹ năng tức thời chi thức thời gian toàn bộ dược vật sử dụng cùng dùng số lượng giá bán một trăm l i n lưu hành giá trị có thể dùng nguyên liệu nấu ăn tri thức nắm giữ này kỹ năng về sau Tức biết có sau ở h d bữa cơm trưa cái này bốn cái sớm lên cố gắng công tác người lên tiếng trào sau đó đi sáng tạo ngủ cái ngủ trưa là buổi chiều công việc t i c p xúc đầy đủ năng lượng ở đâu ngươi ba trong phòng dựa mặt xong đang chuẩn bị ăn cơm chưa nàng nhìn thấy bên trong có vô số điện thoại sớm lên hẳn là lúc làm việc hắn không có lấy lấy điện thoại đi cùng với nàng làm hắn nằm ở giường bên trên điểm kích hắn bỏ qua điện thoại lúc đức lợi chạch ba cực kỳ hoang mang dân tạo thiểu xương đường sao một bài thơ sao nhìn xem những nữ minh tinh này điện báo biểu hiện đại thuận nghĩ đây là có chuyện gì ngươi vì cái gì gọi điện thoại cho hắn xảy ra chuyện gì sao thế là nghĩ đến địch liệt ngươi ba rất nhanh liền đăng nhập mình mẹ chạc vừa lên xe điện thoại đều không ngừng mà run run kém chút bị bắt lại ném ra ngoài đế lực n h i ệ t ba xem xét nói chuyện phiếm trang mặt đỉnh chóp khuê mật bảy bảy trò chuyện biểu hiện có hơn năm mươi đầu chưa đọc tin tức hiện tại đế lực n h i ệ t ba càng hiếu kỳ đây là có chuyện gì vì cái gì đột nhiên có nhiều như vậy tin tức mặc dù biết bọn hắn đánh rất khá cơ hồ cùng một thời gian vị này nữ diễn viên nói tròn đại nói nhỏ không nhỏ chủ yếu là công việc bởi vì theo thời gian trôi qua trở thành bằng h ữ u cùng một tính c á c hợp h nhưng bởi vì bình thường công việc bể bộn nhiều việc rất ít nói chuyện phiếm ngoại trừ tết xuân ngày nghỉ có người sinh nhật bạn gái tập đoàn cơ bản lên cái gì cũng không nghe thấy n h ư hôm nay bỗng nhiên đều kêu mình tới mà náo nhiệt như vậy bản thể thật sự là lông phượng lấn mắt đế lực n h i ệ t ba ấn mở bầy trò chuyện lơ đã ngẩng đầu nhìn lên phát hiện tất cả mọi người kêu đi ra giải thích hoặc là hắn không phải bằng hữu gì chuyện lớn như vậy không nói cho bọn hắn không có quan hệ gì với chính mình người càng xem đi ly ơ bạ ngươi liền càng hoang mang cái này là thế nào đây thế là thần chí không do hắn lập tức phát một cái tin tức bụ b ấ m ngươi đang nói cái gì ngươi muốn cho ta giải thích cái gì ta như thế nào mới có thể giấu giếm được ngươi đây g ấ u chấm hỏi mặt cái này hẹ chặt vừa ra tới đoàn người lập tức sinh động điện thoại chấn động không có đình chỉ anh bảo móc lỗ mũi ngươi không nên lại giả câm và đ i ế t nhỏ xong đào cái mũi đối ngươi làm cái gì vậy bồ đã ban bố hiện tại chúng ta còn ở nơi này diễn kịch bốn bốn đường đường đào cái mũi nói lúc bắt đầu đủ có thể a tránh chúng ta như thế nghiêm hái cái mũi móc cái mũi nói muốn độc thân quý tộc cùng một chỗ có thể ngươi vụng trộm một người nắm tay của người khác lần trước chúng ta về nhà lúc ngươi nói ngươi muốn giới thiệu cho ta một người bạn trai ta không trông cậy vào mỗi người đều đi ra nhìn xem cái này một loạt ngón tay đậu cầu đi ly dễ bà không phản bắt được nhưng vẫn cực kỳ hoang mang cái gì bạn trai vậy bổ là cái gì bố bấm chuyện gì xảy ra ta không biết ngươi đang nói cái gì anh báo ảnh chụp g và g làm đi ly nhờ ật b à mở ra triệu lệ dính gửi tới ả n h chụp nhìn thấy hắn lễ bổ mới nhất hai tấm s ự d x n h sót lúc hắn lập tức minh bạch bọn hắn lấy là lâm mông là bạn trai của nàng tựa như những cái kia dân mạng đồng dạng sai lầm cho rằng bọn họ là tại quan hệ xã hội bên trong không giống như thoải mái có ảnh chụp cùng chứng cứ trừ phi ngươi xóa bỏ bồ nhưng là chúng ta có sức xin sót xin nhờ chúng ta lúc nào nói các ngươi là tại tiết mục cắn câu dựng lên còn là trước kia liền thông đồng lên cùng một chỗ lên tiết mục cầm v u n g mà dáng dấp rất đẹp trai khó trách ngươi không đáp ứng chương nho nhã chính là muốn tìm đẹp trai như vậy bạn trai ảnh báo cùng cái gì đẹp trai là bạn trai của người khác ba béo hỏi một chút bạn trai ngươi có cái gì ca ca ca ca, giới thiệu cho ta c ạ n đi ta cũng tựa hồ muốn một cái đẹp trai như vậy bạn trai n g h e dân mạng nói cũng siêu cấp tấm lòng khi hắn nhìn thấy tin tức này lúc hắm thật cao hứng không có giới thiệu hắn cùng diệm sâm quan hệ tương phản hắn nói diệm sâm không có huynh、đệ. một chiêu này lập tức đã dẫn phát k h u mật h o ặ hồn phách anh bảo a mau nhìn không có phản bác đây quả thật là bạn trai sao ngươi có thể đem nó giấu rất khá cầm vú mà a nghe nói cái này xuất ca mới mười tám tuổi ba béo nơi g ư đây chính là trâu già gậm cỏ non a thơ a mười tám tuổi thật tiểu thị tươi hộ tại lưới lên nhìn hai người các ngươi cv phấn thật nhiều đ ó a nhỏ khóc a cái gì cũng không nói dẫn người tới xem một chút chúng ta mời ăn cơm a đường đường a ăn đến không đủ vẫn phải đi du lịch tránh chúng ta lâu như vậy một bữa cơm muốn đưa chúng ta đi không có cách nào lại trường tám trăm ba mươi vợ ngốc m ệ t muốn chết rồi đế lực qua ba cầm trong tay điện thoại mặt đều đỏ không nổi hắn nghĩ đến đứng tại khuê mật trước mặt tay để ở trong lòng tim đập b ị c h b ị c h bỏ ra thời gian rất lâu mới thu được đến từ đức lý trạch ba năm người gửi thư c a t ỷ thế nào ngươi vì cái gì không nói lời nào anh bảo đào cái mũi đây là yêu chó sau ném thức ăn cho chó sau đi ra tiết tấu sao chúng ta mời bạn trai nàng mời chúng ta lúc ăn cơm hắn không phải vừa đi sao đây không phải kết hôn chỉ là chứng minh tiểu lượng chật chật i ê n tâm chạy hòa thượng chạy không được miếu thơ ta biết mập mặc nhà thậm chí không rõ đi lis ba nhìn thấy tin tức này nhớ tới hắn tưởng tượng hòa diện nếu như lúc ấy hắn không biết mình đang suy nghĩ d i ệ p sâm hắn nhất định là kẻ n gốc nhưng lâm mông nhận là lâm mông kia gương mặt đẹp trai quan tâm tính cách hai bốn bảy để địch lai nhị ba cảm nhận được nguy cơ dạng này một cái nam nhân tốt khẳng định hội có rất nhiều nữ nhân ưa thích không người trước tiên cần phải dẫn hắn đi nghĩ tới đây địch lai nhị ba tuyệt đối ngủ rất ngon dùng buổi chiều tốt nhất bộ dáng bắt đầu soát lâm mông ấn tượng tốt thế là tại tiểu tổ bên trong làm một câu ta muốn nghỉ chưa công việc buổi chiều không nói sau đó không để ý tới hội năm người kia tha thiền đóng lại điện thoại đi ngủ 3 giờ i c h một bên lão sư nhìn thấy lâm nông như thế tỉ mỉ nóng ba sau đó nhìn nóng ba kia khuôn mặt tới cười không khỏi đem tay nắm lấy hoàng lao sư mũ nói tới đi hoàng lão sư ta cho ngươi cả đình ngươi cái này cái mũ không có lấy được hộ ngay từ đầu hoàng lão sư không có phản ứng kế tiếp ý tứ từ cái gì lão sư trong tay trốn thoát vứt bỏ nói ngươi uống thuốc đi sao hà tiên sinh mở ra không công con mắt nhìn xem kia hai cái vẫn s ề n sệt người hoàng quang dụ lập tức làm ra phản ứng cười hắn dội ra tay nắm lấy hà tiên sinh cái c ầ m dưới dây thừng nói tới hà tiên sinh để ta giúp ngươi trói dây thừng trước mắt thanh â m tràn đầy niềm vui thú hơn nữa còn nóng nhìn sang một bên lực lượng thằng mọi người nhìn thấy màu đỏ thánh dịp cũng là nóng số lượng cùng chụp mũ di dây thừng bởi vì buổi chiều mặt trời lớn hơn bọn họ đều là nông dân thúc thúc đem rộng thùng thình bành món mũ có hai cái màu trắng dây thừng cột vào cái cằm của hắn làm việc như vậy mũ sẽ không rơi xuống nhưng bây giờ các ngươi trần xoay người di lý nóng sợi dây thừng đầu lao sư hắn cũng phối hợp phần cổ kéo dài quá t h ứ ngoại trừ hai người n h â n mặt chân chính cùng hoàn chỉnh trần cùng lý di nóng đ ồ n g các ngươi hoàn toàn giống nhau cử động đi liêm nóng ta không biết hai người này tại tự ngu tự nhạc vẫn không khỏi đỏ mặt xấu hổ trước mắt thánh dịp nếu như hắn đem lập tức đối với mình trước đó nhưng là tại nàng nhìn thấy tim của hắn đây là sợ hai thẹn thùng lúng túng thời khắc cũng không có đình chỉ hành động thánh dịp nhưng họ tâm hướng lao sư nói lao sư ngươi không có hoàng lao sư giút ngươi sao hà lao sư không nghĩ tới địch liệt ba hội phản kích sửng sốt một lúc sau đó làm bộ thản khí đối hoàng lao sư nói à vì cái gì mùa này vẫn là muốn hợp tác với ngươi đây đạo diễn không thể tìm cho ta cái xinh đẹp bạn này g sao năm cái gì lao sư dây từng h làm bộ hoàng lao sư nghe được câu này không khỏi thu tay lại vứt bỏ nói ta cũng như thế n h ậ n là nguyên lai đệ nhất quý nhìn đủ ngươi gương mặt này còn nghĩ là thứ hai quý sẽ có mỹ nữ hợp tác đây hộ câu nói này một câu cái này c ù n g vì cái gì lao sư hội l ư n g miệng không biết cái gì lao sư lại đột nhiên cười lên nói ha ha hoàng lao sư ngươi vừa rồi câu nói này lại quảng bá đi mọi người đều nghe được to hoàng lao sư không hiểu nói nghe tới nghe qua lao sư tặc cười nói a nếu như tôn lệ nghe được hắn còn tốt chứ sau đó hắn dẫn đường diễn phất phất tay nói đạo diễn nhớ kỹ vừa rồi đem hoàng lao sư lời nói chuyển cáo tôn lệ liếp tất cả mọi người biết tôn lệ là hoàng tiên sinh thế tử hắn vừa nói xong hoàng tiên sinh liền phi thường sốt ruột hắn lập tức lấy tay che miệng lại đối đạo diễn nói liền là kia bộ phân lời còn chưa nói hết bên hai truyền tới một e m thai dọn nam hoàng lao sư đây là trực tiếp biến tập ngươi đừng làm khó dễ đạo diễn hoàng lao sư trên mặt m ạ n trở về trông thấy lâm n ô n g cùng địch liệt ba đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn ánh mắt của mình nháy náy mắt biết sau cảm thấy đây là lâm n ô n g trêu trọc tốt ngơi ư cái này một mảnh t i ể u d i ệ p tử vậy mà học sòng chế rêu ta liếc hợp lao sư miệng của hắn bị che lại cười lâm n ô n g bất đắc dĩ n h n b a i nói ngươi là cho phép chúng ta cùng lao sư đùa hắn cũng không cho ta đùa ngươi sao dãy r ù a tới hà lao sư cười nói chật chật con là n ó n g cái g i á m liếc lâm n ô n g lại không cười nổi âm thanh đến mà là bên cạnh cười bên cạnh địch lý nhị ba vô cùng hạnh phúc nói ai bảo ngươi khi dễ ta cái này lâm n ô n g ở phía sau đài nhỏ lộ mặt nhìn thấy hiện trường người xem không ngừng bị chế rêu chập chập chập ai bảo ngươi khi dễ ta liếc gấu t r ú c cái này hoàn toàn là diệp sâm hậu thuẫn cái gì còn không sợ liếp ta lần thứ nhất phát hiện lâm mông tại dễ u c ợ t hay vị lao sư nguyên nhân là trước đó hay vị lao sư dễ u c ợ t ba m é o ẩ n ta biết bọn hắn là bằng hữu liếp đừng quá tự đại tên lùn tựa như ta có chỗ dựa thời điểm hại người sợ tựa như không có có bạn trai người đồng dạng đúng vậy a ai không có có bạn trai đây nhưng lâm mông không có dạng này bảo hộ bạn gái liếp tìm tới lâm mông thật làm hắn lựa chọn vợ ngốc khóc hủy nhìn bao lâu chúng ta mập mạp địch hoàn toàn một bộ yêu tại tiểu nữ nhân trên người bộ dáng liếp nơi này có mấy người dễ cận bọn hắn bắt đầu hái ngọc mét lần này hà lao sư cùng hoàng lao sư để lâm mông tìm tốt góc độ bắt đầu mới đầu còn có thể nhìn thấy lao sư cùng hoàng lao sư cãi lộn nhưng là làm mặt trời càng ngày càng kịch liệt nhiệt độ càng ngày càng cao hai người mồ hôi tựa như nước đồng dạng toàn thân đều là ấm ư ớp tóc cũng rơi nước hiện nhiên đối nhiệt độ so sớm lên cao cùng không biết vận khí không tốt không có gió cái này không có lấy một hồi hai người đều m ệ t đến thở hổn hẹn thở dài một bốn thở dài mấu chốt là mồ hôi tiến vào trong mắt chua sốt đau đây chỉ là chừng một giờ lao sư hắn cùng hoàng lao sư mệt mỏi không được hai người dù sao tuổi tắc còn lớn như vậy thêm thân trên lực tại sáng sớm cứ việc ngủ chưa ngủ nhưng buổi chiều nhiệt độ quá cao chỉ chốc lát sau miệng khô mồ hôi chạy không ngừng hà tiên sinh lau mồ hôi đem ngọc mét ném vào trong giọ sách than phi ề nói n cái này lại nóng lại ngây thơ à. nhất định có hơn ba mươi độ à. hoàng lao sư bởi vì hình thể nguyên nhân giờ phút này đã hé miệng đối mặt quặn gió Quỷ này trời khí ngay cả phong đều không có về trước đi uống một ngụm trà a lao sư hắn nhẹ gật đầu hai người chỉ là để dò xuống nguyên lai thật khi thấy mặt ngọc mét l i ê n g ỡ dưới các n g ư ờ i trần ngọc mét nhìn thấy lao sư đang muốn g ơ lên tay của hắn hai người trao hỏi đột nhiên bên cạnh hoàng lao sư mất thăng bằng thân thể hướng lao sư quá khứ chương tám trăm ba mươi mốt hoàng lao sư bị cảm nắng bởi vì hoàng lao sư hình thể chỉ so với hà lao thạch lớn nơi đó lao sư bị trực tiếp nện ở bên trên bị hoàng lao sư đặt ở thân dưới vẫn là mạnh không biết xảy ra chuyện gì nhưng lâm mông phản ứng đầu tiên rất nhanh lại tới hắn dội ra tay đem hoàng lao sư đỡ lên sau đó hắn đối hà tiên sinh nói hà tiên sinh ngươi không sao chứ hà lao sư vội vàng từ dưới đất b ò dậy lắc đầu nói ta không sao mau nhìn hoàng lao sư chuyện gì xảy ra quảng bá người xem cũng bị hoàng lao sư bất thình lình té xịu giật này mình lo lắng hỏi hoàng lao sư thế nào ngươi vì cái gì đột nhiên té xịu mọi chuyện đều tốt sao nhìn thấy hoàng lao sư mặt mũi này đỏ r á n g vẻ đoán chừng là bị cảm nắng chỉ là hoàng lao sư biểu lộ cực kỳ không đúng ngày này k h í quá nóng bị cảm nắng rất bình thường liếp bị cảm nắng không quan hệ nhanh cùng hoác hương thơm chính khí dịch thông lên điện thoại hy vọng hoàng lao sư có thể nhanh lên tốt mùa hè rất dễ dàng bị cảm nắng hy vọng bọn họ ch yêu hoàng lao sư mau trở lại đ ừ n g công tác ngày này khí hai mươi ba quá nóng liếc thân thể trọng yếu liếc một chút dân mạng hô hào vàng đi về nghỉ chú ý thân thể vân vân nơi này tổ tiết mục cũng giật nảy cả mình chủ nhiệm mang theo một tên nhân viên công tác vội vàng đi qua thế nào hoàng lao sư ngươi không sao chứ lúc này chậm rãi qua thần hoàng lao sư cũng mở mắt lắc lắc trong đầu mặt cảm giác hôn mê hắn biết mình trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái đen x ì đồ vật cười hếp i mắt an ủi mọi người nói không có việc gì đoan chừng là nóng lên ông hoàng lao sư nói hẳn là bị tầm nắng trời khí quá nóng sau đó hắn nói cho hoàng tiên sinh ngược lại một bát trà địch s á t n h i ệ t ba vội vàng đem một ly trà ngược lại đến hoàng lao sư miệng bên trong hoàng lao sư uống một bát trà cảm giác tốt hơn nhiều nhìn đến mọi người đều nhìn chính mình cười nói già già lúc này mới sẽ không sống bao lâu vẫn là tuổi trẻ tốt liếc chỉ là hiện tại không người cười không ai nghe hắn liền ngay cả lao đấu võ mồm lao sư hắn cũng một mặt nghiêm túc nói ngươi không t h o ả i m á i làm sao không nói sớm liếc đi bệnh viện chủ nhiệm nhẹ gật đầu hiện đang lái xe đi bệnh viện bọn hắn nguyên dự định cùng bác sĩ cùng đi nhưng sự tình vừa mới bắt đầu bác sĩ còn chưa tới cho nên bọn hắn không thể không đi bệnh viện hoàng tiên sinh lắc đầu không ta muốn đi về nghỉ dù sao đi bệnh viện phải tốn thời gian dài như vậy nếu như ngươi đi bệnh viện ngươi không cần ghi chép cái này một thập đế lực nhiệt ba cũng không nhịn được thuyết phục hoàng tiểu tỷ vẫn là đi nhìn xem bị cảm nắng cực kỳ không thoải mái nhân viên công tác còn thúc giục vàng đi bệnh viện mà lâm mông không nói gì bởi vì hắn hiện tại đang cùng hệ thống nói chuyện chúng ta đã điều tra có quan hệ tình huống đồng thời tại phụ cận phát hiện một chút giải nóng thảo dược chúng ta cần muốn tìm tới bọn hắn sao là bao nhiêu mở ra vị trí mục tiêu máy chủ phía bên phải ba trăm mét l â mông nhìn xem trong suốt màn hình lên điểm đỏ cách mình không xa bên cạnh lao sư nói hà lao sư mời giúp đỡ hoàng lao sư chính khuyên hoàng lao sư nào cứ thế sau đó nhẹ gật đầu kết quả hoàng lao sư nhìn thấy lâm ngông đột nhiên phía bên phải c h u y ệ n nơi đó có một mảnh bãi cỏ đám người thấy một lần lâm ngông ngồi xổm ở mảnh này trên mặt cỏ tựa h ồ tại tìm tìm cái gì nhất thời không hiểu chút nào xem quá khứ nguyên bản lo lắng hoàng lao sư dân mạng cũng hoài nghi thế nào xảy ra chuyện gì hắn đang tìm cái gì đệ đệ thảo trương ở nơi nào cũng không trọng yếu có đúng không có cái gì ta không biết sao bây giờ không phải là đệ, đệ ta khuyên hoàng tiên sinh đi bệnh viện thời điểm sao chúng ta minh bạch hoàng lao sư cũng không muốn chậm trễ tiết mục thu nhưng thân thể là chủ yếu hộ đúng hoàng lao sư thân thể làm chủ trong khoảng thời gian này không có chép song không có quan hệ chúng ta chở ngươi trở về liếp ngươi đang làm cái gì đệ đệ nhanh đưa hoàng lao sư đi bệnh viện hộ đường đùa ngay tại tất cả mọi người cực kỳ lo lắng thời điểm lâm nông đột nhiên đứng lên hướng bọn hắn đi đến cầm trong tay một thanh màu xanh lá đồ vật giống cỏ cùng hoa đức lý lụy ba nhìn xem diệp ngươi sâm trong tay cỏ hỏi đây là cái gì diệp ngươi sâm hoa h o ặ cỏ lâm nông giải thích nói đây là ba bảy hoa có thanh nhiệt giải nhiệt bình lá gan giảm áp công hiệu thích hợp với chóng đầu chóng đầu ưu thai cao huyết áp cấp tính n u ố t viêm các loại bọn hắn vừa mới bắt đầu không rõ hắn vì cái gì hái được vật này các loại nghe được thanh nhiệt giải sầu lời nói sau ngựa lên lý giải tới lao sư ở nơi đó nhìn xem xanh mơn mận có non giống đông hoa đồng dạng hỏi này làm sao giải nóng a dùng nồi đất đem nước sắc một tí là được rồi đạo diễn lo lắng những n à y hoa thật có thể giải nóng sao hắn không có nghe được sạn kỳ hoa tự nhiên cũng không rõ lại càng không biết đạo vật này có thể giải quyết mùa hà nóng hắn thấy đây chỉ là một cỏ dại hắn không là không tin các ngươi n h sau đó đem đầu chuyển hướng một bên hoàng lao sư nói đương nhiên nếu như hoàng lao sư đi bệnh viện ta đây chỉ là một đề nghị tự nhiên hắn biết không người hiểu dược lý học cũng không biết thảo dược tại trong mắt của những người này khả năng này ba trăm năm mươi ba chỉ là một viên cỏ dại cho nên hắn chưa hề nói hắn muốn cho hoàng t i ể u tỷ uống chỉ là đưa ra lựa chọn của hắn l ờ i bộc bạch ba bảy hoa nở đến thanh nhiệt dải nóng là thật ta khi còn nhỏ tại quá khứ mùa hè mãi mãi sẽ đem con đường này lên núi đi hái trở về nấu nước cho chúng ta uống chúng ta ở nơi nào gọi màu xanh lá hoa bởi vì những n à y ba bảy hoa đều là màu xanh lá không biết các ngươi tiếng địa phương kêu cái gì loại này cỏ xanh thật có thể giải độc sao không thể nào sao vừa rồi có một lần phát hiện tiểu ca trong tay thật đúng là ba bảy hoa mà tiểu ca nói ba bảy hoa không năng cùng bách hoa toàn thư một màn đồng dạng thật là lợi hại vậy mà biết thuốc hộ đúng ta cũng một tí không nghĩ tới tiểu ca ngay cả dược liệu đều g i ả i thật lợi hại khó không tiểu ca trong nhà có bác sĩ sao mặc dù lưới đã nói ba bảy đoá hoa có thể bài độc nhưng vẫn cảm thấy không an toàn vẫn là đi bệnh viện tương đối tốt đúng vậy mặc dù ta rất bội phục đệ đệ của ta nhưng ta vẫn là không khỏe mạnh đi bệnh viện t h á n h chó sụa phòng làm việc dân mạng tay có cũng hoang mang rất nhiều người phát hiện thật ưa thích thánh dịp nói mặc dù trong lòng rất bội phục thánh dịp thậm chí biết thuốc lấy tuổi của hắn nhưng rất nhiều người vẫn không dám nếm thử dù sao trong sinh hoạt sinh bệnh đi bệnh viện chỉ là bình thường nó có một cái thảo quả nước cái gì dù cho biết có dại hữu dụng không người nào nguyện ý nếm thử ư nhưng g trong truyền ừ a n h mà rất nhiều dân mạng càng ưa thích lâm mông dù sao hiểu rõ loại này viễn trình y học là cực kỳ lưu hành lâm mông nói vừa xong tất cả mọi người yên lặng nhìn xem hoàng lao sư dù sao chuyện này vẫn là muốn hoàng lao sư quyết định mặc dù chúng ta vẫn cảm thấy đi bệnh viện rất tốt ở chỗ này hoàng lao sư nghe được lâm mông mặc dù trong lòng cũng có chút không xác định nhưng là nghĩ đến lâm mông sinh hoạt khẳng định không phải hồ mỗi loại kia không châm trước người người nhất định có thể làm đến hắn nhất định sẽ nói hắn là thật không muốn đi bệnh viện dù sao nơi này đi bệnh viện cực kỳ phiên phức nhưng cũng làm cho mọi người bồi tự mình đi bệnh viện không tốt còn chỉ hoan kế hoạch đ i chép bởi vậy nhận là hoàng lao sư trong lòng là một cái tranh luận dù sao vừa rồi có thánh dịp còn nói không có tác dụng v ụ nếu như ta thật không uống rượu sau đó đi bệnh viện cũng không muộn công năng đương nhiên tốt hơn thế là hoàng lao sư cười nói không nghĩ tới tiểu diệp tử ngay cả thảo dược đều hiểu chủ nhiệm tổ lần này là đến tìm bà bảo về sau xem bệnh đều không cần dùng tiền l i ế c câu nói này ngay xong h i ệ n nhiên cho thấy hoàng lão sư lựa chọn tin tưởng lâm mông lâm mông cười nói không ta chỉ biết một chút thảo dược đã hoàng lão sư lựa chọn tin tưởng lâm mông chủ nhiệm cũng không tiện nói gì liền mang theo bên người nhân viên công tác mệnh lệnh chuẩn bị xe mười ngàn lâm mông thảo dược này trực tiếp đưa đến bệnh viện là không có ích lợi gì bởi vì muốn sắt thuốc bốn người cũng không có lại đi hái ngọc mét trở lại nhà hà lao sư ô n hoàng lão sư nằm ở giường bên trên mở ra quạt điện cùng cửa số lâm mông đem hai tới hoa tẩy làm sạch bỏ vào một cái bình gốm bên trong hắn đổ ba chén nước ba chén nước đốt lên về sau hắn đem lục dược chấp d ó t vào bình bên trong lâm mông cười nói thuốc đắng giá tật đi ly dễ bà nhẹ gật đầu trong lòng cảm thấy mình không phải uống loại thuốc này người kia đây không phải một cái bình thường cay đắng biểu lộ lâm mông người rất tốt dù cho loại thuốc này là biết đến cũng có thể chữa trị mặc dù đi ly ở b ạ không xác định những ngày hoa phải chăng có thể giải nóng nhưng vừa rồi lấy bình tĩnh như vậy bình tĩnh thái độ giải thích những n g y hoa công hiệu lâm mông tựa như một cái bác sĩ hắn đối lâm mông sùng bái thậm chí càng cao lâm mông cười nói tốt ta chúng ta hẳn là đem thuốc mang cho hoàng tiên sinh h a lao sư hắn trong phòng thấy được thanh dược chấp nhịn không được nuốt hạ nước bọn nhìn xem hoàng lao sư nói thuốc này nhìn cực kỳ khổ hiện tại nghỉ ngơi một hồi hoàng lao sư mặt cũng dễ nhìn hơn một chút tiếp nhận lâm mông tay tới bát cười cùng hà lao sư nói đùa nói hảo dược văn lại ngươi cái này to con còn sợ cái này sao nói xong túi đầu uống miệng dược chấp sau đó nói cực kỳ mát mẻ uống đến dạ dày cực kỳ dễ chịu mát mẻ để nguyên bản nóng bức thân thể thời khắc thoải mái dễ chịu lúc đầu bởi vì các ngươi trần loại thuốc này không có dự liệu hoàng lao sư cũng không tự tin thân thể không thể lừa gạt lần này hắn cúi đầu trực tiếp uống chén thuốc uống xong về sau hoàng lão sư không chịu được thoải mái mà hô một mũ khí hướng lâm mông dơ ngón tay cái lên đi nhỏ diệp ta uống cảm thấy thân thể mát mẻ thật sự có người liếc lão sư nhìn thấy hoàng lão sư lúc đầu đỏ mặt chậm rãi khôi phục mặc dù cảm giác không thấy hoàng lão sư nói rõ mát rõ ràng có thể cảm giác được hoàng lão sư thật sự là một chút tốt hơn mà không phải cứu tế theo sát phía sau là lòng không khỏi bội phục các ngươi t r ậ n đây là chỉ có một ư ơ i tám tuổi dù cho loại này không được hoan n ê n dược liệu tri thức tất cả mọi người biết cái này có phải thật vậy hay không, không thường đây lâm ông ta thật hiếu kỳ ngươi cái này trong đầu đều có cái gì ngay cả như thế không được h o à n n ê n kiến thức y học đều biết rõ hộ lâm ông cười nói không có gì bất quá bình thường thích xem thảo dược sách lần này vận khí tốt mới biết rõ ba b ả y hoa cũng biết nó công hiệu mặc dù các ngươi trần nói là nói như thế nhưng hắn cùng hoàng lão sư chỉ cho là hắn là giả bộ k h i ê n tốn dù sao từ các ngươi trần giải thích hoa hiệu quả nhìn không giống hắn nói tùy ý có thể quen thuộc sở hữu cùng hắn không phải một cái bác sĩ sao nhưng là bọn hắn đồng thời không nói gì thêm nhưng các ngươi trần quan điểm hạch tâm là tốt hơn bởi vì các ngươi trước đó trần là một đứa bé vẫn là tốt đẹp sự cố hiện tại phát hiện các ngươi trần không chỉ có là một người tốt nhưng cũng cực kỳ có năng lực yêu phân tôn trọng điểm này cái k i a chính là người có năng lực thân phận trực tiếp dân mạng cũng không phải là hoàng lao sư cùng hoàng lao sư nghĩ nhiều như vậy bọn hắn yêu cùng không thích đơn giản hơn ngay thẳng bây giờ thấy hoàng lao sư uống thuốc này thật rất tốt dù cho lâm mông trước đó nói hữu dụng cũng t r ấ n kinh không nghĩ tới thật có hiệu quả to tiểu đệ đệ cường đại liếp chất lòng xanh biết ta ngay từ đầu tưởng rằng độc dược liếp nhìn thấy hoàng lao sư dạng này hẳn là tốt thật thần kỳ a ngay cả đi bệnh viện cũng không thể nhanh như vậy được không những này hoa hiệu quả tốt sao ta ở đâu có thể mua được nó cái này là khiến người kinh dị hắn là bác sĩ sao thật còn chúng ta thuốc đông y lợi hại hộ ven đường tùy tiện một gốc c ọ là có thể trị bệnh liếp hôm nay cũng gọi điện thoại cho bác sĩ hộ đám dân mạng đều sợ ngây người mặc dù lâm n ô n g trước đó nói qua loại thuốc này hiệu quả cũng biết bọn hắn nhưng thâm căn cố đế quan niệm nói cho bọn hắn đi xem bác sĩ là bình thường với lại uống loại này chưa từng thấy qua cỏ chịu nước quả thật có chút không đáng tin cậy cho nên bây giờ thấy đã có thể nói đùa với người trừ một chút mệt nhọc c ũ n g không có cái khác khó chịu hoàng lao sư đám dân mạng đều bị lâm mông dùng cỏ dại hạ pháp cách làm trần kinh nguyên lai、like、đối lâm mông yêu thích hiện tại cũng nhiều mấy phân kính nghệ dù sao người luôn luôn mạnh mẽ hơn chính mình biết mình so người khác càng hội bất chi bất giác tôn kính dù cho loại chuyện này tại bình thường khả năng không bị sử dụng nó vẫn có thể để người ta cho rằng cái này người là đáng sợ càng quan trọng hơn là lâm mông cũng c h ư a khỏi hoàng lao sư cái này có thể để người ta càng thêm khâm phục đạo diễn ở chỗ này cũng không nhịn được tùng một hơi dù sao nếu như hoàng lao sư thật sự có hắn nhất định là ấy nấy cùng thật muốn đi bệnh viện cũng không tiện thời gian rất dài với lại nhất định phải trì hoãn nếu như hoàng lão sư sẽ không nửa chữ chương trình nhất định phải một m ự c kéo hoặc là không phải hoàng tiểu tỷ quay t r ụ tràn g cảnh nhưng cái này sẽ là biểu hiện gia bình xét cấp bậc sinh ra ảnh hưởng bởi vậy đạo diễn tại trường hợp công khai cùng trong â m thầm đều đúng lâm mông trong lòng còn có cảm kích thật không nhận là chỉ có xem xét cùng lựa chọn đặc thù khách nhân mang đến kinh hỷ ngẫm lại thánh dịp y thuật khẳng định sẽ trở thành là điểm sáng lớn nhất trí nhất vấn đề này dù sao một cái khác tivi chân nhân tú có thể không Nó chương ó t ể tám h trăm tỏa ba m t ơ i ba đám phen hâm mộ thành lập hướng tới cuộc sống chính thức gợi bù cảng cảm tạ lâm mông liếp chấn kinh liếc liếc hướng tới sinh mệnh nay tính mạng y kể một cọn cỏ y một người hướng tới sinh mệnh đặc biệt khách quý lâm ông là một vị y học kỳ tài l i ế c chân nhân tú tiết mục có lẽ hội nên tới một cái thời đại mới lâm ông mở ra thần kỳ bác sĩ lâm ông nhảy một cái cứu được rất nhiều người m ệ n h khiếp sợ đám dân mạng quá thần kỳ khát vọng sinh hoạt rất nhiều người cho rằng cái này vấn đề dân mạng tự nhiên biết xảy ra chuyện gì nhưng là rất nhiều không nhìn thấy dân mạng tò mò khát vọng sinh hoạt cái thứ hai trận đấu mùa giải bắt đầu trước đặc biệt quý khách giới thiệu chuyện lúc trước quá quá mức rất nhiều người vẫn chống lại đặc thù khác nhân về sau nóng anh tàu s a rượu lái xe tóc h ô n g sinh rất nhiều nhân thánh dịp vẻ ngoài cùng cảm giác nguyên bản nhìn thấy tổ tiết mục không có bất kỳ phản ứng còn tưởng rằng là muốn từ bỏ cái này đặc biệt khách quý dù sao chỉ là thu xem tỷ lệ mạnh lưới hiện đang chờ mong sinh hoạt ấy bố lại nói lên lâm nông này làm sao có thể không khiến người ta chấn kinh đây người này đến cùng có thể làm cái gì rất nhiều dân mạng tò mò mở ra hướng tới cuộc sống chính thức log thật khi thấy mười phút đồng hồ trước tin tức mới nhất hướng tới cuộc sống chính thức hơi v ề phi thường cảm tạ lâm nông trợ giút liền để hoàng lao sư、Tô、ta nhưng ngắn gọn trả lời một câu để rất nhiều người c h í a kinh ngạc phải biết là sinh hoạt tạp chí quan hơi cao hơn giai đoạn thứ nhất ngoại trừ bình thường tuyên truyền kế hoạch chưa từng có nói qua một chữ minh tinh bởi vì có minh s ắ c miệng hiện tại về bồ tuyệt đối có thể cho một người cảm giác thánh dịp tại một tầng ta dựa vào hướng tới ấy bồ lần thứ nhất nói không phải tiết mục sự t ì n h cái này lâm mông là cái gì nguồn gốc hoàng lão sư thế nào d i ệ p xâm cứu được hoàng lão sư đây là vấn đề thứ hai sao đây chính là lâm mông biểu diễn sao thậm chí dẫm lên hoàng lão sư chúng ta hoàng lão sư hiển nhiên rất tốt xem ra lâm mông thật là quả xoài đài loan mới chiêu bài nghệ thuật ra với lại tới không nhỏ a ngay cả hoàng lão sư đều cho hắn làm bàn đặc viết hiện tại còn không rõ ràng lắm đây rốt cuộc có làm được cái gì internet lên là thế nào nói thần kỳ bác sĩ một gốc c ó cái gì ta không rõ rất nhiều dân mạng vẫn cầm thái độ hoài nghi dù sao bọn hắn đối lâm mông không có ấn tượng tin tức cũng lập lờ nước đôi cái này cũng không có thể trực tiếp giải thích xảy ra chuyện gì nhưng thẳng đến chuyện này dân mạng còn đang bận bịu i nhìn hướng tới sinh hoạt trực tiếp lúc mới chú ý tới lưới đẹp, lên vận động bởi vậy không biết thời khắc này lưới lên đã là loại trạng thái này làm dân mạng không có nhìn khát vọng sinh hoạt nhận là đây là quả xoài tv phương thức cầm người mới bọn hắn đột nhiên phát hiện hoàng tiên sinh phạm vào một cái hồi bù bây giờ mỗi người đều cực kỳ hưng phấn không biết hoàng tiên sinh cực kỳ sinh khí đem đả kết quả xoài đại mặt liên la cái gọi là cẩn thận chặt chẽ không sợ đại sự cho nên rất nhiều người đều tràn vào lao sư thầy bồ bên trong bộ dạng này lại đ ầ n đ ộ n hoàng lao sư năm phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp ta hoàng tiên sinh rõ ràng là muốn ôm lâm m ô n g nhã còn từ lúc quảng cáo đại giới mặc dù hoàng tiên sinh vòng tròn nhân phẩm không sai nhưng cũng xác thực không có làm một người xuất hiện nguyện ý trải đường lại càng không cần phải nói người này là người bình thường hiện tại mọi người lòng hiếu kỳ gia tăng càng nhiều giống một sai lầm tại trong óc của ta càng không ngừng leo lên đều muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ là để ngươi cùng hoàng lão sư đối đãi một người dạng này một cái điệu thấp không thể không trung thân không có hứng thú người cũng mở ra biểu hiện tra tìm cái biểu tình này khả năng cực kỳ nghiêm túc nửa giờ sau từ khóa đang h ọ t biến thành chất lốt trẻn đây là dân mạng lôi cuốn chủ đề chơi ạ đây không phải h ảo giác của ta đúng không thật dùng cỏ liệu hộ nguyên lai hoàng lão sư bị cảm nắng loại bệnh này rất dễ dàng chị a cái gì cũng không có mặc dù rất tốt chị nhưng cảm giác lâm nông ăn một loại ta không biết chị giao dạy cũng là rất ngưu lực hộ ba bảy hoa. lâm mông ngay cả cái này đều biết rõ nhìn loại này biết ý thuật liếp nhìn lâm mông người trẻ tuổi này cũng không tệ lắm trung y không phải dùng thảo dược chữa bệnh sao chỉ là hiện tại mọi người mới sùng bái tây y liếp bởi vì khát vọng sinh hoạt ngươi cùng hoàng lao sư hai cái này t h i ế t mời đã lưu hành người xem hấp dẫn vũ lớn búp cho dù tốt hạng mục mặc kệ bọn hắn phải trăng cầm nhìn bén ngại tư duy đến đối đại vấn đề này trung thân cái cuối cùng là thánh dịp ba bảy hoa thích hợp kỹ năng chân kinh rất nhiều người đối dược liệu lý giải có thể chữa chị thánh dịp một chút hứng thú sau đó biết thánh dịp năm nay chỉ có m ư ơ i tám tuổi trung kích đồng thời tôn trọng dù sao hồi tưởng lại bọn hắn một ư ơ i tám tuổi lúc g á n g vẻ đối với ba nghiệp mà nói là không giống nhau bởi vậy càng ngày càng nhiều f a n hâm mộ ủng hộ lâm mông lâm mông f a n hâm mộ số số lượng cũng đang nhanh chóng tăng trưởng không lâu một số người tự động là lâm mông đám f a n hâm mộ tổ chức một lần ủng hộ hội nghị đồng thời đem chính mình mệnh danh là địa cầu cái này khiến rất nhiều lâm mông f a n hâm mộ cảm thấy hoang mang lâm mông là sáng sớm ánh sáng chúng ta muốn t r ư ớ c chiếu dọi đại địa vô luận hắn đi tới chỗ nào đại địa đều hội bồi tiếp hắn hộ cảm động cái từ này rất nhiều p a n bóng đá thánh dịp đặc biệt từ vừa mới bắt đầu liền ủng hộ thánh dịp la mặc dù thánh thét lên thời gian rất ngắn nhưng cái này trong thời gian ngắn bọn hắn cũng nhìn thấy thánh dịp có kinh nghiệm nhiều ít vấn đề b á t quái nhìn thấy thánh thét lên nguyên nhân cái này bị thương thống khổ mà không là ngôn ngữ của nhân loại dù sao còn có rất nhiều người không biết hắn thậm chí không biết hắn nếu như bọn hắn đại kinh tiểu quái hoặc thánh dịp nói câu nói này như thế nào nào tốt nhưng những người này hội càng ngày càng chán ghét thánh dịp bọn hắn chỉ có sáng suốt và giải thích phân tích cố gắng bị tiếp nhận cứ việc mọi người gọi nhưng nhận là tuổi trẻ anh tuấn phong độ nhẹ nhàng bọn hắn kiên chỉ được sở hữu những n à y tại thánh dịp nhìn thấy bây giờ càng ngày càng nhiều người ưa thích nhìn thấy đây không phải rất nhiều người thánh dịp phan bóng đá diễn đàn dùng tốc độ khó mà tin nổi không ngừng nhìn thấy càng ngày càng nhiều người sưng tán thánh dịp bọn hắn chỉ cảm thấy ấm áp tại trong tim ta đem nước mắt lưu lần này nước mắt chưa từng gặp qua thánh dịp hắn khiêu chiến nước mắt của hắn nhưng thật cao hứng tại bắc kinh nào đó xí nghiệp bên ngoài ký túc xá bên trong người mặc trẻ nổ trang phục nghề nghiệp cô gái trẻ tuổi cầm máy tính lạch cạch lạch gõ cửa không nhìn màn ảnh máy vi tính tuyệt đối hội nhận là đây là một phần nghiêm túc công tác nữ l màn ảnh máy vi tính cho thấy một cái màu lam nhạt trăng mặt bề mặt dùng chính khải viết lâm mông phan hâm mộ ủ n g h ộ tổ phía dưới là một chút bình luận hiện nhiên là đến từ một cái mới thành lập chính thức b ẩy bùa ủ n g h ộ tổ phương lan đánh ra một hàng chữ lâm mông là tia nắng ban mai mà chúng ta chính là hắn cái thứ nhất chiếu dọi đại địa người vô luận hắn đi tới đó đại địa đều hội bồi tiếp hắn liếc thỏa mãn nhìn xem phía dưới bình luận sau đó cao hưng cầm lấy cà phê một bên chương tám trăm ba mươi b ố trở thành nhạc khí đại sư tuổi thọ phương lò cản ạ dễ n ệ thực là hướng tới một cái trung thực người nghe chính nàng là một cái xí nghiệp bên ngoài lãnh đạo bở nhưng c h vô n h ì là đối với hoạt. làm n c giới n xem lại các người trần đô biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đây không phải mới từ vừa nghĩ tới yến cầu lò c ả n ạ dễ nệ vật nhìn thấy chị làng ngọc thủ thiếu niên tràn ngập tư tưởng là người xa lạ ưa thích ngọc công tử là độc nhất vô nhị mọi người làm sao nhịn tâm c ỡ trách dạng này một người trẻ tuổi sau đó trở lại lâm nông bên người nhìn thấy như thế nho nhã lê độ y ê u nhã tài giỏi lâm nông phương lan hoàn toàn bị vòng thành m à u hồng phấn trở thành lâm nông nhóm đầu tiên đáng tin f a n hâm mộ nàng xem thấy lâm nông đi qua các loại c h ấ t v ấ n sao đ ẻ n é n n k h ô g được n g ư ờ i l hâm ù a y nguyên giống lần thứ nhất nhìn thấy đồng giả tốt h ắ n t ự a n h ư một vị thường thành cây tướng quân vô luận mưa gió bao lớn vẫn đứng vững không ngã khó trách nhiều người như vậy ưa thích hắn vàng biết phát sáng không phải sao p h ư một ba bên trong rất nhiều xã giao phần mềm như thánh dịp phan bóng, bóng đá ở giữa sở hữu tạo internet lên mỗi một cái góc face hâm mộ bóng đá ủng hộ tự nhiên hút dẫn truyền thông chú ý bởi vậy lần nữa đổi mới lôi quấn liệt đồng hồ hướng tới cuộc sống chính thức bởi bồ càng cảm tạ lâm mưng liếp t r ấ n kinh liết thành lập lâm mông phan hâm mộ ủng hộ hiệp hội dùng thời gian nửa tiếng chủ đạo sở hữu xã giao phần mềm lâm mông phan hâm mộ xưng chính mình là đại địa mà lâm mông thì là bọn hắn k i a nắng ban mai đều thuyết minh tinh lực lượng đáng sợ tiểu biên hôm nay đến nói cho mọi người không cần đến ghét người bình thường lực lượng cũng không so minh tinh kém không tin tưởng ngươi nhìn thấy lâm mông to vậy bố người phụ trách hô hào người địa cầu lý tính đi theo tinh tinh theo người bên trong sĩ lộ ra tại nửa canh giờ này bên trong vậy bù mới người sử dụng đạt đến năm trăm ngàn khả năng này là sẽ vỡ không thể thừa nhận ngoại trừ đệ nhất khát vọng chính thức hơi nóng lục soát không phải từ lên mà dưới tương quan từ khóa đang hót đều là các người trần phan hâm mộ ủng hộ hiện tại ngay cả rất nhiều minh tinh vòng tròn bên trong cũng có chút ngoài ý m u ố n các người nghe nói qua lưới lên cái gì trần phan bóng đá ủng hộ bọn hắn không nhắc nhở mới đưa ra thị trường không phải hưng phấn như vậy đây nhưng nhìn thấy cái này màn hình lục x o á t nóng này mà hướng tới đệ nhất lâm mông phan hâm mộ là sao không ngã đi lên hoặc thắc mát cái này không thể không nói như thế khoa trương hút phấn cường độ cùng phan hâm mộ lực h n g tụ thật sự là đáng quý a lâm ô n g đương nhiên không biết mình mở một cái phan hâm mộ ủng hộ sẽ với lại quy mô khổ trận mặt đáng sợ nhưng bây giờ hắn biết mình người khí chính đang lên、cao. t ố cái độ tựa như cưới tên lửa đồng dạng, trong đầu tựa tên trong lửa như dạng, càng không ngừng h cưới p t thanh ra nhắc nhở. Lenken, chúc Lenken, mừng n âm g ư ờ chủ trì ú này g thượng. mừng người chủ chúng thượng. mừng người chủ chúng thượng. trì trì chúc chủ chúc chủ Lenken, Lenken, n Cái này một hệ liệt thu thập ý kiến hội đầu nhắc nhở không đình chỉ t h á n h dịp muốn nói mỗi một cái sổ số đều có thu thập tương ứng đáng giá ngày càng lưu hành người này khi giá trị đem chậm chạp lên cao làm sao lưng ngươi vẽ nhìn đằng trước đến hắn công t ắ c lần số liền vẽ một cái một lần hệ thống tăng cấp nhưng bây giờ ta nhìn thấy cái này liên tiếp rút thưởng cơ hội nhắc nhở một cái mạnh thánh đây là có chuyện gì như nào đột nhiên trở nên như thế được hoan nghênh nếu như hắn không biết cái hệ thống này sẽ không thất bại hắn sẽ nhận là đây là một loại virus lenken chúng ta phát hiện hiện tại chủ sĩ nghiệp có năm lần rút thường cơ hội hiện đang sử dụng sao đi qua một loạt lenken hệ thống r ú t cục cũng ngừng lại lâm mông n g h i thầm dù sao hiện tại cũng không có gì để làm năm tấm sổ số cơ hội tất cả đều là trắng không có hưởng phí không có a lenken chúng ta là ngài mở ra rút thường công năng lenken chúc mừng người chủ trì đạt được nội tâm công tác phương pháp tùy chất tẩy tâm pháp luyện tập trong cái này công tẩy tâm pháp có thể đạt tới đến tùy chất kinh mạch sử dụng hiệu quả càng tốt len keng chúc mừng sư phụ thắng được vĩnh xuân quyền vĩnh xuân quyền vĩnh xuân quyền trung hoa phương nam quyền trí nhất len keng chúc mừng hoa đà đại sư hoa đà ngoại khoa học hoa đà toàn bộ tri thức cùng ý thuật hắn đều nắm giữ len keng chúc mừng ngươi trở thành nhạc khí đại sư nắm giữ nhạc khí diễn tấu kỹ xảo sử dụng này kỹ xảo diễn tấu thế giới tiền nhiệm nào nhạc khí bốn mươi len k e n chúc mừng người chủ trì là trí nhớ của hắn kết tinh ký ức thủy tinh dùng cái này thủy tinh thu hoạch được sở hữu ngươi thấy cùng nghe được ký ức bao quát kiếp trước cùng kiếp này d i ệ p xâm nhìn xem cái này một loạt giải thưởng đột nhiên tại bách biến tâm t ì n h dưới đây chính là bên trong cuối cùng tiết tấu hắn sử dụng hết thảy thầy tương xứng đôi vịnh xuân quyền trước đó thánh dịp thân thể là bởi vì thể chất cải cách thêm lên cường đại kỹ năng tích lũy cùng mặt đạt đến đỉnh cao có quy luật rèn luyện hiện tại hắn không có tác dụng hắn cần luyện tập võ thuật trung tâm phương pháp nhưng đây không phải võ thuật trung tâm phương pháp ngươi muốn luyện tập luyện tập dù sao không có, có thành tựu phương pháp không hiểu rõ thậm chí là sở hữu thành tựu phương pháp đồng thời không phải là cái gì người đều có thể luyện tập theo sự phát triển của loài người truyền thống võ thuật kỹ năng đã bị công nghệ cao thay thế nhân thể trường kỳ không thích hợp luyện tập những n à y võ thuật kỹ năng dù sao nếu như bất luận kẻ nào đều có thể luyện tập thế giới không phải giống như một mảnh đại sư mây sao cho nên lâm mông thân thể đã đến điểm này hắn chỉ cần tẩy quốc tủy mở ra kinh mạch sau đó hắn có thể luyện tập võ thuật hiện tại cái này chế độ đã cho mình hai dạng đồ vật sao có thể không sung sướng dù sao hắn trước kia nghe qua cái này chế độ nếu như về sau hắn càng ngày càng cường đại có lẽ còn có thể nuôi dưỡng bất hủ nhưng bây giờ không cần nhớ quá nhiều về phần hoa đà diệp sâm cũng cực kỳ ưa thích mặc dù hắn trước kia có dược lý học tri thức cùng dùng ngăn tài liệu quyền lực nhưng hắn biết dược dụng vật liệu cũng không đại biểu chữa trị cho nên đây cũng là cần thiết dù sao đi qua hoàng lão sư sự tình chính mình trở lại chữa bệnh bảo hộ ở thời đại này có nhiều như vậy nhạc khí đang sử dụng những n à y nhạc khí về sau hắn phát hiện mình thậm chí có thể sử dụng trong viện bảo tàng một chút cổ lão nhạc khí lại càng không cần phải nói những cái kia hiện tại thường gặp nhạc khí cuối cùng tay trái cầm khối này màu lam thủy tinh khối này thủy tinh chỉ có một ngón tay dài như vậy đồng bình tại trong lòng bàn tay của hắn nhìn cực kỳ mộng ảo d i ệ p sâm nhìn xem phía dưới giới thiệu văn tắt nhớ lại sở hữu đọc cùng lắng nghe lâm mông không khỏi tò mò theo ấn xuống tay cầm màu lam thủy tinh đột nhiên biến thành hào quang màu xanh lam tiến nhập trong đầu của hắn một giây sau diệp sâm cảm thấy đau đầu thật giống như một cái tay càng không ngừng hướng đầu hắn bên trong nhét đồ vật có chút hắn biết có chút hắn không biết môi t r ư ơ n g tám trăm ba mươi lăm người không bằng sủng vật a đây chính là hắn đối diệp sâm ký ức đó là một cái hoàn mỹ thời khắc vài giây đồng hồ sau. Thánh diệp mở to mắt. trong mắt lấp loe quan g mang sung sướng hắn rốt cuộc minh bạch cái này ức kết tinh là có ý gì bởi vì hắn phát hiện hắn thậm chí còn nhớ kỹ nhà trẻ đến đọc hình ảnh càng nhiều hơn chính là nói tiểu học sách giáo khoa v v nó tựa như một cái ghi chép ký ghi chép hoặc xong lâm ông trước kia cũng hối hận mặc dù hắn nhớ kỹ một chút nổi tiếng phim cùng kịch truyền hình cùng ca khúc nhưng có chút chỉ là một chút xíu tri thức nhớ kỹ không rõ ràng lắm hiện tại dùng ký ức kết tinh sau mọi chuyện cần thiết đều là không rõ ràng lâm ông hiện tại đối hắn tại ngành giải trí tiếp theo đoạn l ư trình càng có lòng tin b u ổ chiều năm giờ t h á n h dịp cuối cùng dầu ngọc mét trở về mặc dù bởi vì bị cảm nắng hoàng tiểu thì trong bọn họ đồ đ ỉ n h chỉ hái ngọc mét nhưng ngọc mét là tại sớm lên thêm lên bảy tám bảy t h á n h dịp t u y ể n tại xế chiều cũng rất nhiều ngoại trừ sắp xếp bọn hắn ngồi s ồ n ở trên đất ngọc mét nóng tính toán ngọc mét người dùng chân ngăn trở phiêu lạc đến ngọc mét chó cười nói a vậy ngươi không thể ăn liếc nhưng mà con chó này tựa hầu nhận là địch ngươi làng tại cùng hắn chơi tại địch ngươi làng dày chung q u n đổi tới đổi lui cái này khiến cho hắn số sừng trở nên khó khăn nơi này đi lão sư nhà lão sư nhìn sẽ thấy gì và nóng kéo lấy chân của hắn chân lên treo một con chó nhỏ mà kiên quyết một mét linh kiện hào con thỉnh thoảng đùa dưới hai cái chó con nhưng là loại này dễ cận quên g i ấ y số trước đó chỉ có thể lại đến một lần sau đó tiếp tục làm như vậy khẩn cấp nóng s ơ đầu của nàng nói ta thức n ố c tại sao lại quên h á n tiên sinh cùng hoàng tiên sinh không chịu được mỉm cười đ ĩ ly ở ba mạnh hồi nhìn thấy lao sư cực kỳ hoàng lao sư đứng tại phía sau mình hồi ức chỉ là ngốc hì hì bề ngoài đi ly ở ba xấu hổ dùng chân nhẹ nhàng đầy da dính tính chó hoa quả giao hàng bán hàng rong ta m u ố n c ô n g việc. n g ư ơ i lần thứ nhất chơi chính mình lao sư ngồi sổng xuống, xuống một bên vô tay một bên huýt sáo tới chó tới để mụ mụ ngươi cố gắng học tập chó con nghẹo đầu nhìn xem lao sư sau đó ngẩng đầu nhìn đế lực nhiệt ba giống như đang hỏi mụ mụ ta có thể tới sao cái này tiểu t ử từ một mực giống chó lao sư giống như đối mạnh không rời không bỏ đi về phía trước mấy bước thanh â m cẩn thận hơn nói tới đi đến thúc thúc nơi này đến địch lỵ ba cười dùng chân nhẹ nhàng đụng đụng chó đi cùng hà tiên sinh cùng nhau chơi đùi hắn nói chó con tựa hồ đã hiểu mọi người lời nói có lấy địch lai nhị ba chân dùng bốn đầu chân ngắn cao hướng hướng lao sư phương hướng nhảy dựng lên cái đ u ô i nhỏ cũng thẳng run trực nhảy quảng bá người xem đáng yêu tâm hòa tan một tiếng khóc lên a liếc liếc ngươi sao có thể đáng yêu như thế cái kia nhỏ t h ấ p chân cái mâm mập thật là đáng yêu to từ đối với sinh hoạt hướng tới con này chó con tuyệt đối là đáng yêu sùng vật liếc con chó này tuyệt đối là thế giới lên vui sướng nhất chó ba của hắn là lâm ông mụ mụ là gấu trúc đệ thậm chí lao sư của hắn đều tại vì trở thành vi thúc thúc mà phấn đấu liếc người không giống chó hệ liệt liếc một lúc này hẳn là xông đến lao sư chó đột nhiên ngừng ở nửa đường m á n liệt sau đó tại lao sư hoang mang con mắt hấp thu cái m ũ i kịch liệt phương hướng đột nhiên cấp tốc chạy đến chính xác tốc độ nhanh hơn liền chạy tới lao sư được nhiều nhìn xem chó nhi t ử biểu hiện cực kỳ hưng phấn phảng phất nơi đó có cái gì bảo tàng bị vứt bỏ hà lao sư vẫn ngồi x u ồ n g ở bên trên nháy mắt đôi bên cạnh hoàng lao sư nói cái quỷ gì ta có đáng sợ như vậy sao hoàng lao sư cười nắm tay đặt ở lao sư thân lên kéo lên nhìn xem chó con chạy vào phòng bếp nói như vậy nó đói bụng sao các ngươi đây địch lệ ngươi ba nghe được diệp sâm danh tự xoay đầu lại nói tại trong phòng bếp nghe câu trả lời này hắn lại thần trí không rõ quên đi hắn số ngọc mét địa phương hắn nhìn một chút trong tay ngọc mét có như vậy một giây đồng hồ hỏi là chín mươi mốt quả vẫn là chín mươi hai quả lão sư nghe xong ngựa lên nói c h ắ c không được chạy nhanh như vậy mang theo muốn đi tìm ba bà liếc hoàng tiên sinh bước nhanh đi hướng phòng bếp nói ngươi làm sao còn để nhỏ diệp nấu cơm hắn toàn bộ buổi chiều đều bể bộn nhiều việc hắn uống các ngươi trần thuốc đã hoàn toàn tốt nhưng là thân thể vẫn có chút mệt mỏi hắn nghỉ ngơi xem mặt trời lặn hắn mau chạy ra đây là chuẩn bị chính mình nấu nướng để cho hai người nghỉ ngơi một tí nhưng là không nghĩ tới các ngươi trần đã tại trong phòng bếp tiến phòng bếp hoàng lão sư liền ngửi thấy một cỗ thanh hương thơm rất nhạt cực kỳ song vị đạo tại dạng này nóng bức trời khí bên trong nhàn nhạt mùi thơm để cho người ta cảm thấy mát mẻ không cần phải nói lâm mông nhất định làm món gì ăn ngon a liếc ngươi làm cái gì tiểu diệp tử nghe hương thơm mà đến hà lão sư hút lấy cái mũi chạy c h ậ m mấy bước vọt tới lò trước vội vàng lâm mông sau lưng túi đầu nhìn trong tay đĩa nghi ngờ hỏi đây là cái gì t ân được, được không một bên hả lão sư nhìn thấy địch liệt ngươi ba na thân sắc liền hội hỏi nói đế lực nhật ba nhìn xem lão sư ánh mắt của hắn chậm dãi an nan nụ cười này nói thật sự là ăn quá ngon liếc ta thật không dám tưởng tượng một loại thuốc có thể ăn ngon như vậy mặc dù có dự thiện nhưng vô luận như thế nào làm đều che giấu không được thảo dược vị đạo lâm mông nấu thuốc nước trước đó bọn chúng chỉ là nghe đứng lên cực kỳ khổ lại không nghĩ rằng làm ra đồ ăn sẽ tốt như thế ăn lạnh lạnh ăn vào bụng bên trong trong nháy mắt cảm giác cả người mát m ẻ đứng lên tại cái này trói trang trong ngày mùa hè quả thực là một loại hưởng thụ nghe lời này lão sư không kịp chờ đợi đem đứa ba k h ô n g tử kẹp tiến miệm bên trong vừa cắn một cái con mắt hung hác trứng lên sau đó càng không ngừng gật đầu đối lâm ô n g giơ ngón tay cái lên ăn quá ngon, thật lạnh, có chút đắng. giống m ư ớ p đắng nhưng nó so mướp đắng giòn nhiều nơi này hoàng lao sư cũng ăn một miếng chậm d ạ i nhấm nuốt nói ân khổ sau có một loại n g ọ n nhìn thấy hai người kia dạng này còn không rõ còn tưởng rằng là mị thực ra đi thẳng đến diễn truyền bá trong phòng cho người xem ăn được kỳ ăn nước chảy r ò n g muốn đánh người ước ú c lại đến lại đến nhanh nhanh nhanh ta phao cứu sinh môn u trướng hồng thủy liếc lão sư hắn hoàng lao sư ngươi đủ to ăn ngon đừng như cái mị thực ra ngươi không biết rõ chúng ta tại bắt người xem sao một bàn có ăn đến vui vẻ như vậy cũng có thể liếc hử liếc liếc ta ăn rau quả so ngươi tiên tiến liếc chương tám trăm ba mươi sáu cùng nhau chơi đùa ngoan nhân giết lâu lên là không thể ăn quả nho nói quả nho chua hộ ta ngay cả rau quả cũng mua không nổi cho nên ta chỉ có thể ăn đất em mờ ạ đạn mỗi lần ta đến ăn v ắ n cơm ta đều cảm thấy mình giống như muốn từ đứng đài lên nhảy đi xuống trên lầu tâm tình ta có thể hiểu được biết sẽ bị ngược đ á i nhưng vẫn là muốn nhìn một chút đây chính là yêu l i ế c nơi này cái gì lao sư cùng hoàng lao sư cũng không biết do, hắn kéo một đợt cửu hận tại làm bộ nếm cái thứ nhất lập tức đã mất đi hình tượng nhao n h a u hướng trong thức ăn xào ba bảy t h ị xuất ra chết đũa ba người nhìn thẳng qua biểu lộ vô cùng nghiêm túc sau đó cùng nhau đánh từ bản thân nhanh nhất tốc độ tay độ mánh liệt đến hắn trong chén r a u dại không có vài giây đồng hồ một bản xào thịt ngay tại ba bậy làm như vậy sạch lâm mông vừa cầm chén lên túi đầu xem xét ngay cả một điểm tỏi cũng không có toàn bộ đĩa đều không sạch sẽ nhưng là vì một điểm dầu hắn thật nghĩ biết mình là không phải đem đồ ăn phóng xuất đế lực lôi ba nhìn một chút đĩa không lại nhìn một chút dùng sức ăn lão sư hắn cùng hoàng lao sư cũng quít đem hoa bắt vào lâm mông trong chén mặc dù hắn trước đó từng có bát nhưng hắn sợ lâm mông hội ghét bỏ sau cùng chất đũa ngươi ăn làm sạch tạ ơn diệm sâm nói xong nheo nheo đ sau đó đem hoa ăn hết hướng phía hắn mỉm cười ăn ngon a lập tức liền cười nói mê sảng cực kỳ tốt ăn hộ hai mươi ba nàng xem ra giống như có món gì ăn ngon đồ vật muốn cùng người trọng yếu chia sẻ hắn không nhớ rõ món ăn này là diệp sâm tự mình làm thàng đến đối mì ăn xong cuối cùng một mảnh ba bảy diễn viên hy khúc không thôi cái gì lao sư ngẩng đầu lên nghe được đoạn đối thoại này không hiểu nói mập địch món ăn này đều là tiểu diệp tự làm hắn tự nhiên biết ăn ngon ta quên hắn quá ngu ngốc lại quên đây là diệp sâm tự mình làm ngươi có thể nói cho ta biết nó vị đạo sao hoàng nhãn con ngươi căm tức nhìn đảm nhiệm hà lao sư lao sư cùng thượng đế biết ta đem ta chân tại miệng của ta tranh thủ thời gian bổ cứu nhưng nhìn thấy thánh diệp cười lực rót một ly nước nóng thông đạo ta chỉ thấy lưới đã nói bảy hòa có thể xào t h i ệ n trước đó không có, có cơ ó c hội làm cái này là lần đầu tiên ăn cũng phải cảm ơn ngươi hoặc là ta có thể bắt lấy nhưng là lao sư cùng hoàng lao sư nghe nói như thế địch lực nhiệt ba lại nợ nụ cười về sau ta cho ngươi đ ậ t ta nói xong cho lâm mông kẹp chút cái khác đồ ăn đối diện hà lao sư cùng hoàng lao sư nhìn thấy cái này cũng nhìn không được cảm khai nói nhỏ diệp có bản lị nga cái này về sau không biết muốn mê hoặc bao nhiêu cô gái đây phòng trực tiếp người xem đối l ờ i này sâu đồng hồ tán đồng đúng a tốt như vậy tiểu ca ca không biết muốn mê chết bao nhiêu cô gái a nghĩ đến đây a tốt tiểu ca ca về sau tổng sẽ trở thành vì người khác tâm liền đang không ngừng nhỏ máu thật hy vọng tiểu ca ca có thể trầm một chút lớn lên a lâu lên ngơi ư đi ra không phải nhắc nhở ta loại này không chuyện tốt đẹp không phải liền là thường ngày ăn diệp địch đường sao làm sao biến thành cái dạng này bên này đám dân mạng đều đang lo lắng lâm mông về sau sẽ bị rất nhiều nữ hải t ử ưa thích bên này vui sướng sử dụng hết vãn cơm mọi người cũng không có lựa chọn lập tức trở về nghỉ ngơi mà là ngồi tại trong lương đ ỉ n h mặt một bên nói chuyện p h í a m ộ t bên tiêu thực đầu tiên là mọi người nhiều không quá mệt mỏi dù sao hôm nay không có bận b i ệ u cả này g thứ hai là tiết mục cần bọn hắn không có khả năng không có vãn đều sớm như vậy đi ngủ tiết mục này độ dài hoàn toàn không đủ a như thế đợi cực kỳ nhàm chắn a nếu không chúng ta tới chơi game a địch lực nhiệt ba đề nghị nói nghe được chơi game tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo dù sao nói như vậy cũng rất nhàm chán còn không bằng chơi game đây chơi game rất tốt nhưng là chúng ta chơi trò chơi gì đây nói đến trò chơi hà lao sư đã khai thiếu ngoan nhân thế nào gần nhất rất nóng cái kia hoàng lao sư nghĩ một hồi E ý lôi ba gật gật đầu hỏi đã hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh đều biết rõ bọn hắn nhất định có thể chơi sao ngươi hội d i ệ p sâm cùng một chỗ tại điện thoại của ta lâm mông cũng gật gật đầu đ ờ i trước chính mình lại diễn cái này đại sư nhưng câu nói này hiện tại tự nhiên là không nói được làm hà tiên sinh cùng đi ly dễ bạ tiên sinh hưng phấn mà chuẩn bị giấy cùng bút trí lúc hoàng tiên sinh hỏi cái trò chơi này tựa hồ chí ít cần tám người chúng ta bốn người muốn làm sao chơi nghe lời này đi ly dệ b ạ tiên sinh cùng hẹ tiên sinh cao h ứ n g dường như bị đâm xuyên đi qua thời gian dài trầm mặc bọn hắn xoay đầu lại nhìn xem một số người hắn thần chí không rõ túi đầu thật bốn người sẽ không chơi hà lao sư cũng có chút thất lạc d á n g vẻ kia không có cách có thể đổi cái trò chơi chơi liền bốn người có thể chơi trò chơi tương đối ít sao d i ệ p sâm nhìn một chút thủ rũ túi đầu địch lệ ngươi ba làm bộ đối công tác của hắn nhân viên là to các người có người biết nói sao đóng vai ngoan nhân sát thủ sao câu nói này không rên một tiếng lão sư đột nhiên nhảy dựng lên hướng nhân viên trường học đi đến đúng đúng n g ư ơ i muốn đánh ai tổng số t i ê n lặng ở phía sau mặt vây xem một đám người thật không ngờ rằng bọn hắn biết chút tên một hồi ngươi nhìn ta một hồi ta nhìn ngươi cuối cùng đều nhìn đạo diễn đều nhìn chủ nhiệm ho khan một tiếng đang chuẩn bị nói chuyện cổ lên chìm xuống dưới trong lỗ thay chuyển đến tiếng của lão sư chủ nhiệm ngươi sẽ không đảo môn ngay cả người đều không cho mượn à. lão sư sau mặt cũng cười chẳng lẽ lại cái này cũng phải dùng ngọc mét đuổi nghe được ngọc mét thanh âm đi ly dễ ba lập tức tối lui ra khỏi đạo diễn chúng ta là vì tiết mục hiệu quả mà chơi cái trò chơi này dù sao ngọc mét cũng không tốt liếc lâm n ô n g phi thường cố gắng chọn lựa bọn chúng ngươi sao có thể tùy ý sử dụng bọn chúng đây không có tới gấp nói chuyện liền bị chủ nhiệm vứt bỏ đẩy ra cái gì lao sư cánh tay xoay người hờ hứng mặt nói ngươi là ai biết chơi đi lê n c ầ m tỉnh người ta nói ta đảo một liếc n g h e sưởng trường rất nhiều nhân viên đều trở nên hưng phấn nhao nhao nhấc tay biểu thị chính mình muốn chơi những nhân viên này tuổi tắc không lớn đến cái này đ ư ợ hoan n ê n trò chơi tự nhiên là chơi công việc bây giờ có thể buông lỏng ai cũng không muốn a hà lao sư cũng không lâu lắm liền bị những công việc này nhân viên bao bọc vây quanh nhìn bên cạnh vô số tay hà lao sư không khỏi t r e o chọc nói cảm giác này tựa như tại khoái hoạt hai trăm m ư ơ i ba đại bản doanh thu hiện trường liếc ngồi tại trong đình hoàng lao sư ghét bỏ nói được rồi được rồi biết ngơi ư được hoang đen đừng k h o i khoang nhiều nhất thêm hai cái lại nhiều cái này đ ỉ n h cũng trang không giới hộ nghe hoàng lao sư mấy cái dạy công nhân viên t r ư ớ c lúc này mới an tính lại cuối cùng dứt khoát cầm thạch đầu cái kéo cùng bày hình thức chọn lựa sáu người ngồi tại trong đình lao sư không khỏi hít n h ậ khí không biết do chúng ta lấy là nơi này có tiểu bảo, bảo đấy hết thầy tám người hoàng tiệu tỷ làm là ban giám khảo cái thứ nhất trò chơi bắt đầu thánh dịp vẽ lên một cái ngoan nhân cũng đồng d ạ n g hắn là một cái ngoan nhân địa vị nóng nóng có chút khẩn trương nhưng địch lực một mực bị thôn dân đánh chết cùng thánh dịp rất giống một cái thôn dân thế mà không có người hoài nghi hắn bởi vì nét mặt của hắn không cách nào tìm tới bất kỳ lỗ thủng nói chuyện hành động không tự giác hội để cho người khác tin tưởng hắn là một người tốt hắn ngoại trừ rõ ràng thong dong đơn giản liền là lo dịp tri vương tất cả mọi người nhìn xem lâm mông con mắt từ lúc đầu chấn kinh đến phía sau sùng bái cùng tín nhiệm nguyên lai trò chơi này là muốn tràn đầy tiết mục chiều dài mới được không nghĩ tới lâm mông kết quả sẽ tìm được như thế một cái điểm sáng cái này nhất định sẽ gia tăng thu xem tỷ lệ a dù cho từng tại lâm mông trong hố người muốn tại vòng tiếp theo lần thứ nhất đem hắn ném ra bọn hắn cũng hầu như là bị hắn l ờ i đơn giản dọa sợ có thể nghĩ sau cùng thắng lợi lại rơi vào đầu của hắn lên loại này xoay người cảm giác tựa như một đám mây xoay người cảm giác tựa như một trận mưa chương tám trăm ba mươi bảy cho mọi người hát một bài nghe đến lao sư lời nói mọi người đầu tiên là sừng sốt một tí sau đó hào hứng vang dội tập thể ổn à o một bên hô hào lâm mông bên cạnh tới một cái ủng hộ l i ế c lâm mông nhìn xem đám người lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười nói tốt ta ngươi muốn nhìn tiết mục gì câu nói này n g h e xong tốt ta thần sảng khoái đáp ứng ấn tượng không tệ thổi bốn tiếng huýt sáo một bên lão sư vàng cười nói cái này không đơn giản sao ca hát khiêu vũ giảng cho cười nếu như ngươi sẽ không ngươi cùng nóng nôn mửa đường ta muốn người xem hội mua hà lão sư liên tục gật đầu nói đúng rồi đúng rồi gần nhất d i ệ p địch vợ chồng rất h ò a nếu như ngươi không biết biểu hiện như nào dùng nhiệt ba ôm một cái đoán chừng chúng ta thu xem tỷ lệ liền đi lấy liếp trong lúc nhất thời không nghĩ tới chính mình sẽ không cô địch liệt n g ư ờ i ba nghe được đây là đỏ bừng cả khuôn mặt biểu hiện bên cạnh nhân viên công tác phát ra một loại tiếng cười mập mờ ánh mắt nhìn xem hai người to gan con tin hỏi ôm một cái liếc lập tức liền có người đi theo nói ôm một cái liếc đế lực nóng anh tàu xấu hổ túi đầu hai tay bao trùm nóng bức gương mặt con mắt nơi hẻo lánh nhưng thỉnh thoảng các ngươi trần nhìn thấy hắn gương mặt xinh đẹp lên vẫn mang theo m ỉ m cười nhịp tim càng nhanh bởi vì lo lắng h ắ n đem không cách nào trợ giúp sơ ý thúc giục đế lực nóng anh tàu tranh thủ thời gian túi đầu hai tay cầm áo khoác của hắp vào thời khắc ấy đột nhiên đại lực hắn manh liệt chừng to mắt không có thời gian phản ứng hướng một bên cả n g ư ờ i tại quá khứ sau một khắc người kia tiến đụng vào một cái tay ấm áp cánh tay nhắc nhở phụ trợ ánh sáng nói rất hay nghe là nam nhân vị đạo hết sức quen thuộc bên hai truyền đến rõ ràng giọng nam không có sao chứ địch lệ tây ba cảm thấy mình giống như bị một cỗ nhỏ dòng điện vọt lên quá khứ đột nhiên hắn mềm luôn l n ra cái này làm hai người bọn hắn càng ngày càng hợp phách người t r u n g b u n h bởi vì hai người loại này thân mật tư thế biết được quỷ giống quỷ tê vô cùng h ư vấn hoàng lão sư không nhìn ra ngươi vẫn có năng lực hiệp trợ liếc lao sư đi hướng một bên làm bộ cái gì sự tỉnh cũng không có phát sinh hoàng lao sư giơ ngón tay cái lên hoàng lao sư mỉm cười khiêm tốn nói phải khiêm tốn chúng ta hẳn là tại không nổi danh tình h n g dưới làm việc tốt phòng làm việc cùng đột nhiên thân mật hai người kêu ôm ngọt ngào không cần không cần cứ việc mỗi người đều nhận là hai người tại tranh tài trước đó chủ yếu là mỗi người tưởng tượng của mình dọn xong trần thế di thánh lực tại xử lý cùng nóng hành vi phi thường lễ phép mà không phải một chút nam minh tinh một chút không tốt hành vi đương nhiên t i ể u minh tinh hiện tại rất ít nhìn thấy hai người như thế thân mật chúng ta phi thường cảm tạ hoàng lao sư thôi động hoàng lao sư ngài mặt chúng ta cho ngài về sau làm nhiều chút chuyện như vậy liếp đó là chính thức sao rất ngọt rất ngọt liếp ngươi thận trọng đâu tiểu mập mạng nữ thần của ngươi cây quật đây ngươi để cho chúng ta thất vọng để cho ta tới a hộ không nghĩ tới hoàng lao sư là phát đường nhỏ chuyên gia lao sư hắn ngươi cũng không thể lạc hậu a liếp đúng vậy d i ệ p địch cùng thê tử lần thứ nhất tiếp xúc thân mật nhất định phải bị ghi chép lại liếp đang diễn truyền bà trong phòng đám dân mạng bị cái này ngọt ngào một màn kích động khóc g a chủ lâm mông cười vị địch lệ nhật ba đứng lên lại hỏi mọi chuyện đều tốt sao một bên hoàng lao sư không cao hứng a ta cũng không có bao nhiêu khí lực to lao sư hắn nói đ ù a nói đây chính là yêu hắn ngốc lao bà hộ nghe lời này bọn hắn lại cười ha hả nói đến đây địch lệ ngươi ba đỏ mặt hướng lâm mông lắc đầu biểu thị không có việc gì nghĩ nghĩ nói thật xin lỗi ta không biết hoàng tiên sinh hội mặc dù cùng lâm mông tiếp xúc thân mật để hắn rất vui vẻ nhưng hắn không nghĩ cho lâm mông lưu xuống ấn tượng xấu với lại hắn đôi hoàng lao sư vừa rồi hành vi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc lâm m n g cười sờ lên đầu của nàng sau đó cười đáp một bên hoàng lao sư cao hứng phi thường có thể sao hoàng lao sư đình chỉ mỉm cười một mặt không hiểu nói có thể cái gì ngươi còn không có ông ta đ ấ y l i ế c nói xong còn đối lao sư nháy mắt một bên hoàng lao sư nhìn thấy hoàng lao sư cái dạng này lập tức minh bạch cũng đi theo nói đúng vừa rồi đó là hoàng lao sư hỗ trợ tính không được to mặc dù bên người nhân viên công tác là hai vị lao sư loại này chặt lo d i ệ t làm người ta giật mình nhưng có cái hoạt b á t không nhìn cho chết thế là cũng tranh thủ thời gian về chỗ đúng muốn chính mình ô m liếp đi liếp ba mặt không có bởi vì đám người chung quanh chế rêu mà trở thành nhạc hắn không có biểu hiện ra cao hứng cùng thằng khái mà là ngồi l ặ n g lặng túi đầu giống như hắn sợ hai bị người phát hiện nhưng hắn cực kỳ hưng phấn lâm mông thấy mọi người như thế những n h ữ mày nói kia tốt ta ta muốn cho mọi người hát một bài nghe được trên nửa câu cũng vui vẻ không thôi đ á n g người nghe được dưới nửa câu lập tức trận tròn mắt giống như đột nhiên nhân xuống tạm dừng khóa thẳng tắp nhìn xem lâm mông lâm mông cười nói không phải nói ca hát khiêu vũ đều có thể sao d i ệ p sâm đương nhiên không ghét đế lực c h ạ ba nhưng hắn không thích loại kia c ư n g bách quan hệ thân mật tựa như nhìn giống như con khỉ hà lao sư gặp lâm mông lại không muốn cùng lấy mọi người lời nói đi. c ò nhân t r a n thủ thời tới chủ、đề. khe đương nhiên, không nghĩ gian đổi đương đề, l m g cũng Hoàng nương ngồi xuống ca bên thân thể, một bên nói, biết hát tựa một thể, một Lao hộ. Sư ở viên ậ y nhưng n h g quá m t r ọ g ta công ó thể thật tốt nghe. Nhân được c viên công tác không đốc ngựa lên vòng vo chủ đề xem xét lâm mông lòng tràn đầy t r ờ m o n g đế lực nóng bổng trong cùng một lúc mất đi không khỏi buông lỏng mặc dù hắn muốn cùng các người trần thân mật hơn nhưng cũng thật không thích bị vây quanh người loại này yêu hẳn là hai chuyện dạng này người chung quanh luôn luôn cảm thấy rất kỳ quái tại điểm này bên trên đức lợi ngươi ba cùng diệp x â ý kiến một cách lạ kỳ nhất trí ta đi lấy đàn guitar l â mông m nhớ tới hắn mang tới đàn guitar nhưng nó có đất rụng võ hoàng lao sư nhìn xem lâm mông vào phòng nhìn xem ngồi ở một bên không lên tiếng địch lực nhiệt ba nhỏ giọng nói thật xin lỗi nhiệt ba chỉ là hoàng lao sư nhất thời xúc động giải thích với ngươi không có thương hại ngươi đi mặc dù hắn làm như vậy chỉ là vì tại tiết mục ảnh hưởng nhân tố bên trong dù sao hiện tại lưới lên diệp địch vợ chồng danh khí càng lúc càng lớn trước đó đạo diễn cũng nói để hắn cùng hoàng lao sư vừa làm để hai người bọn họ có thể thân đến triệu mật điểm đây chính là tivi chân nhân tú thói quen dù cho ngươi không thích nó nhưng trọng yếu nhất hay là hắn cùng lão sư hắn cực kỳ yêu mến bọn ngươi trần cùng đi lì ở bà hai người cũng rõ ràng cảm giác trước hai người mập mờ bầu không khí cứ việc rất nhiều vòng nhập h í quá sâu nhưng lão sư cùng hoàng lão sư thị lực không phải tướng quân tự nhiên có thể nhìn thấy hai người là chân chính tâm lẫn nhau thưởng thức chỉ là không biết vì cái gì hai người trong lúc đó tựa hồ cách một lớp giấy nhìn thấy bọn hắn đều rất gấp bọn hắn thật là hai người thời điểm chính mình kia một thế hệ tự nhiên hy vọng chính mình kia một thế hệ có thể hạnh phúc đồng ý cho nên vừa rồi chúng ta bắt đầu hư thành một mảnh hoàng tiên sinh không nhịn được nghĩ hỗ trợ kết quả diệp sâm tựa hồ cũng không có cùng địch lệ nhật ba có chút không vui hoàng tiên sinh biết làm như vậy chuyện tốt làm chuyện xấu tranh thủ thời gian tìm địch lệ nhật ba xin lỗi đế lực nhật ba mạnh nghe hoàng tiên sinh lắc đầu nói không ta không sao hoàng tiên sinh là đang nói đùa không muốn nói xin lỗi chương tám trăm ba mươi tám hát ra tiếng lòng của tất cả mọi người một bên lão sư hắn lại cười nói hắn hẳn là xin lỗi người ta tuổi trẻ yêu đương không thích lao nam nhân nhúng tay l i ế c hoàng lão sư một mặt mạnh ép nói lao sư hắn ngươi có phải hay không hẳn là an ủi ta vẫn không có bằng hữu liếp lao sư vòng vo cái bị hạ c ự u cầm nói ta sẽ không lao liếp hoàng lao sư đối t u ổ i của nàng cũng rất không cao hứng ngươi không già sao dù cho đến bốn mươi tuổi mọi người sao có thể từ người khác thân bên trên học đến lúc tuổi còn trẻ hành vi đây hà lao sư hướng vô danh sinh khí ý vị thâm trường nhìn hoàng lao sư mỉm cười dù sao so ngươi tuổi trẻ hoàng lao sư nhìn xem mặt không thay đổi hoàng lao sư to con nhịn cười không được một bên đế lực nhật ba cũng bị trọc cười hắn không có trách cứ hoàng lao sư cùng cái gì lao sư ngược lại trong lòng cũng có chút cảm tạ hai người diễn truyền bá trong phòng người xem đều cười ha ha ha lão sư hắn câu nói này nghiêm khắc dù sao so ngươi tuổi trẻ tốt liếc hoàng lão sư ngươi vĩnh viễn không thể mất đi a ngươi là nhân dân mặt mặt ta liếc hoàng lão sư muốn khóc đây không phải ta nói liếc đoán chừng hoàng lão sư nhìn thấy câu nói này về sau sẽ có bóng ma liếc ha ha ha vì trả thù bảo ngươi định ông nội ta đệ vợ chồng liếc đúng lúc này lâm mông còn cắt nằm t r o n hắn đi ra hoàng lão sư rất nhanh đứng lên là lâm mông dọn xong ghế một bên hà lão sư buồn cười cười nói ngươi nhìn ngươi cái này hoàng lão sư vì đổi chủ đề ngay cả dạy công nhân viên chức sự tỉnh đều cướp đi làm liếc đ ế lực nhiệt ba lại không cười nổi lời nói đến. hai vị này lao sư trưởng thời gian đấu v õ c m ộ m không cần hắn x e n v à o phía sau nhân viên công tác cũng cười hoàng lao sư trong lòng tố chất siêu tốt hoàn toàn một bộ không nghe thấy cái gì lao sư lời nói dáng vẻ nhưng n g ư ờ i đã ngồi xuống lâm mông nói nhìn tư thế không nhỏ tiểu diệp tự dự định cho chúng ta mang đến cái gì ca hoàng lao sư cười hỏi hoàn toàn giống chủ nhân đồng dạng lâm mông nghĩ một hồi một bài l ạ n h lạnh đưa cho mọi người bài hát này một hoàng lao sư sửng sốt một tí lạnh lùng đó là cái gì ca cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn nguyên lấy là lâm mông hội hát lại bài hát này nhưng hắn không nhớ rõ trong vòng có một ca khúc nhưng khi hắn mang theo vẻ mặt giống như nhau chuyển hướng những người k h á c lúc hắn lập tức phủ nhận cái này chỉ còn lại cuối cùng một loại khả năng cái kia chính là bài hát này là lâm nông bản gốc tác phẩm nghĩ tới đây hoàng tiểu tỷ cũng không nhịn được có chút hứng thú từ lâm nông đoạn văn này biểu hiện đến xem vậy căn bản không phải một cái đại máy hát cho nên bài hát này chắc sẽ không quá kém Cùng ca an tính bầu không khí、so、sánh, diễn truyền bá trong phòng người xem bạo dạng. Tiểu đệ đệ biết ca hát sao. đàn, người tại sao phải dạng sao? sao Tiểu biết hát tại khí phải bầu bá bạo so xem Mã đệ đệ đây là cái gì ca đây là nguyên thủy sao người bình thường đây lâm ông là đẹp trai như vậy khí cùng tài hoa hơn người còn có thể ca hát đây quả thật là người bình thường sao đây là nhân sinh bên thắng liếc vì cái gì ta luôn luôn cảm thấy đệ đệ ta ca có d ễ cận hắn cùng bọn hắn lao sư thái độ chỉ là chơi game làm hao mòn sở hữu thời gian bây giờ nghe cái này lạnh lùng vừa v ặ n a lâu lên nói như vậy cực kỳ có đạo lý đoán chừng tiểu ca là bất mãn cái gì lao sư bọn hắn cầm ba béo nói đùa thật âm mộ hộ nơi này lao sư hắn không khỏi hỏi một câu n h ỏ diệm cái này lạnh lùng không phải là ngươi bản cơ ca diệm xâm cùng một chỗ gật, gật đầu mặc dù bọn hắn ngay từ đầu liền đ o á n được nhưng vẫn là rất khiếp sợ dù sao giải trí ở cái thế giới này lên là không phát đạt truyền hình điện ảnh đều là yếu không đành lòng thấy càng bị a i ca cái này thủ liền càng đáng sợ h á t là một chút nước bọc ca nghe người lỗ thai đau mấu chốt không phải bản gốc cái này dẫn đến một ca khúc chỉ cần có bản gốc ca sĩ chỉ sợ hắn viết ca tựa như thạch lỗi đồng dạng giá cả chính đang từ từ dâng lên nhưng ngay cả như vậy lúc đầu ca sĩ vẫn là phượng m a u lân giác ngươi hỏi vì cái gì ngươi cảm thấy sáng ý đơn giản như vậy thậm chí giống sử dạng này ca khúc cũng cần nhất định kỹ xào cùng kinh nghiệm nhưng bây giờ thấy lâm n g ông mới mười tám tuổi không chỉ có biết ca hát ngược lại sẽ hát chính mình bản gốc ca khúc này làm sao có thể không để cho cờ dợ bờ ép trấn kinh đây làm đạo diễn nhìn thấy đã điều âm lâm n g ông lúc hắn hướng bốn phía làm một thủ thế sau đó sở hữu dấu ở các nọ g ngách thợ quay phim đều bao vây lâm n g ông trong lúc nhất thời lâm n g ông bị vô số tiếng súng vây quanh mỗi người đều có thể nghe hiệu đồ vật đạo diễn cũng có thể nghe hiệu tự nhiên tại bọn hắn tổ tiết mục bên trong xuất hiện bản gốc ca sĩ là một cái rất lớn manh lưới dù cho diệp tinh hát không được h á vậy cũng không tính là cái gì dù sao người tuổi tác nhỏ cũng có thể sáng tác bài hát rất tốt vạn g i ã thần hát thật tốt chữ cho nên cái này một tuyệt k ỹ trở thành điểm sáng lớn nhất lâm mông nhìn gương đầu cùng người chung quanh đồng thời không khẩn trương hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó thật dài ngón tay hưng hở đánh lấy dây đàn mặc dù bây giờ rất nhiều người đều đang chơi guitar điện hoặc là đem đàn guitar cải tiến thành đầu gỗ ráng vẻ nhưng thực tế lên cần liên tiếp đến một cái thiết bị bên trên nhưng giống lâm mông dạng này thuần gỗ đàn guitar chẳng phải được hăng ê n bởi vì nó quá nặng quá nặng nề cùng rất nhiều ca khúc giai điệu không xứng đôi nhưng bây giờ coi ta nghe được cái này n h cùng giai điệu nu hòa chất pháp nặng nề nguyên âm thanh đàn guitar âm sắc kết hợp hòa mỹ ta nghe được càng nhiều thê lương tại mọi người trong lỗ thai cái này lập tức đánh trúng mọi người t â m đêm dần lạnh hoa rơi xương người từ đằng xa quan sát t h ô n tính tiêu diệt sở hữu hoàng hôn không nghĩ thì võng ca khúc ngay từ đầu ngay cả phòng thu âm mưa đạn đều như kỳ tích biến mất tất cả mọi người đeo ống nghe lên tụ tinh hội thần nghe lâm mông tiếng ca có chút chấm thấp giống đang l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u nhưng rất có lực xuyên thấu cùng sức cuốn hút nó bắt mỗi người trong nháy mắt ý nghĩ bọn hắn tựa hồ cùng lâm mông làm một thể giao ra hoa đà mát quá khứ ngươi làm sao lưu biện tâm là vô biên còn muốn làm bộ đã không thống khổ cũng không được đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng lâm ông ca khúc tựa hồ có một loại tinh thần khí chất bọn hắn không như nghe n g thấy hơn nữa nhìn thấy bọn hắn phảng phất trông thấy một cái mặc quần áo trắng nữ nhân xinh đẹp đứng tại rừng hoa đào dưới tại trong mưa l ặ n g lặng nhìn qua phương xa đứng nơi đó một người mặc hắc b à o nam nhân trong ngực ôm một thanh kiếm đưa lưng về phía nữ nhân kia cái thân ảnh kia nhìn như vậy thẳng tắp hữu lực lại làm cho người cảm thấy một k i a nhàn nhạt, nhạt lo tổn thương cũng không thể nhàn nhạt, nhạt đây là một bài cực kỳ bi thương ca lâm ông hát cái chủng loại kia yêu không thể yêu buồn tổn thương cùng bất lực dùng bài hát này thần kỹ xảo cảm động hắ hóa thành xuân bùn che chở ta cả năm x o á t đầy tình tay h á o từng mảnh từng mảnh hương tơm tơm mỏng ngược lại vào trong nước lâm mông tiếng ca đột nhiên vang lên chính là bài hát này cao âm bộ phân lâm mông cao âm đột nhiên bắn ra một loại để cho người ta ghé mắt tình cảm mắt mẹ duyên dáng giai điệu rớt xuống cái thế giới này lên để cho ta rất thương tâm sinh hoạt dễ dàng tình yêu khó trừ hao mòn tâm có một ít trước kỹ hận một tiếng lạnh lạnh lâm mông hát ra tinh túy hát ra tiếng lỏng của tất cả mọi người chương tám n g ư ơ i chính là nhất tịch tử một khác này tựa hồ dừng lại vô luận là hiện trường trực tiếp vẫn là hiện trường trực tiếp tất cả mọi người l ặ n g lặng mà ngồi tại cái ghế bên trên nhìn xem ngồi l ặ n g lặng một tay cầm đàn guitar khẽ rũ mắt xuống l ặ n g lặng đánh lấy thanh xuân Á nhờ trang chiếu vào hắn thân bên trên là mặt mũi của hắn trở nên nưu h ò a khiến cho hắn lộ ra không chân thực h i ệ n nhiên là như vậy theo âm thanh phụ cùng hòa bình nhạt ca hát nhưng nó lại làm cho đau lòng người hát đến làm cho người con mắt tớt á c rất nhiều người cũng không có phát hiện mình tại dưới lệ chỉ là nhìn xem người kia phản phát diệp xâm liền là bọn hắn hy vọng bọn q u a n minh bọn hắn cứu rỗi tính mạng của ta đem hóa là bụi đất cuối cùng d i ệ p sâm thanh n â m dần dần biến mất sau cùng nói nhỏ cũng rơi xuống tuyên cáo lạnh lùng tiếng ca kết thúc lâm mông chậm rãi ngần g đầu lại phát hiện tất cả mọi người tại nhìn nàng chằm chằm đỏ ngầu cả mắt có ít người còn tại rơi lệ nhưng không có ai đi xoa bọn hắn bọn hắn tựa hồ lâm vào một loại nào đó trong b i thương cảm ơn ngươi d i ệ p sâm cùng một chỗ nhẹ nhàng nói câu nói này vừa ra tới tất cả mọi người như bị nhấn xuống khóa trong nháy mắt trở lại thượng đế trước mặt sau đó tiếng vỗ tay như sấm hoàng hốt sợ hai liếc hoàng hốt sợ hai liếc hoàng hốt sợ hai liếc tiếng vô tay kéo dài một đoạn thời gian rất dài người ở chỗ này đều chẳng muốn lau nước mắt tương phản bọn hắn nhìn xem lâm n ô n g hắn vẫn là ưu nhã mang trên mặt mỉm cười không thể đem hắn cùng ca sĩ ai chỉ là đàm luận buồn tổn thương không chỉ có tại hắn ca hát với lại tại tứ chi của hắn giống mỗi một cái lỗ chân lông nhưng loại này tương phản càng lớn liền càng làm cho người chấn kinh đúng vậy chấn kinh không phải chấn kinh n g h e bài hát này mọi người đều bị lâm n ô n g sợ ngây người diễn truyền bá trong phòng người xem bị tiếng vỗ tay bừng tỉnh không chịu được vỗ tay một lát sau bọn hắn chú ý tới bọn hắn vỗ tay lâm mông không chỉ có nhìn không、thấy. với lại nghe được thật cao hứng nghe ngươi nói như vậy liếc trời ạ ta muốn bị lâm nông tiểu đệ tống túc nổ liếc nghe nước mắt của ta chảy ra hộ đây chính là trong truyền thuyết dễ nghe tiếng k h ó c hộ đời ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy ca thật là mười tám tuổi người biết sao cảm giác này tựa như một người đã trải qua rất nhiều chuyện mới có như thế tâm cảnh đúng vậy coi ta nghe được bài hát này thời điểm làm ta nhìn thấy tiểu đệ đệ của ta ta không nhịn được nghĩ đem hắn ôm ở trong ngực của ta nói cho hắn biết không quan hệ ngươi còn có rất nhiều người chúng ta đều ở nơi này liếc quy câu ngọn nguồn âm thanh liếc không có vĩ đại thần a liếc hướng tới cuộc sống kinh hỷ bản gốc ca sĩ một ca khúc lạnh lùng hát khóc toàn trường hướng tới cuộc sống đặc biệt khách quý lâm ngông lần nữa dẫn phát nhiệt nghị một bài bản gốc ca khúc dẫn bạo mạng lưới nam nhân nghe hội trầm mặc nữ nhân nghe hội dưới lệ đến cùng là cái gì ca như vậy thần dáng dấp đẹp trai có phong độ biết làm cơm biết trị bệnh bây giờ lại còn biết ca hát liếc lâm ngông mang n g ả i lãnh hội nhân sinh bên t h a n g p h i trí dân mạng tề hướng đông lâm ngông tiểu đ ệ đệ ủng hộ liếp hoàn toàn chính xác ngày đó vãn lên cũng chờ đợi khát vọng sinh hoạt đoạn này q u ả bá vậy bohép sa h sệ hợp tác sở hữu các người trần tẩy màn hình đây không phải mu nhưng này chút nghe được các ngươi trần lạnh lùng cảm thấy khiếp sợ dân mạng tự phát nóng cho nên vui sướng nghe bài hát này tự nhiên cùng chúng ta chia sẻ lại nghe một lần sau đó lại khóc một lần ô ô vì cái gì nghe như thế em hay n ấ u chỉ tiến đến đối tiết mục không có hứng thú nhưng không thể không nói cái này gọi lâm mông cực kỳ đẹp trai với lại bài hát này thật hát rất tốt nghe quyết định về sau nhìn hướng tới cuộc sống nói không khoa trương ta ôm máy tính nhìn tiết mục thời điểm mẫu thân của ta tại xem tv nghe được bài hát này thời điểm ta khóc như mưa soạt kết quả không nghĩ tới mẹ ta khóc so ta còn khó qua thời điểm mẹ ta nói đứa nhỏ này là một cái có chuyện x ư a n g ư ờ i a di nói đến quá tốt rồi nghe củn cù một về sau ta đơn giản không thể tin được đây là một cái mười tám tuổi nam hải viết đó cũng không phải nói tiểu đệ đệ không ưu tú mà là bài hát này ý cảnh cùng cảm giác không phải một cái mười tám tuổi hải tử có khả năng có yêu ca hát tiểu đệ đệ bài hát này thật là dễ nghe cho tiểu đệ đệ gọi điện thoại liếp ở chỗ này hướng tới cuộc sống chuyên mục tổ người chủ trì nhìn xem những tin tức này cùng tiết mục thu xem tỷ lệ vui cười đều là không phải hắn cao hứng là cái này còn không có hắn tuyên truyền bên này đã lửa lên hắn quảng cáo và hảo cảm có bao nhiêu đây câu nói này đã đạt đến bảy trăm linh giá cao ngàn vạn không cần tại trong vòng giải trí tuyệt đối bảy trăm linh không cao kỳ thật rất nhiều diễn viên lại không hôn suất đầu thời điểm tiền kiếm được ít đến thương cảm bảy trăm linh đã là hàng hai diễn viên giá tiền Mà nhưng tinh tinh n mà t cân nhắc đến lâm nông chỉ tham gia mấy ngày hạng mục giá tiền là cao như thế nhưng là hiện đang suy nghĩ đến lâm nông ảnh hưởng sau một thời gian ngắn giá cả dự tính hội dân g lên mấy lần không đạo diễn không khỏi điểm kích đầu lưỡi hắn tại vòng tròn bên trong nhìn thấy càng nhiều người cầm tinh tinh chẳng phải cao điểm xuất phát ra nhưng để đầu hắn đau l à các ngươi trần điểm sáng quá nhiều hắn không biết cái nào lựa chọn lúc giai đoạn này trọng điểm biết chân nhân tú tiết mục cũng cần điểm sáng người xem lại nhìn rất nhiều chân nhân tú dùng các loại phương pháp vì để cho cái điểm sáng này không có điểm sáng cũng c ư ớ g ép kéo một chút điểm sáng nhưng hắn tại đệ nhất quý trước đó cũng trải qua vì để cho mỗi một cái điểm sáng tóc đều là màu trắng không nhất định hiệu quá tốt mà bây giờ mấy cái này tiết mục hắn không cần sáng tạo điểm sáng bởi vì lâm mông liền là điểm sáng nhưng lại xuất hiện một cái mới nan đề d i ệ p sâm trên người có rất nhiều điểm sáng hắn không biết nên đem mặt thiếp ở nơi nào nếu như cái này khiến cái khác chân nhân tú đạo diễn khát vọng đạo diễn tâm lo lắng nhất định sẽ thổ huyết sau đó xông qua đi đánh hắn chủ nhiệm chúng ta đem lâm ngông danh tự đánh ra đến được không đạo diễn s ứ n g sở sau đó mạnh v ô nói đúng ta làm sao không nghĩ tới trực tiếp viết lâm ngông danh tự dù sao hắn là điểm sáng liếc mỗi một cái chân nhân tú video phía dưới video đều sẽ đánh nhấn một hàng chữ thêm lên một chút giới thiệu đây là vì hấp dẫn ánh mắt tồn tại mà bởi vì lâm ngông gần nhất điểm sáng càng ngày càng nhiều hắn không biết nên chọn cái nào hiện tại từ nhân viên công tác dạng này nhắc nhở cũng cảm giác không sai đã lâm mông là điểm sáng như vậy thì dứt khoát dùng lâm mông danh tự a quả nhiên tại thủ truyền bá đầu trong vòng mười phút cái tiêu kịch liền thu được mấy triệu điểm kích số lượng cùng đại lượng bình luận nhưng những n à y bình luận quá tệ cho tới cái tiêu kịch lâm vào một loại khó có thể tin trạng thái tịch Trưng đen mẹ nhì. màu mẹ dù sao âm tần nguyên là vô cùng tốt bọn hắn chỉ cần gửi đi một đoạn tổ tiết mục hậu kỳ biên tập nhưng đây là lâm mông ca toàn thế giới đều phi thường trọng thị cá nhân bản quyền có thể là bởi vì giải trí tính khá thấp cho nên càng chú ý những này ngoại trừ đặc biệt pháp luật đến cảnh cáo cùng trừng phạt những cái kia đến từ các loại hình thức đạo văn đạo văn nghiêm trọng khả năng hội ngồi tù bởi vậy thế giới lên không có đồ lậu trang web cái này bảo đảm cá nhân bản quyền cùng quyền tài sản tri thức như vậy sợ thánh a thọ khóc video t ạ i internet lên lưu truyền rộng rãi nhưng vẫn không có âm thanh nơi phát ra cho nên cũng không thể tưởng tượng dân mạng bức thiết tâm tình thánh dịp lúc đầu khóc hát bài hát này cực kỳ cảm động nhưng là không có âm thanh nơi phát ra nó làm một số người nghe cảm thấy không nghĩ ra chờ không nổi muốn ngựa lên xuất hiện tại âm t ầ n nguyên để cho mình nhanh chóng đao loạt tới điện thoại di động em hai gấp trăm lần năm bốn số không người đều là như thế này nhìn thấy độ tốt nhưng là thời gian không dài cái này biết dùng người muốn càng ngày càng nhiều mà loại này cảm giác cấp bách hội mang theo người bên cạnh cùng một chỗ mang theo cảm giác cấp bách chúng ta đều yêu gia nhập trong đó niềm vui thú lại thêm lên lâm nông ca khúc nghe thật rất tốt nghe lâu mà lâu ngươi có thể tưởng tượng ra thanh âm này lớn bao nhiêu chim cánh c ụ tâm nhạc tổng thanh tra ngô đồn đối với mấy cái này dân mạng phản ứng cảm thấy kinh ngạc làm là chim cánh c ủ tâm nhạc đạo diễn nô thật thà từng là một tên ca sĩ hắn nghe qua một chút dễ nghe ca nhìn qua một chút phát hành qua rất t u y ệ t ca nhưng là không có một bài có thể cùng cùn g cù một phản ứng cùng so sánh mà cùn g cù một thậm chí không có âm nguyên nhìn xem đám dân mạng xuất hiện tựa như gấp không thể chờ hướng lưới lên phát tiền đồng dạng rất nhiều dân mạng đều tại lưới lên tưởng tượng thấy cho thiên triều đều đại âm nhạc trang ép gọi điện thoại cho lâm mông mua sắm khóc cái này làm là thiên triều âm nhạc bình đại chim cánh c ụ tâm nhạc danh tự tự nhiên số không tháng số một màn này cũng thấy không đạt qua nếu như không phải bởi vì hắn bén ngậy con mắt biết đây đều là bằng hữu chân chính ngươi nói thậm chí có thật nhiều mạng lưới càng nổi tiếng đ hắn khẳng định hội hoài nghi đây là hướng tới sinh hoạt hoặc quả xoài tv mời thủy quân quả xoài tv dù sao tổng l à ưa thích dùng lẫn lộn vợ chồng mà loại này lẫn lộn thật có thể để người mới cấp tốc tích lũy n g ư ờ i khí xem hết bình luận về sau nô trầm mặc một hồi sau đó điểm kích một vị dân mạng ban bố kết nối một điểm xuất hiện tại màn hình lên một cái ghế lên một cái tay cầm đàn guitar nam hải nam hải mặc một bộ đơn giản màu đen quần áo chơi bóng dài rộng quần áo thể thao lúc đầu quyết định để hắn mặc đặc thù hình dạng độ cao cùng chân rất dài bởi vì lông mày rủ xuống con mắt không nhìn thấy mặt nhưng nhỏ ba cụ gấu sốt xếp tóc cắt ngang c h á n dưới bao trùm sâu con mắt không khí nhìn ra đây tuyệt đối là một cái anh tuấn nam nhân chỉ gặp nhiều ngành giải trí tuấn nam mỹ nữ nô đồng thời không có bất kỳ phản ứng biết người kia d à i nhỏ ngón tay tại tùy ý k h ả dây đàn ung dung giai điệu trong nháy mắt x ô n g ra màn hình x ô n g vào lỗ t a i của hắn nô đồn bất chi bất giác ngồi thẳng người đứng thẳng lưng làm kia thanh thúy khàn khàn ca tiếng vang lên lúc mọi người tâm đều bị cảm động nô đồn trong mắt tràn đầy trấn kinh cùng bất khả tư nghị hắn kìm lòng không đặng nhắm mắt lại đi theo suy nghĩ của mình ca hát giờ phút này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong yêu lo tổn thương bên trong mà không thể tự thoát ra được bài hát kia một lần lại một lần phát hình hắn thậm chí không có nghe được tiếng đập cửa thàng đến cái kia người bán hàng vội vội vàng vàng đi đến hắn trước mặt nói lão bản có chuyện gì không thích hợp võ chiếm đoạt dùng thai nghe nghe không được thanh âm này vẫn là bên cạnh trợ thủ bách không kịp phụ trực tiếp kéo dưới thai của hắn cơ để hắn thoát khỏi buồn tổn thương nô đồn sửng sốt nửa ngày mới hít một hơi thật sâu khí nháy máy mắt trợ lý nhìn thấy lão bản mình hốc mắt đỏ lên bi thương biểu lộ cũng là cả kinh bất quá vẫn là nói xảy hắn xoa xoa ướt nhẹp con mắt nhéo nhéo sống mũi mệt mỏi nói chuyện gì xảy ra trợ lý vội và nói g n trước kia chúng ta không có cùng lý trí ký đặt hàng mua ca khúc mới bản quyền hợp đồng sao nhưng là hiện tại hắn đổi ý trái với hợp đồng nói đến hậu trường trợ thủ không phải khí ngựa khí cũng có chút bé nhọn cái này hợp đồng là ký đặt ngựa lên ca khúc mới đều muốn đến bình đài bên trên tuyên truyền tới lần này đây không phải cho bọn hắn tìm phiền p h ả i sao n ô đồn nháy nháy mắt đầu óc của hắn còn đang từ từ chuyện hiển nhiên còn đang vì hắn buồn tổn thương sợ không nhiễu nhân viên cửa hàng vội và nói nghe nói là khóc mèo âm nhạc trả cho nô ấp a ấp nói g n nhìn lần này khóc mèo còn đây thật là mất cả chỉ lẫn trải nếu có cái thứ nhất liền có cái thứ hai nếu như hoa hạ âm nhạc bình đại cái thứ nhất là chim cánh cụt âm nhạc như vậy khóc mèo âm nhạc liền là cái thứ hai nguyên nhân chính là là chim cánh cụt âm nhạc tồn tại một đoạn thời gian rất dài với lại ca khúc chất lượng vẫn luôn rất tốt tại công chúng khen ngợi bên trong là không tệ cho nên khóc mèo một mực bị chim cánh cụt đẹ sợ nhưng mọi người lại không cam tâm thấp người nhất đẳng như thế khóc miêu tinh nhân những năm này một mực cùng chim cánh cụt âm nhạc đánh gối bụi lý trí là mới nhất lưu hành ca sĩ tại thiên triều vòng tròn bên trong, có một cái lưu hành tiểu thiên vương. cho nên chim cánh cụt lựa chọn hắn làm cái này mới ca khúc đầu tiên k h ó c mẹo trước đó cũng p h ả i người cùng lý trí đàm phán nhưng cuối cùng lý trí bọn hắn ký tên một phần hợp đồng cho nên bọn hắn cũng đã thả l ò n g một chút nhưng không có dự tính hợp đồng ký đính lý trí đem đánh vỡ hợp đồng mấu chốt là trước mấy ngày bọn hắn đầy đủ đẩy ra ca khúc mới tuyên truyền nếu như hậu thiên không có cái mới ca hoặc là không có cái mới ca tới quay tuyệt đối lại nhận người xem người liền rủa cũng sẽ mất đi đại lượng người nghe nghĩ tới đây ngô đồn mánh liệt hít một hơi khí nhìn màn ảnh lên thiếu niên đối trợ thủ nói cho ta đính một chương phiếu thế là sáng sớm hôm sau hướng tới cuộc sống tổ tiết mục đạo diễn liền quả quyết cự tuyệt một tên muốn mua lâm mông ca khúc mới bản quyền phí công ty bị từ bên ngoài mặt trong lúc vội vàng kéo đến một bên trợ thủ thế nào xảy ra chuyện gì đạo diễn hỏi trợ lý đi đến đạo diễn bên thai nhỏ giọng nói thứ gì sau đó nhìn thấy đạo diễn hung ác trường l ớ n ba không con mắt không hiểu cau mày nói thật là hắn sao trợ lý gật gật đầu hỏi ngươi muốn đi gặp đạo diễn sao đạo diễn giơ tay lên nhìn một chút đồng hồ lên thời gian sớm lên năm điểm khách nhân không nên tỉnh lại ghi âm đã kết thúc trợ lý đạo diễn ra gian phòng nhân viên tự nhiên cũng ở tại cây n ấ m phòng ở đây là vì dễ dàng cho quay chụp nhưng tự nhiên điều kiện không có minh tính khác nhân gian phòng rất lớn mỗi người đều tại mặt đất lên một cái phòng ở rất nhiều người may mắn là đây là mùa hè không cần lo lắng rất lạnh bọn hắn một cái tiếp một cái đi ra khỏi phòng tử xuyên qua sân nhân viên cửa hàng mở ra trước môn trông thấy một c ố màu đen b ẻ n nì ngừng tại cửa ra vào người đi về nghỉ trước chủ nhiệm hướng trợ thủ của hắn phất phất tay đi ra môn chương tám trăm bốn mươi mốt tự mình ký kết chính làm đạo diễn muốn lúc ra cửa môn chầm rái mở một cái chừng bốn mươi tuổi trung niên nam nhân đi ra mặc áo sơ mi trắng cùng c ổ n trắng mang theo một bộ v i ề n vàng tính mắt lộ ra khá cao nhã lúc nào không có ý tứ q u ấ y dày ngươi nghỉ ngơi một tí liếc nam tử trung niên này hẳn là tại thủ đô mỉm cười đi hướng đạo diễn ngày hôm qua hắn để trợ thủ của hắn mua một tấm vé phi cơ sau đó bay thẳng quá khứ sau đó hắn tiếp tục mở t r ư ớ c xe hướng t v tổ tiết mục bay chủ địa điểm từ ngày hôm qua lên hắn một phút đồng hồ cũng không ngủ nhưng tinh thần của hắn rất tốt khát vọng sinh hoạt đạo diễn tên thật đường thành bây giờ thấy nô đồn trong lòng mơ hồ suy đoán hắn một chút mục đích nô tiên sinh không quan hệ bọn hắn mỉm cười nắm tay ngô đồn cũng biết hắn lúc này không tốt lắm nhưng là hắn không thể không đến n h ớ hắn ngày mai muốn phát hành ca khúc mới hắn cởi hướng đường đao dội ra tay nói đường đao chúng ta lên xe a lỗ gật gật đầu bọn hắn mở cửa xe ngồi ở trong xe một lên xe ngô đồn liền đi thẳng vào vấn đề hai mươi ba đường hướng dẫn du lịch ta nghĩ ngươi hẳn là biết mục đích của ta ta muốn mua lâm mông k i a t h ủ lạnh lùng bản quyền ta không biết đường hướng dẫn du lịch có thể hay không rút một tay dù sao chim cánh c ủ tâm nhạc người phụ trách là n ô đồn mà lâm mông ca khúc mới củn cu một tại lưới lên đạt được kinh người tiếng vọng nếu như n ô đồn ở thời điểm này tới đây bất kỳ đồ ngốc đều có thể nhìn ra đây là vì lâm nông nhưng lục vẫn có chút chấn kinh mặc dù hắn suy đoán lâm nông củn cu một nhất định sẽ bị rất nhiều âm nhạc công ty chỗ thưởng thức dù sao không có một cái nào đồ ngốc hội biết bài hát này giá trị nhưng hắn không nghĩ tới trong nước nhà thứ nhất âm nhạc bình đái chim cánh cụt âm nhạc cũng sẽ tiến đến đồng thời phụ trách hiện trường muốn biết hiện tại thị trường không phải ngươi vừa mới có thể xúc tiến tiêu phí nhưng thành danh đến thôi động tiêu phí t h ư ợ n h ư cùng một ca khúc hát một chút ca minh tình cùng người bình thường hiệu quả là khác biệt ngươi nguyện ý đem tiền tiêu vào một minh tinh mà không phải đem tiền hoa tại người bình thường dân chúng bình thường sợ hai hát tốt hơn đây là minh tinh hiệu ứng tận quản các ngươi trần tham gia sinh mệnh hướng tới thanh danh gia tăng ảnh hưởng cũng không tệ nhưng dù sao cũng là vừa mới bắt đầu một cái mới người vẫn không ổn định thêm lên thân phận của hắn là một cái người bình thường ai biết rõ người nào đó là có hay không nguyện ý dùng tiền mua cho nên lục không muốn tham gia chim cánh cụt diễn sướng hội lão bản đích thân đến hắn có thể nào không cảm thấy c h â n kinh đây lục cùng ngành giải trí nô chỉ nam thùng cũng có một chút hiểu rõ người này là một cái nổi tiếng ca sĩ ca khúc có sức phán đoán n h ạ cảm hắn lựa chọn bài hát này không phải lừa nhưng người này tì khí cũng cực kỳ n g ạ g mạ thậm chí một chút ca khúc quốc vương ca hoàng hậu hắn dám cự tuyệt cho bọn hắn một cái bình đại nhưng dạng này người vậy mà đến đây hắn không dám cho mình sụ mặt đây tuyệt đối là vì lâm nông lục đạo đối lâm nông ấn tượng rất tốt hiện tại đối lâm nông có tốt hơn nhận biết vô luận lần này có được hay không sông n ô đồn tự mình tới lâm nông giá cả tuyệt đối là một nhóm một nhóm đi lên nhưng mà từ khi bài hát này xuất hiện đến nay rất nhiều âm nhạc công ty đều gọi điện thoại hỏi thăm bọn họ bản quyền vấn đề nhưng đều bị lâm nông cự tuyệt đạo diễn cũng không xác định lâm nông là có hay không muốn bán bài hát này nhưng là cân nhắc đến n ô đồn địa vị lục đạo do dự chuyện này ta không thể quyết định ta phải hỏi lâm ông nô đồn cười gật gật đầu chính là như vậy ta chỉ là hy vọng lục hướng dẫn du lịch dắt ta giới thiệu một tí ngày hôm qua nói cho lý trí đánh thứ đ ồ nát ngày mai là ca khúc mới thời gian thời gian rất ngắn hắn quyết định sử dụng xạ n niệm ca cũng có nhất định phong hiểm dù sao t h á n h dịp mới vừa tiến vào ngành giải trí lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng lý trí cái này nhiều năm qua tại ngành giải trí cường sợ hãi mạng lưới bề mặt đủ loại tiểu lệ đệ, đệ nhưng là làm tiền thật ai biết được nhưng là nghe củn cu một về sau hắn cảm thấy bài hát này nhất định sẽ rất được hoan nghênh hội lửa liếp cho nên vì không xảy ra bất chắc hắn quyết định tự mình cùng lâm đồng ký kết đây là hắn lần thứ nhất tự mình ký một ca khúc trước kia tống vương tống về sau hắn không có tự mình đàm phán hai người hàn huyên mấy câu cũng chỉ phí thêm vài phút đồng hồ chủ nhiệm nhìn một chút thời gian lại nhìn một chút mặc dù không có biểu hiện ra ngoài nhưng rõ ràng có thể cảm giác được nô đồn cấp bách cuối cùng nghĩ thầm kia ngươi cùng ta vào đi nôn u ố t biết chơi sự thật lên đối với hắn mà nói hắn có thể làm cho nam nhân của hắn tới đàm phán chương trình tổ nhưng là lần đầu tiên quá gấp áp lần thứ hai hắn cảm giác được các ngươi trần người này không phải người bình thường mặc dù hắn không biết vì sao biết có loại cảm giác này nhưng chính là loại trực giác này để hắn ngồi tại vị trí này cho nên hắn không kịp chờ đợi muốn đuổi đi lên hai người đi vào phòng nấm chủ nhiệm cũng không có trực tiếp dẫn người vào nhà dù sao lâm n ô n g cùng hà lao sư còn có hoàng lao sư g i a n phòng dạng này trong phòng gặp mặt là không tốt thế là đạo diễn để hắn ngồi tại trong đ ỉ n h đi tiến gian phòng đi gọi tỉnh lâm n ô n g kết quả không nghĩ tới đạo diễn vừa kéo màn cửa sổ ra liền thấy đã mặc quần áo tử tế lâm mông hiển nhiên chuẩn bị đi ra ngoài nhất thời sợ ngây người vẫn là lâm mông nhỏ giọng nói chủ nhiệm thế nào đạo diễn cái này mới hồi phục tinh thần lại chỉ vào bên ngoài mặt vừa tối bày ra hắn đi ra bên ngoài nói lâm mông gật gật đầu đi ra khỏi phòng lại không nhìn thấy chủ nhiệm dừng bước lại lâm mông không hỏi đi theo hắn đi thẳng đến trong đỉnh nhìn thấy một người xa lạ xuất hiện tại trong đỉnh lâm mông có chút ba trăm sáu mươi ba nhữ m ả y hắn là thông qua nhân vật tự nhiên không biết người trước mặt nhưng trong n à y chủ nhiệm nhìn lâm mông nửa ngày không nói chuyện cho là hắn là nhìn thấy n ô đồn t h ậ n trường liền vội vàng cười giới thiệu nói nhỏ diệp cái này là phụ trách chim cánh cụ tâm nhạc n ô đồn n ô tiên sinh nô đồn nhìn trước mắt xuất ca càng ngày càng cảm thấy mình lần này không có sai hắn đứng lên hướng lâm n ô n g v ồ i ra tay nói ngươi tốt ta là n ô đồn lâm n ô n g giờ mới hiểu được mặc dù hắn không biết n ô thật thà nhưng biết chim cánh cụ tâm nhạc là thiên triệu lớn nhất âm nhạc bình đại cho nên nhận là lâm n ô n g tự nhiên biết vì cái gì người này muốn tới hắn lễ phép cười cười đồng thời cùng hắn nắm tay ngươi tốt lâm n ô n g nô đồn đối với hắn ấn tượng chỉ bởi vì hắn khiêm tốn thái độ cùng không thể đếm số ưu nhãm à càng thêm k ắ c sâu chủ nhiệm cười nói tốt tốt mọi người ngồi dưới nói chuyện p h i ế dưới nói chuyện phiếm ộ ba người ngồi xuống ng coi ta tại tv lên nhìn thấy diệp tiên sinh lúc ta cho là hắn là cái anh tuấn nam nhân thánh d i ệ p nhưng mỉm cười giữ yên lặng nôn nuốt nhìn thấy hắn không tiếp lời cũng đã mất đi thói quen trước kia trực tiếp lễ phép nói một cách đơn giản đúng vậy ta nghe được diệp tiên sinh ngươi ngày hôm qua k h ó c bị bài hát này cảm động muốn xúc tiến bài hát này để càng nhiều người nghe được tốt như vậy ca ta không biết các ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác chương 842, t m ộ t triệu đao loa ạ số lượng lâm mông g ơ lên lông mày từ hắn quyết định biểu diễn bài hát này thời điểm lên hắn liền đã tưởng tượng qua nó hội mang đến dạng gì ảnh hưởng đạo diễn trước kia tự đ ủ liên quan tới âm nhạc công ty lời nói hắn không đồng ý bởi vì hắn nhận vì nó quá nhỏ quá có sức ảnh hưởng dù sao cái hệ thống này cần một cái được hoan nghênh giá trị mà chim cánh cụt âm nhạc làm vì nước bên trong lớn nhất âm nhạc bình đ ạ i người sử dụng số số lượng cùng người khí là trước mắt lựa chọn tốt nhất lâm mông tự nhiên hứa hẹn nhưng hắn sẽ không nói cho chính mình cái này khó nói không có mất thân phận của hắn sao quả nhiên mô đồn gặp hắn không nói lời nào vội và nói chính là như vậy chúng ta chim cánh cụt âm nhạc kế hoạch dùng một triệu mua lạnh lùng l bút không biết diệp tiên sinh làm sao cảm giác đứng tại bên cạnh hắn làm là trang trí đạo diễn lấy làm kinh h ả i hắn không nhận là ngô đồn hội yêu cầu một triệu nguyên dù sao những cái kia liên hệ hắn người cho ra cao nhất ra giá chỉ có bảy trăm ngàn nguyên đối với lâm m ô n g dạng này người bình thường mà nói đây là một cái rất cao giá cả biết cho dù là hôm nay được hoan n g h ê n nhất ca sĩ ca khúc bản quyền phí cũng vượt qua một trăm hiện tại dù sao thấp văn hóa thời đại ca khúc đã trở thành khuyết điểm người xa lạ cùng ngôn mất dưới mở miệng thánh dịp nâng lên cùng trực tiếp giá trị hiện tại lưu hành minh tinh thể nó sao có thể không thần kỳ sao nhưng hắn bị giật này mình chỉ nghe thấy lâm mông con mắt không ngẩng một tí hờ hưng nói nô tông đây là muốn đưa tên ăn mày sao chủ nhiệm phun ra máu một triệu đưa tên ăn mày mặc dù một triệu nguyên tại giàu trong mắt người khẳng định không coi là nhiều nhưng lâm mông bối cảnh hắn điều tra qua là người bình thường đối mặt trăm vạn nguyên giá cả chẳng những không hài lòng còn vúng đâm ngô đồn tại đưa tên ăn mày lúc mấu chốt một bộ lạnh lùng ngữ khí như vậy đạo diễn sao có thể không cảm thấy chấn kinh đây hắn một năm thu nhập chỉ có vừa đến hai triệu mà lâm mông ca lại có một triệu đây là lòng tin tăng lên sao nhưng không phải trước đó nô đồn bối cảnh cùng thân phận trong vòng người không nghĩ cùng hắn tạo mối quan hệ sao nếu như đây là tùy tiện đặt ở viên kia tinh lên đừng nói tiền miễn phí là khả năng từ đầu đến cuối d i ệ p sâm đều đem nô đồn coi như một người xa lạ mà đối đãi hắn không biết nô đồn sao nhưng bọn hắn chỉ là giới thiệu a lâm mông nhìn không giống không rõ không đợi đạo diễn nghĩ kỹ như nào nhắc nhở lâm mông nô đồn thanh â m mang theo mỉm cười chuyển vào lỗ thai của hắn ta là đột nhiên ta vừa rồi cùng diệp tiên sinh đang nói vừa đây là chúng ta ký đặt hợp đồng nô đuốc mỉm c i từ hắn cặp công văn bên trong lấy ra một tờ hợp đồng trước thánh y bút cho hắn nói chúng ta ra giá năm trăm h thảo nhuận bút chim cánh cụ tâm nhạc phân là bốn phân thêm lên sau các ngươi có thể được hưởng quyền lợi chim cánh cụ tiên t sinh âm nhạc chiếm dụng có hạn dù sao âm nhạc không cần thu lấy bất kỳ thông đạo bản hợp đồng là hắn đánh giá hắn đối bài hát này thánh dịp có lòng tin cũng tin tưởng con mắt của ngươi chỉ là một cái thương nhân vay nặng lãi có thể hoa càng ít tốt tự nhiên là ít dùng tiền thêm lên thánh dịp chỉ có m ư ơ i tám tuổi là một cái người bình thường nôn nuốt sau đó làm hai tay chuẩn bị lần thứ nhất mở ra một cái màu đỏ giá cả cũng là một đường minh tinh hiện tại một triệu nếu như thánh d i ệ p nói t h ư ợ n h ư hắn rất tự nhiên giao dịch đương nhiên hiện tại hắn sai nhưng hắn không có có thất vọng hắn càng ngày càng thưởng thức lâm nông dạng n à y một cái tỉnh táo mà người thông minh tiền đồ vô lượng chim cánh cụt âm nhạc ca khúc mới ngày hấp dẫn đại lượng chim cánh cụt người sử dụng chú ý dù sao chim cánh cụt âm nhạc làm là thiên triệu lớn nhất âm nhạc bình đại cho tới nay đều có ưu tú phẩm chất đây cũng là vì cái gì người sử dụng số số lượng hội to lớn như thế nguyên nhân một trong ca khúc mới ngày là chim cánh cụt âm nhạc truyền thống mỗi đoạn thời gian nó đều sẽ trở thành là bình đài lên được hoan nghênh nhất ca khúc hoặc là bọn hắn phát hiện lôi cuốn ca khúc nghe rất t i ế n hay đây cũng là phần lớn số người sử dụng mong đợi ngày đầu tiên bởi vì ý vị này sẽ có mỹ lệ ca khúc xuất hiện lần nữa cho nên tại một ngày này đại bộ phận phân chim cánh cụt người sử dụng đều bảo trì tại chim cánh cụt âm nhạc trang chủ không ngừng đổi mới tiến vào trang mặt ca khúc mới sau một tiếng cái này thủ ca khúc mới rốt cục trưng b à i rất đa dụng hộ đều không kịp chờ đợi lựa chọn mình thích âm nhạc nhưng ở ca khúc mới tồn chữ ca khúc thứ nhất khúc tên là mạnh lâm mông cốc tại kia về sau mỗi người đều rủi rủi con mắt xác nhận hắn không có sai hắn kích động đến không thể ngựa lên bình tĩnh trở lại tay của hắn đã mất đi k h ô n g chế đem tâm tình của hắn biến thành vô số tin tức quét sạch toàn bộ mạng lưới a liếc liếc ta không nhìn lầm a chim cánh của tâm nhạc ca khúc mới thu nhận sử dụng chính là chúng ta tiểu đệ đệ lạnh lùng đúng không thật là lâm mông lạnh lùng to cuối cùng là ngọn nguồn âm thanh liếc chờ mong lâu như vậy thật không để cho người thất vọng chim cánh của tâm nhạc không đáng chúng ta lễ lớn xếp hàng thứ nhất âm nhạc bình đại trước đó ta nghe lưới đã nói khóc mèo người phụ trách gần nhất rất đỏ ca sĩ kết nối vẫn nhận là tiểu ca ca lạnh lùng có thể tại đầu nao tỉnh táo người tổn thương tiền của ta s ô n g k h ó c mèo thành viên liếp na k h ó c mèo ca khúc mới vãn lên sẽ đến không k h ó c mèo vẫn muốn ép dưới chim cánh cụt nghe nói bọn hắn lần này có vũ khí bí mật thượng như quả xoài truyền hình cùng chiếc giang truyền hình đồng dạng bọn hắn lẫn nhau yêu nhau tàn sát lẫn nhau dù sao đưa thích củn cù củ một dễ nghe như vậy thúc người nước mắt dưới ca khúc ta chưa từng có nghe qua một giây đồng hồ dân mạng cảm xúc cực kỳ kích động bọn hắn yêu cầu nó tạo internet lên tại ngọn nguồn âm thanh nhưng một mực không có tin tức bọn hắn cũng hoài nghi tiểu tâm tình tự nhiên rất thấp hiện tại nhận là chim cánh cụ tâm nhạc mua bài hát này đây là một cái rất tốt kinh hỷ liếp cho nên tự nhiên chim cánh cụ tâm nhạc lần này ca khúc mới kho tiếng vọng cũng phi thường lớn khoảng chừng ca khúc mới kho hơn nửa canh giờ liền so dĩ vãng bất kỳ một cái nào ca khúc mới kho đều muốn được hoàn nền không đến nửa giờ đa o loa ạ số lượng liền vượt qua một triệu đương nhiên đây hết thể đều là bởi vì lạnh lùng dù sao chim cánh cụ tâm nhạc tại thiên triều người trong mắt vẫn là rất nặng từ n à y nhà công ty tiền đạt tốt ký tên đồng thời có được nó toàn bộ hiệu lực tuyệt đối là đối thực lực một loại tán thành khán giả càng khâm phục cùng yêu quý lâm ông cho nên lần này diệp sâm cùng chim cánh cụ tâm nhạc tuyệt đối là cả hai cùng có lợi mà theo dân mạng hưng phấn lạnh lùng đa loa số lượng cùng bình luận cũng đạt tới một cái đáng sợ trình độ một triệu đa loa số lượng bình luận cùng phát lật ra một lần c ố cái số này chưa từng có xuất hiện tại nhiệm nào một bài hát bên trên cho dù là những cái kia lưu hành ca khúc được yêu thích hoặc kinh điển lao ca mặc dù rất đỏ nhưng màu đỏ đến trình độ này thật không phải là thường xuyên có một ít ca khúc có thể là từ giá sách phía sau vô số lần bên trong có thể đa loa mấy trăm ngàn thủ một triệu nhiều thủ đô rất không tệ nơi nào có giống củ một dạng này nát ca đây một triệu đao loạt số lượng mà đây là tiền chim cánh cụt âm nhạc có thể không lưu t ì n h chút nào năm nguyên một ca khúc không bao gồm bíp người sử dụng mà đây là một giờ đao loạt số lượng a l i ế c chương tám trăm bốn mươi ba thể chất kinh người nếu như vậy tiếp tục nữa đ ừ n g bảo là quá nhiều hôm nay kết quả là đáng sợ hòa diện cái này một số liệu lập tức đã dẫn phát một chút mạng lưới truyền thông báo nói chim cánh cụt ca khúc mới trèo lên lên bảng xếp hạng hạng nhất là c ụ n cù củ một l i ế c bằng hữu m a u tới lâm ông ca khúc mới cụt cù củ một âm nguyên thứ nhất tất cả chim cánh cụt âm nhạc liếp thiên hô vạn hoán bắt đầu lâm ông ca khúc mới lạnh lùng dừng lại chim cánh làm cho người khiếp sợ củn c u n một tại giờ thứ nhất bên trong liền bị đau loạt hơn một triệu lần liếp lạnh lùng đầu tiên dẫn bạo toàn bộ mạng lưới đám dân mạng xưng lâm n g ô n g là âm nhạc đạt nhân hộ lâm n g ô n g ca khúc mới củn c u n một tại một giờ bên trong bị đau loạt một triệu lần đổi mới toàn cầu đau loạt lần số nhiều nhất ca khúc bảng xếp hạng liếp mà cái này một thế không thể làm tin tức tự nhiên cũng đưa tới mấy triệu dân mạng lòng hiếu kỳ thế là theo chim cánh cụt âm nhạc mới người sử dụng gia tăng lạnh lùng đau loạt số lượng cũng như tên lửa không ngừng kéo lên nhiều như thế cho tới liền tâm bên trong co chuẩn bị n ô đồn khi nhìn đến bối cảnh tư liệu lúc cũng lấy làm kinh một n g à n một trăm một trăm một trăm một trăm một triệu không sáu không mười triệu liếc ngô đồn lúc ấy tựa hồ đối với chữ số ả d ậ p nhất khiếu bất thông hắn nhìn chằm chằm bối cảnh số liệu một cái tiếp một cái số tính ra không thở nổi một bên đi theo nhân viên công tác gặp lão bản mình nửa ngày đều không nói lời nào đến gần xem thử lập tức dọa đến kêu to ngàn vạn cái này kêu to một tiếng đem chung quanh công tác đồng sự giật này mình quay đầu than p h i ề nói n cái gì mười triệu nhân viên công tác duy trì trận mắt ố c mồm tư thế xoay người sang chỗ khác ngàn vạn đao l o số lượng a cái gì liếp đám người thét lên mười triệu đao l o sao hát cái gì ca là hồ vương ca sao vẫn là chương về sau bài hát kia đúng vậy ta nghe nói hồ thiên vương ca khúc mới là cùng nước ngoài âm nhạc giáo p h ù hợp tác liếc công nhân nhìn xem đám người lắc đầu sau đó hắn thật sâu hít một hơi khí nói ta là lâm nông lâm nông ca khúc mới lạnh lùng t h á n h t h é t lên là chúng ta muốn sinh hoạt đặc biệt khách quý sao có người nghi ngờ bọn hắn tự nhiên biết lâm nông ca khúc mới tiến nhập chim cánh c ụ a vòng nhưng cũng không có đem nó coi ra gì dù sao tại thiên t r i ệ u thời kỳ này có cực kỳ vẹ nhiều ca khúc mới người kia danh khi cực kỳ thường người không cách nào so sánh nhưng là hiện tại nói cho bọn hắn bài hát này đa loan số lượng là mười triệu đây không phải m ộ n g đúng không đây là đáng sợ l i ế c thậm chí tại danh nhân trước mặt liền có người khí tiểu thị tươi tống vương tống sau hát lâm ông không biết hắn một ca khúc tại âm nhạc giới đưa tới sóng to gió lớn internet người sử dụng điên cuồng cùng âm nhạc sản nghiệp kinh hỷ cùng trùng kích còn đang tiếp tục mà vừa mới rời giường lâm ông chỉ là đơn giản tắm rửa một cái sau đó ra ngoài rèn luyện nó là mùa hè chỗ lấy thái dương rất sớm đã tức giận bọn hắn ở tại núi lên nhưng bây giờ kỹ gỗ phát đạt nơi này thông qua huấn lượn đường núi cho nên nó là dễ dàng hơn ô tô nhưng cái này cần một giờ lái xe đến thành thị nhưng là hoàn cảnh cùng không khí đều đặc biệt tốt không có có một loại máy tập thể dục vịnh xuân quyền chủ yếu bao quát tiểu chủ ý tìm cầu cùng d í n h hai người luyện tập chủ yếu phương thức là tiếp tay cùng tiếp chân phụ trợ thiết bị có vách tường bao cát tam tinh cấp cái cọc các loại huấn luyện khí rơi có cọc gỗ đao côn các loại bởi vậy hắn tạm thời không thể nhanh như vậy luyện tập loại này q u y ề n kích mặc dù hệ thống tự động dạy hắn loại này quyến kích nhưng chính là như vậy hắn một ngày cũng không thể bỏ qua lâm mông dọc theo bốn lượn đường núi chạy hắn muốn biết mình là không có thể làm một chút luyện tập vịnh xuân quyền công cụ đúng lúc này có người từ sau mặt gọi hắn nhỏ diệp nhỏ diệp l i ế c sĩ ngươi trở lại tam diệp nhìn lại nguyên lai là đi theo hắn tùy hành thợ quay phim đây là một cái nam nhân cao cao tráng n g h e trước khi nói là huấn luyện viên thể hình thể lực rất tốt nhưng giờ phút này cái này nam nhân lại m ệ t m ỏ i t h ở hồng hộc cầm trong tay máy ảnh hiển nhiên tuyệt không mệt mỏi ngươi vì cái gì chạy nhanh như vậy s á t phu làm lâm mông cuối cùng đến lúc tùy hành thợ quay phim thời gian dài không thể thở nổi hắn đột nhiên đem nước n ư ớ t vào nhưng n t hầu lại làm vừa nóng hắn thật bị lâm mông giật này mình nguyên lai hai người cùng đi ra lâm mông chạy không vui hắn hoàn toàn mang theo càng nhiều với lại bởi vì thể lực nguyên nhân còn có thể từ hắn trước mặt ép qua đi mở thương nhưng một lát sau lâm mông không biết làm sao tại hắn chạy phía trước còn không ngừng đi lên phía trước hắn không đ ổ i kịp h i ệ n nhiên cảm giác tốc độ không có bao nhiêu biến hóa nhưng ta không biết vì cái gì hắn không có hết sức truy lên hắn m ệ t m ỏ i muốn chết cuối cùng đành phải la to nhìn thấy lâm mông bình tĩnh mà gương mặt xinh đẹp tuy hành thợ quay phim không khỏi giật nảy cả mình nói các ngươi vận động viên nó chạy ước hai cây số hai km xa a nếu là người bình thường tuyệt đối là m ệ n mọi gần chết đoán chừng người bình thường không cách nào vận hành cho tới bây giờ đây là một cái khoảng cách d à i mạ dạ tổng tốc độ thậm chí nghề nghiệp vận động viên chạy dài như vậy đi bộ không t h ở khí tuyệt đối không làm mệt mỏi nhưng nhìn liếc t r o n g mắt bên trong từ đầu đến cuối không có hồng nhuận t h ơ n p h ứ c tâm cho dù là một giọt mồ hôi cũng không hề rời đi lâm nông g đi cùng thợ quay phim cũng không do nên nói cái gì bọn hắn không có cái này thể lực không tốt đi cùng thợ quay phim thân thể không tốt ngươi một mực đi theo tinh tinh đi con nặng như vậy máy ảnh tổn thương thân thể thể lực không tốt có thể làm được sao chính hắn cũng là một tên huấn luyện viên thể hình tiết mục quay phim sư là thân thể khỏe mạnh nhất kết quả m ư ơ i tám tuổi hắn chạy xong hai cây số mạ dạ dạ không có đỏ mặt cũng không có thở khí thật giống như hắn là đang bước đi mà không phải chạy bộ m ẫ u chốt là người này ngay cả vận động nóng người đều không làm ngươi biết hắn vừa mới nhìn rõ lâm mông chạy m u bàn tay lấy máy ảnh b ụ n g trộm làm vận động nóng người mới đập vì cái gì vận động trước muốn làm nóng người bởi vì vận động nóng người có thể sớm mở ra thân thể của ngươi nếu như ngươi không làm vận động nóng người ngươi khả năng sẽ có rút gân hoặc nó thân thể của hắn khó chịu triệu chứng quay phim sư chỉ là nhìn xem lâm mông chạy đi lấy là cái này lâm mông không có làm bất kỳ vận động đúng không kết quả không nghĩ tới người nhà không có làm vận động nóng người trực tiếp chạy hai cây số xuống tới lại càng không cần phải nói càng gân mặt cũng không có đỏ t ù y hành quay phim sư ngay từ đầu không có chút nào phát giác ngay từ đầu cơ hồ c ũ n g không lên lâm mông cuối cùng rốt cục nghe được lâm mông bình ổn hô hấp làm cho người khiếp sợ là cái này cùng nhân loại bình thường hô hấp không hề có sự khác biệt cái này rốt cuộc mạnh cỡ nào mà tại quay phim sư kinh ngạc phía dưới lâm mông đem hắn đẩy trở về các loại quay phim sư phản ứng sớm không g i được chỉ có thể dùng rang đông sư tiếng giống đến ngăn cản mọi người không hắn muốn vượt qua hắn phi thường t r ấ n kinh vượt ngang rất nhiều lúc đầu hoặc chỉ là ngày hôm qua không ngủ đều chuẩn bị kỹ càng trông coi bữa sáng áp kết quả là t h á n h dịp vận hành trực tiếp dọa đến nửa ngày chưa nghĩ ra giờ khác này bị thợ quay phim thanh n â m mừng t ỉ n h vớt vớt mệnh m ỏ i hai mắt nhìn xem thời gian bảo đảm ngươi không phải một cái mơ ước nhà sau một khắc người mang câu ta dựa vào liếp đây không phải khoa học đó là ta kiên lại chạy lại bay đệ đệ sao nghe lạnh lùng nghe nước mắt sưng cả hai mắt kết quả vẫn là muốn bị tiểu ca cái này sức lực cho mắt bị mù hộ quỳ cầu đệ đệ sao đây là đáng sợ hắn đến cùng là làm sao làm chạy hơn hai mét mặt đều không đỏ lên cái này thể lực cũng không có người nào đệ đệ bạn gái nhất định cực kỳ hưng phấn hộ ta hâm mộ béo muội muội béo có đẹp trai như vậy chủ nghệ biết ca hát nghệ thuật thể lực tốt như vậy bạn trai tốt như vậy thân thể ta muốn đánh cái gì liền đánh cái gì l i ế c các ngươi đều là bị thúc đẩy sao ta chỉ là một đứa bé ta muốn sở lâm nông g đệ đệ chó được keo dân mạng lâm nông g cái này thể lực bị hù dọa nao h n h a o biểu đạt khiếp sợ của mình nhưng không biết dạng này một đề tài đối khó mà hình dung hình ảnh công kích nhưng hiển nhiên nữ tính dân mạng chiếm nhiều số với lại rất tình nguyện nói chuyển kiếm mà còn duyên còn thần lâm mông cũng phản ứng chính mình vừa mới làm cái gì hắn chỉ là không có tiết chế dùng tẩy t ụ y kinh thêm hắn cái hệ thống này bên trong đang làm việc đến tự nhiên cải tạo thân thể hai cây số không phải một chữ nhìn xem thời gian diệp sâm quyết định trở về trở về thợ quay phim nghe xong như chút được gánh nặng không kịp chờ đợi đi theo diệp sâm đi vào phòng ấm nếu như hắn đang chạy hắn liền phải đi bệnh viện nếu như lâm mông là một người hắn sẽ trở lại nhưng là mang theo một gần chết thợ quay phim hắn hội đi rất chậm làm lâm mông khi trở về hắn chính muốn mở ra cửa viện diệm sâm cùng một chỗ liếc một tiếng mang theo kinh ngạc giọng nữ dây thanh văn lên cửa gô đâm vào tường lên phát ra mãnh liệt thanh âm sau đó đức lý ba chạy ra ngoài mở to hai mắt nhìn xem diệp sâm ngươi chạy bộ trở về rồi sao sớm như vậy rời giường lâm ông sau khi rèn luyện nhìn càng đẹp trai hơn ta cũng muốn chạy lâm ông ngày mai gọi ta chế xong sao lâm ông nhìn xem đế lực tơ ba tại bên người nàng kỵ k ỵ tra chát ê ờ nụ cười trên mặt trở nên nô hòa、Tốt. hắn nói hắn thần trí không rõ nhau mắt lại giống bóng lóng mẹo lúc này một cái không có gì lạ thanh âm phá vỡ hai người ấm áp nhỏ diệp ba béo ăn cơm đi liếp hắn thần chí không rõ thần chí không rõ lại hô to chúng ta đi đám dân mạng nhìn xem tức giận ba béo nữ thần nhao nhao chế dêu cái này nhìn không ra người thú vị thanh em này liền là thầy của chúng ta liếp nhiều đồng heo đội a h à tiên sinh n g ư ơ i không biết q u ấ y dày tình cảm của người khác sao là không đúng sao n g ư ơ i lại nhận trừng phạt ta mới nhìn rõ là hoàng lao sư để cái gì lao sư đ ề u hoàng lao sư là t ố t tặc người tốt từ ớt lúc nào người xấu là cái gì lao sư liếp hoàng lao sư cũng chỉ là một mặt mạch lực đoán chừng không nghĩ tới lao sư hắn sẽ như vậy tỷ lệ a, a. À, à, à, à, à, à, à, à, người nghĩ tới tẹt đi cảm thụ sao lão nương cực kỳ không dễ dàng cùng nam thần đơn độc ở c h u n g còn ăn cái gì cơm bị cho ăn miệng đầy thức ăn cho cho dân mạng rất nhanh bình tĩnh trở lại có đúng không giống lâm mông dạng này tiểu đệ đệ là trong đời hoàn mỹ như vậy bên thắng có kinh người như thế thể lực lâm mông cùng đức lợi ba đi vào sân trông thấy hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh cầm đĩa từ trong phòng bếp đi ra địch lệ lỵ ba cũng đội vàng đội đến giúp đỡ lâm mông cũng cuốn lên tay áo cầm lấy một chén lớn nóng hôi hổi cháo hoa mọi người vẫn là lựa chọn tại trong đình ăn đ i ể m tâm cái thứ nhất cực kỳ khốc cái thứ hai rất tốt bởi vì phòng nấm là nơi ở một tầng sân bốn phía chỉ có thấp bé hàng rào cho nên ngồi tại trong đình liền có thể nhìn thấy bên ngoài viện mặt non xanh nước biếc cùng nơi ở liền nhau không xa sáng hôm nay lên làm cháo hoa cùng mấy món nhắm đương nhiên không có lá cây làm ăn ngon không cần ghét bỏ a hoàng lao sư cười không có cho bất luận kẻ nào chết đũa mặc dù hắn cháo là màu trắng rất xinh đẹp nghe đứng lên rất mỹ vị đây là một cái ngón tay cái vô luận nó để ở nơi đâu đây là người không tốt ăn lâm mông rau quả cháo bên này lâm mông một bên đự h o à n g Lao l cháo Sư này à mươi đ ợ c cực kỳ h ư n vặn ăn g thơm ta đem A, vừa đồ l ợ dụng một tí, có thể đem tí, thể t có cháo hoa bảy nghe lời này chúng ta đều cười hà tiên sinh cùng với h ộ t tiên sinh đi theo nói vài câu ca ngợi lời nói đúng đúng hoàng lao sư tay nghề rất tốt hộ bốn người chuyện trò vui vẻ bầu không khí mười phân hòa hợp tựa như một cái mỹ lệ đại gia đình mỗi người đều lẫn nhau tha thứ khích lệ cho nhau đây không phải tại đệ nhất quý đệ nhất quý khi chúng ta bề bộn nhiều việc trộm máy ảnh nó sợ hãi mặt ngoài rất tốt nhưng chúng ta không phải mù quáng Tự không cho đáng nên h g b mọi người tán thưởng tựa như không có tiền lại đến phòng phát thanh đi soát a liếc ngưng nguyện ý ôn nhu như vậy sao mỗi mụ ta cũng muốn một cái giống diệp xâm đồng dạng đệ đệ liếc ngươi nhìn mỗi lần tới đến cái này dễ dàng hủy diệt một khắc này cảm thụ chúng ta dễ dàng giải quyết tiểu đệ đệ nếu như chỉ ở một chút tươi mới thịt đối mặt dạng này ca ngợi hoặc là kiêu ngạo mà tiếp nhận hoặc giả giả bộ khi tốn giữ yên lặng ưa thích tiểu đệ đệ của chúng ta ở nơi nào có thể để người ta ấm áp tâm cũng không phải là thấp mấu chốt là ngươi phát hiện sao chúng ta tiểu đệ đệ lực ngưng tụ siêu đồng liếp chỉ cần đệ đệ nói chuyện mọi người nhất định sẽ phụ cùng cái này nếu là người khác làm không được Đúng vậy, à, chúng ta không cửa ai để cho chúng ta lâm mông tiểu ca soái ngươi soái nói không sai liếp lâu lên không cần lừa dối người qua đường chúng ta lâm mông tiểu đệ cái kia chính là thịnh tình thương đ ộ n vật có vui mỗi người rất vui vẻ vui vẻ nói chuyện h i ế m người công nhân bắt đầu ma sát truyền thống bữa sáng bởi vì t h á n h dịp bữa sáng sau người nhân viên như cái gì kỳ quái cái nút mở ra cùng khách nhân càng ngày càng mật thiết thường xin ăn uống đây là thường sự tình cũng có một chút tin tức tốt nhưng mà mỗi lần đều là cùng đạo diễn có kẻ mặc cả đám người này đem trợ g i ú p cho nên trong khoảng thời gian này hắn cùng hoàng lao sư cảm thấy cực kỳ bung lỏng n g m lại trước kia hai trăm hạt ngọc thức rơi cân thịt heo hiện tại một trăm hạt ngọc mét đổi một cân thịt heo đây chính là sinh hoạt xuyên t r ư ờ n g tám trăm bốn mươi năm tới khách mới chính làm tất cả mọi người đang đàm luận chuyện này lúc có người gõ cửa Cực、đỡ. không có đại tiếng đập cửa nhưng giờ phút này tựa hồ rất rõ ràng bốn người nói ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sau cùng ánh mắt rơi vào đạo diễn thân lên k h á c một người khác h nhân đạo diễn cười nơi đó tiếng đập cửa càng lúc càng lớn bốn người cũng lời ư hỏi nữa tranh thủ thời gian đứng dậy đi xem cái này gõ cửa đến cùng là ai diễn truyền bá trong phòng người xem cũng bị đột nhiên tiếng đập cửa hấp dẫn đây không phải khách mới a mới khách nhân tới chúng ta còn ở nơi này sao ta còn không có ăn đủ đường đây sẽ là anh bảo sao sẽ là cái gì nơi này lao sư lần thứ nhất đi ra phía trước hướng phía môn càng không ngừng vang lên nơi đó ba người cũng đều bông xuống chết b ú a hướng phía môn phương hướng ba người đều có chút hiếu kỳ là ai tại gõ bảy bốn ba môn cái này không phải chân chính khách mới a đi l ì dễ ba khẩn trương hỏi ngươi không phải cần phải đi sao vị này khách mới làm sao rồi nhưng là nghĩ tới cái thứ nhất trận đấu mùa giải làm có rất nhiều hai cái hoặc ba cái minh tinh cùng một chỗ đi ly ở b ạ sợ hai nữ minh tinh sợ hãi chính mình cái này không có các ngươi trần lúc này nếu như một cái nữ minh tinh không thể có một cái tình sao. Vô một có cái địch sao. lúc u đều cầu nguyện ậ nhận n như nào, đức Lợi Trạch ba nhận là bất kỳ nữ nhân nào đều không thể kháng cự diệp ngươi xâm mị lực, cho nên hắn âm thầm cầu nguyện chính mình có thể trở thành một tên Trạch thể cho thầm thể là tài Đức cự lực, có Lợi l diệp bất trở một tử. Ba nam kỳ xâm âm mị này hoàng lao sư nhìn xem đế lực c â y bá khẩn trương biểu lộ dùng một viên chế nhạo tâm dơ lên lông mày nói đừng lo lắng liền xem như nữ nhân cũng không quan hệ ngươi là vợ ngốc đức lý lỵ ba nghe đến mấy câu này không khỏi nghĩ lên diệp sâm ngay lúc đó bổ dáng hắn không khỏi đỏ mặt tim đập rột lên kỳ thật trong lòng kỳ thật bởi vì câu nói này mà đã thả lỏng một chút đúng vậy đúng vậy liền là nó hộ lâm mông một bên nói tiểu diệp tử ngươi nhất định phải kiên trì lên chúng ta tiểu mập mạp thế nào lâm ông ai là tên ai là không lời hắn là loại kia không kiên trì nổi người sao hắn nói song phảng phất trông thấy một nữ nhân cũng sẽ nhào tới đồng dạng nhưng mặt lên lại mang theo mỉm cười hoàng tiến sinh khống chế chính là ngươi sao ngươi không phải đã nói ngươi muốn một cái xinh đẹp bạn l ữ sao n g u y ê n lai、like、hoàng lão sư nghe cũng cởi trên nỗi đau của người khác lập tức bối rối lớn tiếng ồn ào à ngươi tiểu tử này làm sao còn x á c h chuyện này hộ tẩu tử ngươi lần trước gọi điện thoại cho ta liếc ngươi không muốn để cho ta sống sót có đúng không lâm ông may bất đắc gì nói ngươi nhìn ngươi đều biết rõ câu này không thể nói lời vậy ngươi vẫn phải châm chức ta hoàng lão sư nói xong nói xong hơn nửa ngày mới nói được được đây không phải nói đùa ta không đúng liếc tàu tử ngươi vãn điểm hội gọi điện thoại đến ngươi có thể cùng ta giải thích một tí địch liệt ba còn một bên bất mãn nhỏ giọng nói tại sao phải để diệp sâm nói trong lòng không cao hứng hoàng tiểu tỷ chỉ là bắt bọn hắn trêu đùa hoàng lão sư nắm tóc ngượng ngùng nói đây không phải tàu tử ngươi nhìn thấy tiết mục cảm thấy tiểu diệp từ được không sự thật lên con dâu của bọn họ đã thành là người ái mộ của các ngươi mỗi ngày hai người vị tin nói chuyện、tiếng. mỗi lần các ngươi nói trần làm siêu cấp đồng siêu cấp soái á còn nói nếu như không phải bởi vì bọn họ nữ nhi cũng tuyệt đối giới thiệu các ngươi trần dương muốn cho tức phụ câu thông lão sư vàng khí không được cảm giác thế nhưng là câu nói này hắn tự nhiên không có ý tứ nói câu nói này nói ra có bao nhiêu thể diện nhưng chúng ta đều là người bản chất tự nhiên từ trong lời nói nghe được khắc sâu hàng nghĩa quảng bá người xem khó được nhìn thấy hoàng lao sư dạng này một bộ vẻ u sầu đầy mặt một bộ cao hứng không nổi d á n g vẻ ha, ha ha lần thứ nhất nhìn thấy hoàng lao sư thương tâm như vậy mặt bảo ngươi phô bày giàu sang gọi ngươi khích bác ly g á n ha, ha, ha. như vậy ngươi nhất định phải hiểu ta đệ đệ đây là sợ bị hiểu lầm sao đừng như thế khách khí ta cũng muốn dạng này bạn trai hâm mộ ba béo có một cái làm như vậy sạch lại tự ái hảo nam bạn nếu như mặc lên nam sinh khác thân thể không thông đồng đều coi là tốt chỗ nào giống chúng ta nhà tiểu đệ đệ như vậy dễ không cho bạn gái ăn giống cơ hội chính mình cho nát hoa đào giải đùa đệ đệ sao. Hiện tại xem ra, Lao ưa Ta sư Hiện thích tại người tiểu này. xem mụ mụ cực kỳ ưa thích người tiểu đệ đệ này. Ta cực kỳ ta nên lựa chọn như thế nào lưới lên rất nhiều người nói bọn hắn ưa thích d i ệ p địch cùng thê tử của hắn không hy vọng mọi người đem bọn hắn tách ra nói đến đây hắn mở cửa nhưng là khi hắn nhìn thấy khách nhân lúc hắn thật lâu không nói gì ba người này rất ngạc nhiên liền hỏi lao sư hà tiên sinh là ai vậy nam nhân cùng nữ nhân b ị thanh em này đánh thức hà lao sư nhìn liếc trong mắt bên trong mặc màu làm quần áo lao động đeo bọc sách cầm trong tay một cây bút cùng một cái nhỏ bản bút ký nam tử trung niên hà lao sư bờ mực ngươi l à mới tới khách nhân sao đó căn bản không biết không phải minh tinh liền là người bình thường khó nói đạo diễn lại mời một người bình thường nhưng là cái này quá phổ thông quá cũ kỹ không phải sao nam tử trung niên nhìn c h ầ m c h ầ m lao sư nhìn một khắc này hưng ơ phấn mà nắm chặt lao sư tay ngươi là lao sư ta thường xuyên xem ngươi tiết mục to lao sư nắm thật chặt tay của hắn ngượng ngùng cười nói cảm ơn ngươi ủng hộ nhìn thấy dạng này một người tướng mạo thường thường trung niên đại thúc kỳ kỳ hoài nghi nhìn xem đạo diễn đây là ngươi khách mới sao hoàng lao sư ngươi cũng tại hộ nam tử trung niên nhìn thấy hoàng lao sư ngựa lên bông lòng tay ra một phát bắt được hoàng lao sư tay biểu lộ y nguyên kích động nhưng đi l ị bạ cùng chất lư khi bọn hắn nhìn thấy khách m ớ i lúc diễn truyền bá trong phòng người xem hắn mất thế nào xảy ra chuyện gì tiểu t ạ o đây đây là ai thúc thúc người bình thường sao nhưng là đạo diễn có thể tìm tới một cái s u ấ t ca sao k i a qua già rồi không phải sao nhìn cái này đại bá một bộ chẳng hề để ý d á n g vẻ dọa cho chúng ta hoàng lao sư cùng hà lao sư đây là có chuyện gì t i n h tinh hay năm đây cái này thúc thúc có phải hay không đi lầm đường bên này là nắm lấy hoàng lao sư tay cũng là một mặt mảnh hỏi kia xin hỏi ngươi là ai ngươi ở chỗ này làm gì cái này thúc thúc tựa hồ vừa về đến tần đồng dạng vội vàng nói ta ta là tới thu tiền điện vậy mà sẽ đụng phải hà lao sư cùng hoàng lao sư ngươi bốn người nghe đều sợ ngây người các ngươi nhìn nhau nhìn sau đó cùng kêu lên nói ra điện liếc liếc liếc đây là có chuyện gì nó không phải một vị khách mới sao bốn người có chút không h i ể u quay đầu nhìn một chút phía sau đạo diễn đạo diễn ho khan một tiếng một mặt bình tĩnh nói ta không nói gì khách mới quảng b a thất đám dân mạng cũng bị cái này thiên thần giật này mình cái này kịch bản có chút kỳ quái thứ gì tại nạp điện ngươi xác định ngươi là đùng à thúc thúc Ha ha ha, Trường ha ha ha không có đồng đ nào. phải cái gì khách mới tốt ta hiện tại đã thấy quen thuộc hoàng lao sư cùng lao sư hắn mang diệp địch tiểu phu thê sinh hoạt ảnh chụp viết có một cái tv chân nhân tú giấy tờ cái này hóa đơn là dùng để làm gì nhiều sống dân mạng bị cái này lại thúc lời nói làm cho không hiểu thấu hiện trường bốn người cũng là một mặt không hiểu vẫn bị bắt lấy hoàng tiên sinh hỏi trước ca ca ngươi thu bao nhiêu tiền điện n g ư ơ i nhìn tương đối hoàng lão sư cùng hắn lão sử là phi thường lớn cái này một cái đại ca triệu hắn cũng chính xác xuất hiện hoàng lão sư rất hiền lành thật n g ư ơ i đại ca này trung nhiên nam nhân cười càng vui vẻ hơn nghe nói như thế tranh thủ thời gian nói đến thu thập những n à y điện lực phí tổn xin hỏi vàng ở nhà không hoàng hải hoàng lão sư không hiểu nhìn xem một bên lão sư đây là ai hắn lắc đầu biểu thị hai mươi ba hắn không biết người kia diệm ngươi khâm cùng đế lực tư ba không đợi trả lời liền lắc đầu bốn người lại lâm vào mạnh bức bách trạng thái đây là cái gì quỷ vì cái gì còn có một người ta không biết phía sau đạo diễn lại cảm thấy cái tên này có chút quen thai lúc này bên cạnh trợ lý lặng lẽ nói đạo diễn cái này hoàng hải cũng muốn trở thành cái này trôi nhà chủ nhân câu nói này vừa ra đạo diễn lập tức kịp phản ứng vội vàng hướng bốn người chào hỏi đó là chủ nhân phòng ở bốn người gật gật đầu bọn hắn đang tìm nhà chủ nhân lão sư vội vàng giải thích đại ca thật xin lỗi phòng này là chúng ta mượn chủ nhân đã đi ra ngoài ngươi nhìn ngươi muốn lúc nào lại đến thúc, thúc nghe những mày rốt c ụ c buông lỏng ra hoàng tiên sinh tay nhìn xem trong tay hắn sách nhỏ nói này làm sao làm cái kia bàn giao tiền điện nếu như tên kia không tại làm sao bây giờ hoàng lao sư vội và nói g n vậy ngươi chờ hắn trở lại làm sao bây giờ thúc thúc muốn muốn cũng có thể dạng này thế là nhìn xem hoàng lao sư cùng cái gì lao sư c ư ờ i nói cái kêu hoàng lao sư lão sư hắn ngươi có thể cho ta ký cái tên sao còn đang chờ hoàng tiên sinh cùng hà tiên sinh đáp ứng nghe một hồi lâm mông đột nhiên hỏi thúc thúc ngươi mới vừa nói ngươi là đến thu gian phòng này điện đúng không thúc, thúc nghe được thanh â m này ngẩu các ngươi trẩn cái này nhìn cũng sợ ngây người hắn chưa bao giờ thấy qua như thế một cái anh tuấn người trẻ tuổi cái này hoàn toàn một bộ trên tv mặt nhìn thấy người giàu có nhi tử cái này khiến tiểu hải nhân thúc thúc cũng không khẩn trương tranh thủ thời gian nói đúng vậy nó đã chi trả tiền điện lâm mông gật gật đầu hỏi phòng này chủ nhân không ở nhà nếu như không ai trả tiền điện hội cắt điện sao thúc thúc gật gật đầu đó là dĩ nhiên nhà bọn hắn đã dẫn đầu bàn giao tiền điện không theo quy định giao nạp chính là vì ứng phó mất điện cái này ba cái mới đầu không rõ diệp xâm ý tứ người ngay giật này mình mất điện cái gì liếc liếc hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh đều rất gấp nếu như mất điện bọn hắn sẽ chết thúc thúc bị cái này ba cái thanh âm giật này mình nhưng vẫn trả lời nói à không có theo quy định giao tiền hôm nay hẳn là bị cúp điện lên hoàng lao sư ngươi tại sao tới nơi này à chẳng lẽ lại hoàng lao sư ngươi chẳng lẽ lại hoàng lao sư ngươi cùng hoàng hải là quan hệ như thế nào giờ phút này đã không có điện kinh hại đến mấy người hậu quả không có người có tâm tư trả lời hắn liền vội hỏi tiền điện này muốn bàn giao bao nhiêu à thúc thúc nhìn xem sách của hắn nói một trăm năm mươi ba đô la nghe được cái giá tiền này đám người nối lỏng một ngụ khí hà lao sư vội và nói ngươi chờ ta lấy tiền cho ngươi thúc thúc gật, gật đầu Tốt sau đó hà tiên sinh đi vào bên trong nửa đường bên trên hắn đột nhiên ngừng lại gọi hồi hoàng lao sư đã chuẩn bị cho hoàng lao sư thúc thúc ký tên nghe được thanh âm này quay đầu thấy cái gì lao sư ngay cả mạnh biểu lộ cũng n h ị n không được hỏi thế nào ngươi không muốn tiền sao hà lao sư nói thế nhưng là chúng ta không có tiền n h a hoàng lao sư s ứ n g sở cái gì không có tiền lúc ngươi tới ta cũng nhìn thấy ví tiền của ngươi lao sư hắn lần này không cho ngươi đào môn a nghe nói như thế cái gì lao sư vô cùng tức giận cái gì đào môn ta thực sự hết tiền ngươi quên chúng ta tới thời điểm tiền đều bị chủ nhiệm cầm đi một vị hoàng lao sư lời nói cũng trở lại thần trước mặt nhìn xem một bên lâm mông cùng địch sapa tiền của ta cũng bị cầm đi đi ly nhờ h ật bà nói giống nhau thánh dịp con đường hoàng lao sư hung hăng chừng tóm ắ t cùng chúng ta hợp một phân tiền đều không có cái này ba cái nhẹ gật đầu thúc thúc nghe nhữ n g mày nói ngươi bàn giao tiền điện sao bốn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tiền điện này tự nhiên để đến, đến giao nếu không không có điện thế nhưng là không có tiền làm sao bàn giao đạo diễn bốn người nhìn xem đạo diễn sau lưng kết quả quản lý trực tiếp nói hợp đồng đã nói ngươi trước khi đến không thể trả tiền bốn người không nói một lời ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi rốt cục lâm mông nói thúc thúc chúng ta đang tại thu tiết mục thân lên đều không có tiền ngươi nhìn có thể đợi mấy ngày sao bá phụ tự nhiên cũng nhìn thấy mấy người thật ghi chép tiết mục nhưng hắn chỉ là một cái nạp điện người không thể làm cái này cao thủ một bên hà lao sư cùng hoàng lao sư cũng kịp phản ứng vội và nói đúng đại ca ngươi nhìn ngươi chờ mấy ngày đại thúc nhìn xem trước mặt hai cái chính mình thích nhất người chủ trì cũng có chút do dự cuối cùng nói kia nhất hai trăm bảy mươi bảy trễ ngày mai cực kỳ không dễ dàng tại hà lao sư cùng hoàng lao sư cho đại b á ký tên đồng thời chụp mấy bức ảnh chụp sau liền đem người đưa tiễn lúc này đóng cửa lại bốn người hít nhậm k h í nguyên bản còn rất vui vẻ tâm tình lập tức trở nên nặng nề vàng dựa muốn nói đây là ta bình sinh lần thứ nhất tại tiền điện giấy tờ thượng t h ă m tên còn đập tấm hình nói xong nhớ tới vừa rồi tấm hình kia lại nhịn cười không được một bên hà lao sư cũng cười thật là một cái người không có đồng nào anh hùng đi ly nhờ ật ba cực kỳ lo lắng chúng ta bây giờ nên làm gì thúc thúc nói hắn chậm nhất ngày mai tới đây thu điện chúng ta cả ngày đi nơi nào làm tiền đâu lần này lối ra hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh đều cực kỳ lo lắng cuối cùng hoàng lao sư nghĩ nghĩ hiện ở chỗ này là chủ nhiệm tiền chúng ta chỉ có thể đi tìm hắn lao sư cũng gật gật đầu đúng vậy đây chính là ghi chép tiết mục nếu như hắn không trả tiền cắt điện cái tiết mục này liền không thể ghi chép nhưng là đạo diễn nói hắn không thể đưa tiền hà lao sư nói đây không phải trường hợp đặc biệt sao chúng ta phải dùng ngọc mét đổi nó ba người đều cho rằng cái này phương pháp tuyệt đối có thể đi cho nên bọn họ đều đi tìm đạo diễn ta không nghĩ tới đạo diễn sẽ biến mất lao sư hắn trong đám người đến hồi nhìn mấy lần chủ nhiệm cùng một chỗ phát t r u y ề n đơn các nhân viên hai mặt nhìn nhau sau đó lắc đầu bọn hắn không biết chủ nhiệm lúc nào không thấy giờ phút này trở về phòng chủ nhiệm nhìn xem giam không khí bên trong vội vàng tìm chính mình ba người cười ba người kia tìm một vòng lớn cũng không có tìm được chủ nhiệm bọn hắn đều mệt muốn chết rồi không tìm không tìm hắn nhất định đoán được chúng ta sẽ tìm được hắn đòi tiền cho nên hắn giấu đi hộ hắn ngồi tại ghế lên một bên hoàng lao sư cũng mệt mỏi đến không được mắc một câu hắc ra hỏa này mỗi lần xảy ra chuyện bỏ chạy tặc nhanh liếc đi、Lý、nhờ ật ba cực kỳ lo lắng hiện tại cái gì nếu như tìm không thấy đạo diễn chúng ta làm sao kiếm tiền quảng b a thất dân mạng nhìn thấy ba người cái này m à t ủ mày trao dáng vẻ cũng vì bọn họ không ngừng sốt ruột đạo diễn là cái nam nhân đi ra to yêu bốn người không có tiền thời gian ta đều biết rõ đây không phải một cái liên quan tới nông thôn sinh hoạt chân nhân tú sao nó là thế nào biến thành điện đáng chết đạo diễn cái này thâm sơn cung cấp người nơi nào có tiền chúng ta có tiền chúng ta liền đưa tiền đây nhất định không phải thật sự a nếu không bộ này kịch liền sẽ không bị quay xuống đám dân mạng lo lắng bốn người này không có tiền bàn giao tiền điện cho nên phòng nấm bị cúc điện nếu như lần này bị cúc điện bọn hắn còn nhìn cái gì mà ở trong đó luôn luôn thông minh lão sư hắn c ù n g h o à n g l ã o sư giờ phút này cũng không có cách nào ngươi nhìn ta nhìn ngươi sau đó kỳ kỳ hướng một bên lâm mông nhìn trông thấy hắn còn vân x a m liền vội hỏi nhỏ diệp ngươi có biện pháp nào lâm mông cho ba người rót một c h é n t r à sau đó chậm dai nói không ba người kia vừa mới đầy cõi lòng hy vọng đứng lên vừa nhìn thấy hắn chấn tĩnh lập tức túi đầu tựa như tiết khí cầu đồng dạng lâm mông không chút hoang mang mặc dù bây giờ không có nhưng cũng không có nghĩa là về sau không có lão sư đột nhiên ngẩng đầu lên ngươi có, ý tứ gì? Không cần chơi bí hiểm, có biện pháp nói ra được hộ lâm mông nói nhìn loại tình huống này là không thể dựa vào đạo diễn cùng tiết mục hoàng lao sư gật gật đầu sau đó thì sao cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh hai mặt nhìn nhau kỳ kỳ hít m h ư ợ c khí nhưng chúng ta thân lên không mang tiền nha tiền ở nơi nào ta trong lúc bất chi bất giác liền giấu một chút tiền hắn than phiền nói cái này tại đệ nhất quý bên trong cũng không có phát sinh đối với hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh bất mãn đế lực tiên sinh rốt cuộc hiểu rõ lâm mông ý tứ cảm khái hỏi hắn lâm mông ý của ngươi là để cho chúng ta kiếm tiền sao câu này nói vừa xong tư lệ nhất quý bắt đầu hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh thành thói quen loại phương thức này tự nhiên liếc liền không nghĩ tới muốn kiếm tiền lâm mông gật gật đầu tiền điện này nhất định phải bằng đàn dao bằng không thì liền không có điện hiện tại tiết mục cũng không giúp được chúng ta đành phải dựa vào chính mình ba người nghe đều gật gật đầu bởi vì lâm mông nói đúng kế hoạch này không đáng tin cậy tiền điện cũng phải dao cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình ta một người sao có thể làm đến đây hắn hỏi nói đúng cái này cùng sơn quê nghèo làm sao kiếm tiền a hoàng lao sư ngắm nhìn một phía nông thôn địa khu thật không biết như nào kiếm tiền rất khó trợ giúp phụ cận nông dân hái ngọc mét sao nhưng là nông dân tiền bọn hắn không có ý tứ m ớ n ta vì cái gì không hướng bằng hữu của ta mượn một chút đây đi ly nhờ ật ba hỏi nói câu nói này hợp lại lao sư cùng hoàng lao sư con mắt lập tức phát sáng lên đúng chúng ta có thể tìm bằng hữu mượn một tí hợp đồng đã nói ngươi không thể hướng ngoại giới xin giúp đỡ thúc thúc chỉ lấy tiền mặt lâm mông bình tĩnh nói một bên chở lấy ba người cầm điện thoại nếu cái này vay tiền khẳng định là hệ chặt thanh toán bảo vân vân coi như đánh tới thẻ ngân hàng bề mặt nơi này cũng không có atm nghĩ tới đây ba người lại hít m h ậ p khí muốn một trăm nguyên làm sao làm sao khó cho nên ta quyết định đi trong thành nhìn xem vào thành sao cái này ba cái hỏi ân theo thành thị bên trong người càng ngày càng nhiều kiếm tiền cơ hội cũng càng ngày càng nhiều mặc dù không có nghĩ tới dựa vào cái gì kiếm tiền nhưng có chế độ ở đâu mặt sợ không kiếm được một trăm nguyên nơi này ba người nghe xong cái này cũng tuyệt đối lâm ngông nói đúng cùng ở chỗ này thán khí không bằng đi trong thành nhìn xem có lẽ thật đúng là có thể tìm tới kiếm tiền b i ệ pháp、đi. quyết định đi trong thành kiếm tiền bốn người ngựa lên thu thập xong chính mình sau đó tìm tổ tiết mục lái xe để hắn đưa bọn hắn đi trong thành dù sao đây là đang trên núi đường núi quanh co như vậy lái xe muốn một giờ nếu như muốn đi đến ngày tháng năm nào lời nói may mắn là cái tiết mục này có thể là có tội cũng không có cự tuyệt đem bọn hắn đưa đến thành thị tuyệt đối có tội nếu như trước kia nếu như mà có nó liền sẽ không đem xe cho chúng ta mượn nhớ tới đệ nhất mùa khâu bọn hắn muốn cho tú bảy xe giúp mình vận ngọc mét lại bị tàn nhẫn cự tuyệt hà lao sư nhịn cười không được một câu lao sư đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói kè đi mau lên xe hiện tại thời gian là vàng b ạ c hộ bốn người lên xe lái xe bắt đầu hướng trong thành mở đi ra chúng ta vãn chút thời gian lúc vào thành nên làm cái gì đi l i nhờ ật ba hỏi nói để cho chúng ta nhìn nhìn cái gì có thể kiếm tiền hoàng lao sư nghĩ một hồi cái gì kiếm tiền lao sư hỏi bọn hắn không biết cái gì có thể kiếm tiền cũng không rõ cái thành phố này chính đang phát sinh cái gì cuối cùng vẫn là hoàng lao sư nói thật không được phát truyền đơn hẳn là có a đương nhiên tốt nhất không cần phát truyền đơn mà nghe được cái này lao sư cùng địch lai nhị ba mặc dù gật đầu nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng tại quá khứ bọn hắn không có khả năng lo lắng một trăm đô la nhưng hiện tại bọn hắn không có tiền với lại ở vào một cái hoàn cảnh lạ l ắ m bên trong bọn hắn không xác định chính mình phải chăng có thể kiếm đến một trăm đô la hoàng lao sư gặp mọi người cảm xúc đều rất hạ n biết tiếp tục như vậy không được thế là đưa tay vô vô lâm mưu vai na tốt bàn nói đùa nói ngươi cũng đừng lo lắng chỉ chúng ta nhỏ diệp gương mặt này k i a phát truyền đơn tuyệt đối l à việc nhỏ lao sư nói tiếp nói vậy không được n h i ệ t ba hội ăn dấm hoàng lao sư khó xử mà nhìn xem địch lỵ đi ba giám vẽ đi ba a đây là vì mọi người làm ra công hiến ngươi không thể nhỏ như vậy khi sao đ sau đó hắn nói hoàng lao sư tẩu tử lời nói tốt chưa nói xong bị hoàng lao sư miệng phủ lên chỉ gặp hoàng lao sư một mặt cầu nguyện nói được rồi được rồi đừng đùa giỡn với ngươi biết ngươi là nhị ba hà lao sư nhìn thấy hoàng lao sư như thế mặt dạy bộ dáng vô sỉ không khỏi nợ nụ cười hoàng lao sư mặt của ngươi đây chương tám trăm bốn mươi tám nhân vật công chúng kinh khủng hoàng lao sư ghét bỏ nói ngươi con chó này không nói gì quyền lợi hộ nói xong hắn c u ố n lên tay á o xông tới liệu mạng muốn đi gặp hoàng tiên sinh thế nhưng là địch lai nhị ba cùng lâm mông làm bộ không nhìn thấy đồng dạng hai người cười cười nói nói hết sức thân mật cái này một mặt bạo lực cùng ấm áp hoàn toàn khác biệt phong cách vẽ là người xem đang vẽ trong phòng thoải mái cười to lâm mông tiểu ca ba béo tiểu tị chúng ta nhìn là n g ư ờ i ngươi sao có thể tại hà lao sư cùng hoàng lao sư nói yêu thương thời điểm đánh nhau đây cảm giác tựa như chất luni s đã nói nhìn hai người này lại đánh nhau tới đi thói con nó hoàng tiên sinh cùng hà tiên sinh còn đang chờ người kéo khung ảnh lồng tính đáng tiếc diệp địch vợ chồng sẽ không lên làm loại phong cách này căn bản không phải một màn kịch hộ hắn hoàng lao sư ngươi tránh ra cho ta chúng ta đều bị cản trở ăn kẹo a yêu diệp địch cùng thê tử của hắn chiếu cố tốt hai cái này sẽ không lớn lên hải tử bên này đánh nhau phía bên kia ân ân ái ái cuối cùng đem l á i xe đến trong thành bốn người xuống xe nhìn xem màu sắc cổ xưa cổ hương thơm phòng ở trước mặt bốn người xuống xe cũng không có gây nên cái gì vây xem dù sao mọi người tất cả đều bận rộn ăn cái gì ngắm phong cảnh với lại quá nhiều người không ai nhìn thấy người chung q u n h nhiều người như vậy liếc đế lực tư mong chờ lấy người bên ngoài bảy nhất thời lấy làm kinh hãi nào năm trăm tám mươi ba tiên sinh cùng hoàng tiên sinh gật gật đầu nơi này có rất nhiều nhà hàng cùng khách sạn chúng ta ở nơi nào có thể kiếm tiền bọn hắn ngắm nhìn một phía phát hiện khắp nơi đều là nhà hàng cùng tiệm tạp hóa loại hình địa phương nhưng cái này cũng nói t h ô n g được bởi vì đây là điểm du lịch bên trong duy nhất có thể kiếm được nhiều nhất tiền địa phương ngoại trừ bọn hắn thật không biết như nào kiếm tiền các ngươi trần môi trường tự nhiên giá trị ước đi nhìn thời gian cũng không nghĩ tới phải làm gì đến kiếm tiền nhưng là hắn đồng thời không nắm nảy nhìn thấy chung q u n h có rất nhiều người nhìn thấy vội vắng nói đã mười hai giờ trước tìm một cái quán ăn ăn ba người cũng tự nhiên nói bụng lúc đầu điểm tâm bởi vì đột nhiên nạp điện mà mặc kệ hiện tại đến chưa tự nhiên nói bụng nhưng nghĩ tới túi không không đều lắc đầu chúng ta vẫn chưa đói để cho chúng ta kiếm tiền trước ca dù sao bọn hắn đi vào thành thị là vì kiếm tiền không có tiền làm sao ăn cơm bọn hắn mua không nổi quốc vương v ă n bữa ăn d i ệ p sâm đương nhiên biết bọn hắn đang suy nghĩ gì nhưng hắn không sẽ chết đói chính mình hắn ngắm nhìn một phía trực tiếp hướng một cái quán ăn đi đến vừa đi vào một nhà hàng liền có một cái phục vụ viên đi tới n g ư ơ i tốt xin hỏi cái gì làm nàng nhìn thấy khách nhân lúc thanh âm của nàng đột nhiên ngừng lại nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mông lâm mông không hiểu nhìn xem nửa ngày không nói lời nào phục vụ viên lối ra nói bốn người phục vụ viên cái này mới hồi phục tinh thần lại mãnh liệt hô một tiếng ngươi là lâm mông liếp vừa mới dứt lời trong nhà ăn mỗi người đều đột nhiên hướng bên này nhìn diệm sâm ý thức được không thích hợp vội vàng xoay người rời đi lại bị mới vừa vào cửa ba người chặn lại đường đi a l i ế c là lâm mông đệ, đệ liếp còn có mật m ạ n ta không thể tin được ta thấy được người biết liếp chơi ạ còn có hoàng lão sư cùng nào tiểu t h liếp chụp ảnh liếp đột nhiên nhà hàng trở nên yên tĩnh ồn ào tựa như chợ bán thức ăn đồng dạng tất cả mọi người từ chỗ ngồi đứng lên chạy hướng lâm mông một lát sau bốn người bị bao vây lâm mông bốn người nhìn bên cạnh ba tầng ba tầng người vây quanh ở bên cạnh mình không chỉ có là trong nhà ăn khác h nhân bởi vì vừa mới cảm giác hấp dẫn rất nhiều du khách bên ngoài mặt nhìn xem náo nhiệt bộ dạng này lại là lâm mông tự nhiên chán ghét đi mà nguyên bản mới vừa vào cửa bốn người kia vốn hẳn nên có thể quay người mà đi nhưng bây giờ lại phát hiện mình bị từ cổng đầy đến càng ngày càng xa lỗ thai của ta bên trong tràn đầy tiếng thét chói t a i cùng cửa t r ư ớ â m thanh a liếc là lâm mông đệ đệ liếc cảm giác so tivi còn xoáy liếc hoàng tiên sinh cùng hà tiên sinh nhìn qua cũng rất trẻ trung diệp địch tiên sinh cùng diệp địch phu nhân có khuôn mặt hộ trời ạ ta thật cao hứng đều nhanh ngất đi liếc ta không nghĩ tới hội tận mắt thấy tiểu đệ đệ của ta hắn càng không ngừng dùng bắp đùi của hắn cùng mặt to chảy nước miếng a tiểu đệ đệ tiểu m ộ i m ộ i cờ g i ờ giờ ép nhìn nơi này liếc người xem phần lớn là nữ nhân trẻ tuổi phong lai gần nhất rất được hoan nghênh bởi vì tam diệp là hiện nay được hoan nghênh nhất nhân vật nữ tính người xem sẽ ở mạng lưới bên trên có đủ loại liếm bình phong hiện tại chỉ có thể nhìn thấy tam diệp liếm bình phong tại mạng lưới cùng hiện thực lên so tại lưới lên còn soái tự nhiên là hưng phấn mỗi người đều muốn cách hắn gần nhất cho nên có rất nhiều xô đẩy cùng hỗn loạn chúng ta đều biết rõ thiên triều người ưa thích náo nhiệt tự nhiên tiệm cơm cảnh tượng là để rất nhiều du khách cảm thấy hứng thú bên ngoài cũng tụ tập tại một đợt lại một đợt hợp t nguyên lai、like、là một minh tinh người bình thường là thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua một minh tinh là hứng thú rất nhiều người biết viên này hàn tinh hoặc là mình thích lá cây buổi sáng điên cuồng hơn thế là nguyên bản rất rộng rãi nhà hàng đột nhiên trở nên chen chúc không chịu nổi mà bên ngoài mặt lại như cũ để cho người ta ở tại bên trong cho nên cả ngày đến sau p h ố người đều muốn tụ tập ở đâu mặt có người biết bên trong là cái gì có người thậm chí không biết thuần túy là từ chúng tâm lý mà loại này tư thái tự nhiên hấp dẫn điểm du lịch tuần cảnh chú ý cảnh điểm đều sẽ p h a i ra một chút tuần cảnh mà bây giờ thấy nhiều người như vậy đều hướng về một phương hướng phong đi mấu chốt là những người này biểu lộ đều phi thường kích động đ á n k i ệ cảnh sát lập tức cảnh giắt lên đuổi theo bọt hắn làm tất cả mọi người chạy hướng nhà hàng lúc cảnh sát cũng đang giúp đỡ điều tra chuyện gì xảy ra nhưng vội vàng mở miệng hô to để mọi người tản ra đám người chen chúc t r ợ n mặt rất dễ dàng phát sinh sự cố nếu như người này không cẩn thận c é i ngã mà em mở quân bài đổ mì nổ tuyệt đối đ ẻ vào lúc bình thường dưới dẫm đạp sự kiện lại vô cùng nghiêm trọng không may thương phấn trong đám người không có người nghe bọn hắn nói chuyện cảnh sát phi thường vội vàng bọn hắn một cái tiếp một cái h u t sáo đến hấp dẫn đám người chú ý sau đó dùng tay ra hiệu để bọn hắn tản ra cái này một trói thai tiếng còi đưa tới rất nhiều người chú ý mọi người bịt lấy lô thai nao nhau, nhau câu nói này cũng bị cảnh sát chân kinh đám người lập tức bất mãn lên nao nhao xông đi lên ngăn cản bốn người này rời đi thậm chí còn có rất nhiều người vươn tay ra bắt lấy lâm mông tay áo đám cảnh sát bị b ầ y người làm cho đầu góc quay cuồng nguyên bản bình tĩnh trở lại nhà hàng lại bắt đầu ồn ào lên so trước kia càng ở mỹ có lẽ là bởi vì là cảnh sát lời nói để đám người này lo lắng diệp xâm thật sẽ rời đi mới đầu bọn hắn chỉ là muốn tới gần hắn nhưng hiện tại bọn hắn chỉ muốn ôm hắn